t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy môn đăng hộ đối có trọng yếu không t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy môn đăng hộ đối có trọng yếu không hắn kiên nhẫn dạy trầm hà làm sao sử dụng tay cầm chơi quyền hoàng chỉ là luyện trong một giây lát hai người liền có thể vỡ cờ sợ đả kích trầm hà cái này người mới học tính tích cực cho nên đ i hoành viễn chơi game thời điểm sẽ cố ý thua cho nàng tiểu tử này bại bởi khổng lưu thời điểm trực tiếp đỏ ấm nhưng bại bởi trầm hà hắn lại cười ha h a tuyệt không tức giận còn khen nàng chơi tốt trầm hà bị khen lòng tự tin bạo dạc nàng nói nguyên lai chơi game chơi vui như vậy chắc không được tiểu nam mỗi ngày gọi người bạn cùng phòng cùng một chỗ chơi game、đây. trò chơi chơi vui hay không kỳ thực chủ yếu là nhìn cùng ai cùng nhau chơi đùa đỗ hoành viên quay đầu nhìn trầm hà con mắt nghiêm túc nói cùng với ngươi thời điểm cái gì trò chơi với ta mà nói đều chơi vui chỉ cần ngươi nguyện ý chơi với ta trò chơi ta liền rất vui vẻ ngươi đây tùy thời tùy chỗ giảng quê mùa lời tâm tình kỹ năng là hướng khổng lưu học ca trầm hà trên gương mặt hiện ra một vệ c h o n g sắc nàng nói ngươi cảm thấy cùng ta cùng một chỗ chơi game ta ta gần đây vẫn bận đập video ngắn sự tình kỳ thực cũng không có làm sao chơi game rồi đỗ hoành viên gãi gãi đầu Hắn chấm giọng hỏi t hà c nhìn g g c đỗ hành g viễn c đ con mắt nói người lại không phải công tác máy móc nên nỗ lực thời điểm phải cố gắng nên nghỉ ngơi thời điểm cũng muốn nghỉ ngơi nha trầm hà đưa tay sờ một cái đỗ hành o viễn mặt nàng hỏi ngươi gần đây có phải hay không quá mệt mỏi ta cảm giác ngươi luôn là kéo căng lấy ta ta không có việc gì ta khả năng quá nóng lòng cầu thành đỗ ộ hoành viên nói đến lắc đầu chính như chính hắn nói như thế cùng trầm hà cùng một chỗ sau đó hắn một mực lo lắng cho mình không cho được trầm hà muốn sinh hoạt hắn mỗi ngày đều kéo căng lấy cảm xúc trong đầu muốn đó là kiếm tiền kiếm lời rất nhiều tiền thu nhỏ giữa hai người giàu nghèo t r ê n h lệch loại này đặc thù cảm xúc tại đóng quân giã ngoại hôm đó trầm hà cho mình đưa lên máy ảnh đại lễ bao thời điểm đạt đến đỉnh điểm mà tại khổng lưu thẳng thắn thân phận sau đó loại kia đột nhiên tranh lệch để hắn cảm xúc nhảy lên tới một cái khác cao hơn mát trị số Nguyên l cố、so、vô vô thần g hy thấy khổng lưu ánh mắt một mực rừng ở đỗ hoành viễn cùng chầm hà trên thân có chút hiếu kỳ hỏi ngươi đang nhìn cái gì không không có gì khổng lưu lắc đầu nói cố thần hy con mắt hiếp lại nhìn khổng lưu nói không thích hợp trong lòng ngươi cất giấu sự tình không thật không có khổng lưu bị cố thần hy k i ế ánh mắt cho nhìn tâm lý ma mao liền thừa nhận nói tốt ta kỳ thực ta đang nghĩ môn đ ă n g hộ đối thật trọng yếu như vậy sao ngươi nói là tiểu hà cùng đỗ huỳnh viễn ân đây cố thần hy cũng không biết nên nói cái gì nàng căn bản giải đáp không được khổng lưu vấn đề này khổng lưu nhìn cố thần hy bộ kia trầm tư bộ dáng cảm giác có chút chơi vui liền đưa tay tại nàng trên gương mặt bấm một cái nhà đau cố thần hy l ư ờ n khổng lưu liếc nhìn hắn lập tức nắm tay rụt trở về một giọng nói thật xin lỗi nên sợ thời điểm nhất định phải sợ cố thần hy còn chưa kịp oán giận khổng lưu đâu vừa vạn lâm chi cùng phùng ánh còn có bạch học châu ba người liền đem khổng lưu t ú n đi trong tầng hầm n g ầ m để khổng lưu cho bọn hắn ba pha rượu uống đi vào tầng hầm trong hầm rượu khổng lưu dợ khóc dở cười đối với ba người nói các ngươi là đến chọc cười à, ta nơi nào sẽ pha rượu à. phùng ánh lập tức không vui nói ra ngươi đây một chỗ hầm rượu nói mình sẽ không pha rượu lừa gạt a i đây rượu này đều là đời chức chủ phòng lưu lại ta thật không biết pha rượu khổng lưu cười khổ mà nói để ta uống rượu còn t ặ n được vậy chúng ta mình ch cùng lâm chi lẫn nhau hai người tại trong tủ rượu nâng lên rượu đến khổng lưu cũng theo nàng nhau ý đi theo bạch học châu đi lầu một trong tủ lạnh làm mấy bình đồ uống cùng một thùng băng tới bốn cái người ngay tại trong hầm rượu kinh doanh đủ loại danh i ự u khổng lưu một câu vui vẻ là được rồi đừng quản giá tiền bốn cái người đều một đống cổ quái kỳ l ạ rượu lâm chi tiểu lượng tầm thường uống xong liền một bộ đôi mắt ma quái bộ dáng trên gương mặt còn hiện ra hừng đỏ chỉ vào khổng lưu cùng bạch học châu liền nói hai người bọn họ là một đôi còn nói phùng ánh là mình bạn gái khổng lưu nhìn nàng đây loạn điểm lên ương phổ tư thế một bài kết thúc bạch học châu lôi kéo nàng nói đừng hát nữa ngươi cuống họng chịu không được khu khu phùng ánh ho khan hai tiếng nói ra không có việc gì hôm nay cao hứng nói xong nàng không dừng lại gõ nhịp chống hát chay kia đầu nàng bản gốc ca khúc sốt giọt tô nha hát bài hát này thời điểm giống như là một cái đáng thương tiểu nữ h à i em h a i nói nàng tương tư sầu khổ phùng ánh cái này bản gốc tác giả hát ra đến cảm giác liền hoàn toàn khác nhau đồng dạng từ khúc nàng âm thanh bên trong tràn ngập chua s u t cùng không cắm lòng khu khu khụ hát hát phùng ánh sắc mặt chắm nhuận đột nhiên dùng tay che miệng lại nàng lại ho ra một vũng máu để ngươi đừng hát nữa cứ không nghe luôn, luôn thái độ bình h ả n n ữ khí ôn nhu bạch học trâu đột nhiên hung phùng ánh một câu hát ử trên mặt bàn rút ra mấy tờ giấy khăn là phùng ánh xoa xo sau đó vịn nàng đi hướng tầng hầm nhà vệ sinh khổng lưu muốn đuổi theo nhưng bị lâm chi kéo lại lâm chi nói cho bọn hắn điểm một chỗ không gian a ân khổng lưu cảm thấy lâm chi nói có đạo lý liền bắt đầu tấu chương xong chương năm trăm hai mươi tám hoa hồng thiếu niên chương năm trăm hai mươi tám hoa hồng thiếu niên trong nhà vệ sinh phùng ánh liền đẩy ra bạch học châu phàn nàn nói không cần ngươi lo cách ta xa một chút bạch học châu nhịu nhịu mày hỏi đừng làm rộn nhanh xúc miệng ta sớm đều nói để ngươi ít uống rượu một chút không muốn nói chuyện lớn tiếng nhưng ngươi vẫn không vâng lời phùng ánh đỏ lên viền mắt hết lần này tới lần khác muốn cố ý lớn tiếng nói chuyện ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì ngươi lại không phải ta cha mẹ bạch học châu nắm lấy nàng thủ đoạn n g ự a khí t ậ n lực ôn hòa nói ra nhưng là ta đáp ứng ngươi cha mẹ phải chiếu cố thật tốt ngươi bạch học châu ngươi cho rằng ngươi là ai a ngươi dựa vào cái gì chiếu cố ta có lẽ là rượu cồn có tác dụng phùng ánh dắt lấy bạch học châu cổ áo hỏi ngươi có thích ta hay không ngươi uống say bạch học châu chầm mặc sau một hồi nói ra phùng ánh lắc đầu ta không có ta thích ngươi mười ba năm Phùng tiếp Ánh căn bản không cho Bạch Học Châu hội, nhiên mình, như mánh liệt như thủy chiều, hung hăng hôn tại Bạch Học Châu căn bản miệng đông ngực cưỡng trên cái, cơ trực kéo kéo môi môi. vào tại kêu kiểu triều, mở một đem diễm liệt đỏ so với lớn mật tỏ tình phùng ánh bị cường hôn bạch học châu ngược lại là càng giống một cái không biết làm sao t i ể u cô nương hắn một mặt hoảng sợ nhìn đối phương muốn phản kháng tay lại bị đối phương gắt gao ấn xuống không biết qua bao lâu phùng ánh đột nhiên thanh tỉnh nàng xem thấy một mặt khủng hoảng giống như là bị ép buộc bạch học châu có chút kinh ngạc phùng ánh cũng không biết tại sao mình đêm nay cảm xúc sẽ mất khống chế có lẽ là nhìn đến so mình nhỏ hơn một lớp cô thần hy có một cái đối nàng cẩn thận vì nàng mua nhà cho nàng sáng tạo ra một cái cổ tích hạnh phúc cấm áp ra b ạ n trai cho nên nàng hâm mộ cho nên nàng cũng g h e n ghét nàng hy vọng dường nào bạch học châu cũng có thể ưa thích mình dù cho một chút nhưng hết lần này tới lần khác hết lần này tới lần khác bạch học châu hắn không thích nữ hải tử bạch học châu ôn n u sở lấy phùng ánh đầu nhỏ giọng nói ra o n h á n h thật xin lỗi ta thật không thích nữ sinh ngươi vẫn là đem ta làm ka làm tỉ tỉ cũng có thể ta đi xén phát có được hay không ta đi kéo đầu đinh n g à y bình thường cái kia lôi lệ phong hành xoáy khí nữ hải giờ phút này lại dùng đến khẩn cầu ngự khí đang nói ngươi có thể hay không vì ta cải biến một điểm ưa thích ta một điểm có được hay không và ngươi đừng làm rộn bạch học châu nghiêm túc nói hướng d i ớ i tính là ta vấn đề không có quan hệ gì với ngươi ta không thể gạt ta mình chỉ ít ta hiện tại thật không có cách nào giả bộ như rất yêu ngươi bộ dáng ta không thể thương tổn ngươi thật xin lỗi ta đêm nay có thể là đ ê rồi không ngươi không sai là ta đối với khó lửa ngươi thật xin lỗi、Hô. phùng ánh phun ra một ngụm trọc khí giống như là xì hơi bóng ra cả người đều về bãi nàng rửa sạch sẽ mặt và tay đi ra phòng vệ sinh chờ bạch học châu cũng đi ra thời điểm phùng ánh đã đi theo lâm chi rời đi kiện xong thân vương kỳ cùng trần trí thụy cũng tới lầu tắm rửa đi hắn cầm chén rượu lên đ â n g nhiên rót một ngụm rượu lớn nhìn bạch học châu kia cảm xúc hạ xuống bộ dáng k h ổ n g lưu nhẹ nhàng vô vô hắn bà vai hỏi các ngươi cãi nhau xem như thế đi bạch học châu nhẹ gật đầu nàng ưa thích ta có thể bạch học châu trầm mặc phút chốc mở miệm lần nữa khẩu ta có thể hản huyền với ngươi nói chuy Khổng l ư bạch, bạch, rất nhiều, rất nhiều. bạch học châu nói hắn từ nhỏ đã rất ít gặp đến phụ thân tại bảy tuổi năm đó phụ thân liền chết bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ hắn phụ thân là cái vĩ đại anh hùng đem sinh mệnh hiến tặng cho quốc gia này là ngàn vạn cái gia đình đổi lấy hạnh phúc hắn làm ai danh nhận tích tập du cảnh dù cho qua đời cũng vô pháp tại trước mộ lưu lại mình danh tự nàng mẫu thân đồng dạng vĩ đại một thân một mình đem hắn nuôi dưỡng lớn lên có lẽ là bởi vì tuổi thơ thời kỳ tình cha thiếu hụt có lẽ là đối với phụ thân tôn s ủ n g có lẽ là đối với mâu thân phương thức hành động bắt trước lại có lẽ là càng thêm phức tạp tình cảm đàn vào lẫn nhau dần dần hắn phát hiện mình tình cảm giới tính cùng xung quanh bằng hữu không giống nhau lắm tựa như là một bộ nữ tính linh hồn bị giam cầm ở cỗ này nam tính trong thân thể tại tuổi dậy thì thì loại này kỳ quái tình cảm càng mãnh liệt để hắn trở nên mượn l ầ u để hắn trở nên tự bế hắn trở nên chầm mặc ít nói không thích sống chung ra hỏa tại đám đồng học trong mắt đó là dị loại trong tiểu hiện thành người vĩnh viễn sẽ không lý giải loại này dị loại bọn hắn đem hắn xem như quái vật ác ngự a giống từng thành từng thanh sắt bẻ lên dao đâm về hắn lưng đâm cứ gãy mất hắn s ố n g lưng để hắn lâm vào vô hạn bản thân hoài nghi trong nước xoáy thanh mai chúc m ạ nữ hải phùng ánh nàng sẽ ở hắn bị bắt nạt thời điểm đứng ra hắn một mực đều biết cái nữ hải này ưa thích hắn có thể tại trong lòng hắn cảm thấy mình cùng phùng ánh một dạng hắn cũng là nữ hải mình lại như thế nào tiếp nhận đối phương ưa thích hắn vô pháp ép buộc mình thích cái nữ hải này đây là đối với phùng á n không chịu tránh né tránh đây hết thảy hắn lại một lần bị bắt nạt lần này là tại nhà vệ sinh nam cuối cùng lần này phùng ánh không có kịp thời chạy đến hắn bị đánh mình đầy thương tích ngay tại tuyệt vọng thời khắc một cái nam sinh giống thiên thần hạ phàm xuất hiện ở hắn trước mắt cứu hắn không chỉ là cứu cái kia tàn phá thân thể càng cứu vớt cái kế i quả sắp ngưng đặc tâm thiếu niên giống như hắn đều là trong nam sinh dị loại hắn rõ ràng mình nhân sinh cũng dối loạn lại như cũ nói cho bạch học châu phải thật tốt sống sót từ đó trở đi bạch học châu lại không cảm thấy tuyệt vọng hắn bắt đầu thoải mái hắn bắt đầu tiếp nhận mình là cái kỳ q u á n người sự thật này bởi vì thiếu niên thường thường khổ vũ hắn không cần phải sợ ngươi không kỳ quái yêu là tự do không cần bị thế tục khoảng mình tình cảm từ đó trở đi liên có ánh nắng tự tin bạch học châu hắn coi là bọn hắn đều sẽ biến tốt so trước kia càng tốt hơn có thể thiếu niên chết hắn n g mẻ lầu cái kia ánh nắng tự tin một mực yên lặng khích lệ hắn nói cho hắn biết không nên bị thế tục nôn luận khoảng cảm xúc thiếu niên mình lại đỉnh trước không ở k i a chút lưu nôn vị ngữ tại cao nhị năm đó vĩnh v i ê n kết thúc mình sinh mệnh hắn vĩnh v i ê n n h ớ kỹ thiếu niên cho hắn phát một đầu cuối cùng tin tức không cần phải sợ thế giới lưu nôn vị ngữ dũng cảm làm mình liền tốt về sau liền tính ta không coi ở đây cũng không cần phủ lịch mình yêu là tự do vĩnh viễn ánh nắng vĩnh viễn tự tin tử vong giống một trận thủy triều mãnh liệt mà đến nhắc lên một phen kinh đào h nhưng lại rất nhanh n h i ê n lặng tại mảnh này đại dương mênh mông bên trong vô thanh vô t ứ c không ai sẽ nhớ kỹ thiếu niên kia mất đi sinh mệnh bắt nạt giả cũng vĩnh viễn sẽ không ý thức đến mình sai thiếu niên qua đời duy nhất cải biến chỉ có bạch học c h â u một người thôi hắn hiện tại dũng cảm hắn ánh nắng hắn tự tin hào phóng đều là thiếu niên lưu cho hắn cũng chỉ có hắn còn sẽ nhớ kỹ cái kia giữa hè buổi chiều một đầu tươi sống sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại tại mười sáu tuổi hắn kế thừa thiếu niên lạc quan tiếp tục cố gắng sống sót tấu chương xong chương năm trăm hai mươi chín thuận theo tự nhiên a chương năm trăm hai mươi chín thuận theo tự nhiên a nói xong bạch học châu lần nữa d ơ ly rượu lên uống một mụn rượu sau đó quay đầu nhìn về phía khổng lưu khổng lưu kỳ thực ta cũng không có trong tưởng tượng như vậy sáng sửa à chuyện này ta chỉ nói cho một mình ngươi ngoại trừ tiểu đánh bên ngoài ngươi là một cái duy nhất biết ta đi qua người khổng lưu mí môi nghiêm túc gật đầu nói ta sẽ giúp ngươi bí mật tạ ơn bạch học châu nói khổng lưu hỏi hắn ngươi cùng thiếu niên kia không giống nhau ngươi cũng không phải là trời sinh liền nữa thích nam hải tử đúng không có lẽ vậy ta cũng không phân rõ bạch học châu ánh mắt có chút mê ly nhìn kia một từng rượu suy tư một lát sau mở miệm lần nữa nhưng là ta có thể khẳng định là ta trước mắt thật vô pháp thích tiểu đánh thuận theo tự nhiên à, khổng lưu vô vô hắn bà vai sinh hoạt đó là như vậy thao đản người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi kế tiếp giao lộ sẽ gặp phải cái gì càng thao đản sự tình đã vô pháp lựa chọn vậy liền hưởng thụ à, hưởng thụ sinh hoạt mạnh mẽ dùng tay đánh mã bạch học châu cười nói nói c ầ u thả lý không c ầ u thả nhưng lời này của ngươi cũng quá c ầ u thả hai người đụng phải cái ly đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch chén nước ném vào tự động rửa ly cơ bên trong hai người cùng một c h ỗ trở lại lầu một đại xanh cố thần hy đang tại bồi tô nhã cùng một chỗ cho thuế tuế, tuế trải lông tô nhã là gan có chút ít. không dám một người cùng t u ế t u ế ở chung cho nên cố thần hy bồi tiếp hắn cùng một chỗ t u ế t u ế ngược lại là cũng rất tốt ở chung phun cái đầu lưỡi một mặt cười ngây ngô nhìn mụ mụ cùng cái này xinh đẹp tỉ tỉ ngoan ngoan phối hợp các nàng cho mình trải lông phung ánh cùng lâm chi đi ra ngoài tại hậu viện tản bộ lên đỗ hoành viễn cùng c h ầ m hà còn tại anh anh em em đánh lấy trò chơi trần trí thụy cùng vương kỳ vừa tắm rửa xong dương tuyết nhi cùng châu tiểu nam không biết chạy đi đâu rồi mỗi năm lắc cái đôi nhỏ đi vào lầu ba sân thượng châu tiểu nam cùng dương tuyết nhi đang tại nơi này nói chuyện p i ế m nó không có đi qua chỉ là mặt mặt ngồi xổm ở trong phòng bên cửa sổ bên cạnh nhìn bên ngoài hai cái này hai c h â n thú dương tuyết nhi nói tiểu nam học tỷ nhìn qua có tâm sự a châu tiểu nam thở dài nói ta nói cho ngươi biết sự tình nhưng là không cho ngươi nói ra dương tuyết nhi nhẹ gật đầu nàng nói miệng ta kỷ nín rất ngươi yên tâm đi ta ai đều không nói bạn trai ngươi cũng không thể giảng、Tất. thấy t t đối phương ánh mắt kiên định như vậy không giống như là gần người châu tiểu nam liền mở miệng nói ta giống như thích một người dương tuyết nhi hỏi người ta có đối tượng châu tiểu nam lắc đầu nói không có dương tuyết nhi lập tức nói ra kia không đôi voi ứa thích nói liền lớn mật đuổi theo thôi giống như ta ban đầu đó là ta chủ động thêm vương kỳ hải t r ạ n ta kỳ thực cũng loại suy nghĩ này chỉ bất quá châu tiểu nam c h ầ m n g ầ m vài giây đồng hồ về sau hồi đáp chỉ bất quá đối phương giống như cũng không thích ta hắn đối với ta những cái kia tốt giống như chỉ là xuất phát từ ta trưởng so sánh giống hắn m u ộ i m u ộ i chỉ thế thôi dương tuyết nhi giống như là minh bạch cái gì nàng hé miệng cười một tiếng nói ra ngươi nói nam sinh kia là trần học trưởng á cái gì đó ngươi làm sao lập tức liền đón được châu tiểu nam có chút không vui nói ta nói có rõ ràng như vậy sao ha ha, ha. dương tuyết nhi cười một cái nói có lẽ trần học trưởng cũng là thích ngươi chỉ là hắn so sánh hướng nội so sánh ngoạn ngủ tại không xác định ngươi đối với hắn cũng có h ả o cảm trước đó hắn không dám tùy tiện hướng ngươi biểu lộ yêu thương dương tuyết nhi kỳ thực tổng kết rất toàn nhưng nàng vẫn là nói ít một điểm trần trí thụy tự ti lại nhát gan tính cách liền chú định hắn là cái chỉ dám t h ầ m mến n g u n ốc châu tiểu nam hỏi thật sao nhưng hắn có lẽ học tỷ ngươi có thể lớn mật điểm dương tuyết nhi nói ngươi chủ động điểm trực tiếp điểm đi hỏi một chút hắn a châu tiểu nam liền nghĩ tới đêm nay trần trí thụy kia một mặt tự nhiên nhẹ nhõm nói ra câu kia chỉ đem mình làm mội m ộ i lời nói nàng cũng có chút tâm phiền ý loạn t r ầ mặc m hồi lâu sau nàng lắc đầu không m u ố n mới không hỏi đâu hắn không thích ta coi như xong hạ dương tuyết nhi thở dài không nói gì thêm nữa bọn hắn hai cái một cái đồ hèn nhát một cái ngạo kiểu q u á i nơi này cách trường học chỉ có một đầu đường cái khoảng cách mọi người muốn trở về đi mấy bước đã đến k h ô n g lưu lại không cho nhất định phải lưu bọn hắn trong nhà qua đêm còn cho bọn hắn ăn bài chuyên môn áo ngủ nửa giờ thời gian y phục liền đưa tới hôm nay cuối tuần cũng không cha người có trở về hay không ký túc xá cũng không đáng kể khổng lưu c ù n g cố thần hy thịnh tình mời mọi người ngủ lại mọi người cũng không có làm sao chối từ liền ở tắm rửa xong đỗ hoành viễn cười ha hà đối với khổng lưu nói không hổ là phu ca áo ngủ này khối lượng đó là tốt khổng lưu có chút r ở khóc r ở cười nói năm nghìn một trăm bộ duy nhất một lần áo ngủ khối lượng kém ta liền muốn khiếu lại ngoa tạo năm nghìn vẫn là duy nhất một lần y phục đỗ hoành viễn sờ lên áo ngủ tài năng nhỏ giọng hỏi vậy ta có thể không ném sao ta mang về ký túc xá xuyên lúc này còn không có đến p i ê n khổng lưu nói chuyện trần m hà trước hết trước ắ m c h ặ trí hắn lô thai, nhìn nhà. hoành nhi nhẹ chút thai Nhi phòng. Châu tiểu Nam, Lâm Chi,、Tô、Nhã, Phùng Ánh ngươi này tiền viễn, ngươi tún Vương cùng Dương Nam, người một cái phòng lớn. lô lô Lâm Tô ta. Tuyết một Tiểu một t đau đau đau, điểm đi, cái cái cái đồ, Đỗ vào bảo Kỳ ầ n t r thụy cùng lần trước đóng quân giã ngoại một dạng vẫn là cùng bạch học c h â u ngủ một cái phòng nghe tiểu trần nói bởi tối hôm nay bạch học c h â u uống hơi nhiều lôi kéo hắn nói liên miên lại nhải nói chuyện t h i ế m trò chuyện quản trị kinh doanh sinh sẽ phát sinh những cái tia thú vị sự tình một mực cho tới sau nửa đêm mới ngủ lấy khổng lưu cùng cố thần hy ngủ ở lầu hai phòng ngủ chính bên trong hai người đêm qua đó là ngủ gian phòng này bất quá cố thần hy đêm qua vừa vào ở nhà mới tinh thần có chút phấn khởi một đêm không ngủ còn lôi kéo khổng lưu quy hoạch lên tốt đẹp tương lai có lẽ là bởi vì đêm qua không sao cả đi ngủ đêm nay nàng nằm dài trên giường không bao lâu liền ngủ mất chờ khổng lưu thay xong áo ngủ từ phòng tắm đi ra thời điểm nàng ngã chồng vó nằm ở trên giường ngủ lao thơm chăn m ề n đều bị nàng đá đến bên cạnh chồng chất tại cùng một chỗ khổng lưu đi tới đưa tay tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhắn bót người nói trưởng xinh đ khổng lưu nói đến đưa tay đem chất thành một đống chăn mềm bắt lên một lần nữa trải rộng ra t r ú n g lên cố thần hy trên thân đóng lại đèn chui vào trong chăn cố thần hy không chỉ là đi ngủ yêu đá chăn mềm còn đứa thích ôm lấy khổng lưu ngủ khổng lưu tướng ngủ liền so sánh nhã nhặn hắn buổi tối đi ngủ sẽ không l o ạ t động liền t h ẳ n g tắp nằm sau đó hai người ngủ ở cùng một chỗ tựa như là một gốc không nhúc đích cây cùng một cái ôm lấy cây khảo l à c bà bảo khổng lưu khỏe miệng nghiêng một cái ta bạn gái cứ vui vẻ ý sát bên ta ngủ mọi người chắc chắn sẽ không hâm mộ a t ấ u chương xong chương năm trăm ba mươi năm nay đại nhị tiền đặt cọc mua nhà. t r bất quá hôm nay bên trên sớm tám trường dạy học cách nhà ăn cũng không xa với lại hai người bọn họ còn có xe cho nên tại còn lại một mươi phút đồng hồ thời điểm những người khác đã bỏ đi xếp hàng trực tiếp đi trường dạy học k h ổ n g lưu củng cố thần hy lại kiên trì xếp hàng cầm tới bữa sáng thời điểm còn thừa lại năm phút đồng hồ nhưng không sao k h ổ n g lưu vặn xe lửa n ắ m tay xe điện đủ lại tốc độ chạy đến nhanh nhất vẹn vẹn hai phút r ơ i đã đến trường dạy học hai người dẫm lên chung vào học tiếng vang lên cái điểm kia tiến vào phòng học chủ nhiệm khóa lao sư chỉ là nhìn hai người bọn họ lên nhìn cái gì cũng không nói kỳ thực đại học đến chế cái một hai phút cũng không cần gấp chủ yếu nhìn chủ nhiệm khóa lao sư có được hay không nói chuyện nếu như là giống mã giáo sư loại kia bắt chấm công nghiêm ngặt giáo sư lên lớp đến chê nói liền sẽ bị chụt bình t h ư ờ n phân nhiều lần khả năng liền muốn rất t giống một chút bắt chấm công không nghiêm lao sư ngươi liền tính một cái học kỳ cũng không tới hắn cũng l ờ i quản ngươi đỗ hoành viễn cùng chầm hạ bọn hắn đến cũng muộn cho nên không có chiếm tốt vị trí khổng lưu c ù n g cố thần hy thẻ điểm vào phòng học cũng chỉ có thể ngồi phía trước đây ngồi phía trước sắp xếp ăn điểm tâm không thể lắm hai người cũng chỉ phải đem ăn đồ vật trước nhét vào bàn trong túi đợi chút nữa khóa thời điểm bữa sáng cũng lạnh không sai bị lắm cũng may mua đều là chút bánh bao bánh lạnh cũng sẽ không quá khó ăn vì không cho bữa sáng hương vị ảnh hưởng tới những người khác khổng lưu củng cố thần hy chạy tới trên hành lang đem bữa sáng ăn xong mới k h ô n g lưu củng cố thần hy cưới xe cùng đi trường học bộ hậu cần đăng ký làm giữ lại giường ngủ nhưng là bên ngoài túc thủ tục giữ lại giường ngủ loại chuyện này đại học năm bốn rất phổ biến đại nhị lại là không thấy nhiều đặc biệt là học kỳ mặt đến làm bên ngoài túc thủ tục càng là thiếu chi lại thiếu đồng dạng liền tính đại tam muốn làm bên ngoài túc thủ tục cũng là khai giảng mới làm sẽ rất ít có người học kỳ mặt chạy tới làm thủ tục đây không khỏi dẫn bộ hậu cần lao sư hỏi thêm mấy câu biết được khổng lưu c ù n g cố thần hy hai người trực tiếp ở bên ngoài trường mua căn biệt tự sự tình sau đó bộ hậu cần lao sư t r o n g mắt đều nhanh trận lồi ra bất động sản chứng bên trên danh tự hắn nhìn ba lần mới còn cho khổng lưu c ù n g cố thần hy xin thủ tục rất nhanh liền điền xong nhưng còn phải viện hệ cùng phụ đạo viên phê duyệt bất quá đây đều là việc nhỏ ngươi đều ở bên ngoài trường mua biệt tự ai sẽ ngăn đón ngươi đi bên ngoài ở chờ sau khi hai người đi bộ hậu cần lao sư trực tiếp cùng lao sư k h ắ c hàn huyên lên bắc quái cùng các ngươi giảng cái n g u bức sự tình sau khi rời đi cần bộ sau đó cũng sắp đến trưa rồi hai người tại nhà ăn ăn đơn g i ả n cơm trưa sau đó riêng phần mình trở lại trong túc xá khổng lưu không có gì đồ vật muốn thu thập đặt ở trong trường học những y phục này hắn đều không cần cũng liền trong ngăn kéo còn có chút đáng tiền đồ chơi nhỏ trần trí thụy nhìn khổng lưu nói ra khổng ca ngươi nếu là dọn ra ngoài ở học kỳ sau chúng ta trong túc xá có phải hay không sẽ tiến đến mấy người sẽ không ta cùng trường học xin là giữ lại giường ngủ khổng lưu hướng trần trí thụy cười một cái nói với lại ta bình thường đến trường thời kỳ buổi trưa thời điểm cũng tới ký túc xá nghỉ trưa cho nên ta giường ngủ bên trên đồ vật đều không mang đi đang tại biên tập video đỗ hoành viễn cũng không ngẩng đầu lên trêu chọc nói tạm biệt ngươi vẫn là đem ngươi đồ vật toàn bộ dọn ra ngoài a ta muốn lấy ngươi giường ngủ khi tạm vật chất dùng khổng lưu tức giận cười mắng một câu xéo đi trần trí thụy lần nữa mở miệng nói k h ô n g ca ngươi về sau buổi tối không tại ký túc xá ở chúng ta sẽ nhớ ngươi vương kỳ cũng đi theo nói một câu đúng vậy à nếu là đến lúc đó lao lưu không tại trong túc xá buổi tối trò chuyện bắt quái đều thiếu một chút ý tứ đỗ hoành viễn nói không dụng tâm thương hắn tiểu tử này là ở b i ệ t tự, vẫn là cùng bạn gái ở cùng nhau để đ ỗ h à n h viễn tiểu nói này vương kỳ cùng trần trí t h ụ đột nhiên liền trầm mặc còn giống như thật sự là khổng lưu c nhà ta cách trường học đông đại cửa liền một đầu đường cái khoảng cách các ngươi về sau có rảnh rỗi cũng có thể thường xuyên đến nhà ta chơi a ba người phi thường ăn ý chăm miệng một lời vậy khẳng định buổi chiều còn có hai tiết hóa đây trời rất nóng buổi trưa không ngủ một hồi buổi chiều trực tiếp báo hỏng vương kỳ sớm liền bò lên giường nay lại tiếng lẩm bẩm đã vang lên lên, trần trí thụy ngồi ở trên giường đánh một thanh trò chơi thua sau đó cũng nằm xuống ngủ hắn vốn là muốn lên t u y ế n g chờ châu tiểu nam bởi vì trong bình thường buổi trưa châu tiểu nam đều sẽ cùng hắn cùng một chỗ chơi game nhưng buổi trưa hôm nay châu tiểu nam thế mà lần đầu tiên không có chờ hắn tự minh một người chơi lên với lại hắn chờ đối phương trò chơi kết thúc thỉnh mời nàng còn bị c ự tuyệt trần trí thụy không biết châu tiểu nam vì sao lại cự tuyệt tổ đội bình thường nàng cũng không dạng này nha tâm phiền ý loạn mở một t h a n h đánh thua sau đó hắn liền phiền m u ộ n đi ngủ chỉ bất quá hắn căn bản ngủ không được trong đầu loạn loạn, khống chế không nổi bắt đầu tư niệm lấy một cái nữ hải nàng hôm nay vì cái gì không cùng ta cùng một chỗ chơi game đây đêm qua nàng giống như liền không làm sao để ý đến ta bộ dáng là ta đã làm sai điều gì sao phiền quả h một bên khác thua liền hai ván châu tiểu nam nhìn thoáng qua ảnh chân dung biến thành màu xám trần trí thụy bởi vì lâm chi cùng chầm hạ đều ngủ lấy cho nên cố thần hy không phải nhỏ d i ọ n g đối với châu tiểu nam nói như loại này buổi chiều có khóa thời gian buổi trưa ta ngay tại trong túc xá ngủ trưa không quay về a cái kia còn rất tốt châu tiểu nam đứng dậy đi đến cố thần hy bên người ôm lấy nàng eo ngửa đầu nhìn nàng nói lúc đầu chúng ta cũng không phải là một lớp hiện tại ngươi còn làm học ngoại chú ta thật biết nhớ ngươi cố thần hy d á người n g cao g ầ y cùng tiểu khoai tây châu tiểu nam đứng chung một chỗ có một loại mụ mụ cùng nữ nhi tức thị cảm nàng túi đầu cười tụng tìm nhìn châu tiểu nam sờ lấy nàng cái đầu nói ngươi bình thường không có việc gì cũng có thể tới nhà của ta tìm ta chơi nhà dù sao ly đông cửa cũng, cũng chỉ cách một đầu đường cái khoảng cách không xa tốt ta châu tiểu nam g ậ t đầu đáp ứng cố thần hy lại hỏi ngươi có phải hay không có tâm sự gì a không có không có châu tiểu nam lắc đầu nàng nói ta chính là nghĩ đến ngươi không tại ký túc xả ở có chút không đỡ rồi cố thần hy nhìn châu tiểu nam cái tiệc có chút trốn tránh ánh mắt đoán được nàng khẳng định là tâm lý cất giấu chút chuyện gì đó nhưng đã đối phương không muốn nói nàng cũng không tốt đi hỏi nàng lần nữa đưa tay s ờ lên châu tiểu nam cái đầu nhẹ giọng nói ra ngươi buổi chiều cũng có khóa nhanh lên giường nghỉ ngơi đi ừ t ố t châu tiểu nam sau khi lên giường cố thần hy cũng lại không thu xếp đồ đạc nhẹ chân nhẹ tay khép lại cái g i ư ờ n g sau đó cũng tới giường nghỉ ngơi rất nhanh cố thần hy cũng tiến nhập động đẹp duy chỉ có châu tiểu nam một người nằm ở trên giường thật lâu vô pháp chìm vào giấc ngủ tấu trương xong chương năm trăm ba mươi mốt mua thức ăn nấu cơm t r ư chỉ mua t là ngủ hai ba phút nàng liền bỗng nhiên mở con mắt lão sư vội vàng nghiệm tờ tờ tờ bên trên đồ vật căn bản là không khán đài dưới cũng không có phát hiện vụn trộm ngủ gật châu tiểu nam châu tiểu nam uống hai ngụm ly giữ nhiệt bên trong băng nước khoáng n h ấ p n h ấ p thần sau đó tạ i giấy n h á p bên trên viết xuống dạng này mấy câu chán ghét trần tiểu b à n đều là hắn hại ta b u ổ i t r ư a mất ngủ ai muốn coi hắn mội mộ i a hắn không hướng ta xin lỗi ta liền rốt cuộc không tìm hắn chơi game một cái khác tòa nhà trường dạy học bên trong trần trí thụy trực tiếp vây chết tại trên bàn học hắn còn kém chút máy ngủ cũng may bị khổng lưu một cái bàn tay cho đánh tỉnh lực đạo không lớn không nhỏ vừa vặn mộng bức không thương t ổ n não khổng lưu điều khản một câu ngươi bởi chưa làm tập đi vừa chưa vừa chưa ngủ không được trần trí thụy vớt mắt một mặt mộng bức ngồi tại vị trí trước rỗi l Hắn đưa trần a lao kia, ta vừa y thấy cử cho được. học cái động đồng đáp một liên lên giải bị vị sư Tốt, ồ i vấn đề. t r trí thụy người đưa ánh mắt về phía khẩn lưu chờ mong hắn có thể cứu vớt mình khẩn g lưu đẻ ép cuống họng ở bên cạnh nói ra thế cục ổn định cơ sở xây dựng tốt hạch tâm sức cạnh tranh mạnh hấp dẫn đầu tư bên ngoài chính sách tiền tệ quốc gia chủ quyền quỹ đầu tư thanh liêm khổng lưu muốn ó i một câu trần trí thụy liền theo niệm một câu chủ nhiệm khóa lao sư cũng chú ý tới một mực ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm khổng lưu liền đem hắn cũng hô lên bên cạnh ngươi vị đồng học kia cũng đứng lên tới đi lão sư c ư ờ i t ủ n g tìm nhìn khổng lưu nói ra tinh châu chính sách tiền tệ là cái gì vì cái gì tinh châu giá hàng cao ngươi có thể cùng ta giải thích một chút sao trần trí thụy đối với khổng lưu quăng tới một cái ấy nay ánh mắt phản phất đang nói thật xin lỗi cố ấn g lao u biểu lại tình thông t dòng bình n gì, sư đối với khổng lưu tổng kết phi thường hài lòng gật đầu nói hai vị đồng học giải đáp đều rất tuyệt mời ngồi đi ngồi xuống trần trí thụy ở trong lòng thở dài một hơi một mặt cảm kích nhìn khổng lưu nói tạ ơn khổng ca ngươi thực như bậc ca khổng lưu cũng lời nghe hắn tán dương k h o á t tay nói ra đi nghiêm túc nghe giảng bài ngồi tại khổng lưu bên người cố thần hy kéo kéo hắn ống tay áo nhỏ giọng nói ra k h ô n g ý túy ngươi làm sao lợi hại như vậy t i ê u nhất định phải a vừa rồi bị trần trí thụy khen thời điểm khổng lưu vẫn là một bộ hờ hững lời nhắc nghe thái độ một giây sau bị cố thần hy khen hắn trực tiếp liền biến sắp mặt hắn n g n đầu tiêu ngạo nói ra ta thế nhưng là bạn trai ngươi có thể không lợi hại sao thế nhưng vừa rồi ngươi rõ ràng tại cùng ta nói chuyện t h i ế m vì cái gì hắn v ẫ n đ ể n g ư ơ i còn có thể giải đáp đi lên cố thần hy hỏi trong lòng nghi hoặc k h ổ n g lưu cười hắc hắc nói ra muốn biết sao muốn cố thần hy lập tức nhẹ gật đầu ngươi cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết bà bảo và ngươi mỗi ngày cùng k h ổ n g lưu nũng nịu h cố thần hy hiện tại đã thành thói quen cho dù là trong phòng học cũng sẽ không cảm thấy rất xấu hổ đó là âm thanh có chút ít k h ổ n g lưu tiếp tục đùa dỡ nàng nói ngươi cầu người âm thanh như vậy tiểu ai nghe được a cố thần hy con ngươi ngưng tụ có chút không vui nói không sai biệt làm đ ư ợ ca khu khu, b à bảo ta n ó i đùa vì ớ i ngươi n đây. h n thần thấy cố vừa rồi mặt, tức khổng liền thực, nàng h châu k t soát a trí tốt, trọng như video ngắn thời điểm vừa vặn o á thứ đến d bậc hai n tiết i khóa tan lớp thời gian cũng tới đến xuống buổi trưa năm điểm k h ổ n g lưu cùng đám bạn cùng phòng lên tiếng trào để bọn hắn hỗ trợ đem sách giáo khoa mang về ký túc xá sau đó liền mang theo cố thần hy đi phủ cận trong siêu thị mua thức ăn chờ một chút chúng ta chúng ta tại sao phải đến siêu thị mua thức ăn bước vào siêu thị cố thần hy cảm giác hỏi k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu gãi gãi đầu có chút n g m n g bước nói không đi siêu thị mua thức ăn cái kia hẳn là đi nơi nào mua thức ăn cố thần hy lập tức trả lời đi chợ bán thức ăn nha đồn đốc nhà chúng ta phụ cận nơi nào đến chợ bán thức ăn k h ổ n g lưu nói đến đưa tay tại cố thần hy trên trán nhẹ nhàng điểm một cái lại nói nhà này siêu thị món ăn cũng thật nhiều ngươi vì cái gì không phải đi chợ bán thức ăn không đi chợ thức ăn không có cách nào trả giá nha cố thần hy đem mình ý nghĩ rằng cho khẩu nghe khổng lưu nghe xong kém chút không có trước mặt mọi người cười ra tiếng hắn xoa cố thần hy mềm ép ru ép ru khuôn mặt nhỏ n h ì n không được tại nàng đây đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn mút một ngụm hôn xong khổng lưu nói ra liền nhà chúng ta đây điều kiện kinh tế đi ra ngoài mua cái món ăn đâu còn cần trả g ra à ngươi có phải hay không xa ta ta cố thần hy nghe khổng lưu nói khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ đến bên thai bên trên vừa rồi vào xem suy nghĩ tại khổng lưu trước mặt bộc lộ tài năng hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ một cái nàng cảm thấy mình ý nghĩ thật có chút ngu xuẩn quả nhiên yêu đương sẽ cho người biến ngu xuẩn chân tướng tấu chương s o n g chương năm trăm ba mươi hai nhân công chi phí rất cao chương năm trăm ba mươi hai nhân công chi phí rất cao tại thực phẩm tươi sống món ăn khu mua hai ngày bên cạnh nguyên liệu nấu ăn hai người lại đi mua một chút gia vị cùng phòng bếp v ậ t dụng mua xong sau đó hai người lại tại siêu thị khu vực khác đi dạo lên trong nhà cần đồ vật khổng lưu đều đặt mua không sai bị lắm cũng không thiếu cái gì chỉ là cố thần hy suy nghĩ nhiều dạo chơi một vòng đi dạo xuống tới mua sắm xe trực tiếp liền bị c h ầ n đ ấ y hai người bọn họ thấy cái gì loạn thất bát tao đồ vật đều muốn mua điểm một cái không có khống chế lại liền mua nhiều đồ vật tính tiền thời điểm trang hai đại túi khổng lưu một người sách hai đại túi đồ vật cố thần hy có chút không đành lòng nhất định phải giúp hắn chia sẻ một điểm kết quả nàng ôm lập tức mệt mỏi muốn khổng lưu mua cho nàng kem ly ăn vì thế khổng lưu có chút dợ khóc dở cười b i ể u thị quỷ quỷ đại tiểu thư nhân công chi phí vẫn rất cao ngươi liền đi không đến một trăm m đã bắt đầu tìm ta muốn tiền lương hhh cố thần hy t u é t miệng cười một bộ lý bất trực khí cũng tráng biểu tình nói ngươi đều nói ta là đại tiểu thư đại tiểu thư tiền lương đương nhiên so với bình thường người cao hơn rồi được được, được. khổng lưu gật đầu cười vừa vặn đây cửa hàng lầu một liền có một cái bán kem ly cửa sổ hắ n g ư ơ i muốn ăn cái gì khẩu vị kem ly đây đều được chỉ cần là khổng t ú y túy mua cho ta ta đều thích ăn cố thần hy nói xong mí môi n ở nụ cười xinh đẹp n à n g cười rất đẹp dẫn xung quanh người qua đường cũng không khỏi đến ngừng chân s i nhìn ngươi chờ ở chỗ này một chút ta khổng lưu nói đến đem trong tay túi trực tiếp đặt ở bên trên sau đó đi hương bán kem ly cửa sổ chỉ chốc lát hắn liền bưng một ly chỗ cô lết khẩu vị kem ly kem tươi đi trở về n g ư ơ i ăn đồ vật túi ta nhắc tới l ấ y a k ì hỉ khổng tí túy, túy tốt nhất rồi cố thần hy đem túi cho khổng lưu sau đó đưa tay nhận lấy ly kia kem tươi đ ắ c ý dùng ngũ nhỏ múc một ngũ nhỏ đưa vào miệng bên trong dây đặc băng t h o ả i mái kem tươi vào miệng tan đi n g ọ t lịm mùi sữa thơm tràn ngập qua miệng đơn giản không nên quá ăn ngon ân ăn ngon khổng lưu nhìn cố thần hy kia vui vẻ đủ cười cũng mí môi m khẽ cười một cái cười xong khổng lưu nhìn trong tay hai túi từ đồ vật lại cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp rõ ràng ngay từ đầu đó là cố thần hy chủ động giúp mình chia sẻ trọng lượng làm sao kết quả là trọng lượng nàng một điểm không có chia sẻ mình còn góp đi vào một cái kem tươi cẩn thận tính được đây không hoàn toàn là đắm chìm chi phí sao mình một điểm chỗ tốt cũng chưa đụng được à khổng lưu đang nghĩ ngợi đâu cố thần hy đột nhiên đ ả o một m u ỗ n g lớn mang theo chỗ cố lết t ư ơ n g kem ly đút tới hắn bên miệng a há m u m ta không khổng lưu há m u m vừa định nói không ăn đâu cố thần hy căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội liền trực tiếp đem kem ly đút vào hắn miệng bên trong ngọt nào g kem ly xác thực ăn ngon hắn lập tức đem vừa rồi câu k i a không có nói ra miệng ta không ăn đạo lý đúng không cố thần hy nhìn chằm chằm khổng lưu con mắt một mặt c h ớ mong hỏi cũng không tệ lắm phải không siêu bổng nếu như không phải trong tay còn mang theo hai cái tuổi lớn khổng lưu nói không chừng còn muốn đối với cố thần hy giơ ngón tay cái lặc k i a lại đến một ngụm đặt được khổng lưu tán dương sau đó cố thần hy lại múc một ngũm tử đút cho khổng lưu khổng lưu ngược lại là cũng không chối từ vui vẻ ăn bạn gái cho ăn kem ly cười cùng cái hai đồ đần giống như v ề phần đám chìm chi phí việc này hắn đã sớm quên không còn chút nào nguyên lai、like, ái tình không chỉ là sẽ cho người trở nên ngu xuẩn với lại loại này ngu xuẩn còn sẽ lây cho một người khác khổng lưu r a ra đã từng nếm thử từ kinh tế học góc độ đến nghiên cứu hái tình nhưng về sau hắn phát hiện hái tình loại vật này căn bản chính là không có chút nào lo dịp có thể nói cũng vô pháp đi cụ thể nghiên cứu yêu đương thời điểm luôn có một phương sẽ thâm hụt tiền hoặc là song phương đều tại thâm hụt tiền mặc dù nỗ lực một phương biết mình tại làm chuyện này là thâm hụt tiền nhưng hắn vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố đi làm loại chuyện này ở bên cạnh quan giả xem ra đúng là rất ngu xuẩn hành vi đem túi treo ở xe điện bên trên khổng lưu lắc lắc tay ngồi lên cho xe quay đầu chở cố thần hy trở về nhà mỗi năm cùng tế tuế thật xa nghe được sân đại môn mở ra âm thanh liền hấp tấp chạy đến bên cửa sổ bên trên nhìn ra phía ngoài sau đó phát ra hưng p h ấ n tiếng gọi chờ hai người mở ra cửa nhà bọn chúng hướng thẳng đến hai người phi bố tới mỗi năm bị cố thần hy ô m lên tại cố thần hy trong ngực mỗi năm kẹp lấy cúng họng hướng về phía khổng lưu phát ra đáng yêu meo meo tiếng gọi mỗi năm vốn là muốn để khổng lưu ô m nhưng khổng lưu trong tay mang theo đồ vật ôm không được nó t u ế t u ế nhưng là vây quanh hai người xoay quanh v ò n g lông sủ cái đuôi to vui sướng l u n g lay lẹ lưới đối với hai người cười n â y n ô khổng lưu đem mua được nguyên liệu nấu ăn sách tới phòng bếp bên trong một dạng một dạng ch Nhìn bởi vì hai người bình thường ban ngày không ở nhà cho nên khổng lưu mua toàn tự động cho ăn máy móc trên máy móc có cái hd giám sát có thể bảo tồn trong hai mươi bốn giờ hình ảnh thuận tiện sùng vật chủ nhân có thể tùy thời xem xét hôm nay nhà mình sùng vật ăn tình huống làm xong sau đó cố thần hy rửa cái tay đi phòng bếp tìm k h ổ n g lưu bà bảo chúng ta đêm nay ăn cái gì cố thần hy cười nhẹ nhàng đi vào phòng bếp bên trong hỏi k h ổ n g lưu đem vừa rồi tại trong siêu thị rất tốt mới mẹ thanh giang cá hỏi đêm nay chúng ta nổi tiếng cay cá n ư ớ n g thế nào ta lại nấu cái bắp canh sườn Tốt. cố thần hy nhẹ gật đầu hỏi vậy ngươi cần ta hỗ trợ sao ân cần k h ổ n g lưu vẽ mặt thành thật nghiêm túc biểu tình đối với cố thần hy nói ta cần ngươi làm một kiện rất trọng yếu sự tình sự tình gì ngươi nói thấy khẩn lưu biểu tình thật tình như thế cố thần hy như cái nhà trẻ ngoan bảo, bảo một dạng vểnh t hai nghiêm túc nghe ta cần ngươi cách phòng bếp xa một chút ân cố thần hy nhún mày một giây sau liền không giống ngoan bà bảo nàng bóp lấy khổng lưu đeo nói ngươi cần ăn đòn có phải hay không đau đừng nằm bảo cố thần hy đến cùng vẫn là lưu tại phòng bếp bên trong cho khổng lưu đánh lên ra tay bất quá khổng lưu không cho nàng an bài cái gì công việc kỹ thuật ngẫu nhiên để nàng rửa rau đốt cái thủy chi loại có lẽ là bình thường không sao cả làm qua phương diện này sống cố thần hy làm lên đến vô cùng nghiêm túc rau xanh cái gì nàng đều là một cây một cây đẩy ra đến tẩy tẩy đến là rau bên trên một điểm lốm đốm lấm tấm đều không nhìn thấy trình độ nàng một mặt tranh công hỏi k h ổ n g lưu bảo bảo ta rửa r a u tẩy lao sạch sẽ ta lợi hại hay không k h ổ n g lưu nhìn bị nàng xoa tẩy nhanh mục nát rau quả trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười chỉ có thể bộ mặt nhẹ gật đầu trái lương tâm nói một câu bảo bảo thật giỏi tấu chương s o n g chương năm trăm ba mươi ba hiếu kỳ bảo bảo cố thần hy chương năm trăm ba mươi ba hiếu kỳ bảo, bảo cố thần hy xử lý cá công tác k h ổ n g lưu không có để cố thần hy tham dự cái đồ chơi này sờ xong trên tay một cỗ mùi tanh với lại nàng cũng không biết làm như thế nào làm cá tại siêu thị thời điểm liền xử lý tốt giết cá đại thúc còn sẽ thân mật hỏi là muốn từ trên bụng phẫu thuật vẫn là từ trên lưng bổ ra muốn hay không đổi dao đi dây câu bởi vì mua con cá này thời điểm đó là dự định lấy da làm cản ư ớ n g cho nên khổng lưu để đại thúc từ cá trên lưng phẫu thuật dây câu cũng bị lấy da trên bụng thịt cũng đổi tốt dao trên cơ bản không có gì muốn tự mình xử lý đơn giản đó là vào nồi trước đó ướp g i a vị một cái khổng lưu cầm phong bếp giấy lau bụng cá bên trong màng đen thời điểm cố thần hy liền đứng ở một bên nhìn không sao cả xuống trù nàng như cái hiếu kỳ bảo, bảo một dạng hỏi khổng lưu tại sao phải lau bụng cá bên trong màng đen? bởi vì nếu như không khử trừ nói làm được thịt cá sẽ phát canh a vậy ngươi điều cái này hành nước gừng là lấy làm gì đem cá ướp đi vào đi tanh còn có thể tăng hương kia ướp cá thời điểm tại sao phải đun xương sườn tiết kiệm nấu cơm thời gian nhà với lại đem xương sườn chắc nước bỏ đi bọn máu đun đi ra canh sườn mới có thể dễ uống không khác vị a vậy tại sao chắc nước xương sườn chỗ s u n g yếu nước bởi vì xương sườn bên trên khả năng còn dính lấy bọn máu cần rửa sạch sẽ với lại xả nước có thể đem kết khối máu cũng cỏ rửa rơi a ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy cố thần hy một mặt sùng bái nhìn khẩu tại biết làm cơ người xem ra cố thần hy những vấn đề này thật là rất ngu ngốc rất ngây tơ h quả thực là ngớ ngẩn mới có thể hỏi ra nhưng khổng lưu vẫn là phi thường kiên nhẫn cho cố thần hy giảng giải lên nhìn nàng k i a m ộ t mặt sùng bãi bộ dáng khổng lưu lại có tại nuôi con gái tức thị cảm rửa sạch sẽ tay khổng lưu đưa tay tại cố thần hy trên đầu sờ lên trong giọng nói mang theo vài phần cưng chiều hỏi ngươi làm mười vạn cái tại sao không làm sao nhiều vấn đề như vậy ta không hiểu, sao, không, hiểu không phải hỏi nhiều đi cố thần hy ngầm đầu nhìn khổng lưu con mắt mị vừa nói ra đúng không, không khổng lưu khỏe miệm dâng lên nói ra vậy ngươi có thể được hào hào học lần sau nấu cơm cũng đừng lại mơ mơ hồ hồ cho ta hạ độc ngươi đừng nhắc lại sự kiện kia b ị khổng lưu bóc nội tình cố thần hy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói ta lần kia thật là không cẩn thận ha ha ha t ố t ngươi tránh ra điểm ta muốn bắt đầu nổ cá đem ư ớp tốt cá lau khô mặt ngoài lượng nước khổng lưu ngược lại tốt một nồi dầu nhiệt độ dầu đốt tới tám thành nóng nắm n u ố t đuôi cá đem cá từ cạnh nồi trượt vào đi ẩm ẩm dầu nóng đem cá, cá từ cạnh nồi trượt vào đi ẩm ẩm xa xa nhìn nàng hỏi không phải nói cá nướng sao tại sao phải chi lặc k h ổ n g lưu một bên cho cá trở mặt phòng ngừa ra cá cùng nồi dính liền một bên hướng cố thần hy giải thích bởi vì dùng than nướng phiền phái hơn dầu c h i ê n r a bữa ăn tốc độ nhanh hiện tại trong thương trường những cái kia bàn cá nướng cửa hàng rất nhiều đều là trên phương pháp làm cá nướng tia nướng cùng n ổ cái nào càng ăn ngon hơn cá nướng c á nướng khẳng định là nướng càng ăn ngon hơn nhà nhưng là nướng lên quá phiền phức với lại nướng không tốt sẽ trái khét chúng ta ở nhà liền nổ sắp vỡ là được rồi a cố hiếu kỳ bảo bảo thần hy nghiêm túc nghe xong khẩn lưu giải đáp sau đó nhẹ gật đầu nói, thật h gật tốt, đầu vừa ọ cố đến đầu Khổng nhìn thoáng một tiểu thức. cái chi c lưu quay qua thần hy gật ư ơ i t h đầu ú n đang Ngừng. g là ra. học h Cố t n hy gật gật đ ầ cười hi hi nói cùng ngươi nói yêu đương thật tốt còn có thể học được c h i thức khổng lưu nghe vậy đột nhiên liền nghĩ đến một câu lái xe nói hắn nói kỳ thực ngoại trừ dạy ngươi c h i thức ta còn có thể dạy ngươi điểm tư thế a có ý tứ gì cố thần hy một mặt mộng bức nhìn khổng lưu không có minh bạch hắn nói cái này hài âm n ạ n h ý tứ khổng lưu cười hắc hắn nói không có việc gì ngươi không hiểu coi như xong thấy khổng lưu kia không có hảo ý nụ cười cố thần hi h í p mắt nói khẳng định không phải cái gì tốt nói cá nổ tốt sau đó đặt ở trong mâm dự bị xảy ra khác một nồi dầu xào liệu đem đủ loại gia vị xào thơm sau đó tăng thêm một chút thích gắn phó tài liệu rau xanh viên thịt loại hình hướng cá phía trên t ớ i cuối cùng tại đĩa phía dưới giấy lên hai cái ít rượu tinh lô một đạo thơm nào ngạt hương tay nướng nổ cá liền làm xong lúc này lúc trước nấu bắp canh sườn cũng khá tăng thêm một chút xịu mới s á c vị liền c ó thể lên bàn một cái mâm chính một tô canh vô cùng đơn giản lại là một đ ứ thơm nào ngạt cá nướng cùng canh thịt nhưng làm mỗi năm cùng tuế tuế làm mê mụi ba ba mụ mụ tại trên bàn cơm, ăn cơm. nó hai ngay tại dưới đáy bàn xoay quanh vòng mỗi năm càng là hận không thể nhảy lên cái bàn c ấ p ăn nhưng là nó không có làm như vậy nó lại không đốc một trận báo hòa ngừng lại no bụng nó vẫn có thể phân rõ cá nướng nặng dầu nặng muối gia vị nhiều lắm mỗi năm cùng tế tuế không thể ăn với lại cá bên trong thả củ hành tây củ hành tây loại thực vật này đối với m è o chó mà nói đó là trí mạng độc dược khẳng định là không thể ăn nhưng canh sườn bên trong không có thả thứ gì có thể ăn đó là không thể ăn nhiều bởi vì trong canh thả muối k h ô n g lưu đối với nó hay nói các người đi đem tiểu phạt bồn lấy tới lần này ngu ngơ t u ế t u ế năm gần đây năm trước một bước nghe hiệu khổng lưu nói nó quay đầu liền chạy tới ngậm mình phạt buồn mỗi năm cũng lập tức đi theo nó đi lấy phạt buồn mỗi năm trong chén là ba khối xương s ư ờ n cùng một khối bắc còn có một chút c h ú t canh tuế t u ế trong chén đổ vật hơi nhiều điểm hẳn có năm khối xương s ư ờ n cùng hai khối b ắ p canh cũng năm gần đây năm nhiều một chút cũng không phải khổng lưu bất công mỗi năm cùng t u ế t u ế một cái là m ẹ o một cái là c ậ u hai cái giống loài cũng khác nhau hình thể cũng không giống nhau s ứ ăn càng là có rất lớn khác nhau t ế t ế ăn nhanh chóng nguyên lành hai lần liền đem trong chén đồ ăn xong đã ăn xong nó liền nhớ kỹ mỗi, năm trong chén, nhưng là bị mỗi năm dùng. m i ê u miêu quyền đánh một trận sau đó liền trung thực cố thần hy đang ăn cơm nhìn niên niên tuế tuế tương tác nhìn không được bật cười nàng nói tuế tuế đây tiện hề hề bộ dáng khẳng định là theo ngươi học khổng lưu không cam lòng yếu thế nói ra vậy ngươi nói như vậy mỗi năm động một chút lại đánh người bộ dáng khẳng định là cùng ngươi học cơm nước xong xuôi sau đó cố thần hy sung phong nhận việc muốn rửa chén nàng nói cơm là ngươi làm rửa chén nghĩa vụ liền giao cho ta tốt khổng lưu vốn muốn nói không cần phong bếp bên trong có máy rửa bát nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi cố thần hy nói cũng đúng hắn làm cơm cố thần hy tẩy cái chén thế nào kết quả nàng vừa rửa hai cái chén liền rất bể một cái khổng lưu lập tức ngăn cản chuẩn bị tiếp tục rửa c h é n nàng mở ra máy rửa bát cố thần hy đôi tay chống lạnh nhìn khổng lưu thao tác máy rửa bát hỏi ngược lại có máy rửa bát ngươi vì cái gì không sớm một chút cùng ta nói khổng lưu tiện hề hề cười một cái nói không phải chính ngươi sung phong nhận việc muốn giặt tay sao tốt khổng lưu n g ư ơ i muốn ăn đòn có lẽ là ăn cơm thời điểm nhìn mỗi năm đánh thuế thuế cho nên cố thần hy cũng đối khổng lưu phô bảy một bộ miêu miêu quyền tấu chương xong chương năm trăm ba mươi b ố tiều cơm sau bữa ăn chương năm trăm ba mươi b ố tiêu sau buổi c ơ m tối khổng lưu củng cố thần hy cùng ra ngoài tàn bộ kỳ thực sân bên trong cũng có thể tàn bộ nhưng hắn hai muốn ra ngoài đi đi cho mỗi năm cùng thuế thuế c ả i tốt dẫn dắt dây thừng hai người một mèo một chó cùng rời đi ra tuế t u ế vừa đi ra khỏi cửa nhà cảm xúc liền phấn khởi lên vui chơi tại tiểu khu tiểu thảo bãi bên trên chạy một bên chạy hắn còn muốn một bên đánh dấu l ã n h đ ị a trên ngọn cây này tư một điểm nước tiểu gốc cây kêu bên trên lại tư một điểm nước tiểu chỉ c h ố c lát xung quanh mấy cây đại thụ liền đều có nó mùi đây vẫn chưa xong hắn tìm k h ỏ đại thụ tại gốc cây bên dưới đào hai lần sau trực tiếp móc ra móc là là So á n với vui chơi chạy thuế thuế mỗi năm liền so sánh nhã nhặn nó kêu ngạo nghịch đầu giống như là cái tuần sắt lánh địa sơn đại vương một dạng chậm dại dẫm lên bước chân mèo đi lên phía trước ưu nhã lại tự tin nó thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem cô thần hy giống như sợ nàng mất dấu một dạng thế này sao lại là người lưu mẹo a đơn giản giống như là nấp tại trường người t u ế t u ế đi nhà vệ sinh công phu cô thần hy liền mang theo mỗi năm hất ra thật xa chờ t u ế t u ế xong việc khổng lưu đem túi nhựa đóng gói tốt ném vào trong thùng rác sau đó đuổi theo tiểu cầu thể lực tốt ghê gớm buồn b ự c đầu liền hướng trước chạy nếu như có hay không dẫn dắt dây thừng lôi kéo nó đã sớm chạy mất dạng đuổi kịp mỗi năm sau đó thuế liền ngoắc ngoắc cái đuôi tại mỗi năm xung quanh đi dạo thỉnh thoảng gâu gâu gọi mấy lần mỗi năm một mặt ghét bỏ nhìn tuế tuế. không có phát ra bất kỳ thanh âm nhưng này cái biểu tình phản phất là đ a n g nói nó cậu c cách ta xa một chút tại tuế tuế dày v à dưới hai cây dẫn dắt dây thừng càng quấn càng chặt k h ổ n g lưu cùng cố thần hy khoảng cách cũng càng ngày càng gần cuối cùng càng là vai sóng vai đi ở cùng nhau k h ổ n g lưu dứt khoát đem cố thần hy trong tay dẫn dắt dây thừng cũng cùng nhau tiếp nhận sau đó dùng chống đi tay dắt cố thần hy tiểu như tay k h ổ n g lưu cười nói ngươi có cảm giác hay không đến mỗi năm cùng tuế tuế rất giống khi còn bé nhìn thêm phim n bên trong thêm phim cùng ô h u ý cố thần hy quay đầu nhìn khẩn lưu nhẹ nhang lắc đầu nói ta khi còn bé không có thời gian nhìn phim hoạt hình. khổng lưu học thêm phim è o ngữ khí đối với cố thần hy nói ra à ngươi cái này không có tuổi thơ ra hỏa đơn giản quá không thú vị cố thần hy quệt mồm không vui nói ta khi còn bé có thể bận rộn muốn bên trên đủ loại phụ đ ạ o k hóa có chút thời gian đều lấy ra học đàn ở cờ t h ư họa thật không có thời gian nhìn phim hoạt hình của ta khổng lưu nói ta khi còn bé cũng học một đống đồ vật không như thường có thời gian nhìn phim hoạt hình ngươi lấy ở đâu thời gian ta học đông tây rất nhanh học xong liền tranh thủ chơi chứ cố thần hy có chút bó tay rồi nàng trong lúc nhất thời không biết là nên hâm mộ hay là nên đố kỵ có đôi khi không thể không thừa nhận giữa người và người là có khoảng cách có ít người đó là trời sinh thần đồng học cái gì đều là vừa học liền biết còn có thể dung hội q u á n thông bọn hắn học tập một loại kỹ năng thời gian thường thường so với bình thường người hoa muốn ít rất nhiều rất nhiều khổng lưu suy nghĩ một chút nói vậy chúng ta đêm nay cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình a cố thần hy hỏi đêm nay sao ân khổng lưu nhẹ nhàng méo méo cố thần hy tay nhỏ hắn nói đền bù ngươi tuổi thơ không có thời gian nhìn phim hoạt hình tiểu di tiết sao cố thần hy nhìn qua thiếu niên kia sáng tỏ thâm thúy con người trong lòng một trận ấm áp nàng nhẹ nhàng gật đầu nói t u t có thể là t u ế t u ế dính quá chặt mỗi năm thực sự phiền rứt thế là nó lần nữa thi triển miêu miêu quyền đem t u ế t u ế đánh một trận này mới khiến nó yên t ĩ n h điểm hai người tại tiểu khu bên trong đi dạo đến sắt trời triệt để tối xuống hai bên đường đèn đường sáng lên lúc này mới về nhà toàn bộ tán mệnh mọi hai người vừa đến ra liền ngồi liệt tại trên ghế salon thời gian dẫn dắt dây thừng t u ế t u ế giống như là giải trừ phong ấn triệt để bay lên bản thân trong nhà trên ngày d ư ớ i tránh mỗi năm nhưng là đi tới chậu nước trước uống chút nước sau đó cũng đi theo ba ba mụ mụ cùng một chỗ ở trên ghế salon tê liệt lấy thổi điều hòa nghỉ ngơi một hồi hai người riêng phần mình đi phòng tắm tắm rửa l ầ u hai hành lang hai bên trái phải đều có một cái phòng vệ sinh phòng ngủ chính cùng lần nằm cũng có phòng vệ sinh chỉ có phòng khách không hề đơn độc phòng vệ sinh cố thần hy tại phòng ngủ chính phòng vệ sinh tắm rửa k h ổ n g lưu liền cầm lấy y phục đi hành lang bên trái phòng vệ sinh tắm rửa nam sinh tắm rửa rất nhanh hai ba lần liền làm xong chờ k h ổ n g lưu tắm rửa xong trở lại phòng ngủ chính cố thần hy đều còn chưa có đi ra đây hoa lạp lạp lạp tựa hầu nghe đến khẩn lưu vào nhà âm thanh cố thần hy tắm rửa tiếng nước nhỏ đi rất nhiều nàng trong phòng vệ sinh nói ta đều còn không có tắm rửa xong đâu, khổng lưu nằm ở trên giường một bên tìm được tivi điều khiển từ xa vừa hướng cố thần hy nói ngươi tẩy ngươi tắm ta trở về phòng nằm lại không ý kiến ngươi sự t ì n h cố thần hy nói ngươi trong phòng ta cảm giác tắm rửa thời điểm là lạ, lạ đây phòng vệ sinh tường lại không phải trong suốt ta cái gì đều không nhìn thấy ngươi thẹn thùng cái gì khổng lưu mở tivi kịch nói tiếp lại nói chúng ta buổi tối đều ngủ trên một cái giường ngươi còn để ý cái này nha ai nha ta không quản ngươi đi ra ngoài trước tốt tốt tốt ta ra ngoài ta ra ngoài khổng lưu có chút rợ khóc rợi đứng dậy đi ra khỏi phòng ngồi tại trên hành lang bắt đầu chơi trò chơi trong phòng tám tiếng nước lần nữa lớn lên cố thần hy nhìn chằm chằm trần nhà có chút xuất thần nàng và khổng lưu mặc dù đã ở chung nhưng dù sao còn có như vậy một tầng giấy cửa sổ không c ó xuyên phá một số thời khắc vẫn là sẽ cảm thấy rất kỳ quái ví dụ như vừa rồi loại tình huống kia có phải hay không nên tiến thêm một bước không được không được loại sự tình này chỉ là ngẫm lại liền rất kỳ quái nha cố thần hy bỏ ra trong đầu kỳ kỳ quái quái ý nghĩ dùng nước trôi xoát lấy nóng lên gương mặt khẩn g lưu nhưng không biết trong phòng vệ sinh cố thần hy tâm lý nhiều như vậy cho vui hắn đang tại kích tỉnh chém giết đâu thanh này đoán chừng hắn lại là mở m vờ tờ tuế tuế tìm khẩn g lưu mùi chạy đến lầu hai nhìn ngồi tại trên hành lang khẩn g lưu nó t o á t miệng lắc cái đầu cười h ì h ì chạy tới đầu c h ó trực tiếp che khuất điện thoại màn hình đừng làm rộn ba ba chơi gần đây khẩn g lưu nói đến đưa tay tại tuế tuế trên đầu vỗ một cái nó lập tức rút về đầu chó ngoan ngoãn ngồi sổm ở khẩn lưu bên chân đánh đang chuyên trú thời điểm khẩn lưu cảm giác bên trái đầu vai có chút trầm bay đầu nhìn lại mỗi năm không biết lúc nào từ phía sau bỏ tới hắn trên bờ vai. Đừng làm ruột, xuống dưới. Khổng lưu nói đến, lưu đưa đ tay e mỗi m năm sách tới b ê nhưng trên. Tuế tuế đem k ổ n g l u c h â trái n n h ư ờ là ạ i phải sau rửa lưu đó ôm lấy khổng lưu chân v o Mỗi năm nhưng là đem chân trước chở khách k h ổ n g lưu dép lê bên trên túi đầu dùng đầu lưỡi quản lý trên bụng mình bao chờ cố thần hy tắm rửa xong mở ra phòng ngủ cửa nhìn thấy đây có chút chọc cười hình ảnh nói một câu vào nhà đi ngủ rồi khổng lưu còn không có phản ứng mỗi năm cùng tế u tế u liền tranh nhau chen lấn hướng trong phòng chạy một giây sau nó hai liền bị cố thần hy lần lượt cho ném đi ra cố thần hy chống lạnh khiển trách nó hai toàn bộ quay về mình trong ổ đi ngủ a vừa đánh xong trò chơi khổng lưu một mặt ngộng bức nói ta cũng muốn đi trong ẩu ngủ sao tấu chương xong chương năm trăm ba mươi năm giấy cửa sổ chương năm trăm ba mươi năm giấy cửa sổ mỗi năm cùng tế u tế u bị chạy về lầu một khổng lưu cũng đi theo cố thần hy cùng một chỗ trở lại phòng ngủ chính vừa tắm rửa xong cố thần hy trên thân hương hương trắng n ó n làn da lộ ra mọng nước màu h ồ n g nhạt như vậy n ó n làn da nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể lưu lại cái dấu cũng khó trách mỗi năm cái này tiểu bàn nấp tại nàng trên đùi ngồi sồn một hồi liền lưu lại mấy cái đỏ nhạt dấu chân nàng mặc một bộ màu vàng n h ạ táo ngủ quân ngủ trực tiếp đem nàng hai đầu trắng non đôi chân dài cho c h e cực kỳ chặt chẽ ngươi nhìn đâu vậy thấy khổng lưu nhìn chằm chằm vào mình chân nhìn cố thần hy đưa tay tại hắn trên đầu vỗ nhẹ khu khu quỷ quỷ ngươi quá là không tử tế khổng lưu ô m đầu nói hai ta cái này quan hệ ngươi thế mà còn mặc nhậu như vậy thực sự quá là không tử tế cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn nói ra đại s á t l a n g ngươi muốn làm gì khổng lưu lý bất trực khí cũng chẳng nói ngươi đây cũng là tay á o dài lại là quần dài cùng giống như phòng tặc để phòng bạn trai ngươi ta đây thích hợp sao cố thần hy nhìn khổng lưu những mày nói ngươi ý là muốn nhìn ta xuyên mát mẻ hơn rồi khổng lưu nhẹ gật đầu đúng thế đúng thế cố thần hy nháy một cái con mắt cười xấu xa nói vậy ngươi van cầu ta nói không chừng ta liền đi đổi khổng lưu cũng không b ấ t tích trực tiếp không tấm lên tay hô to van người bà bảo l o bà thân ái tỉ tỉ tốt ngươi ngươi đây còn rất thuần thục sao cái này đến thiên cố thần hy không có ý tứ nhưng nàng vẫn là cố giả bộ chấn định vô vô khổng lưu bà v a i nói không tệ rất có tinh thần khổng lưu nháy mắt một mặt chờ mong nhìn cố thần hy nói cho nên ngươi có phải hay không hẳn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi đổi mát mẻ hơn y phục nghĩ gì thế đại đồ đẩn cố thần hy đưa tay tại khổng lưu trên c h á n dùng sức đâm một cái cười to lên đùa ngươi chơi thật đúng là tin ha ha ha a khổng lưu trực tiếp không cười được đường đường khổng đại thiếu cũng có bị người lừa gạt thời điểm hắn nắm lấy điện thoại nói ngươi cái này đáng ghét nữ nhân ta muốn đi kế tiếp chống lửa đ ả o áp ha ha ha ha. nhìn khổng lưu kinh ngạc bộ dáng cố thần hy cười càng vui vẻ hơn nàng hất ra dép lê bò lên giường sau đó vô vô một cái khác cái gối nói ai phi mau tới thị t ẩ m lớn mật giám mưu quyền xoan vị chờ lấy bị đánh a khổng lưu nói đến cũng bỏ tới trên giường hai người đùa dỡn một hồi liền không hiểu thấu bắt đầu thân thân khổng lưu đưa tay nhẹ nhàng hướng c ố thần hy bên hông sờ soạng mắt thấy liền muốn ham không được xe c ố thần hy lập tức đỏ mặt đẩy ra khổng lưu bị đẩy ra khổng lưu cũng giống cái ngoan bảo bảo một dạng thành thành thật thật ngồi ở bên giường mặc dù hai người bọn họ đã ôm ôm hôn hôn nâng cao cao qua nhưng này tầng giấy cửa sổ trước mắt còn kém một chút xíu thời cơ mới có thể vạch ra đương nhiên nếu như khổng lưu nhất định phải cứng rắn đâm cũng không phải không được nhưng là đây rất có thể sẽ để cho cố thần hy đối với phương diện kia xuất hiện sợ h ã i tâm lý dù sao loại chuyện này giảng cứu đó là một cái người tình ta nguyện nếu có một phương không nguyện ý liền sẽ rất không thoải mái khổng lưu cũng không phải loại kia hầu gấp người cố thần hy còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị vậy liền chờ một chút đi nói không chừng ngày nào thời cơ đến vấn đề này chẳng phải nước chạy thành sông ta nói là đâm giấy cửa sổ các ngươi những n à y hiểu sai đi diện bích hối lôi diện bích chỗ thấy khổng lưu không nói lời nào cố thần hy còn tưởng rằng là mình vừa rồi cử động tổn thương đến đối phương thế là nàng nhẹ nhàng kéo kéo khổng lưu ống tay áo hỏi còn nhìn phim h o ạ hình sao nhìn nhìn khổng lưu nhẹ gật đầu hắn nói liền nhìn thêm phi mèo thế nào vừa vặn gần đây chiếu lên một bộ thêm phi mèo điện ảnh tốt lắm cố thần hy nhẹ gật đầu khổng lưu đang tìm phim hoạt hình nàng an vị ở một bên im lặng nhìn khổng lưu nàng đang nghĩ nếu như khổng lưu vừa rồi không có đ ỉ n h chỉ trong tay động tác các nàng có thể hay không liền bất quá khả năng này không lớn bởi vì khổng lưu xưa nay sẽ không ép buộc mình làm bất kỳ không nguyện ý sự tình bởi vì đối với khổng lưu tín nhiệm cho nên nàng ban đầu ở lý thành thời điểm mới dám yên tâm để khổng lưu cùng mình ngủ một cái phòng k h ổ n g lưu tại cố thần hy trước mắt lắc lắc nói ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì xem phim nha a a a bị k h ổ n g lưu như vậy hô hô cố thần hy lập tức lấy lại tinh thần nàng quay đầu nhìn về phía tivi nhưng lại có chút không quan tâm cho tới k h ổ n g lưu nói chuyện với nàng nàng đều không có phản ứng k h ổ n g lưu nghiêng đầu nhìn cố thần hy kia thần du ánh mắt hỏi ngươi đang suy nghĩ gì bà bảo ta ta vừa rồi đẩy ra ngươi ngươi có thể hay không giận ta cố thần hy vẫn là đối với k h ổ n g lưu nói ra tâm lý ý nghĩ không biết khẩn lưu nhẹ nhàng ôm cố thần hy bà vai con mắt nhìn chằm tivi ừ cố thần hy u ệ nhẹ n à gật đầu đi theo khổng lưu cùng một chỗ xem phim thêm phi mèo phim, phim, phim hoạt hình khổng lưu nhìn qua cho nên xem phim thời điểm cũng có thể lập tức liền minh bạch bên trong một chút kịch bản cố thần hy chưa có xem xem như độc lập điện ảnh đến xem cũng rất đẹp sẽ không xem không hiểu đặc biệt là khi còn bé thêm phi mèo dễ thương dễ thương siêu cấp đ á n g yêu sau khi lớn lên thêm phi tiện hề hề loại tiêu manh tiện cảm giác cũng sẽ không để người chắn ghét chính như khổng lưu nói thêm phi khi dễ ổ ủ i thời điểm cũng xác thực rất giống mỗi năm khi dễ tuế tuế nhìn một chút hai người rất nhanh liền đầu nhập tiến vào trong phim ảnh về phần vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ ném đến tận lên chín tầng mây điện ảnh nhìn xong thời điểm cố thần hy đã tựa ở khổng lưu trên bờ vai ngủ thiết đi khổng lưu nhẹ nhàng đem nàng để nằm ngang tại trên giường sau đó cho nàng đắp chắn lên nha đầu này tay chân lạnh bớt khổng lưu ôm lấy nàng ngủ thật lâu mới hơi ấm áp một chút. Hắn có chút kỳ quái. vì cái gì xem phim thời điểm cố thần hy trên giường ngồi lâu như vậy tay chân vẫn là lạnh bớt mùa hè này ở trong chăn bên trong bọc lâu như vậy còn không có đem tay chân che nóng điều này chẳng lẽ đó là trung ý bên trong khí huyết không đủ biểu hiện sao khổng lưu không hiểu những này cũng không có cẩn thận nghĩ hắn đem cố thần hy ôm vào trong ngực nặng nghề ngủ thiết đi tấu chương xong chương năm trăm ba mươi sáu thải dương bổ âm chương năm trăm ba mươi sáu thải dương bổ âm đêm qua khổng lưu ngủ so cố thần hy chậm chút điện ảnh thả xong thời điểm đều nhanh một giờ rưỡi chờ ngủ liền hai điểm rạng sáng hai giờ đi ngủ đối đầu học kỳ khổng lưu mà nói đơn giản đó là một bữa ăn sáng nhưng cái này học kỳ không giống nhau học kỳ này mấy ca đều bận rộn mình sự t ì n h không chơi đêm không sao cả thức đêm nói chuyện phiếm k h ổ n g lưu tự nhiên cũng là chịu đựng bất động hai điểm ngủ bảy giờ lên ngủ năm tiếng tinh thần hắn vể vải đến bên trên sớm tám thời điểm hắn lên dây c ố t tinh thần bộ dáng bị đỗ hành v i ệ n thấy được đỗ hành v i ệ n ẩn nút cố t h ầ n h i nhỏ giọng tại k h ổ n g lưu bên t h a y hỏi tiểu tử ngươi làm sao cùng bị h ú t dương khí giống như k h ổ n g lưu liếc đỗ hành viễn ngươi làm sao cùng bị hốt dương khí giống như khẩn lưu liếc đỗ hành viễn nói ra, nghĩa, lao đó là đêm qua ngủ m u n mà thôi đ ỗ ha ha khổng lưu ngáp một cái nói bởi vì ta bạn gái ngủ so ta sớm đ i hoành viễn rõ ràng không tin khổng lưu nói hắn nói hai ngươi ngủ chung nàng ngủ so ngươi sớm ngươi l ừ a gạt quỳ đâu ta l ừ a ngươi có chỗ tốt gì khổng lưu mím môi một cái tức giận nói hai ta đêm qua cùng một chỗ nằm ở trên giường xem phim đâu nàng nhìn một điểm liền ngủ mất ta kiên trì đến kết thúc mới ngủ đ i hoành viễn biểu tình đột nhiên bị ổi lên cái gì đ i ệ ảnh thêm phi mẹo phim hoạt hình khổng lưu nhìn đỗ h à n h viễn biểu tình kia h ẳ n không thể đưa tay bóp chết hắn không phải còn có thể là cái gì điện ả n tiện hề hề cười nói nhìn ngươi đây một mặt hư dạng. ta còn tưởng rằng đêm qua ngươi bị thải dương bổ âm nữa nha không có ngươi bạn gái t ả i nữ quỳ đâu còn thải dương bổ âm k h ổ n g lưu nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói còn dám mù họa mi o á n liền đợi đến k h ổ n g lưu còn không có đem bị đánh hai chữ nói ra miệng đỗ hành viễn l ô thai liền bị trầm hà cho nắm chặt trầm hà tức giận nói nói chuyện với ngươi đâu ngươi lỗ thai đây sai sai bảo đừng bóp đau còn biết đau à. trầm hà chống n ạ n h khí thế hùng h ổ hỏi ta để ngươi mua sữa bỏ tươi đây đỗ hành viễn nói đến từ y phục áo khoác tường kép bên trong n ó c ra hai bình sữa bò nóng ta tận tình bên trong giữ ấm đây Trầm thận trong nhất thời tâm lý có chút cảm động, nhưng vẫn là đưa tay tại hắn trên chán nhẹ nhàng gõ một cái. Đây trời rất cảm hà nhìn hoành nhưng hắn chán nhẹ là nhàng viễn cẩn động, động, vẫn nóng, ngươi đối đây đưa đây cái, cử lúc có gõ lý bị ả đảm o cái gì Hát hát hát. b trầm hà giáo hấn đỗ hành o viễn vẫn như cũ cười hì hì với lại nụ cười còn có chút cờ gian giác g khổng lưu vừa mới chuẩn bị đem đỗ hành o viễn đây ngốc bộ dáng cho chụp ảnh xuống tới lại phát hiện mình quên mở yên lặng Tốt, tiểu tử đập ta. ngươi lại cử Nghe được đập hai người giống như là học sinh tiểu học một dạng ngươi truy t a đuổi trong phòng học đùa dẫn lên hai người bạn gái liếc nhau một cái đồng thời lộ ra c ư ờ i khổ tại sao ta cảm giác ngươi đây hai ngày tinh thần đặc biệt tốt t r ầ m h à nhìn chằm chằm cố thần hy mặt nói nhìn ngươi tơi ư c ư ờ i dạng dỡ bộ dáng ngươi sẽ không phải là không có không có cố thần hy khuôn mặt nhỏ bá một cái liền đỏ lên nàng nói hai chúng ta mặc dù ở chung nhưng trong sạch cái gì cũng không làm thật giả chầm h à nghe vậy trực tiếp che miệng kinh hô lên ngươi không phải nói các ngươi từ lộ đảo liền ở cùng nhau sao đây đều năm sáu tháng thời gian nửa năm hai người các ngươi một lần đều chưa từng có không có không có cố thần hy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói ai nha tiểu hà ngươi đ â y biểu tình gì rồi có như vậy khiếp sợ sao trầm hà hít mắt cười nói ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng k h ổ n g lưu cái này tiến triển có chút trầm a ta ta có chút sợ hãi k h ổ n g lưu vẫn là rất tôn trọng ta ý nghĩ cố thần hy tiến đến trầm hà bên t h a y hỏi ngươi cùng đỗ hoành viễn cái kia qua không có không có lúc này đến phiên trầm hà đỏ mặt nàng lắc đầu nói tiểu tử này có tặc tâm không có tặc đảm đại sợ chứng một cái nghe trầm hà nói cố thần hy trực tiếp cười ra tiếng trầm hà một mặt bất đắc dĩ tiếp tục nói với lại ta ba biết ta cùng đỗ hành viễn đang nói yêu đương sau đó trước trước sau sau đem ta mang mấy ngừng lại sau đó thực sự u bất quá ta hắn liền cho ta xuống tử lệnh nói tuyệt đối không cho phép ta trước khi kết hôn cùng đỗ hành viễn phát sinh loại kia hành vi không phải liền cắt ngang ta chân n g à y thật giả cố thần hy lôi kéo trầm hà tay kích động nói ta ba cũng thế ta ba ban đầu cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán ta cùng khổng lưu trước khi kết hôn thật giả trầm hà có chút không tin nói nhà các ngươi khổng đại thiếu đây kim quy tế ngươi phụ thân thế mà không có để ngươi tại trước hôn nhân đem hắn cho bảo hộ cố thần hy liếc trầm há liếc nhìn nhìn ngươi nói ta ba lại không phải loại người như vậy so với sinh ý hắn vẫn là càng quan tâm ta cùng em gái ta tốt ta ố t t tốt rồi tốt rồi bất quá nói đi thì nói lại khổng lưu cũng coi là ta ba tâm lý sắp là con rể liền tính chúng ta kết hôn trước đó hẳn là cũng vậy ngươi đang sợ cái gì cố thần hy bồi rồi nói ta ta cũng không biết ta cảm giác có chút khủng bố ta nghe ta bằng hưu nói lần đầu tiên có thể sẽ không thoải mái đằng sau liền trầm hà tiến đến cố thần hy bên hai nhỏ giọng n g ỉ nó lên cố thần hy càng nghe mặt càng đỏ cuối cùng cả người toàn thân trên giới đều biến thành màu đỏ giống con vừa nấu chín con cua mở dạng cái đầu trên đỉnh còn lửa ra bạch khí đem đỗ hoành viễn lượn quanh xoay quanh khổng lưu chạy trở về cười hì hì nói các ngươi nói cái gì thì thầm đây cố thần hy chột dạ tránh né lấy khổng lưu ánh mắt thân là hà khuê mật trầm hà càng là trực tiếp dùng thân thể chặn lại cố thần hy đối với khổng lưu nói một câu nữ hải từ nói chuyện p i ế m nội dùng nam sinh không cho nếu như nhớ không lầm nói chủ nhật buổi tối cố thần hy cũng đã nói loại này nói khổng lưu liền một b ự c nữ sinh nói chuyện phiếm nam sinh làm sao lại không thể nghe chẳng lẽ lại nữ sinh cũng trò chuyện chút rất hát rất bở lờ chủ đề sao nữ sinh cũng không thể so nam sinh còn hát ta tiểu t ử ngươi cuối cùng để ta bắt được a đỗ hoành viễn một thanh kéo lại khổng lưu uy hiếp nói nhanh đem ta xấu c h i ế u xóa khổng lưu cười h ì h ì nói ngươi tiếng la ba ba ta liền xóa đỗ hoành viễn lập tức quát xéo đi trầm hà nếu là không tại nói đỗ h à n h viễn ngược lại là có thể thỏa hiệp một cái nhưng trầm hà liền đứng bên cạnh đâu loại này xấu mặt sự tình hắn tuyệt đối không làm tốt rồi tốt rồi biết tiểu t ử này muốn tại bạn gái trước mặt lưu chút tốt hình tượng khổng lưu cũng không cùng hắn náo loạn coi hắn mặt xóa bỏ vừa rồi x ấ u chiếu buổi sáng hai tiết khóa sau khi kết thúc khổng lưu c ư ớ i xe điện đu lại mang theo cố thần hy cùng đi nhà ăn ăn điểm tâm t r ư n g hợp đang bán bánh bao cửa sổ gặp phùng á n h bởi tôi có v i ệ c động có đi hay không cái gì hoạt động chúng ta ban nhạc tiếp cái l i v e house diễn xuất ngươi có muốn hay không đi chơi tấu chương xong chương năm trăm ba mươi bảy quyền vương ký túc xá chương năm trăm ba mươi bảy quyền vương ký túc xá chơi vui sao khổng lưu còn chưa kịp nói chuyện đang tại gầm tay bắt bánh cố thần hy liền vượt lên trước hỏi một câu chơi vui a phùng ánh nhẹ gật đầu nói dốc hiện trường lão này cố thần hy lập tức nói ra vậy ta m a u m a u đến xem n g ư ơ i thì sao phùng ánh quay đầu nhìn một chút k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu chỉ vào cố thần hy nhún vai cười khổ nói đại tiểu thư đều lên tiếng ngươi cảm thấy ta có chọn sao ha ha ha ha. phùng ánh cười to vài tiếng sau đó đối với k h ổ n g lưu nói tiểu tử ngươi âm nhạc tiết biểu diễn cơ hội tự động từ bỏ muốn hay không đi lai sân khấu lên biểu diễn một cái khẩn lưu k i ê m tốn cười một cái nói không được ta kêu n g ba chân c ô n u đi biểu diễn nên bị mắng phùng ánh cười nói cũng đừng nói như vậy ngươi n g ó n nói g i n g tiếp điểm thương diễn không có vấn đề đại học thành phụ cận lai người xem đều là có chút lớn học sinh bọn hắn không có như vậy bắt bẻ với lại ngươi thật không muốn chơi v ù a sao phùng ánh câu tiếp theo còn muốn nói với lại ngươi nếu là biểu hiện tốt lão bản lần sau nói không chừng còn sẽ số tiền lớn mời ngươi đi đây nhưng nghĩ lại khổng lưu thế nhưng là phú nhị đại căn bản trướng mắt chút tiền đấy cho nên đến miệng bên cạnh nói lại bị nàng cho nen trở về còn cấp tốc đổi cái lời kịch cố thần hy nằm khổng lưu tay cười hì hì nói đi, đi, đi hẳn muốn đi nhìn cái này khắp nơi tìm cho mình chuyện làm bạn gái k h ổ n g lưu có chút rợ khóc rợ cười nhưng không có cách ai kêu đây là bạn gái mình đây còn có thể làm sao sùng ai chứ thế là k h ổ n g lưu đáp ứng nói đã phùng học tỷ thịnh tỉnh thịnh mời vậy ta đêm nay liền đi lên bêu xấu một đoạn đập ngươi bãi cũng đừng trách ta sao có thể à ngươi nguyện ý khi trợ diễn khách quý ta cao hứng còn không kịp đâu ha ha ha ha chỉ từ tiếng cười kia liền không khó coi đi ra k h ổ n g lưu nguyện ý lên đại diễn xuất phùng ánh là thật thật cao hứng cứ quyết định như vậy đi phùng ánh nắm lấy bữa sáng đối với hai người nói sân bãi ngay tại đại học thành mộng nhạc viên lighthouse bảy giờ d ư ớ i tối không gặp không về nói xong nàng liền tiêu xái rời đi nhà ăn khổng lưu mua hai cái bánh bao một ly sữa đậu nành còn cho cố thần hy mua một ly rửa sữa sau đó tại nhà ăn tìm cái chỗ chống ngồi ăn bởi vì có xe điện đủ l ạ i cho nên hai người bọn họ không cần phải gấp gáp vội vàng vừa đi vừa ăn ăn điểm tâm thời điểm khổng lưu hỏi cố thần hy ngươi vì cái gì nhớ ta đi diễn xuất dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi chơi chứ cố thần hy nói xong hút trượt một ngụm trong chén rửa sữa sau đó phát ra hai tiếng vui sướng tiếng hử nhẹ nhìn cố thần hy kia vui vẻ lên chút tiểu biểu tình k h ổ n g lưu khỏe miệng nâng lên một vệ không dễ dàng phát giác xấu bụng đ ụ cười k h ổ n g lưu sở dĩ sẽ nhanh như vậy liền đáp ứng phùng ánh muốn lên đài biểu diễn cũng không hoàn toàn là bởi vì cố thần hy muốn nàng đi trên thực tế hắn còn trộm tìm kế hoạch tại đêm nay biểu diễn bên trên đuổi cận một cái nàng ăn đ i ể m tâm s o n g hai người cơi xe điều nghiên địa hình chạy tới buổi sáng ba bốn tiết khóa lên lớp phòng học bận rộn cho tới trưa sau khi kết thúc khẩng lưu cùng cố thần hy riêng phần mình trở lại nam nữ sinh trong túc xá đi ngủ ngủ trưa vương kỳ buổi trưa hôm nay không tại trong túc x Hắn kỳ trong h hoàn toàn có thể dựa vào khổng lưu cho hắn tìm việc làm, nhưng hắn không có làm như ự dựa c có việc có toàn vào làm, làm tìm t vậy. lưu ầ n cũng không Trí Thụy trưa tại buổi túc xá đây hai ngày hắn chỉ ù n g c â Châu u Tiểu、Nam、quan hệ chuyển Tiểu cứu dung tiếp đột nột, hắn chạy tới Thư tự thi Trong tốc viện Bối nghiên nội đi. Nam hắn Nam hệ chạy học h c xá, chỉ còn lại đỗ hoành viễn buổi tiếp hắn cùng một chỗ nhưng đỗ hoành viễn cũng không ngủ ngủ trưa tiểu tử này buổi t r ư a muốn c ắ t hắn cùng trầm h à đậm yêu đương k ị c bản với lại không chê có nhiều việc hắn bình thường còn sẽ tiếp một chút cái khác video phòng làm việc biên tập nhiệm vụ mọi người tự hồ đều có chuyện phải bận rộn vẹn vẹn thời gian một năm hai trăm mười lăm ký túc xá đây ba cái nằm thẳng tử liền trực tiếp tiến hóa thành cái đỉnh cái bên trong q u y ề n vương thấy đ i hành viễn bận rộn như vậy khổng lưu cũng không có quái dày hắn mở ra video ngắn phần mềm soát trong chốc lát t r ù n g hợp liền soát đến đ i hành viễn đập yêu đương ngắn nhỏ kịch đ i hành viễn đập video ngắn hiện tại ổn định mỗi đầu đều có một hai vật lai、like. lai、like、nhiều nhất kêu ba đầu đưa đỉnh video lượt l i k e đạt đến kinh người một trăm vật l k e đây ba đầu video khổng, lưu không thể bỏ qua công lao. khổng lưu lật một chút đỗ hành viễn hiện tại bình luật khu đều là thuần một sát tại m á g hắn cũng tỉ như hỏng tiểu tử này giống như thật muốn đổi tới đại mỹ nữ còn có không phải hai người vô vô video diễn cho đoàn người nhìn xem liên tốt đừng có thật nói lên a cũng hoặc là cầu đ ồ vật ngươi tờ mờ thật nói tới phú bà dựa vào cái gì a cùng các ngươi nếu như bí mật hôn môi ta coi như thật phải báo cho cảnh sát khổng lưu nhìn những n à y trọc cười bình luận căn bản không kèm được từng đầu nhìn xuống hắn còn chứng kiến có người đang nói vì cái gì ta không có quân sư cho ta cũng tới quân sư khổng lưu tại đầu này bình luận phía dưới hồi phục một câu ngươi đổi không kịp đại mỹ nữ cái này không thể trách chính ngươi chỉ có thể nói do huynh đệ ngươi bất t r a n khí đề nghị đem hắn treo lên đến đánh một trận không lưu hồi phục bình luận sau đó liền không có tiếp tục đi xuống bởi vì m í mắt đã bắt đầu đánh nhau nữ sinh trong túc xá chầm hà chui vào cố thần h y ẩu trăn vốn là m u ố n ăn cố thần h y đậu hũ kết quả lại bị cố thần h y cho phản chế tốt tiểu hà ngươi ngược tại sao lại biến lớn thành thật khai báo có phải hay không dùng cái gì gian lận thủ đoạn không ta đây là thiên phú dị bẩm tốt ta ngươi cũng đừng hâm mộ ta ai hâm mộ ngươi xem chiêu ai ai ai ai đau, đau đau ngươi đừng nặn liền nặn cho ngươi bóp nát tốt ngươi ngực nhỏ liền đ ấ kỵ ta còn muốn hủy ta ngươi cái này lòng dạ gián giết nữ nhân chật chật lâm chi hít mắt cười hì hì móc ra điện thoại đem đây cơ tình hình ảnh đi xuống đáng tiếc châu tiểu nam đi thư viện bằng không thì cũng đến giơ tay cơ chụp ảnh có lẽ khổng lưu căn bản không tưởng tượng nổi bình thường điểm đạm nho nhã nữ hải tử nữ hải tử trong âm thầm nói chuyện phiếm có thể lớn bao nhiêu túi mật ta có câu nói nói thế nào nữ hải tử đó là sữa vàng túi bề ngoài trắng non n ả kỳ thực nội tâm vàng khu c u khu c u lời này cũng không phải tác giả nói là khổng lưu tại trên internet nhìn thấy b u ổ chiều khóa liền hai mảnh bốn giờ hơn đã tan lấp đêm nay khổng lưu lười nhắc về nhà nấu cơm ngay tại trong phòng n n tủy tiện ăn hai cái bởi u vì không có mua vé nguyên nhân khổng lưu cùng cố thần hy kém chút bị ngăn ở cửa ra vào cũng may phùng ánh kịp thời từ cửa sau đi ra đem hai người bọn họ cho tiếp tiến vào kỳ thực nếu như nàng không tới đó nói khổng lưu liền định hiện trường mua vé tấu trước xong chương năm trăm ba mươi tám lighthouse chương năm trăm ba mươi tám l i g h t h o u s cố thần hy cùng khổng lưu đi theo phùng ánh đi đến hậu trường ban nhạc đám thành viên đang tại làm một một lát biểu diễn làm lấy chuẩn bị nhìn thấy khổng lưu cùng cố thần hy t i ế n đến giữa bọn hắn n h i ệ tình t lên tiếng c h à o trước đó ở trường học ca sĩ trận đấu bên trên mọi người đều gặp cho nên lẫn nhau cũng không cần lại nhiều làm giới thiệu cố thần hy trong phòng nhìn một chút thấy không có tô nhã thân ảnh liền hỏi phùng học tỷ tô nhã không phải cũng là các người ban n h ạ c sao hôm nay làm sao không có tới tô nhã không phải nói hôm nay muốn đi nhà người cho mọi, mọi người làm dạy kèm tại nhà sao cho nên không có cùng chúng ta cùng một chỗ tới chơi phùng ánh nhìn cố thần hy nói a đúng a bị phùng ánh kiểu nói này cố thần hy đột nhiên phản ứng lại phùng ánh tiếp tục nói với lại hôm nay làm là dốc chuyên trường tiểu tô nàng tiếng nói không thích hợp hát loại kia rất nổ ca khúc đến cũng chỉ có thể hát một lượng đầu chữ tình dốc thời gian khác cũng chỉ có thể khi cùng âm thanh hát đ ệ n h dạng này a t ố t a cố thần hy nhẹ gật đầu ban nhạc bên trong tay chống hùng thọ nhìn thấy khổng lưu đến lôi kéo hắn liền hàn huy lên khổng lão đệ nghe nói ngươi cùng lục lên đường lần toa kia hai cái ngu xuẩn cãi vã ngươi mẹ hắn đơn giản quá đẹp rồi hùng thọ mặc dù mang theo cặp mắt kiếng nhìn nhã nhặn nhưng mới mở miệng đây nhã nhặn kính lọc liền trong nháy mắt nát một chỗ đây thô tục nói đơn giản không nên quá tự nhiên cũng đúng chơi dốc sao có thể không có điểm phản l g ị c h tinh thần đây hùng thọ trước đó trên đài biểu diễn khổng lưu có chú ý đến hắn b u ồ n trồn thời điểm cả người đều chìm vào đi đi theo tiết tấu gật gù đắc ý đặc biệt điên cuồng hắn lúc ấy liền suy nghĩ đây người hẳn là cũng rất có ý tứ ngươi cũng biết ta khổng lưu cười khổ một cái ngươi như bức sự tích đều tại nghệ thuật học viện chuyên gia hùng thọ tuy tiện nắm cả khổng lưu bà vai như quen thuộc nói kia lục lên đường ỉ vào mình cậu là giáo sư n g à y từng ngày tại học sinh sẽ ngậm chết rồi lúc ấy ta không tại hiện trường không phải cao thấp cùng ngươi cùng một chỗ mang hắn ngươi nhanh im miệng a ngươi bàn phím tay trần tư xây dắt hùng thọ cổ á o đem hắn túng tới sau đó đối với khổng lưu c ư ờ i một cái nói đ ừ n g tìm tiểu tử này vô nghĩa hắn liền sẽ qua loa vài câu hùng thọ lập tức quán trở về ngươi đi chết đi ngươi cái gầy như trúc ngươi còn không biết xấu hổ nói ta lần nào đánh nhau không phải ta hướng phía trước nhất trần tư xây cũng không để ý tới hùng thọ hắn nghiêm túc đối với khổng lưu nói n à y đó ngươi quá xúc động không nên chủ động bỏ quyền danh sách này là ngươi trận đấu được đến nếu như không chủ động từ bỏ lục lên đường cũng làm không được tùy tiện đem ngươi danh n lệch từ âm nhạc tiết bỏ đi không đi vậy tốt dù sao ta không có nổi danh ý nghĩ khổng lưu nhẹ nhõm cười một cái hắn nói ta liền tính không bỏ quyền tham gia âm nhạc tiết lấy tiểu t ử kia tính cách khẳng định cũng biết nghĩ biện pháp cho ta chơi ngắn g chân khổng lưu cũng là không phải sợ lục lên đường cho mình chơi ngắn g chân đó là đơn p h ầ n lười thấy khổng lưu đều không chút nào để ý trấn tư xây cũng chỉ đành nhẹ gật đầu ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc phùng ánh ngay tại một bên nghe hai người nói chuyện p h i ế nội dung một câu cũng không có nhiều lời nếu là lúc trước nàng khẳng định sẽ để cho khổng lưu lại đi tranh thủ một cái. hắn cái này tiếng nói cùng nhan t r ị điều kiện đi tham gia trường học âm nhạc tiết nói không chừng liền thật bị công ty giải trí đ à o đi làm minh tinh nhưng biết khổng lưu thân phận sau phùng ánh liền hoàn toàn không có cái ý nghĩ này khổng lưu còn cần nổi danh sao nếu là hắn muốn nổi danh trực tiếp lộ ra ánh sáng mình là phú nhị đại thân phận liền có thể tại giao đại sông pha tota cùng trần tư xê hùng thọ trò chuyện xong sau khổng lưu vừa quay đầu liền chú ý tới ngồi ở trong góc y ê u nhã h ư ớ n g vào đặc biệt pha rượu tóc dài xoay ca khổng lưu nhớ không lầm nói hắn hẳn là gọi ngụy minh trong đoàn đội nghệ sĩ rita hắn hướng về phía khổng lưu nâng chén cười cười khổng lưu đối với hắn cũng lộ ra một cái thiện ý nụ cười lên đài trước phùng ánh hỏi khổng lưu ngươi một hồi muốn hát cái gì ca khổng lưu bật thốt lên gặp lại ra ca phùng ánh nghe được cái này ca tên hơi kinh ngạc nói nha không nghĩ đến a ngươi cũng nghe dốc đây khổng lưu nhàn nhạt cười nói nghe qua một chút xíu đi không có vấn đề phùng ánh nhẹ gật đầu liền chuẩn bị hướng trên đài đi lại bị khổng lưu kéo lại chờ một chút ta còn có cái sự tình phùng ánh hỏi ngược lại sự tình gì khổng lưu tại phùng ánh bên thai nhỏ giọng nói, mấy câu, nói xong phùng ánh trực tiếp mở tò hai mắt nhìn nàng có chút do dự nói đây ngươi xác định sao không được sao không được thì thôi đi khổng lưu cười cười đi ngược lại là đi phùng ánh nhỏ giọng hỏi đó là ngươi không sợ tiểu hy đánh ngươi sao không có việc gì hh khổng lưu lộ ra một cái cười xấu xa sau đó phất tay đưa mắt nhìn phùng ánh lên lại ngươi mới vừa cùng phùng ánh học t ỷ vụng trộm trò chuyện cái gì nàng vì cái gì hướng ta cái phương hướng này nhìn thoáng qua cố thần hy đi tới một mặt hoài nghi nhìn khổng lưu không có việc gì khổng lưu đương nhiên sẽ không nói cho nàng một hồi muốn làm gì cố thần hy quệt mồm có chút tức giận chừng mắt khổng lưu nói tốt ngươi có chuyện giấu giếm ta không thật không có cái gì khổng lưu nhanh chuyển hướng cái đề tài này bọn hắn đều lên l à i chúng ta cũng ra ngoài nghe một chút ta ngươi nói cho ta biết trước các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì ôi ôi chờ đi chờ ta một chút khổng lưu cùng cố thần hy một chiếc một sao rời đi phòng hóa trang lặng lẽ từ cửa sau đi vào dưới đài t í n h p h ò n g tới gần sân khấu hàng phía trước khu vực đã đứng đầy người khổng lưu cùng cố thần hy không có hướng phía trước bót tìm cái chống trải vị trí đứng chính như phùng anh nói phụ cận đây là đại học thành đến xem diễn xuất đều là có chút lớn học sinh bọn hôm ắ nay diễn ấ hát chính là trần tư xê phùng ánh cầm lấy bạt ngồi tại trần tư xây bên cạnh ngẫu nhiên làm ô tôn hát điểm không có độ khó âm hát một chút rất này ca thời điểm hàng phía trước người xem tay đều căng bay đi còn có người bà đầu giao động tóc đều vung người khắc trên mặt đi nếu như ngươi là y người không thả ra trực tiếp cho ngươi nhấn đầu lắc cố thần hy chưa thấy qua loại tràn g diện này trực tiếp bị tinh sở đến khẩn g lưu ngược lại là cảm giác vẫn được không có kinh ngạc như vậy lão bản cười cùng hai người nói chuyện phim nói những n à y sinh viên chơi còn chưa đủ này các ngươi là chưa thấy qua dốc trận âm nhạc tiết đám người kia đơn giản đó là bệnh tâm thần chết tưởng n h ẹ cầu mở xe lửa còn có vương bắt quyền làm sao điên làm sao tới đơn giản không nên quá điên cuồng cố thần hy nghe xong lão bản nói quay đầu hỏi khẩn g lưu chúng ta trường học âm nhạc tiết đến lúc đó cũng biết như vậy có ý tứ sao đến lúc đó l ã o sư cùng lãnh đạo đều tại ta cảm giác hẳn là chơi không được như vậy này khẩn lưu n ú n vai nói bất quá ngươi nếu là muốn chơi nói chúng ta mùa hè có thể đi dốc trận âm nh tốt lắm tốt lắm cố thần hy vui sướng đáp ứng xuống tấu chương s o n g chương năm trăm ba mươi chín chơi t r i u tựa chương năm trăm ba mươi chín chơi t r i u tựa trên đài h á t tử bệnh ban nhạc biểu diễn tiến hành đến một nửa thời điểm phùng ánh nhìn thoáng qua dưới đ à i khổng lưu củng cố thần hy hai người vị trí phương hướng khổng lưu biết nên hắn ra sân cùng cố thần hy nói vài câu sau đó liền một mình đi hướng hậu trường trên cổ treo thẻ công tác khổng lưu thông s u ố t đi tới phía sau màn chờ lấy phùng ánh kệ song xuyên trật tự sau đó đi lên sân khấu mọi người tốt ta ôi ôi đây không phải giao đại cái kia tình ca tiểu vương tự sao khổng lưu ra sân sau đó cũng phụng ánh triệt bỏ bên miệng mịt độ p h ồ i đối với khổng lưu nói xem ra ngươi so với chúng ta ban nhạc còn muốn họa a ha ha khổng lưu xấu hổ cười một cái nói nội danh cũng không phải chuyện gì tốt ta p h ù n g ánh điều khản một câu khổng đại thiếu liền như vậy ưa thích điệu thật a trêu trong xong phụng ánh lần nữa cầm lấy mạch nói ra xem ra mọi người đều biết chúng ta vị này trợ diễn khách quý sao vậy ta liền không nhiều làm lắm lời phía d ư ớ i muốn hát ca khúc là gặp lại dắt mọi người vỗ tay cổ vũ một cái hoa k h á o ngư bức d ầ m d ầ m phùng ánh tiếng nói còn không có rơi xuống d ư ớ i đài vang lên nhiệt tình vỗ tay cùng tiếng hoan hô khổng lưu nắm lấy mị t lộ phồn mỉm cười nói ta tại sân khấu bên trên hát cái này ca cũng không liên quan đến bản quyền vấn đề à. dưới đài có người nói đùa giống lên một c ú n g họng không có việc gì ngươi không lấy tiền không coi là ha ha ha dưới đài không ít người nghe nói như thế trực tiếp cười ra tiếng phía trước những cái t i ê ca đều là hát tử bệnh ban nh c h u y ề n xướng độ không đủ cao dưới đài khán giả không biết hát nhiều lắm là cũng chỉ có thể đi theo vung tay lắc đầu nhưng khổng lưu hát bài hát này nghe dốc cơ bản đều biết cho nên thịt c h h h ị c thịt c t h ị c h t h ị c h t h ị c h t h ị c h âm nhạc vừa vang lên lên thời điểm hiện trường bầu không khí trực tiếp liền bị đốt phát nổ dưới đài đoàn người lẫn nhau nằm cả b ả vai bắt đầu nhấn đầu cùng cử hành thần bí tông giáo nghi thức giống như cố thần hy sợ bị người đụng vào không dám chen đến hàng phía trước đi liền cầm lấy điện thoại xa xa quay phim đầy cùng nhiệt không khí trực tiếp kéo dài đến ca khúc kết thúc đoàn người còn vẫn chưa thỏa mãn bọn hắn cùng kêu lên hô hào để khổng lư vội vàng khoát tay nói thật không thể hát lại hát phải bồi thường bản quyền phí hết cũng không biết là ai giống lên một cuốn họng không có việc gì ngươi cứ việc hát bản quyền phí ta cho ngươi bổ ha ha ha lời này vừa nói ra dẫn hiện trường tiếng cười một m ả n h nút ở phía sau sắp xếp ghi hình cố thần hy bị câu nói này không hiểu trọt chúng điểm cười đi theo mọi người cùng nhau cười lên kia đã mọi người nghĩ như vậy nghe ta hát một bài nước a vậy ta liền lại thêm một bài a k h ổ n g lưu quay đầu nhìn về phía phùng ánh nói ra có thể chứ phùng ánh cầm lấy mị rộ p h ổ cười nói mọi người v ỗ tay không đủ nhật lịch nha lời này vừa nói ra dưới trận vang lên lần nữa nhiệt liệt vô tay phùng ánh cũng giống trước đó thương lượng xong như thế hỏi khổng lưu ngươi tiếp xuống chuẩn bị hát cái gì đây khổng lưu lộ ra một cái gian kế đạt được nụ cười sau đó mở miệng nói tiếp xuống bài hát này ta muốn đưa cho ta bạn gái kỳ thực ta bạn gái hôm nay cũng tới nhưng nàng có chút ngại ngùng hướng nội ta muốn để nàng và ta cùng tiến lên này không biết nàng có nguyện ý hay không nói xong hắn ánh mắt trực tiếp rơi xuống đang n ú t ở hàng sau cởi trộm cố thần hy trên thân đám người cũng thuận theo hắn ánh mắt quay đầu hướng cố thần hy cái phương hướng này nhìn lại à, cố thần hy bị đây đột phát tình huống cho cả buổi dối nàng trực tiếp cứng t ạ i tại chỗ một mặt không biết làm sao nhìn về phía trên đài khổng lưu lần này nàng sợ giao tiếp xã hội là t h ậ t phạm ngoa tạo đại mỹ nữ vừa rồi giao động quá này thế mà không có chú ý đến đằng sau có vị đại mỹ nữ như vậy ai đây không phải vậy a i sao giao đại giáo hoa đúng đúng đúng ta dựa vào tiểu tử này ăn tốt như vậy sao có tài hoa đó là không giống nhau a giáo hoa đều để hắn nói tới cố thần hy đây kinh động như gặp tiên nhân mỹ mạo lần nữa đưa tới hiện trường khán giả không nhỏ bạo động không đợi cố thần hy hoàn toàn kịp phản ứng đâu nàng l i ề n bị từ phía sau đài lượn quanh đi ra phùng ánh mơ mơ hồ hồ kéo lên sân khấu khổng lưu lấy ra mịt r ộ phồn đối với trên đài cố thần hy nợ nụ cười sau đó nói h á t h á t chuẩn bị xong chưa a cố thần hy giờ phút này trong đầu trống rỗng nàng khẩn trương hỏi chuẩn bị cái gì khổng lưu mở miệng lần nữa bất quá lần này hắn là dơ mịp r ộ phồn mở miệng chuẩn bị kỹ càng hát đại chối u tiêu sao a a a a cố thần hy trực tiếp n ố c dưới đài người xem cũng n ố c liền ngay cả ban nhạc mặt khác ba cái nam sinh cũng đốc bọn hắn tất cả cũng không có nghĩ đến khổng lưu thế mà lại vào lúc này chơi chịu tượng. quán ba bên trong thả đi chơi bản đại chuối tiêu làm bối cảnh âm nhạc đoàn người ngược lại là gặp qua nhưng có người tại l i v e hát đại chuối tiêu thật đúng là lần đầu tiên thấy hát cái đồ chơi này cùng trên đài đ i ị khác nhau ở chỗ nào đạt được phùng ánh khẳng định thủ thế về sau hậu trường đi c h ơ i tiểu ca cẩn thận từng ly từng tí phát hình đi chơi bản đại chuối tiêu âm nhạc âm nhạc vừa vang lên lai hát lão b ả n phòng trực tiếp nhân khí bỗng nhiên v ọ t lên hắn gửi được cơ hội buôn bán trực tiếp nắm lấy trực tiếp thiết bị chạy tới trên đài khoảng cách gần trực tiếp lên đại chuối tiêu một đầu đại chuối tiêu ngươi cảm giác thật rất kỳ diệu khổng lưu cũng là thực có can đảm chơi. lôi kéo cố thần hy ngay tại trên đài hát lên ma tính lại tẩy não đại chuối tiêu ban nhạc đám thành viên tại phùng ánh dẫn đầu dưới cũng rất nhanh lấy lại tinh thần đi theo đi chất t i ế t tấu cùng một chỗ đệm nhạc dưới đài khán giả cũng bất chấp tất cả vừa rồi bầu không khí đã tô đậm đúng chỗ hiện tại cái gì từ khúc đều đi theo cùng một chỗ dao động duy chỉ có cố thần hy một người nàng đã bị xấu hổ trực tiếp tại chỗ hóa đá giờ phút này nàng đã có thể sử dụng đầu ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách không đúng là dùng đầu ngón chân móc ra xa hoa biệt thự lớn sớm biết khổng lưu lại đột nhiên cả đây ra Buổi sáng hát ô m nay Phùng n h hai người bọn hắn cùng một trô đến lighthouse chơi thời điểm. nàng Lighthouse cũng chơi sẽ không đồng ý tiếp xong u ố Cố n hiện trường chỉ có cố Thần hy một người này không lên. g ba phút, chỉ Hy Hát một có x đại chối tiêu sau đó cố thần hy dắt lấy khổng lưu chạy trốn giống như xuống đài phùng ánh nắm lấy mịt rổ phồn tiếp tục chủ trì đêm nay diễn xuất mới tiến hành đến một nửa xuống đài về sau khổng lưu cười hì hì hỏi cố thần hy quỷ quỷ đại tiểu thư đêm nay ta vì ngươi chuẩn bị biểu diễn chơi vui sao chơi vui ngươi cái đại đầu quỷ cố thần hy đỏ mặt bóp lấy khổng lưu cổ thợ phi phi nói ngươi đã sớm cùng phùng ánh học tỷ thông đồng tốt cố ý chơi ta đúng không mắc cỡ chết người ha ha ha nào có rõ ràng khán giả đều rất vui vẻ a ngươi nghe bên ngoài tiếng hoan hô chết đi khổng lưu ngươi cái đại hốt đ à n ta tức giận hống không tốt loại kia vậy ta cho ngươi thêm hát một lần đại chúa tiêu lan a tấu chương xong chương năm trăm bốn mươi náo mâu thuẫn chương năm trăm bốn mươi náo mâu thuẫn trên đài hát tử bệnh ban nhạc còn tại biểu diễn màn bạc đằng sau cố thần hy đỏ mặt o á n trách khổng lưu đôi tay bóp lấy hắn cổ mặc dù cố thần hy để tay tại khổng lưu chỗ cổ hiện ra bóp tư thái nhưng trên thực tế cũng không thực hiện nửa phần khí lực chỉ là nhẹ nhàng năm thôi nàng thon cao ngón tay vòng chụp lấy k h ổ n g lưu dài nhỏ cái cổ từ trong bàn tay có thể rõ ràng cảm thụ đến cái kia nhô lên hơi có vẻ gợi cảm biết hầu đang chậm rãi rung động cái này khiến nàng nhịp tim đều khó mà tự điều khiển ra t ố ú c lên cố thần hy mặt càng đỏ hơn k h ổ n g lưu nhìn chằm chằm cố thần hy con mắt cười nói một câu ngươi tiếng tim đập có chút đại a cố thần hy bỏ qua một bên tay quay lưng đi không nhìn k h ổ n g lưu sau đó có chút t r ộ t dạ nói bị ngươi t ứ c ai nha đừng nóng giận sao một hồi mời ngươi ăn kem ly ta là dễ dàng như vậy hống tốt người sao hai cái miễn cưỡng tha thứ ngươi xuống đài sau đó khổng lưu cùng cố thần hy liền không có lại hướng tính phòng đi vẫn nút ở phía sau đài bên trong phòng hóa trang tránh khỏi bị người xem không cho vây quanh gây nên rối loạn chín giờ dưới thời điểm khổng lưu cùng cố thần hy lại bị phùng ánh bọn hắn kêu lên đài đoàn người cùng dưới đài khán giả cùng một chỗ đập cái chụp hình nhóm diễn xuất cũng coi là chính thức kết thúc nghe phùng ánh nói sở dĩ đem thời gian định tại chín giờ d ư ớ i kết thúc là bởi vì phụ cận có chút đại học cửa túc xá cấm thời gian là mười điểm cũng may giao đại đối với phương diện này quản tương đối rộng rãi mười một mười hai điểm mới khóa cửa diễn xuất phí là hiện trường kết đêm nay diễn xuất hiệu quả rất tuyệt lão bản rất sảng khoái tăng thêm ba trăm khối cho phùng ánh ban nhạc lão bản còn đơn độc lôi kéo khổng lưu hàn huyên một hồi ngày tựa hồ muốn để khổng lưu lần sau lại đến diễn xuất khổng lưu tìm cái lý do h u y ể n chuyển cho qua loa tắc trách tới phùng ánh ban nhạc đêm nay tổng cộng thu nhập là một nghìn ba trăm khối trừ bỏ lão bản cho thêm kia ba trăm khối cũng chính là một nghìn khối ban nhạc tổng cộng bốn cái người mỗi người đ ầ n ố c khẳng định có người sẽ cảm thấy một nghìn khối tiền hát một đêm có chút t ế u nhưng sự thật cũng không phải là như thế kinh thành ngũ hoàn bên mãi mãi quán ba hòa nhạc lưu trú một đêm cũng liền 2, thu nhập chút cao bãi một đêm cho ăn bể bụng trời cũng mới cầm cái bảy tám trăm giống phùng ánh loại này còn chưa đi ra đại học học sinh ban nhạc đã không có tên i tuổi lại không cái gì cố định p a n đến xem diễn xuất người đơn thuần là bởi vì giá v ẽ tiện nghi đến đến một chút náo nhiệt một tấm phiếu liền bán hai ba mươi bán một trăm tấm cũng mới kiếm lời hai ba ngàn trừ bỏ lão bản sân bãi nhân công chi phí trận này diễn xuất xuống tới lợi nhuận lợi bù có thể cho một nghìn hoàn toàn là bởi vì phùng ánh ban nhạc cùng lao bản thân quen trong nước có chút tiểu nhạc đội một lần diễn xuất khả năng còn không bằng bọn hắn thu nhập cao đâu cho nên nói à hát một đêm kiế phùng ánh nhìn khổng lưu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đầy ba trăm theo lý mà nói hẳn là khổng lưu vất vả phí mới đúng nhưng nàng biết khổng đại thiếu trong nhà là cái điều kiện gì căn bản cũng chướng mắt đây ba dưa hai táo vất vả phí khổng lưu lập tức khoắt tay nói ra người kêu chúng ta hai tới chơi ta đã rất cao hứng tiền này ta khẳng định là không thể mớn phùng ánh suy nghĩ một chút nói đây còn lại ba trăm chúng ta bốn người người cũng không tốt phân như vậy đi chúng ta cùng đi trường học sau phố ăn khuya thế nào Tốt. an khuya thời điểm phùng ánh kêu lên giúp cố thần h u ê n p ụ đạo xong bài tập vừa trở lại giao đại tô nhã nhưng lại không có hô bạch học trâu chờ tô nhã sau khi đến cố thần hy nhỏ giọng hỏi tô nhã phùng học tỷ cùng bạch học châu ra hỏa kia gần đây cãi nhau kỳ thực cố thần hy đã sớm muốn hỏi cái vấn đề này theo lý mà nói phùng ánh không quản đi ra ngoài làm gì đều sẽ kêu lên bạch học châu nhưng lần này diễn xuất lại không nhìn thấy bạch học châu thân ảnh liền ngay cả ăn khuya cũng không gọi hắn đây cũng quá kỳ quái tô nhã khẽ gật đầu một cái nàng nhỏ giọng đối với cố thần hy nói tựa như là náo mâu thuẫn chúng ta ban nhạc tập luyện thời điểm học trưởng tới tìm học tỷ nhiều lần nhưng đều ăn học tỷ gạy lạnh cố thần hy nhìn cách đó không xa đang tại quán đồ nhậu nướng gọi món ăn phùng á kỳ quái hai người bọn họ đoạn thời gian trước không phải còn rất tốt sao làm sao đột nhiên liền náo mâu thuẫn khổng lưu an vị tại cố thần hy bên cạnh mặc mặc uống vào coca co la nước đã sớm biết tất cả hắn lựa chọn giữ im lặng chủ nhật buổi tối tại trong hầm rượu phát sinh sự tình chỉ có lâm chi cùng khổng lưu biết hai người bọn họ đều là thủ khẩu như bình người cũng không có ra bên ngoài loạt truyền khổng lưu thậm chí liền cố thần hy đều không có rằng tô nhã lắc đầu nói ta cũng không biết n h a nhưng ta cảm giác lần này hẳn là bạch ọ c trâu sai hừ hừ cố thần hy nghiêng đầu một chút hỏi vì cái gì ngươi sẽ như vậy cảm thấy tô nhã nói đó là cảm giác Các lặng lẽ trò chuyện cái ngươi lặng gì lẽ trò đ ân y Cố t h ầ hy chút nhưng còn muốn nói chút gì, nhưng là đúng i đi cái ể m song nướng Phùng Ánh đã đi trở về. Không, không có trò chuyện Ơn, gì. đổ đã đ trở trò về. có thế cố thần hy cùng tô nhã hai người vội vàng khoát tay tô nhã còn cho phùng ánh giật cái băng học tỷ nhanh ngồi không được ta muốn cùng k h ổ n g lưu trò chuyện viết ca sự tình phùng ánh khoát tay á o sau đó đi đến k h ổ n g lưu bên cạnh giật cái băng nàng nói lần trước cho ngươi nghe từ khúc phổ không sai bị lắm đến lúc đó ta đem âm tần tích hợp một cái phát cho ngươi nghe một chút nhanh như vậy khẩn lưu hơi kinh ngạc nhìn phùng ánh chỉ là thứ nhất bản ta cảm giác kém chút ý tứ phùng ánh m í môi tựa hồ không mấy vui vẻ nói nhưng là lại không biết vấn đề ở nơi nào ngươi đến lúc đó nghe chúng ta thâm nhập tâm sự phùng ánh nói xong lại thò đầu ra cách k h ổ n g lưu cùng cố thần hy nói đến nói tiểu hy ngươi cũng hiểu âm nhạc đến lúc đó cùng k h ổ n g lưu cùng một chỗ nghe một chút sau đó cho ta điểm đề nghị a cố thần hy lắc đầu khiêm tốn nói ta chính là sẽ cùng theo đệm nhạc hừ hừ ca mà thôi chỗ nào biết cái gì âm nhạc ca học tỷ ngươi quá đề cao ta đừng nói như vậy phùng ánh nhìn qua cố thần hy con mắt chân t h ậ t nói đây chính là ta chuyên môn cho các n g ư ơ i hai người vết i ca ngươi khẳng định cũng phải nghe một chút n h a cho ta điểm đề nghị đến lúc đó ta tốt sửa chữa từ khúc thấy phùng ánh nói nghiêm túc như vậy cố thần hy cũng không tiện cự tuyệt gật đầu đáp ứng nói được rồi kia đến lúc đó ta cùng khổng lưu cùng một chỗ nghe một chút lại đợi một hồi cửa hàng lớn xào rau lên trước b à n sau đó là s ắ t vách n g o ạ đồ nướng mới mẻ hiện nướng thịt xiên xào rau cùng đồ nướng tổng cộng điểm ba trăm khối khổng lưu kia phần tiền phùng ánh một điểm đều không có lưu toàn bộ điểm thành nga k h u nàng còn tự móc tiền túi mua chút đồ uống cùng cái khắc quả vặt trường học cửa sau quả vặt phố sắp hàng chủ đánh đó là cái số lượng nhiều bao ăn no bảy người ba trăm khối ăn đầy đủ thậm chí còn còn lại một chút đồ nướng còn lại đồ nướng khổng lưu đề nghị đóng gói mang cho b ạ c h học châu phùng ánh lập tức không vui đã sớm ăn no rồi nàng gắng ư ợ n g đem kia còn lại một điểm đồ nướng cưỡng ép đưa vào trong dạ dày sau đó tiêu sái nói một câu t ố t không có lãng phí chúng ta đi thôi cố thần hy cùng t ô nhã ăn ý liếc nhau một cái hai người cơ hồn là đồng thời nhỏ g i ọ n g mở miệng nói hai người bọn họ khẳng định cãi nhau rồi khổng lưu đi tại phía sau hai người mỹ môi n ư ờ i khổ một cái xem ra bạch học c h â u ra hỏa này là thật đả thương phùng ánh tâm a khổng lưu ở trong lòng là bạch học c h â u mặc n i ệ m một giây t ấ u chương xong chương năm trăm bốn mươi mốt trông trọ ta chương năm trăm bốn mươi mốt trông trọ ta buổi tối đi ngủ thời điểm cố thần hy đột nhiên ngồi dậy đến đem khổng lưu trực tiếp dọa cho tỉnh thế nào nàng giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng lôi kéo buồn ngủ mông lung khổng lưu nói ngươi tối nay là không phải quên đi sự tình gì sự tình gì kem ly cố thần hy không vui nói ngươi đáp ứng mua cho ta hai cái kem ly ngươi quên a đây đêm hôn k u y khát cũng không có kem ly bắn a Khổng lưu cố ó c h thần hy ngược lại là cũng t ố t hống nhẹ gật đầu liền tiếp tục nằm xuống đi ngủ ngày thứ hai buổi chiều không có lớp khổng lưu mang theo cố thần hy đi mua kem ly ăn ngươi một cái tiếp theo một cái ăn à. cố thần hy liên tiếp ăn hai cái khác biệt khẩu vị kem ly kem tươi khổng lưu lo lắng nàng sẽ ăn h ỏ n g bụng nàng lại cười hì hì nói thừa dịp thời gian hành kinh còn chưa tới ta không được hào hảo hưởng thụ một chút t chờ thêm hai ngày qua liền ăn không được được được, được liền ngươi có lý khổng lưu tại nàng trên gương mặt nhẹ nhàng bóp một cái đầu tiên nói trước à nếu là sau đó đau bụng đến trên giường l a n lộn cũng đừng lại ta hôm nay mời ngươi ăn hai cái kem ly thì trách ngươi thì trách ngươi lược cố thần hy thẻ lưỡi vừa ăn xong kem tươi nàng bờ môi bị đông cứng hiện ra vi vi màu đỏ môi hồng răng trắng lộ ra càng thêm hoạt b á t đáng yêu ăn xong kem ly sau đó hai người lại đi một chuyến gần đây chợ bán thức ăn mua gọi món ăn lần này khổng lưu theo cố thần hy ý cố ý đi chợ bán thức ăn mua thức ăn chỉ bất quá cố thần hy vẫn là không có dùng tới nàng tại trên internet học cái tiêm ộ t tay trả giá kỹ xạo bởi vì mua thức ăn tiền đều là k h ổ n g lưu dao nàng thậm chí đều không có cơ hội mở miệng k h ổ n g lưu liền đem món ăn tiền dao tốt đương nhiên nàng cũng không phải là thật muốn trả giá chẳng qua là cảm thấy dạng này rất có củi gạo dầu mới sinh hoạt khí tức đi ngang qua một nhà bán cây non cùng hạt giống quầy h à n g thì hai người đồng thời dừng bước k h ổ n g lưu mở miệng hỏi chúng ta muốn hay không tại hậu viện bùn hoa bên trong loại chút vật gì hậu viện bùn hoa bên trong ngoại trừ vài q u c n g đời trước chủ phòng gieo xuống quý báu cây bên ngoài còn trống không rất vài chỗ trừ lùi khẩu lúc ấy chưa nghĩ ra lấy ra loại cái gì cũng vẫn không hắn đột nhiên có loại món ăn ý nghĩ cố thần hy cũng có đồng dạng ý nghĩ khổng lưu nói đơn giản liền nói đến nàng trong tâm khảm đi thế là nàng không chút do dự gật đầu đáp ứng nói tốt lắm chúng ta mua chút mầm cây nhỏ cùng món ăn hạt giống cùng một chỗ loại lão b ả n xem xét sinh ý đến lập tức đứng người lên nhét miệng cười gào to lên x o á y ca mỹ nữ muốn loại chút gì nhà chúng ta mầm có thể đều là nhất đẳng hạ tốt khổng lưu mí môi m ỉ m cười khoát tay h à o nói chính chúng ta nhìn xem lão bạn liên tục gật đầu nói được rồi được rồi phong trang món ăn hạt giống phía trên đều có ngay thẳng đồ án liếp nhìn liền có thể biết là cái gì hạt giống cố thần hy chọn lựa một túi nhanh miễn cưỡng món ăn hạt giống một túi tiểu cà chua hạt giống khổng lưu cầm một túi ngọ dí hạt giống cùng một túi tiểu thông hạt giống bốn túi hạt giống thêm lên mới không đến mười đồng tiền thế là hai người lại chọn lựa mầm cây nhỏ cùng món ăn mầm hai người đều không có trồng qua cũng không nhận ra những này loạn thất bát tao mầm là những thứ gì bán hạt giống lao bản phi thường kiên nhẫn cùng bọn hắn giảng giải lên đây là quả táo cây đó là cây sơn trà cây đảo đây là quả ớt mầm cái kia là cà chua bạ khổng lưu củng cố thần hy thương lượng một phen về sau mỗi một phen về sau mỗi một gốc cà chua cây non cùng món ăn mầm giá cả muốn so hạt giống đắt hơn rất nhiều đi thời điểm còn tặng hai người một gốc bạc hà mầm đã mua hạt giống cùng mầm tiên ông cụ khẳng định cũng không thiếu được khổng lưu c ư ớ i xe đ i ệ n đú lại lại dẫn cô thần hy đi một chuyến gần đây nông cụ thị trường tại một nhà vườn hoa cửa hàng mua một đ ộ nghề làm vườn trang phục cùng một túi nhỏ phân bón hai nhân mã không ngừng vó trở về nhà cây đào hai người dự định trồng ở tiền viện tiền viện trồng g i ố n g có chút đơn điệu loại khoa cây đào chờ n ở hoa mùa phấn hồng đào hoa còn có thể đưa đến cái tô điểm tác dụng cũng rất tốt điều kiện tiên quyết là cây đào không có để hai người bọn họ cấp dưỡng chết hai người chết cầm lấy hai người lần i trước trồng cây có lẽ vẫn là lên tiểu học thì diên g phần mình trường học tổ chức trồng cây tiết bên trên ngoại trừ trồng cây tiết hai người bọn hắn hẳn là cũng không có cơ hội tiếp xúc những vật này đỉnh lấy buổi chiều mặt trời đem cây đảo loại tốt sau đó hai người đã mệt mỏi mồ hôi nhễ ngại nhưng bây giờ còn không thể ngừng bởi vì còn có cái khác thu hoạch muốn trồng đến hậu viện đi đây mỗi năm cùng t u ế t u ế tại cửa ra vào ngồi s ổ m nhìn xong hai người trồng cây về sau tựa hồ biết rồi ba ba mụ mụ muốn làm gì hai cái nhóc con vui sướng đi theo hắn hai đi vào hậu viện mỗi năm muốn giúp lấy khổng lưu đ à o hố loại quả ớt mầm nhưng hiển nhiên t u ế t u ế đ à o hố tốc độ càng nhanh t u ế t u ế sau trào trống tại bùn hoa bên cạnh hai cái chân t r ư ớ c giống như là trang động cơ một dạng b á b á b á vài giây đồng hồ thời gian liền đ à o ra một cái tiểu hố đất bất quá sao tại t u ế t u ế sau lưng mỗi năm coi như gặp thai vạn nó bị t u ế t u ế căng một thân bùn đất ha, ha ha ha ha ha ha cố thần hy bưng chén nước từ trong nhà đi ra thời điểm nhìn thấy biến thành, bùn mỗi năm trực tiếp cười ra tiếng dẫn mỗi năm run sạch sẽ trên thân bùn đất về sau trực tiếp há mồm tại tuế tuế trên mông cắn một cái bất quá lực sát thương giống như cũng không lớn tuế tuế không có gì phản ứng còn dùng đần đ ộ t ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi năm nhìn nhiều năm năm cùng tuế tuế hỗ trợ hai người c h ồ n g trọt hiệu suất thẳng tắp tăng lên mỗi năm đào tiểu hố đất r ú t mụ mụ trồng giao tử tuế tuế đào đại hố đất sau đó ba ba đến trồng những cái kia thức nắm mầm bạc hà mầm khẩu l ư đơn độc trồng ở một cái tiểu hoa trong trậu làm xong tất cả sắc trời đã tôi xuống chân trời còn có một chút châm lửa đốt một dạng dư lao động xong khổng lưu cùng cố thần hy hai người có chút chật vật ngồi tại hậu viện trên bậc thang dựa lưng vào giống trụ uống vào mới từ tủ lạnh bên trong lấy r a búp lên lạnh leo hơi lạnh đổ uống ngẩng đầu nhìn bóng đêm kia hàng lâm bầu trời cố thần hy uống xong đồ uống thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm khái nói nguyên lai nông dân các bá bá trồng rau mệt mỏi như vậy nha khổng lưu nhẹ gật đầu nói đúng vậy à với lại rau quả hoa quả loại cuộc sống này thiết yếu hàng tiêu dùng giá cả cũng không thể bán rất đắt bọn họ đều là kiếm lời vất vả tiền rồi ô、no, bà bảo ta ta cảm giác tốt xấu cố thần hy tự trách nhìn khổng lư ta về sau lại không nghĩ đến đi chợ bán thức ăn mua thức ăn thời điểm trả giá siêu nhỏ r ộ n g mặc dù ta cho tới bây giờ cũng không có trả giá thành công qua quỷ quỷ mới không hư nhà chúng ta quỷ quỷ là tốt nhất bà bảo khổng lưu cười đưa tay lau sạch cố thần hy trên gương mặt dính lấy bụi đất khổng lưu đứng d ậ y một mặt cưng chiều đối với cố thần hy nói đi vào nhà đêm nay ta cho ngươi làm lớn bữa ăn tốt ta cố thần hy ôm lấy khổng lưu cánh tay reo h ò nói khổng t y t y tốt nhất rồi mỗi năm cùng tế thuế cũng lanh lợi đi theo ba ba mụ mụ cùng một chỗ chạy vào trong phòng màn đêm buông xuống nhà nhà đốt đèn sáng lên tựa như vô số viên sáng trói tinh tinh vẩy xuống nhân gian khói l ử a nhân g i a n khí nhất phủ p h à m nhân tâm tấu chương s o n g chương năm trăm bốn mươi hai giai điệu chương năm trăm bốn mươi hai giai điệu mỗi năm cùng tế u tuế, tuế bởi tối đ à o đất làm một thân vô cùng bẩn sau bữa cơm chiều khổng lưu củng cố thần hy cùng một chỗ giúp nó hai tắm rửa tế u tuế ngược lại là rất ngoan thành thành thật thật tùy ý hai người bài bố để nó đưa tay nó liền đưa tay để nó nằm xuống nó liền nằm xuống cho nên chỉ tốn mười mấy phút liền cho nó rửa sạch trái lại mỗi năm liền không như vậy ngoan nó chết sống không nguyện ý vào phòng vệ sinh chỉ là tóm nó liền xài không ít thời gian về sau cố thần hy cùng k h ổ n g lưu vừa dỗ vừa lựa hoa một cái m è o đồ hộp cùng ba cây m è o đầu với tư cách đại giới mới giúp nó đem tắm tắm xong tắm rửa xong thổi khô lông tóc mỗi năm cùng tuế tuế lại biến thành hai cái hương hương mềm mại đại bà bối nói trở lại nó hai màu lông nhưng thật ra vô cùng tương tự đều là đen vàng trắng ba màu giao nhau bình thường dụng lông thời điểm đều có chút không phân biệt được đến cùng là ai rơi tắm rửa xong mỗi năm tránh về trong ổ cho mình liế mau tuế tuế nhưng là tại lầu một phòng khách bên trong vui chơi chạy đoạn buổi chiều đào lâu như vậy thổ nó vẫn là một một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau cố thần hy sớm từ trên giường bỏ lên lên chạy tới hậu viện bồn hoa biên kiểm tra cây nông nghiệp bị nàng rời giường động tĩnh cho đánh thức khổng lưu cũng theo sát phía sau đi theo ra ngoài nhìn đang tại bồn hoa bên cạnh bận rộn cố thần hy khổng lưu hỏi ngươi đang nhìn cái gì cố thần hy ngồi t r ồ m h ổ m trên mặt đất nghiêm túc nhìn chằm chằm kia mảnh vùng qua hạt giống thổ nói ra ta nhìn hạt giống này mầm không có khổng lưu đi đến cố thần hy bên n g cùng một chỗ ngồi s ù n xuống, xuống. hã nói lúc này mới trồng xuống mấy cái giờ a làm sao khả năng nhanh như vậy này mầm nhưng là ta soát nhìn những cái kia video bên trên. đều nói một đêm liền có thể nảy mầm cố thần hy đôi tay nâng cầm lên một đôi xinh đẹp mắt to chăm chú nhìn chằm chằm mảnh đất này cố thần hy hiện tại bộ dáng để khổng lưu nhớ tới khi còn bé tại nhà ra ra ấp trứng tiểu kê mình lúc ấy hắn vụ n trộm cầm thương phẩm t r ứ n g đến ấp trứng tiểu kê mỗi ngày mở mắt chuyện thứ nhất đó là nhìn xem trứng gà ấp trứng không có trên thực tế cái kia trứng không bị qua t i n h căn bản ấp trứng không được cuối cùng khổng lưu bởi vì một cái bất lưu thần đặt mông đem đặt lên giường trứng gà ngồi nát bởi vì thả quá lâu trứng gà đều t ố i đính vào trên trăn cả phòng đều tràn ngập một cỗ kh ra ra biết về sau ngược lại là cũng không có đánh khổng lưu chỉ là đem chăn mềm cùng nệm cùng một chỗ vứt bỏ nếu như không phải là bởi vì lão liệu gỗ thật giường lớn không dễ mua nói đoán chừng lúc ấy liền giường cùng một chỗ ném xuống khổng lưu đối với cố thần hy nói chúng ta đêm qua muộn như vậy mới trồng xuống liền tính này mầm cũng chỉ sẽ có một chút xíu mầm từ bên ngoài nhìn không ra khổng lưu hướng cố thần hy chỉ c hôn ỉ h qua di rời tiến đến mấy cây thức nhắm mầm lần nữa mở miệng nói ngươi nhìn kia vài cọn thực vật diệt tử không cũng rất rõ ràng triển khai rất nhiều sao tốt ta nhìn kia vài cọn xanh mượn tiểu mầm c biết nóng vội vô dụng cố thần hi ngoan ngoãn đi theo khẩn g lưu cùng một trôi trở lại trong nhà khẩn g lưu đơn giản xuống hai bát cà chua mỹ trứng gà sau khi ăn xong hai người cùng một chỗ cơi xe đi trường học thứ hai là tiết bất ngọ cho nên thứ sáu tuần này xong tiết học sau đó liền có thể thả ba ngày nghỉ lâm chi thỉnh mời khẩn lưu cùng cố thần hi đi tuyên thành chơi buổi sáng vừa đến trường học nàng liền cùng hai người trò chuyện lên đi tuyên thành du lịch sự tỉnh chúng ta đêm nay xuất phát vẫn là ngày mai buổi sáng ra lại phát cố thần hy nhìn khổng lưu liếc nhìn sau đó đối với lâm chi nói nếu không ngày mai a đi lâm chi lấy điện thoại di động ra nói các ngươi thẻ căn cước đều báo cho ta một cái ta giúp các ngươi mua đường sắt cao tốc phiếu sao có thể để ngươi cho chúng ta mua xe phiếu a khổng lưu vội vàng k h o á t tay áo cố thần hy cũng kéo lại lâm chi mở miệng nói đúng nha đúng nha trung hải cách tuyên thành cũng không có bao xa chúng ta cũng đừng ngồi đường sắt cao tốc tự lái đi thôi tự lái lâm chi lắc đầu nói đây nhiều không tiện à thật không dễ thả mọi người ta mời các ngươi đi chơi làm sao còn muốn để cho các ngươi lái xe đâu vẫn là ngồi xe à. cố thần hy nói không quan hệ lái xe rất tốt đi cái nào đều rất thuận tiện khổng lưu cũng đi theo nhẹ gật đầu đúng à liền tự l á i à rất lâu không có lái xe vừa v ậ n luyện luyện ta kỹ thuật lái xe kia vậy nhưng thật sự là quá làm phiền các ngươi bị cố thần hy cùng khổng lưu thay nhau khuyên can lâm chi cuối cùng vẫn để điện thoại di rộng xuống khổng lưu k h á t tay nào nói không phiền phức không phiền phức cố thần hy nắm lâm chi tay nói ngươi mời chúng ta đi nhà ngươi chơi hẳn là chúng ta làm phiền người m ớ i đúng lâm chi hít mắt lộ ra chân thật nụ cười không phiền phức không phiền phức các ngươi nguyện ý đi chơi ta liền đã rất vui vẻ ba người thừa dịp còn chưa lê khóa thương lượng một chút sáng mai từ đó biện tự lái đi tuyên thành sự tỉnh tuyên thành cách trung hải không xa lộ trình cũng liền ba đến bốn giờ so với trước bành thành tới gần nhanh một nửa khoảng cách ba người dự định ngày mai tám giờ sáng xuất phát trước giữa chưa đến tuyên thành ăn cơm chưa buổi chiều liền có thể đi đi dạo về phần đi nơi nào đi dạo liền để lâm chi người địa phương này đến ăn bài lên lớp thời điểm cố thần hy giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì Quay đ qua ầ mười giờ k h rơi thời điểm phùng đánh cho khẩng lưu phát tới một đoạn hồi lâu âm tẩn sau khi tan học khẩn g lưu cùng cố thần h i cùng một chấu nghe lên đoạn này âm t ầ n bản đầy đủ từ khúc giai điệu nhẹ nhàng dễ nghe cho người ta một loại nhẹ nhõm vui vẻ cảm giác khổng lưu nghe được phùng ánh hẳn là hấp thụ trước đó hắn nói những cái kia ý kiến tại từ khúc bên trong tăng thêm một chút so s á n h có ý tứ hợp tâm âm thanh những này giai điệu cùng thanh â m tựa như là bình đạm sinh hoạt hàng ngày bên trong một chút tiểu kinh hỷ để mắt người t r ư ớ c sáng lên đang kinh hỷ qua đi giai điệu lại lần nữa trở về bình đạm tựa như sinh hoạt cũng hầu như về sẽ trở lại bình đạm nhưng này chút cảm động trong nháy mắt vĩnh viễn tồn tại n g h e s o ngâm tần khổng lưu cùng cố thần hy nhất trí cho rằng đây từ khúc phi thường hoàn mỹ không thể bắt vẻ thế là khổng lưu cho phủng ánh hồi âm nói phùng học tỷ người đây phổ từ khúc siêu cấp bổng ta cùng tiểu Các n g ư ơ khẩn tại lưu ta tìm đi c bọn hắn lớp học buổi trưa bốn tiếc hóa mai cho đến là một mươi một giờ hơn bốn mươi hai người mới tan học phùng ánh sớm chở ở bọn hắn cửa phòng học ba người cưới xe điện đủ lại không thiện cho nên bọn hắn là đi tới đi nhà ăn đi nhà ăn trên đường phùng ánh cùng hai người trò chuyện lên từ khúc sự tình phùng ánh hỏi các ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy đây từ khúc ít một chút nhi sinh hoạt khí sao cố thần hy có chút không có quá h i ể u phùng ánh nói nàng hỏi sinh hoạt khí là chỉ phùng ánh chỉ chỉ khổng lưu nói lần trước khổng lưu cùng ta kể xong tình lữ thường ngày bốn chữ này về sau ta được đến rất lớn dẫn dắt sau này từ khúc cũng là tận lực hướng phương diện này dựa vào nhưng là ta luôn cảm giác đoạn này âm tần thiếu ít một chút thường ngày sinh hoạt khí tức đây đây muốn làm sao biểu hiện khổng lưu nghe phùng ánh nói tóc mày hiển nhiên hắn cũng có chút bối rối hắn mặc dù sẽ đánh b i ế t hát nhưng đến cùng cũng chỉ là mô phỏng nếu thật là để hắn đến phổ nhạc vậy hắn là một điểm đều sẽ không cái này giống như là chép luận văn cùng sáng tác văn khác nhau chép luận văn lại không cần động não từng cái từng cái chữ nhìn đẳng vồ xuống đến là được rồi nhưng sáng tác văn là thuộc về sáng tác muốn cân nhắc đồ vật rất nhiều cả hai hoàn toàn không phải một cái khái niệm loại này chuyên nghiệp sự tình hắn cũng sách không ra cái gì hữu dụng ý kiến cố thần hy có chút ngây thơ nói ra k h ô c bên trong nghe không hiểu nhưng là có thể tại ca từ bên trong đem những này biểu đạt ra đến nhà không không, không. phùng ánh lập tức quắt tay nghiêm túc nói điện tử là điện tử phổ nhạc là phổ nhạc giai điệu không tốt chính là muốn nổi có vấn đề từ khúc điện hào thơ đi vào cũng là hưởng công khổng lưu củng cố thần hy hiển nhiên là coi thường phùng ánh đối đại âm nhạc sáng tác k i a phần nghiêm túc cùng nghiêm cẩn tại cái khác sự t ì n h bên trên đều không làm sao cảm thấy hứng thú phùng ánh nói chuyện lên âm nhạc tựa như là biến thành người khác cả người biểu tình cùng thần thái thay đổi hoàn toàn hai người một đường cho tới nhà ăn lại từ chờ bữa ăn cửa sổ cho tới trên chỗ ngồi ăn cơm thời điểm cũng đang nói chuyện nhưng với tư cách người ngoài nghề khổng lưu củng cố thần hy cũng không có biện pháp cho phùng ánh đưa ra cái gì hữu dụng kiến giải đại đa số thời điểm đều là phùng ánh một người đang nói mình sáng tác c ả m thụ cơm chưa mau ăn xong thời điểm khổng lưu đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng học tỷ người có thể hay không tại âm tần bên trong tăng thêm mỗi năm cùng tế u tế u tiếng gọi khổng lưu vừa nói phùng ánh ăn cơm động tác đều ngừng lại nàng t r ừ n g lớn hai mắt một mặt kinh h ỉ nhìn khổng lưu ách bị phùng ánh ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến có chút run dậy khổng lưu nhỏ giọng nói nếu như không được nói coi như xong ta liền theo miệng nói ba phùng ánh một bàn tay đập vào trên mặt bàn thanh âm cực lớn dẫn xung quanh đang dùng cơm học sinh cũng không khỏi quăng đến ánh mắt Nàng cũng không quản người xung quanh kỳ quá ánh mắt, v ớ t xuống đũa, n ắ m lấy khổng lưu cánh tay, nói ra, đi đây có thể quá được rồi. Người đêm nay về nhà cho ta ghi chép một chút mỗi năm cùng tuế tuế tiếng gọi. À, lần trước đóng quân giã ngoại thời điểm đ ố i hành viễn có phải hay không cũng ghi chép video. Người nhanh để hắn phát chút cho ta, ta xem một chút có hay không có thể làm thành âm nguyên h à n g mẫu. khổng lưu đề nghị giống như là đã thông phùng ánh hai mạch n h â m đốc trong nháy mắt nàng liền có thể hồ quán đỉnh cảm giác ô tô chất lớp l i m có thể sử dụng tiếng mở cửa cùng công t ắ c đèn âm thanh viết thành ca k i a nàng từ khúc bên trong thiếu thiếu sinh hoạt khí tức vì cái gì không thể gia nhập một điểm thường ngày âm thanh đi vào để từ khúc trở nên càng thêm đặc sắc đây nghĩ tới đây phùng ánh cơm cũng không ăn v ớ t xuống đuôi đứng người lên muốn đi cố thần hy lập tức gào lên ôi ôi phùng học tỷ ngươi ngươi đây là muốn đi cái nào viết ca phùng ánh lưu lại một câu nói như vậy sau đó người liền biến mất mất tung ảnh khổng lưu cùng cố thần hy hai mặt nhìn nhau đồng thời cười khổ một cái tiếp tục ăn lấy trong bàn ăn còn lại đồ ăn phùng ánh kia còn lại một điểm đồ ăn hai người cũng không có lãng phí Tìm khẩu ă lưu củng cố thần hy trước đó tại sân vận động phụ cận cho ăn qua một cái mèo quýt tại cái đình nhỏ bên trong nhìn hồi hồn ban đêm phim kinh dị lần kia về sau lại cho ăn mấy lần tia tiểu mèo quýt cùng hai người bọn họ cũng thân quen có đôi khi khổng lưu củng cố thần hy trải qua sân vận động phụ cận thời điểm nhìn thấy cái này mèo quýt nó còn sẽ chạy tới cùng hai người bọn họ dán g rán bất quá gần đây tiểu mèo quýt tựa hồ không quá vui lòng cùng khổng lưu củng cố thần hy thân cận cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn hắn hai trên thân nhiều năm năm n g i để tiểu mèo quýt cảm thấy bọn hắn có khác mèo hôm nay hai người mang theo một túi cơm thừa đồ ăn thừa đi vào ổ mèo thời điểm tiểu mèo quýt vui sướng từ trong ổ chạy đến nên đón bọn hắn nhưng ngửi được trên thân hai người mỗi năm n g i sau đó tiểu mèo quýt đột nhiên liền không có vui vẻ như vậy nó miệng, to mắt, nhìn hai người. b biểu tình. Biểu tình không? Không ọ túy, túy. chúng ta muốn ộ t t cái i ể miêu t hay không đem tiểu mèo quýt cũng cùng một chỗ mang về nhà nuôi cố thần hy quay đầu nhìn ngồi xổm ở bên cạnh mình c h ổ n g lưu khổng lưu cười một cái nói cái này tiểu mèo quýt hẳn là sẽ không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ đi cố thần hy hỏi vì cái gì ngươi nhìn nó kia trắng trắng mập mập bộ dáng ở trường học khẳng định không ăn ít những bạn học khác đưa tới đồ ăn nó từ xuất sinh đó là trong trường học mèo hoang ở trường học bên trong có mình vòng quan hệ làm sao lại cùng chúng ta đi rồi nhìn ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất ngụm lớn ăn mèo đồ hộp trắng trắng mập mập t i ể u ít cố thần hy cảm thấy khổng lưu nói cũng có chút đạo lý nó tự do đã quen thật đem nó mang về nhà đoán chừng cũng biết lại trộm đi đi ra với lại mỗi năm đoán chừng cũng sẽ không đồng ý một mèo một chó trong nhà đã đủ n h ã n đẳng lại hướng trong nhà đưa một cái còn không phải thành tam quốc diễn nghĩa、à. cho mèo ăn xong sau đó hai người cưới xe điện đu lại trở về nhà bọn hắn buổi chiều hôm nay không có lớp về nhà trên đường cố thần hy đối với khổng lưu nói b à bảo ta hôm nay buổi chiều quay về một chuyến đến ra cố ra lấy chút ý phục tới ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về khổng lưu suy nghĩ một chút nói cha mẹ ngươi ở nhà không cố thần hy nửa đồn nửa thật nói làm sao ngươi đều cùng ta ở chung sợ hai thấy ta cha mẹ à? khổng lưu có chút xấu hổ nói cũng là bởi vì cùng ngươi ở chung cho nên ta mới sợ cha mẹ ngươi a yên nào hai người bọn họ buổi chiều đều không ở nhà vậy là tốt rồi tại h chương xong, chương ấ u cửa trường học trường xong, s p hàng. Chương 544, cửa trường học hàng. b chiều, Khổng Lưu mở ra Cố Khổng Thần Hi hồng hóa chợ, mang theo Tại Lưu màu mang nàng mở xem ra trở, ra. về nhà trước đó hai người còn muốn đi cái địa phương cố thần huyên vị trí sơ chung bởi vì ngày mai muốn thả đ o a n ngọ cho nên buổi chiều hôm nay hơn năm giờ cố thần huyên trường học liền ra về chờ hai người lái xe đến cố thần huyên vị trí trung học cửa ra vào thời điểm đã có học sinh bắt đầu lục tục no ngoe từ cửa trường học chạy ra trung hải kẻ có tiền là thật không ít cái giờ này sơ chung cửa trường học liền có thể nhìn thấy đủ loại xe sang trọng giống m e n z bm đút a o đi đây đều là bình thường nhất đứng tại vót chờ t r ư ớ c xe khổng lưu hỏi cố thần hy tiểu huyên biết rõ chúng ta hôm nay đến đón nàng sao biết ta cho nàng phát tin tức cố thần hy liếc nhìn thời gian nói ta xe rõ ràng như vậy nàng ra cửa trường khẳng định cũng có thể liếc nhìn nhìn thấy khổng lưu quay đầu nhìn thoáng qua toàn trường duy nhất một cỗ màu hồng xe áo xe ẩ n giống như xác thực liếc nhìn liền có thể nhận ra đến đợi một hồi cố thần hy bị ven đường bày ăn vặt cùng xin que cửa hàng bên trong bay ra hương khí câu ra tham ăn nàng lôi kéo khổng lưu nói, Bảo bảo, ngươi có đói bụng không? Không bật bụng bị bụng. bức cho ngươi không? Khổng lên, không Khổng miệng liền bị cố thần hy cho dùng cố thần hy nói, không, ngươi nói Khổng mộng nhẹ giất lưu lưu lưu đói đói lời, có thuốc cố che. Cố đầu. hy hy gật tay một mặt vừa sau đó hắn liền bị cố thần hy lôi đến đường cái đối diện một hàng kia quầy ăn v ặ t trước cố thần hy tại sạp hàng bên trên mua hai cái bánh rán hành nàng và khổng lưu một người một cái sau đó lại đi xin que cửa hàng bên trong điểm một thanh thơm nào n g ạ xin que vừa vặn xin que cửa hàng đối diện liền có ra tiệm trà sữa hai người an vị tại tiệm trà sữa bên trong uống vào trà sữa ăn xin que cùng bánh rán hành nhà này xin que cửa hàng ta bên trên sơ trung thời điểm rất là ưa thích đến á di đều nhận ra ta đây người m a u nếm thử cố thần hy một bên nói một bên đem một chuỗi đại xương sần đưa cho k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu lướt qua một n g ụ m xương sần nổ kinh ngạc mặt ngoại x o á t t ầ n g k i a bí chế ngọt tương ớt nước cho xin que tăng thêm phong phú cảm giác ân s ắ c thực ăn thật ngon cùng chúng ta trường học phố ẩm thực xin que hoàn toàn không phải thằng tốt k h ổ n g lưu ca ngợi một câu đúng không ta có thể thèm lấy miệng cố thần hy cười hì hì cùng khẩn lưu nói trước t i ê bên trên ta sơ trung thời điểm phụ cận đây ăn ngon càng nhiều về sau ít nhà này xin quê cửa cử có đôi khi thèm ta liền lái xe tới mua a di còn sẽ cho ta đưa thức ăn khổng lưu hiếu kỳ hỏi trong nhà ngươi khi còn bé không phải quản ngươi q u ả n rất nghiêm sao ngươi làm sao còn có thể tới đây ăn xin que vụ trộm mua chứ cố thần hy đôi tay nâng cầm lên nói sau đó bị bắt được liền phải bị mắng ta trước kia đều là vụ trộm ăn vậy ngươi còn rất đáng thương ha ha ha cười cay rắm cố thần hy lường khổng lưu liếc nhìn、ha. khổng lưu t u é t miệng nói lần sau ta dẫn ngươi đi ta tiểu học cửa ra vào chỗ nào có một nhà kiểu cũ tuổi tường hoành thánh cũng là ta tuổi thơ hồi ức tốt lắm tốt lắm cố thần hy lập tức gật đầu nói vậy ta có thể nhất định phải đi nếm thử mặc dù không có tham dự qua lẫn nhau tuổi thơ nhưng cùng một chỗ trở lại đối phương được đi học địa phương ăn được một phần đối phương ký ức bên trong tuổi thơ qua vặt đây cũng là một trận đặc biệt thể nghiệm khổng lưu vừa ăn xin que một bên nhìn cửa trường học hắn nói chúng ta liền như vậy vứt xuống nội mọi người chạy tới nơi này ăn xin que không quá phù hợp à. đây có cái gì không thích hợp cố thần hy khoan lỗ lưu n ở nụ cười nói nên vụ n trộm đ ế n ăn loại này thực phẩm rác tiểu hai tử ăn nhiều không tốt khổng lưu có chút rợ khóc rợ cười nói cho nên ngươi thay nàng ăn có đúng không đúng a thế nào sao n g ư ơ i biết ngươi bây giờ hành vi thuộc về cái gì sao thuộc về cái gì chỉ cho phép c h â u quan phóng hỏa không cho phép bách tính đ ố t đèn k h ô n g lưu nói đến đưa tay tại cố thần hy trên c h á n nhẹ nhàng chọc lấy một cái hh ắ c ắ cố c thần hy mí môi khét cười một cái hai người đang trò chuyện đâu sau l ư n g chọn món ăn trước sân khấu đột nhiên chuyển đến một cái quen thuộc câm thanh tiêu huyên thì ngươi không phải không cho ngươi uống trà sữa sao ai sợ nàng nha ta cùng ngươi rằng à nàng khi còn bé còn vụ n trộm ăn xin quay đâu bị ta mẹ đánh sau đó còn không thành thật hi hi tỷ cùng ăn thực phẩm rất sao khẳng định nha nàng so ta còn thèm uống gì ta mời ngươi ta ta vẫn là không uống a ai nha uống thật không dễ hôm nay nhà ta không có giấy thông hành cơ đến huyên tỷ ta mang ngươi hảo hảo tiêu phí một đợt đợi lát nữa đi mua một ít x i n que chúng ta vừa đi vừa ăn đi đi tàu điện ngầm cố thần huyên ra cửa trường sau đó không có ở cửa trường học nhìn thấy tài xế còn tưởng rằng là người trong nhà không biết hôm nay nàng sớm tan học đây nhưng làm nàng s ư ớ n g đến phát rộ rồi, rồi không người đến tiếp nàng vậy liền mang ý nghĩa nàng liền có thể vụn trộm ở cửa trường học mua thực phẩm rất ăn không phải sao nàng lập tức lôi kéo hảo khuê mật liền chạy tiệm trà sữa đến phạm là nàng nhìn nhiều trí năng điện thoại đồng hồ cũng không dám làm cản như vậy cố thần huyên móc ra mình tiền lẻ túi đối với tiệm trà sữa chọn món ăn viên nói hai cái ly lớn dụ bùn ba ba trà sữa gấp đôi ba ba một cái bảy phân kẹo một cái thiền riêng không thu đang tại chọn món ăn cố thần huyên trong tay tiền lẻ túi đột nhiên liền bị người lấy mất ai nha cố thần huyên vội vàng quay đầu tiểu thú thét lên giống như quát cướp t ạ tiền muốn chết lả lại nói một nửa cố thần huyên đột nhiên nghẹn ở nhìn tấm kia quen thuộc mặt cố thần huyên sắc mặt trắng nhuận lui về phía sau một bước. Tỉ, tỉ, tỉ. sao ngươi lại tới đây hừ hừ cố thần hy nhìn v á n g qua mội mội tiền lẻ túi cảm thán một tiếng n h a ngươi đây tiền riêng lẩn giấu còn không ít sao cha mẹ có biết hay không ngươi mang nhiều tiền như vậy đến trường học cố thần huyên lập tức ôm lấy t ỷ t ỷ bắt đ u ổ i khẩn câu nói t ỷ ta sai rồi ngươi cũng đừng cùng cha mẹ rằng cố thần huyên hảo khuê mật triệu loãn l o a n hương cố thần huy phất tay c h à o hỏi nói hi hi t ỷ triệu loãn l o a n cùng cố thần huyên bạn cùng bàn gần ba năm hai người là không nói chuyện không nói hảo tỉ muội nàng vóc dáng so cố thần huyên còn muốn thấp một ít tiểu tiểu một cái làn ra là màu trắng sữa con mắt vừa lớn vừa tròn trên đầu g giống như là một cái đáng yêu tiểu hấu thú một dạng lông xù phi thường làm người khác ưa thích ai n o a n n o a n đã lâu không gặp nha cố thần hy cũng không để ý tới mình cái này thối m u ộ i muội một mặt yêu thích đưa tay tại n o a n n o a n trên gương mặt bóp một cái n o a n n o a n lại biến đáng yêu đâu muốn uống cái gì t r à sữa tỉ tỉ mọi người xin ê que có ăn hay không soát một chút xíu quả ớt nhưng không qua tay ngươi có phải hay không một điểm tay đều không ăn ách triệu n o a n n o a n nhìn nhận tình cố thần hy trong lúc nhất thời không biết nên trả lời trước nàng cái nào vấn đề khổng lưu đứng tại cố thần hy sau lưng nhìn có được nói nhiều đến để người chống đỡ không được cố thần hy đúng là có chút ngoài ý muốn bởi vậy có thể thấy được cố thần hy còn rất thưa thích tiểu nữ h à i tử thân mội mội ngoại trừ khổng lưu ca ngươi cũng tại nhà thấy ô n tỷ tỷ bắp đùi không làm được cố thần huyên lập tức chạy tới ô n khổng lưu bắp đùi kết quả không đợi khổng lưu mở miệng nói chuyện cố thần hy trước hết cho nàng r ộ i cho chậu nước lạnh hắn là tỷ ngươi ta người chỉ nghe ta nói cố thần huyên trực tiếp trầm mặc tấu chương xong chương năm trăm bốn mươi năm tiệm trà sữa chương năm trăm bốn mươi năm tiệm trà sữa cố thần huy đến cùng vẫn là cho m ộ i m ộ i cùng m ộ i m ộ i đồng học mua hai chén trà sữa nàng trên miệng nói đến không cho m ộ i m ộ i ăn thực phẩm rác nhưng vẫn là đơn độc cho hai người mua hai phần không tay xin que về phần cố thần huyên tiền riêng sao nàng cũng còn cho cố thần huyên cầm lại túi tiền còn ăn vào trà sữa cùng xin que cố thần huyên ô m lấy tỷ tỷ thiên ân và tạ còn nói muốn làm tỷ tỷ cả một đời n h ắ hoàn nàng tư thế kia còn kém tại đường phố bên trên cho nàng đập một cái k h ô n g lưu hiếu kỳ hỏi ngươi làm sao đem tiền riêng trả lại cho nàng cố thần h u nói bởi vì ta khi còn bé cũng giấu qua tiền riêng cũng vụ trộm nếm qua thực phẩm rác nha còn bị cha bị mẹ đang uống a trà tư sữa khổng lưu nghe nói như thế kém chút không có bị một ngụm sắt chết mình khi còn bé dầm qua mưa trưởng thành liền muốn xé mội mội rủ tuyệt đối là thân tị không thể nghi ngờ vú sữa mẹ trà thời điểm triệu loãng loãng nhìn chằm chằm vào khổng lưu nhìn không lưu sờ lấy mình mặt có chút hiếu kỳ hỏi làm sao vậy trên mặt ta là có đồ vật gì sao triệu đoan đoan lắc đầu nói không phải ta chỉ là chỉ là kỳ thực triệu đoan đoan là có chút hiếu kỳ đến cùng cái dạng gì nam nhân mới có thể đổi tới cố thần hy dạng này vô cùng hoàn mỹ đại tỷ tỷ tại triệu đoan đoan xem ra cố thần, thần hy u là tiên nữ cũng không chỉ là bởi vì dung mạo của nàng cực kỳ tốt nhìn cũng bởi vì nàng học giỏi nghe cố thần huy nói tỷ tỷ nàng học trung học thời điểm vĩnh viện đứng hàng đầu số học ngoại trừ ở trường học bên trong vẫn là trạm gia đi omc mc vẫn là y ế u t ố thiếu tiên đội viên viết luận văn sẽ bị dính sắt và o y ế u t ố luận văn trên bảng cung cấp đám đồng học thưởng thức còn có vô số nam sinh theo đuổi nàng triệu noan noan cảm thấy dạng này một cái gần như hoàn mỹ tỉ tỉ đơn giản đó là trong tiểu thuyết thần tiên tỉ tỉ không dính khói l ử a trần gian thần tiên tỉ tỉ có bạn trai nàng đương nhiên biết rất kinh ngạc đã mười bốn tuổi triệu noan noan vẫn là cái ngây thơ chưa thoát hài tử nàng ý nghĩ kỳ thực vẫn rất đơn thuần cảm thấy học tập lợi hại người liền rất lợi hại tựa như nàng ở trường học thời điểm liền thường xuyên sẽ sùng bãi học giỏi cố thần Nàng hỏi, ngươi là muốn cùng là hỏi, kỳ h ổ n nói g gì lưu ca nói cái gì sao? Triệu thực hai người đến bây giờ còn không có làm rõ ràng đến cùng nói chuyện mấy năm nếu như tính luôn yêu online cái kia chính là hai năm nếu như không có tính yêu online đó là còn kém mấy tháng mới đầy một năm kia triệu loan loan do dự một chút rồi nói ra hi hi tỷ ngươi ưa thích khổng lưu ca cái gì nha cố thần hi mím m i một cái có chút không hiểu hỏi triệu loan loan triệu đoan đoan âm h a ta, ta ưa thích, ưa thích nghe đ rất chân thành một đôi xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm cố thần hy nghiêm túc chớp cố thần h i m ấ môi ô nu đưa thay sở sở triệu n o a n loan gương mặt hỏi n o a n loan có phải hay không có yêu mấy người không có không có không có triệu n o a n loan giống như là bị dẫm lên cái đôi mèo khẩn trương cơ đôi tay hô lớn ta bây giờ còn nhỏ học tập trọng yếu ha ha ha cũng đúng học tập cho giỏi mới là quan trọng cố thần h i nụ cười sán l ạ n nói chúng ta n o a n loan đáng yêu như thế cũng không thể bị hỏng tiểu t ử lừa gạt ta ta tuyệt không để mắt triệu n o a n loan có chút tự ti túi đầu siêu cấp nhỏ giọng nói đến có lẽ là âm thanh quá nhỏ ở đây mấy người đều không có nghe được nàng nói, nói. t ỷ t ỷ ngươi quá bất công ăn miệng đ ầ y là dầu cố thần huyên đoán trách một câu ngươi chưa từng có như vậy khen qua ta cố thần hy nhìn mình không có hình tượng chút nào muội muội hai mắt tối đen đừng nói khen nàng hận không thể hiện tại liền đem muội muội đánh một trận cố thần hy nói ngươi có thể hay không lau lau miệng lại nói tiếp bình thường lễ nghi khóa đều bạch bên trên sao cố thần huyên trong nháy mắt nhận sợ bắt lấy khăn tay nguyên lành lau hai lần miệng nàng và t ỷ t ỷ trò chuyện lên thiên tỉ tỉ ta cùng ngươi rằng à lớp chúng ta cái kia hàng hai tiểu tử kia có thể chắng h é t từng ngày từng ngày lao nghĩ đến bài danh vượt qua ta khi h ạ n nhất cố thần hy nói ra để ta đoán một chút, là cái k i a gọi y ế n dương tiểu tử ừ đó là hắn cố thần huyên nhẹ gật đầu một mực không có chen vào nói khổng lưu chú ý đến triệu đoan đoan nghe được y ế n dương cái tên này thời điểm lỗ thai nhẹ nhàng động một cái trong nháy mắt hắn liền hiểu vì cái gì tiểu cô nương này vừa rồi sẽ hỏi cố thần hy cái gì là ưa thích xem ra tiểu cô nương làm ớ i biết yêu nha hai tỷ mội đang tại nói chuyện phiếm thời điểm một cái vóc người gầy gò cao cao trên chán giữ lại tóc dối có chút đáng yêu tiểu nam sinh đi tới thoải mái cùng cố thần huyên còn có triệu đoan đoan chào hỏi cố thần huyên đây chính là tỷ tỷ ngươi nha h ế n dương tiểu tử ngươi làm sao âm hồn bất tán cái nào đều có thể nhìn thấy ngươi cố thần huyên giống như là nhìn thấy cựu nhân một dạng có chút tức giận nói xéo đi gọi yến dương tiểu nam sinh cũng không để ý tới cố thần huyên hắn nụ cười ánh nắng cùng cố thần hy chào hỏi nói t h tỉ ngươi siêu xinh đẹp bị tiểu nam sinh khen xinh đẹp cố thần hy mím môi khẽ cười một cái nàng nói tạ ơn kỳ thực đại đa số thời điểm nữ sinh là không ghét bị nam sinh hành chú mục lễ các nàng chỉ là chán ghét bị nam sinh dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm nếu như ngươi thoải mái khen nàng nhóm đẹp mắt các nàng cũng biết rất tình nguyện cùng ngươi tâm sự nhưng là đoàn người cũng đừng thật đi đường phố bên trên tùy tiện kéo cái mỹ nữ liền khen không phải sẽ bị khi bệnh tâm thần tiến dương quay đầu nhìn về phía khẩn g lưu nụ cười vẫn như cũng là như vậy anh nam nói ca ca là t ỷ t ỷ bạn trai ân đúng nha khẩn g lưu mỉm cười gật đầu bắt lấy xin que túi hỏi hắn ăn sao cố thần huyên lập tức ngăn lại nói khẩn g lưu ca xin que không cho phép cho đây chán ghét ra h a ăn cố thần huyên ngươi chút lễ phép à? cố thần hy cảnh cáo lừa mội mỗi, mỗi lướt nhìn nàng lập tức liền trung thực không được không được tiến dương phi thường giảng lễ phép k h o t a y hắn nói tiếp ca ca ngươi cũng rất soái ngươi cùng tỷ tỷ trai tài gái s á c trời sinh một đôi ha ha ha khổng lưu bị tiểu t ử này nói làm cho tức cười hắn đang nghĩ hiện tại tiểu hài tử đều như vậy xã ngưu n h sao vẫn là chỉ một mình hắn như vậy hướng ngoại như vậy như quen thuộc bất q u a hiến dương cái tính cách này khổng lưu ngược lại là cùng hắn rất trò chuyện đến khổng lưu chú ý đến mình cùng hiến dương nói chuyện phiếm thời điểm triệu đoan đoan sẽ giả bộ như lơ đãng nhìn lén hắn đ o á n đúng tiểu nha đầu này quả nhiên mới biết yêu hiến dương hỏa khổng lưu hàn huyên trong một giây lắc này thẳng đến bị bằng hưu thúc giục rời đi mới lễ phép cùng tất cả người khoát tay nói đừng gặp lại khổng ca gặp lại hi t gặp lại cố thần huyên đồng học sau đó hắn nhìn về phía triệu loan loan nghiêm túc phất tay nói gặp lại triệu loan loan đồng học triệu loan loan rất nhỏ giọng rất nhỏ giọng hừ một chữ ân thấy đối phương như thế hời h ợ n đáp lại mình tiến dương nhãn bên trong lóe lên từng tia thất lạc nhưng rất nhanh liền bị ánh nắng nụ cười che giấu tiến dương l i mở về sau triệu loan loan cũng cấp tốc uống xong trà sữa đeo bọc sách cùng ba người từ biệt rời đi tiệm trà sữa cố thần hy nói chúng ta cũng nên dọn dẹp một chút về nhà k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu chín trăm mười một hàng sau cũng có thể ngồi người đó là có chút bóp cố thần huyên dáng người nhỏ tiểu ngồi ở hàng sau ngược lại là cũng không có vấn đề gì tấu chương xong chương năm trăm bốn mươi sáu yêu còn lớn mật hơn nói ra chương năm trăm bốn mươi sáu yêu còn lớn mật hơn nói ra người có cảm giác hay không tiểu cô nương cùng cái k i a tiểu nam sinh là lẫn nhau thẩm mến lái xe xem ra trên đường khẩn lưu cùng cố thần hy trò chuyện lên triệu noãn noãn bắt k h á i đang tại soát mua sắm bình đài cố thần hy ngay vậy lập tức hứng thú để điện thoại di động xuống hỏi ngươi từ chỗ nào nhìn ra khẩn lưu ngón trò gõ tay lái nói ra tiểu cô nương có chút tự bế gặp phải ưa thích người cũng không dám con mắt nhìn ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao còn thật không có chú ý đến cố thần hy mặt có chút đỏ nàng sở dĩ không có chú ý đến những này là bởi vì vừa rồi tại tiệm trà sữa thời điểm lực chú ý đều tập trung vào ăn xin que bên trên ta cùng ngươi giảng hai người bọn họ tuyệt đối lẫn nhau thẩm b i ế n bóp ở phía sau sắp xếp trên ghế ngồi đang cầm khổng lưu điện thoại chơi game cố thần huyên cũng ngửi được bắt quái khí tức trò chơi cũng không đánh góp lấy cái đầu nhỏ hỏ các người đang nói chuyện gì ta cũng phải nghe ta cũng phải nghe cố thần hy đi thẳng vào vấn đề hỏi loan loan có phải hay không có yêu mến người là y ế n dương a làm sao khả năng tỷ tỷ ngươi nhanh đường đoạn tổ cp cố thần huyên giống như là nghe được cái gì rất k hiếp sợ sự tình m ở dạng chừng lớn hai mắt nhanh chóng khoát tay nói loan loan suốt ngày liền cắm đầu học vẹn nghỉ giữa khoa y ế n dương mặt dậy mày dạn tới tìm ta hai nói chuyện phiếm thời điểm đầu nàng đều không khiêng một cái đây nàng ưa thích y ế n dương khả năng quá nhỏ ta cảm giác nàng so ta còn chán ghét y ế n dương kế tiếp giao lộ là đèn đỏ k h ô n g lưu tại v ầ n trước dừng xe quay đầu nhìn về phía cố thần huyên cười xấu xa lấy hỏi vậy ngươi và h ế n dương là quan hệ như thế nào tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như cùng hắn quan hệ rất tốt bộ dáng? cố thần hy lỗ thai giật giật lo lắng mội mội yêu sớm cố thần hy mười phần nghiêm túc lắng nghe ai cùng hắn quan hệ tốt khổng lưu ca ngươi cũng chớ nói lung tung cố thần huyên niết m i ệ n g nói sơ chung ba năm hắn không có việc gì liền đến quay dối một cái ta và ấm áp mỗi lần kiểm tra đều nói muốn vượt qua ta kết quả mỗi lần đều bị ta vùng thật xa cố thần hy nghe vậy n h ữ n h ữ mày nói ta nhớ được ngươi cũng không phải mỗi lần đều kiểm tra hạng nhất ta hắn vì sao luôn nghĩ đến vượt qua ngươi không biết có thể là bởi vì chúng ta ban cấp chỗ ngồi là dựa theo bài dành đến a chỉ cần hắn bài dành cao hơn ta là hắn có thể yêu cầu ta và ấm áp đổi vị trí. Nói đến đây, cố thần, bạn bạn thần huyên nghe vậy lông mày nhỏ hơi nhữ lại lộ ra suy nghĩ biểu tình giống như giống như có chút đạo lý ta trước đó thế mà không có phát hiện nhìn cố thần huyên đây nốc đi tức bộ dáng khổng lưu cùng cố thần hy u ê n liếc nhau một cái đồng thời cười khổ một cái bọn hắn vừa rồi thế mà hoài nghi cố thần huyên cũng ưa thích tiền đến dương Cô nếu à này n ngốc dáng, g thấy đi tức t bộ h nào cũng không giống là cái sẽ y ê s như g người, đương, nói nàng với so yêu ẳ n càng là a game thích thật thế, chúng ta tiểu huyên huyên trước mắt vẫn chỉ là cái đánh nhau trò chơi chính như chúng huyên huyên chỉ đánh nhau cùng cũng chơi cơm cái tiểu song ăn ăn. vẫn cùng ăn là là Nếu thú thuần lên sách đơn nữ hải. không phải hỏi nàng có hay không ưa thích nam sinh nói nàng hẳn là cũng chỉ có thể nói ra khổng lưu một người tên vẹn vẹn bởi vì khổng lưu trò chơi chơi đến tốt đồng thời còn sẽ mang theo nàng cùng nhau chơi đùa với lại khổng lưu tính cách siêu cấp ôn lu so với nàng tỷ tỷ hơn mấy trăm lần cố thần hy đưa tay tại bội bội trên trán nhẹ nhàng vừa gó nói ra chúng ta hôm nay trò chuyện sự tình không cho phép và ấm áp nói à cố thần huyên s ở lấy trên c h á n bị gõ vị trí một mặt ỷ khuất nói không nói thì không nói sao ngươi đánh ta làm gì để ngươi ký ức khắc sâu điểm cố thần hy nói xong còn cố ý trừng mắt nhìn t r e o tức nàng không phải chứ danh triết học gia cố thần hy từng biểu thị mội mội nếu như không dùng để khi dễ k i a m mội mội tồn tại trở nên không có chút ý nghĩa nào chán ghét ngươi cố thần huyên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt tỉ tỉ sau đó quay đầu xin giúp đỡ khổng lưu nói khổng lưu ca ngươi nhìn nàng nàng chỉ biết khi dễ ta chán ghét chết khổng lưu nói đồ nói vậy ngươi liền đá nơi nào có áp bách chỗ nào liền có phản kháng cố thần huyên đần độn tường thật cũng không tỵ h i ể m tỉ t ỷ trong xe trực tiếp liền hỏi vậy ta làm như thế nào phản kích phản kích ngươi cái đại đầu quỷ cố thần hy u đưa tay lại tại bội bội trên đầu đến một cái hắn đùa ngươi chơi ngươi thật đúng là tin a giao hấn xong bội bội cố thần hy u quay đầu liếc khổng lưu liếc nhìn tức giận nói ngươi đều dạy ta m ộ i m ộ i thứ gì đây khu khổng k h lưu ho nhẹ hai tiếng không có trả lời giả b ộ như nghiêm túc đang lái xe cố thần huyên ôm đầu đau trong một giây lát lại đầy máu sống lại nàng lại trò chuyện lên vừa rồi chủ đề khổng lưu ca ngươi nói yến dương ưa thích loãn loãn ta tin bởi vì sơ chung mấy năm này hắn xác thực không làm gì liền đến quấy rối loãn loãn nhưng ta và ấm áp bạn cùng bạn lâu như vậy một chút cũng nhìn không ra loãn loãn ưa thích tiến dương nha khổng lưu không nói chuyện cố thần huy mở miệng trước nói nếu như ngươi có yêu mến nam sinh ngươi sẽ làm thế nào cố thần huyên không chút do dự nói trực tiếp nói cho hắn biết thôi yêu còn lớn tiếng hơn nói ra ai nha ngươi lại đánh ta làm gì cố thần huy tức giận nhìn mội mội nói nữ hải tử ra ra không biết muốn thận trọng sao cố thần huyên ủy khuất vểnh lên miệm nhỏ nhỏ giọng bà bà nói ngươi đổi ngược khổng lưu ca thời điểm cũng không có gặp ngươi thận trọng. đau đau đau sai t ỷ tỉ ỷ o á n giận nói còn không có kể s o n g lỗ thay liền bị t ỷ t ỷ túm lao cao tốt tốt hai n g ư ờ i đều đừng làm rộn vẫn là khổng lưu mở miệng cố thần huyên lúc này mới được cứu hắn nói không phải tất cả nữ hải tử đều cùng tiểu huyên một dạng tự tin hào phong à, có chút nữ hải tử ưa thích một người sẽ giấu rất sâu rất sâu hết lần này tới lần khác càng là ưa thích liền càng là giả bộ như không quan tâm cố thần huyên lập tức nói ra ta biết đây là thẩm mến cố thần h u liếc n g i n g i liếc nhìn nói ra ngươi còn biết thẩm mến đây cố thần huyên tiêu ngạo v ể lên cái mùi nói bạn tiểu thư bác học nhiều biết ta Cố thần hy x i ế sau mười n g mấy phút ba người đã tới cố ra cố thần hy phụ mẫu thật đúng là không ở nhà cố thần h i trở về phòng thu dọn đồ đạc mang đến nhà mới bên kia cố thần huyên giống con trùng theo đôi một dạng mặt dày mày dạn đi theo vừa rồi trong xe bị tỷ tỷ đánh sự tỉnh đã sớm ném sau hót trên lầu chỉ nán lại vài phút cố thần huyên liền nhanh chóng chạy xuống tới khổng lưu ca các người tiết đoan ngỏ muốn đi ra ngoài du lịch ca ta. ta cũng muốn đi mang ta mang ta tấu chương xong chương năm trăm bốn mươi bảy nhắc lên lịch trình chương năm trăm bốn mươi bảy nhắc lên lịch trình mang cố thần huyên đi du lịch khổng lưu tự nhiên là không có ý kiến mấu chốt là cố thần hy có nguyện ý hay không khổng lưu uống vào cố ra bảo mẫu vừa bưng tới trà l ạ n h vừa nói ngươi đây phải hỏi tỷ ngươi ta tỷ nói ngươi đáp ứng nàng liền đáp ứng khu k u khổng lưu thả xuống trà lệnh đứng dậy nói vậy cái này ta phải lên lầu cùng t ỷ t ỷ ngươi hào h ả o thương lượng một chút khổng lưu nói xong quay người hướng phía đi lên lầu không phải liền là mang ta cùng đi chơi sao làm sao còn muốn hỏi tới hỏi lui cùng đại nhân giao lưu lên thật là phiền p h ứ c ca cố thần huyên đoán trách đặt mông ngồi xuống vừa rồi khổng lưu ngồi vị trí sau đó bưng lên cái kêu ly uống một ngụm trà lạnh cũng là một điểm không quan tâm vực mạnh một miệng lớn ách ngươi đáp ứng tiểu huyên mang nàng cùng đi tuyên thành chơi cố thần hy đang tại thu thập ý phục ngầm đầu nhìn khổng lưu liếc nhìn khổng lưu lắc đầu nói không có đâu đây không phải đến hỏi ngươi ý kiến sao cố thần hy nói cố u i thần hy nhẹ gật đầu cầm điện thoại di động lên bấm mẫu thân điện thoại khổng lưu cũng quay người ra khỏi phòng bấm lâm chi điện thoại lâm chi bên kia tự nhiên là không có vấn đề gì biết được cố thần huyên muốn cùng bọn hắn cùng đi chơi nàng vui vẻ đáp ứng xuống lần nữa về đến phòng thời điểm cố thần hy nói ta cha mẹ không có nhận điện thoại đâu khả năng đang bận đợi lát nữa ta t ả i đánh đi đi khổng lưu nhẹ gật đầu nhìn cố thần hy rơi tại trên giường y phục hắn nói ta giúp ngươi thu thập y phục à. cố thần hy vội vàng khoát tay nói không không không không cần ta một hồi để a di giúp ta trồng liền tốt cố thần hy vừa dứt lời nàng liền thấy khổng lưu cầm lên một đầu màu xanh trắng áo đầm liên tiếp áo đầm phía dưới tiếp thân quần áo cũng bị khổng lưu cùng một chỗ túm lên không có việc gì ta giúp ngươi đây là cái gì khổng lưu từ áo đầm phía dưới lấy ra một đầu vải vóc không nhiều lắm tam giác khăn không đúng vậy căn bản không phải tam rất k ă n đó là cố thần hy tiếp h thân quần áo nhìn khổng lưu nắm lấy mình đố lót cố thần hy mặt trong nháy mắt liền đỏ lên nàng đang suy nghĩ sớm biết khổng lưu muốn đi lên trước hết không đem những này lật ra đến khổng lưu giờ phút này trong lòng nghĩ là tốt xấu hổ sớm biết liền không tiện tay giúp nàng thu thập bất quá nói đi thì nói lại phía trên này phim hoạt hình in hoa còn rất đáng yêu hoa kháo ta đang suy nghĩ gì a giờ phút này trong phòng tràn ngập một cỗ xấu hổ lại mập mờ không khí quỷ quái hai người trầm mặc rất lâu đây là ta từ tủ quần áo cố thần hy vừa mới chuẩn bị mở miệng đánh vỡ đây xấu hổ bầu không khí đâu ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến cố mẫu âm thanh hi hi he, ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì nha vừa rồi tại ga ra bên trong tín hiệu không tốt ta và cha ngươi đều không có thu được điện báo nhắc nhở cố mẫu nói đến mở cửa phòng một giây sau nàng liền n gây dại trong phòng k h ổ n g lưu đứng tại bên giường nắm trong tay lấy cố thần hy tiếp h thân quần áo cố thần hy cúi đầu sắc mặt đ ỏ bừng trên giường còn tản mát một đồng cố thần hy y phục nhất định là mở ra phương thức không đúng cố mẫu nói một mình nói xong mặt mặt đóng lại cửa g a phòng k nàng ư kỳ thực cũng không biết tại sao mình muốn làm như vậy dù sau đó là vừa sốt ruột liền muốn đi che giấu thứ gì chờ cố mẫu tại mở cửa ra thời điểm trong phòng đã làm tịnh khẩn lưu cũng một mặt trung thực đứng ở cửa ra vào a di buổi chiều tốt ta khẩn lưu mỉm cười hướng cố mẫu trao hỏi bất quá nụ cười có chút xấu hổ cố cười cười m kia, kia thiên c ư hàn đang ngồi ở phòng khách và tiểu nữ nhi trò chuyện tuần sau thi cấp ba sự tỉnh nhìn thấy khổng lưu từ trên lầu đi xuống hắn đầu tiên là xức sở lập tức lộ ra nụ cười đứng dậy nói ra tiểu khổng đến nhà nhanh ngồi nhanh ngồi khổng lưu cùng cố thiên hàn trong phòng khách đơn giản hàn huyên vài câu n à y chủ đề rất tự nhiên liền dẫn tới hai người ở trung sự tỉnh bên trên cố thần hy tại bên ngoài ở khẳng định là cùng phụ mẫu sớm nói qua cố cha cố mẫu đương nhiên cũng biết khổng lưu ở bên ngoài trường mua một bộ đồ cổ biệt tự h sự tỉnh từ lúc biết khổng lưu thân phận sau đó hai người đối với khổng lưu cái này kìm quy tế thái độ có thể nói là phi thường bao dung trước hôn nhân ở chung cái gì chỉ cần nữ nhi mình mượn ý bọn hắn một câu cũng sẽ không nhiều hỏi đến nghe cố thiên hàn trò chuyện lên ở trung sự tỉnh khổng lưu còn tưởng rằng đối phương muốn h ư n g sư vấn tội đâu vội vàng giải thích nói thúc th ngươi yên tâm ta cùng tiểu hy trong sạch ta là phụ trách nam sinh trước khi kết hôn cố thiên hàn nghe khổng lưu nói tâm lý không biết làm sao còn có một chút chút ít thất lạc không phải nói người trẻ tuổi đều rất xúc động sao đây hai đều ở chung làm sao trả hết nợ trong sạch bạch trong sạch vậy hắn còn thế nào ô m tô tử cố thiên hàn đột nhiên cũng có chút hối hận sớm biết khổng lưu thành thật như vậy lúc trước hắn liền không nên nói để hai người bọn họ trước hôn nhân chú ý một chút có chừng có mực loại này lời nói kỳ thực cũng không phải khổng lưu trung thực chỉ là cố thần hy sợ hay thôi nghĩ tới đây cố thiên hàn đột nhiên c à n thấy hai người đính hôn sự tình càng h ẳ n là nhắc lên khổng i lưu, lưu, lưu rất rõ ràng m i n h phụ mẫu gần đây tại thanh tra tập đoàn dưới tay tất cả công ty chuyên mục cần tự thân đi làm tương đối bận rộn kiểm toán sự tỉnh trước mắt cũng sắp tiếp cận gối chờ điều tra rõ ràng trong tập đoàn tất cả sâu mọt ngày sau cũng không cần tự thân đi làm cũng sẽ không bận rộn như vậy tia tốt cố thiên hàn gật đầu một cái nói ngươi cùng ngươi phụ mẫu giảng ta bên này tùy thời rảnh rỗi khổng lưu mỉm cười tốt thúc thúc hắn đã bắt đầu chờ mong nghỉ hè đến cái nào nam sinh sẽ không chờ mong cùng yêu thích nữ hải đính hôn đây đều đính hôn kêu cách kết hôn còn xa sao khổng lưu khỏe miệng kìm lòng không được bắt đầu dâng ư lên tấu chương s o n g chương năm trăm bốn mươi tám cùng các ngươi cùng một chỗ ngủ khổng lưu c ù n g cố thần hy tại cố ra ăn cơm tối sau buổi c ơ p tối biết được cố thần huyên ẩn giấu tiền riêng còn chuẩn bị cầm lấy đi mua thực phẩm rác ăn phụ mẫu hai người đem nàng cho hỗn hợp đánh k á c một trận cố thần hy có thể là cảm thấy mình có chút quá á c độc cho nên tại bội bội bị đánh xong sau đó nàng dùng thi cấp ba r ư ớ c mang bội bội giải sầu điều chỉnh trạng thái lấy cớ đem cố thần huyên tiếp quay về tây dương biệt thự ngồi ở trong xe cố thần huyên còn không có ngôi giận nàng quệ mồm như cái nhận lấy phản bội kẻ đáng thương một dạng ánh mắt ai đoán chừng mắt tỉ tỉ sau đó rút ra khăn tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt cố thần hy cười nói được rồi được rồi nước mắt Dùng ngươi trang giấy thế nào? giấy hai thế cố thần hy u ê trên lên, n lớn tiếng nói, ta liền dùng. Liền dùng. Nàng nói đến, trên tay giấy rút động tác cũng tăng nhanh ta tay rút tác giấy mất ộ t giật túi mạch g i nửa y đi ra. Cố h hi ầ n nét miệng nói đi đừng làm rộn một hồi dẫn ngươi đi ăn kem ly ngươi cho rằng ta vẫn là ba tuổi tiểu hài sao một cái kem ly là có thể đem ta đuổi hai cái kem ly kem tươi ta mới không ăn ngươi mua đồ đâu ba cái ta là có tôn nghiêm đừng tưởng rằng ba cái liền có thể hống tốt ta đi một cái kia ngươi cũng đừng h o n g ăn cố thần hy mặt lạnh lấy quay đầu đối với khổng lưu nói trực tiếp lái xe về nhà ai ai ai đừng a tỷ tỷ ba cái liền ba cái ta rất khỏe hống thấy tỷ tỷ không nguyện ý hơn g mình trên một giây còn phi thường kiên cường cố thần huyên một giây sau liền trực tiếp trung thực có thể không thành thật sao nàng tiền riêng đều bị phụ mẫu cho t ị c h thu hiện tại toàn thân trên giới liền mua cái kem tiền đều không lấy ra được đoán chừng tại thi cấp ba kết thúc trước đó nàng nguồn kinh tế cũng chỉ có thể ỉ lại tỷ tỷ khổng lưu ca ngược lại là cũng có thể ỉ lại một cái nhưng là khổng lưu ca cho nàng tiền nói nếu như bị tỷ tỷ biết rồi hai người bọn họ muốn cùng một chỗ bị đánh khổng lưu lái xe đi vào phụ cận một nhà so sánh có danh tiếng trong tiệm nước dài khát cố thần hy ngược lại là cũng không mất lời cho m ộ i m ộ i mua ba cái kem tươi chô c ô l i ế t dâu tây dứa ba loại khẩu vị mỗi cái một cái k h ổ n g lưu còn tưởng rằng nàng sẽ ăn không hết kết quả cố thần huyên cùng kia thao thiết giống như chiếu đơn thu hết một cái không rơi đưa vào trong dạ dày k h ổ n g lưu quay đầu nhìn thoáng qua đang tại ăn sữa chua kem tươi cố thần hy nhỏ giọng hỏi một câu ngươi thật đúng là cho nàng ăn nhiều như vậy à cố thần hy m í môi cười nhạt một tiếng trả lời ngươi tin hay không ngươi lại cho nàng mua một cái nàng còn có thể ăn rơi không phải ta ý là ngươi cho nàng ăn nhiều như vậy sẽ bụng không thoải mái à nàng thi thể chất so ta vừa vặn rất tốt nhiều ba cái kem tươi còn không làm gì được nàng cái gì m ộ i m ộ i mình mình rõ ràng nhất nàng nhớ kỹ cố thần huyền cao nhất chiến tích là mùa hè tại nhà ra ra liên tục ăn m ộ ư ơ i cái kem kết quả không có việc gì ngược lại là nàng uống hai ngụm nước đá vụ ngày thứ hai đau chết đi sớm lại n g ư ờ i thể chất không tốt liền ăn ít một chút khổng lưu nhìn cố thần hy con mắt nghiêm túc nói mùa hè này đều tay chân lạnh bướt xem xét đó là thể hư đây tựa như là dương khí không đủ biểu hiện nghe tiểu hà nói ta loại bệnh trạng này kết hôn sinh tiểu hải sau đó sẽ tốt hơn nhiều cố thần hy nói đến đây thời điểm hướng về phía khổng lưu chừng mắt nhìn lộ ra một cái tràn ngập rụ hoặc tính nụ cười khổng lưu lập tức nói tiếp kia vì ngươi khỏe mạnh ý, chúng ta đêm nay cùng một chỗ tạo tiểu hài a chết đi cố thần hy trắng non gương mặt trong nháy mắt nổi lên đ ỏ ửng đúng như bị dâu tây mức hoa quả nhuộn quần qua đi kem ly kem tươi nàng lường khổng lưu liếc nhìn g i ậ n trách xung quanh đều là người nói hiệu nói vượn cái gì đây khổng lưu cười hì hì nhẹ gật đầu tốt tốt tốt không nói đợi buổi tối về nhà lại nói hồi ra cũng không cho nói cố thần hy nói đến dùng tia đào lên một mũng lớn kem tươi đút vào khổng lưu miệm bên trong nàng muốn lấy ăn ngăn chặn khổng lưu miệng. nhưng khẩn g lưu lại một bên nết kem tươi một bên nói bạn gái cho ăn quả nhiên so với chính mình ăn càng đẹp h ứ hứ hứ cố thần hy mắc cỡ đỏ mặt đầy ra khẩn g lưu ngồi đang đối với mặt cố thần huyên một mặt ghét bỏ nhìn đang tại tú ân ái hai người nàng rất muốn nổ nước bọt chút gì nhưng lại sợ hãi tỉ tỉ đánh nàng đành phải lấy điện thoại cầm tay ra cho hảo khuê mật phát t i n tức nhổ nước b ọ t nàng tỉ, tỉ và bạn trai giờ phút này có bao nhiêu dính nhau mà nàng với tư cách người đứng xem giờ phút này tâm tình có bao nhiêu cả lời tại tiệm nước giải khát ăn xong băng phẩm sau đó ba người cùng một chỗ trở lại ra cố thần huyên còn là l nàng đối với nơi này tất cả đều là như thế lạ lẫm lại như thế hiếu kỳ trên mặt đất bốn tầng dưới đất một tầng nàng toàn bộ đi dạo một lần sau đó cảm thán một tiếng thật tốt mặc dù bộ phòng này so cố ra bộ kia phòng ở nhỏ hơn nhưng đến cùng đây cũng là thuộc về bọn hắn mình phòng ở a bất động sản chứng bên trên không có ba ba mụ mụ danh tự chỉ có chính bọn hắn cố thần huyên thay vào một cái nếu như về sau mình cũng có thể mua được một bộ giống như vậy tư nhân biệt thự cho đến lúc đó nàng một người ở không còn có người có thể quan tâm nàng nàng muốn ăn cái gì liền ăn cái gì muốn uống cái gì, liền uống gì trò chơi tùy tiện đánh thức ăn ngoài tùy tiện ăn điều hòa nghị thoáng vài lần liền mở vài lần k i a tiểu nhật tử còn không phải thoải mái bay lên à. nghĩ tới đây cố thần huyên kéo kéo tỉ tỉ ống tay á o cố thần hy cúi đầu nhìn thoáng qua muội muội hỏi thế nào tỉ ngươi có thể hay không đem ngôi biệt thự này sang tên cho ta sau đó ngươi cùng khổng lưu ca ra ngoài bên ngoài ở nghe m ộ i m ộ i đây đại nịch bất đạo nói cố thần hy mở to hai mắt nhìn nàng cũng hoài nghi mình có phải hay không lỗ thai không quá tốt nghe lầm sửng suốt mấy giây cố thần hy đưa tay nắm chặt mọi mọi lỗ thai ngươi muốn chết đúng không sai sai thì ta nói đồ đây cố thần hy dẫn mội mội tại lầu hai phòng tắm sau khi tắm xong đem nàng an bài tiến vào phòng ngủ chính bên cạnh lần nằm sau đó liền trở về phòng ngủ chính đi ngủ khổng lưu này lại đã tắm rửa xong nằm ở trên giường ngủ t i ế p đi tiếng mở cửa đem hắn đánh thức mở mắt xem xét cố thần hy mặc đ ồ ngủ đi tới bên giường như vậy khốn nằm trên giường liền ngủ mất cố thần hy nói đến mở ra đầu giường đèn ngủ tắt đi trong phòng đèn lớn sau đó cũng chui vào trong chăn khổng lưu âm thanh bên trong sen lẫn một chút ủ du nói buổi sáng lên một ngày học buổi chiều lại một mực đang lái xe thật rất mệt mỏi rồi cố thần hy n é o n é o khổng lưu mà nói xem đi. ngươi cũng biết lái xe rất mệt mỏi a ân trước đó vất vả ngươi b ả o bảo hừ h ừ bây giờ mới biết đau lòng ta cố thần hy nói đến thân thể nằm ngang xuống tới khổng lưu bày ra một bộ y như là chim non nép vào người tư thái đưa tay ôm nàng mềm mại tinh tế v ò n g e o cái cằm gối lên nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên bờ vai hắn nói b ả o bảo ngươi thật thơm cố thần hy vừa định nói một câu chết đi bên hai trước hết chuyển đến một tiếng tỉ tỉ ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ ngủ không khổng lưu cùng cố thần hy bỗng nhiên mở hai mắt ra quay đầu nhìn về phía bên giường cố thần huyên chẳng biết lúc nào đã đi vào phòng ngủ chính trong tay nàng còn ôm lấy cái hoa hoa không đúng đây không phải là hoa hoa đó là thuế thuế tấu chương s o n g chương năm trăm bốn mươi chín phân giường ngủ chương năm trăm bốn mươi chín phân giường ngủ l ệ c ạ c h cố thần hy nhấn sáng lên trong phòng đèn mặc đ ồ ngủ cố thần huyên liền đứng tại bên giường trong tay nàng còn ôm lấy lẹ lưỡi một mặt ngu ngơ biểu tình thuế thuế trong nháy mắt khổng lưu tỉnh càng ngủ trong chăn ôm lấy cố thần hy eo đôi tay cũng rút trở về cố thần hy càng là trực tiếp ngồi dậy đến nhìn đứng ở bên giường muộn muội hỏi ngươi chừng nào thì tiến đến cố thần huyên lẽ thẳng khí hùng hối đáp vừa rồi a ngươi lại không khóa cửa cố thần hy đầu đầy hát tuyến nhìn m u ộ i m u ộ i tức giận nói ra hồi mình gian phòng đi ngủ không muốn ta nhận giường một người tại lạ lẫm hoàn cảnh mới bên trong ngủ không được cố thần huyên nói đến đem thuế thuế đặt ở bên trên sau đó linh hoạt bỏ lên giường một đầu đâm vào t ỷ t ỷ trong l g ự c ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ ngủ không được ngươi tranh thủ thời gian cho ta về phòng của mình thiết đi cố thần hy đưa tay đẩy một cái m u ộ i m u ộ i nhưng nàng tựa như là một khối thuốc cao dài chó mượn dạng dính bại trên người nàng căn bản không nghệ ý xuống tới đẩy đến mấy lần cũng không thấy nàng bung tay cố thần huyên nói ta không muốn căn phòng kia quá lớn trống rỗng Ta cố thần, đi. Đi thần, thần huyên trông mong nhìn tỷ tỷ nói ta cũng không đi ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ cố thần huyên nhìn trong ngực mụi mụi hai mắt tối đen nàng tức giận nói đi hai ngươi đều không đi ta đi được rồi đương nhiên nàng cũng chỉ là thuận miệng nói cố thần huyên một người không dám ngủ phòng ngủ chính ba người ngủ chung cũng không quá phù hợp cũng không phải giường không đủ lớn chủ yếu là cố thần huyên đều mười bốn mười lăm tuổi người cùng nam sinh ngủ ở cùng một chỗ không quá phù hợp thế là cố thần hy nghĩ cái biện pháp nàng trước mang m ộ i m ộ i đi lần ngủ nằm đợi nàng đem m ộ i m ộ i dâu ngủ lấy lại quay về phòng ngủ chính đi ngủ chờ hai tỷ m ộ i cùng rời đi về sau phòng ngủ chính chỉ còn lại khổng lưu một cái người cô đơn v ư ơ n g a còn có con chó bồi tiếp nó tuế tuế không hề rời đi nó liền ghé vào c u ố i giường lông xù cái đầu gối lên khổng lưu trên đùi ngủ thiết đi khổng lưu cũng lời đuổi nó quay về trong ẩu ngủ bởi vì một hồi cố thần hy trở về tự nhiên cũng biết đem nó ném ra bên ngoài không biết qua bao lâu cửa gian phòng được mở ra bất quá không phải cố thần hy trở về mà là mỗi năm cầm cái đầu đẩy ra cửa gian phòng nó d á người n g mạnh mẽ nhảy lên giường sau đó tại tuế tuế bị dọa suýt chút nữa thì há mồm s ử a in ngoại trước một giây một cái miêu miêu quyền đem nó cho đánh trung thực nó giống như là mánh thú chi vương tuần sắt l ã n h địa một dạng trong phòng đi vòng vo một vòng sau đó ghé vào khổng lưu trên đầu mặc dù nhắm mắt lại nhưng nó thân thể vẫn như c ũ duy trì độ cao cảnh giác tư thái mỗi năm còn có ban ngày nằm ban đêm ra nguyên thủy tập tính hiện tại cửa hàng thú cưng bên trong rất nhiều sùng vật mèo từ xuất sinh lên liền bị nhân loại chăn nuôi lấy làm việc và nghỉ ngơi cũng ở một mức độ nào đó nhận lấy nhân loại làm việc và nghỉ ngơi quy luật ảnh hưởng rất nhiều đã không có ban ngày nằm ban đêm ra tập tính mỗi năm đè ép k h ổ n g lưu đầu thuế thuế đè ép k h ổ n g lưu chân một m è o một chó thế nhưng là làm khổ trong lúc ngủ mơ k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu nằm mơ ngộng thấy mình chân trái té gãy bị thuế thuế đè ép cái chân kia nằm tại bệnh viện bên trong hắn trên đầu bị trù một cái to lớn dụng cụ dụng cụ rất nặng đè ép hắn toàn bộ cái đầu đều không thoải mái ngẫu nhiên còn sẽ hô hấp không thông xướng mỗ không h lưu quả t ự cố là ác c mộng không ngừng.、Cố、thần hy cũng một đêm chưa có trở lại phòng ngủ chính bởi vì nàng lần hai ngủ nằm lấy cố thần huyên cùng t ỷ t ỷ một dạng đều có đi ngủ ôm đồ vật thói quen ngủ cố thần huyên giống con gấu túi một dạng chăm chú ôm cố thần hy để nàng căn bản không dứt ra được n ằ m nằm nàng mí mắt liền bắt đầu đánh nhau bất chi bất giác nàng cũng ngủ thiết đi chờ cố thần hy lần nữa mở mắt ra thời điểm đã trời đã sáng nàng cảm giác hô hấp có chút khó khăn mở mắt mới phát hiện mội, mội dùng tay ôm lấy nàng cổ miệm còn dán tại nàng trên gương mặt cố thần hy ở trong lòng nhịn không được nổ nước bọt một câu chết ắ c được đêm qua nằm mơ mộng thấy một cái cự bạch tuộc cổ Cố thần hy cũng coi là tự ác cảm c không khổng kia thấy hình thần hy mình lãnh hội thụ. h nằm mộng lần nàng mộng gặm đêm đây. đó lưu dưa mơ một mặt một làm qua ta ta tự từ lấy loại bóp bị là dây đi cố thần hy cũng không giống như khổng lưu đối nàng ôn nhu như vậy đối với mình muộn m u ộ i nàng đưa tay liền trực tiếp tại cố thần huyên trên đầu đến lập tức đem ngủ chính hương cố thần huyên cho đánh tỉnh cố thần huyên một mặt mờ mịt m ở mắt ra câu nói đầu tiên là tỉ ngươi làm sao đang ở trong phòng ta ngươi nói xem cố thần hy đẩy ra muộn muộn đứng người lên tức giận nói ngươi bây giờ đi ngủ làm sao vẫn thích loạn gầm a cố thần hy lau mặt trên má mội mội lưu lại nước b ọ t một bên nói t h ứ chết iu e cố thần huyên từ trên giường ngồi dậy đến lý bất trực khí cũng chẳng nói nói vậy ta nước bọt là hương xéo đi cố thần hy cũng lời cùng mội mội vô nghĩa quay người đi vào trong phòng vệ sinh cố thần huyên ngồi ở trên giường dư vị tối hôm qua mộng đẹp s ắ t vách phòng ngủ chính khổng lưu này lại cũng làm ở con mắt nhìn một đống lông xù đồ vật đặt ở bộ ngực mình hắn dọa hét to một tiếng ngọt tảo mỗi năm cùng t u ế t u ế bị đây một tiếng cho giống tỉnh mỗi năm bị dọa nhảy lên cao ba thước cực kỳ giống tom và rẽ dị bên trong tom bị hủ dọa giờ bộ dáng đêm qua cố thần p trong g huyên đem ta ông chăm chú sau đó ta liền mơ mơ hồ hồ lần hai ngủ nằm lấy cô nàng này đi ngủ không thành thật an điểm tâm thời điểm cố thần hy cho k h ổ n g lưu giải thích một chút đêm qua vì cái gì không có trở về phòng đi ngủ sự tình còn thuận tiện nói một chút buổi sáng hôm nay bị bạch tuột gặp mặt sự tình k h ổ n g lưu nghe xong cũng là dở khóc dở cười hắn cùng cố thần hy nói về bởi vì mỗi năm cùng tuế tuế tạo thành tối hôm qua kia hàng loạt cổ quái kỳ lạ ác ngộng hai người bọn họ vội vàng tại trước bàn ăn nói chuyện t h ế m chỉ có cố thần huyên một người chuyên tâm đang cơm khô ăn xong k h ổ n g lưu làm cả c h u a mì trứng gà về sau cố thần huyên đối với khổng lưu nói khẩu ca chủ nghệ thật giỏi làm cơm ăn ngon như vậy thật muốn mỗi ngày ở chỗ này đây cố thần hy lập tức đưa tay cắt ngang nàng nói, không. ngươi không muốn chờ tiết đoan ngọ du lịch xong trở về ngươi liền chạy về nhà đi cố thần huyên n h ỏ n dọn g oán trách một câu dựa vào cái gì đi tấu chương s o n g chương năm trăm năm mươi đến t u y ê n thành chương năm trăm năm mươi đến t u y ê n thành len k e n khổng lưu cùng cố thần hy đang tại nói chuyện phiếm thời điểm tiếng chung cửa vang lên lên cố thần huyên rất hiểu chuyện đứng dậy đi mở cửa là cố ra nhị tiểu thư a sớm đứng ở ngoài cửa tiểu thất mỉm cười cùng cố thần huyên lên tiếng chào nghe được tiểu thất tâm thanh khổng lưu đứng dậy đi ra nhà hàng đi vào phòng khách nhìn mang theo dương hành lý nhỏ đứng tại cửa ra vào tiểu thất khổng lưu hỏi tiểu thất tại sao là người đến ông ngoại không dứt ra được liền đem chiếu cô thiếu gia sùng vật công tác giao cho ta rồi tiểu thất mặt mỉm cười nói có ta ở đây ra thiếu gia ngài liền an tâm củng cố tiểu thư đi ra ngoài chơi a tiểu thất mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng là làm việc vẫn là rất trân trượt trước kia tại lâm giang biệt thự thời điểm chính là nàng phụ trách khổng lưu sinh hoạt thường ngày hắn đối với tiểu thất tín nhiệm gần với đối với đồng thúc cùng hạ tiên sinh tín nhiệm khổng lưu cho nàng an bài một gian phòng khách sau đó cùng nàng đơn giản nói một lần trong nhà chú ý hạng mục còn bao gồm thuế thuế một chút hành vi thói quen loại hình mỗi năm trước đó tại lâm giang biệt thự bên kia đó là tiểu thất chiếu cố. nàng đối với mỗi năm vẫn tương đối hiểu rõ đó là đối với tuế tuế không hiểu rõ lắm kể xong sau đó khổng lưu ba người cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát lên xe trước cố thần hy còn lôi kéo tiểu thất cố ý dặn dò một cái hậu viện trồng món ăn gần đây mấy ngày nay thời tiết quá khô khan nếu như hậu viện bổn hoa thổ rách ra nhất định phải tới chút nước ta tiểu thất nhẹ gật đầu t ố t cố tiểu thư vậy liên vất vả ngươi rồi không khổ cực đây là ta phần bên trong công tác tiểu thất là cố thần hy mở ra mười b ạ c tay lái phụ ngài yên tâm du lịch ta điện thoại hai mươi bốn giờ khởi động máy có cái gì phân phó tùy thời liên hệ ta cố thần hy ngồi vào lên xe xe chậm rãi lái rời b i ệ tự t tiểu thất cũng trở về phòng bắt đầu làm lên v i ệ c nhà cố thần hy nhìn thoáng qua ngồi tại tài xế chạy nhanh vị trí bên trên nghiêm túc lái xe khẩn g lưu nói ra b à bảo nội thành ngươi trước mở ra trở lên cao tốc ta đến kỳ thực cao tốc ta cũng có thể mở khẩn g lưu trả lời một câu cố thần hy lắc đầu ngươi không có ở trên đường cao tốc mở qua ta không quá yên tâm vẫn là ta tới đi tốt h ta khẩn g lưu nhẹ gật đầu hắn ngược lại là cũng không có kiên trì bên trên cao tốc trước bọn hắn trước tiên cần phải đi trường học bên trong đem lâm chi cho nối liền vì đến lúc đó được nghỉ hè về nhà thuận tiện chưng cầu qua cố thần hy ý kiến lâm chi trực tiếp ôm hai cái dương lớn từ trong túc xá đi ra hiện tại mang nhiều ít đồ trở về đợi đến thời điểm được nghỉ hè cũng không cần cầm lấy túi lớn túi nhỏ đi đuổi tàu điện ẩm lâm chi sau khi lên xe tại hướng dẫn bên trong đưa vào mục đích tuyên thành nội thành một nhà khách sạn khổng lưu nhìn thoáng qua mục đích hỏi ngược lại ngươi làm sao còn sớm nâng cốc cửa hàng đ n h tốt lâm chi hít mắt cười một cái nói đêm qua trong lúc rảnh rỗi liền làm bên dưới kế hoạch thuận tiện đã đặt xong hai đêm khách sạn lâm chi còn cố ý cường điệu nói tuyên thành khách sạn rất tiện nghi một hai trăm giá cả có thể ở lại thượng trung b i ể n nơi này bốn trăm năm trăm phẩm chất khách sạn điểm này các ngươi có thể yên tâm khổng lưu củng cố thần hy liếc nhau một cái hai người đều không có nói chuyện lúc đầu bọn hắn là nghĩ đến không cho lâm chi quá tốn kém đến t u y ê n thành sau đó chính bọn hắn đặt trước khách sạn kết quả đối phương trước một bước đã đặt xong đi theo hướng dẫn khổng lưu đem xe chạy đến cao tốc trạm thu phí sau đó xuống xe đổi cố thần hy mở ra hắn nhưng là ngồi xuống tay lái phụ khổng lưu quay đầu nhìn một chút hàng sau cố thần h u y ê n nha đầu này lại ngủ thiếp đi lâm chi nhưng là cầm lấy áp bắt tô tô vẽ vẽ giống như là đang làm công l ư ợ c trên đường đi khổng lưu một mực tại cùng cố thần hy nói chuyện phiếm giải b u ồ n lâm chi ngẫu nhiên cũng biết giảm một chút bắt quái nàng bắt quái một cái so một cái nổ tung cố thần hy lái xe nguyên bản đều có chút m ệ n ra rời ngay xong nàng bắt quái sau đó tr muốn biết lâm chi hàn h u y ề n cái gì bắt quay sao a i ta chính là không nói cho các ngươi b u ổ i t r ư a mười một giờ qua mấy phần bốn người đã tới tuyên thành lâm chi nguyên bản chuẩn bị mang ba người đi một nhà an huy ẩ m thực quán ăn cơm nhưng cố thần hy cùng cố thần h u y ề n hai tỷ bội lại bị ven đường tê cây phan hấp dẫn cố thần hy hỏi lâm chi chi chi trước ngươi không phải nói tê cây phan là các ngươi bên này đặc sắc mỹ thực sao trong chúng ta b u ổ i t r ư a liền ăn cái này có được hay không cái này lâm chi suy nghĩ một chút giải thích nói ra tê cây p a n chỉ là cái đặc sắc qua vặt đến tuyên thành thứ nhất ngừng lại bữa ăn chính ta vẫn là mời các ngươi ăn c h ú t chính thức đồ ăn a k h ô n g lưu lập tức nói tiếp không có việc gì chúng ta cứ vui vẻ ý ăn chút đặc sắc quả vặt cố thần huyên lôi kéo lâm chi tay nói chi chi tỷ ta muốn nếm thử tê t â y phan thấy ba người đều nghĩ như vậy nếm thử tuyên thành tê t â y phan lâm chi cũng không tốt lại nói cái gì gật đầu đáp ứng nàng mang theo ba người đi vào người một nhà khí rất h o t tê c â y phan cửa hàng chính vào buổi trưa giờ cơm cửa hàng trong kia gọi một cái náo nhiệt căn bản không có chỗ trống bất quá bọn hắn vận khí tốt vừa vặn có một bàn người ăn xong đứng dậy cố thần huyên tay mắt lãnh lẹ không đợi cửa hàng bên trong á di đem cái bản thu thập đi ra nàng trước hết một bước đi qua chiếm tốt lâm chi cho ba người điểm vợ xỉ ẩn bíp tê tay phan chờ phan bưng lên bàn thời điểm cái kia nổi đất đều so cái khác thực khách phải lớn bốn cái nổi đất mới từ hỏa trên lò bưng xuống đến trong nồi canh miến nóng bỏng bốc lên màu trắng hơi nóng tươi hương tê c â y mùi sông và mũi chỉ cần nghe một cái liền có thể móc ra các thực khách trong dạ dày tham ăn cố thần hy không biết tự lượng sức mình điểm cái nhất c â y khẩu vị kết quả cái thứ nhất liền thua trận nhìn bị c â y khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dùng tay điên cùng kích động lấy đầu lưỡi cố thần hy khẩu lưu tranh thủ thời gian đứng dậy đi bắt bình nước đá cho nàng thật có cay như vậy sao khẩu lưu điểm bình thường cảm giác vẫn được cho nên coi chừng thần hy phản ứng mãnh liệt như vậy hắn cầm đuốc kẹp một cái r a u xanh nếm thử một miếng sắp tức tay đây cây độ tuyệt không thua ăn c â y lấy xương vân quý xuyên địa khu lâm chi gặp tình hình này lập tức đối với cố thần hy nói ngươi nếu là ăn không được nói ta cùng ngươi đổi a cố thần hy lập tức khoắt tay nói không được không được ta có thể ăn không có việc gì đổi một cái đi lâm chi nói đến cấp tốc cùng cố thần hy đổi một bát tê c â y phan cố thần hy nhìn vẻ mặt bình tĩnh ăn nổ cây khẩu vị tê tay phan lâm chi hơi kinh ngạc nói chi chi không nghĩ đến ngươi thế mà có thể ăn như vậy tay nhà ha <cười> lâm chi cười một cái nói nhà chúng ta nấu cơm khẩu vị thật nặng cho nên ta một mực rất có thể ăn c a y chỉ là đi trung hải sau đó ăn so sánh ít đi vừa ăn cơm lâm chi vừa cùng mọi người trò chuyện lên nàng sinh trưởng mảnh đất này tám hoàng đại địa cũng coi là một cái tương đối đặc biệt địa phương trường giang hoài hà đem nơi này phân chia thành ba khối khu vực từ bắc đến nam mười dặm khác b i ể n gió trăm dặm khác biệt t ủ hoàn bắc yêu bánh bột phía nam chủ cơm đ ạ i yêu ăn thanh đ ạ o giảng cứu nguyên liệu nấu ăn v ố n vị cũng ăn được nặng dầu nặng muối nặng tay đồ ăn loại này k i m dung cung xúc đặc tính cũng coi như được là hoa hạ văn hóa một loại trực quan biểu hiện tấu trương xong đi dạo công viên chương năm trăm năm mươi mốt đi dạo công viên sau khi ăn cơm chưa xong mấy người trở về đến khách sạn bên trong nghỉ ngơi một hồi sau đó lái xe đi tuyên thành vùng đất ngập nước công viên vùng đất ngập nước công viên kỳ thực không có gì tốt đi dạo nói trắng ra là đó là một cái có rất lớn hồ công viên sao đi dạo công viên một người đi dạo khẳng định là không dễ chơi nhưng nếu như là cùng bạn gái cùng một chỗ đi dạo nói vậy liền hoàn toàn khác nhau khổng lưu c ù n g cố thần hy tay cầm tay đi cùng một chỗ nhìn bình tĩnh m ặ t hồ cố thần hy đối với khổng lưu nói bà bảo cuối tuần đi đến một cái lạ lâm thành thị cái gì cũng không làm liền ánh sáng tản, tản bộ nhìn xem phong cảnh giống như cũng rất không tệ ngươi cảm thấy thế nào ân khổng lưu nhẹ gật đầu hắn nhắm mắt lại hít thật sâu một hơi bên hồ tươi mát không khí mở miệng nói đúng vậy à với lại hôm nay thời tiết cũng rất tốt một điểm đều không ngớ thích cố thần hy nói đều là cây cản trở khẳng định không ngớ thích rồi khổng lưu nghe vậy vi vi ngẩng đầu lên nồng đậm bóng cây c h e càng khô nóng ánh nắng chỉ có một chút rút đi táo khí tia sáng xuyên thấu qua bóng cây k h ẽ hở vẩy xuống xuống dưới màu vàng ánh nắng tụy ý vẩy xuống tại cố thần hy trên thân bị màu vàng mở mịt bao phủ cố thần hy tựa như mang theo quang bên hồ gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua gợi lên nàng váy cũng thổi loạn nàng sợi tóc khổng lưu nhẹ nhàng giơ cánh tay lên ngón trỏ nâng lên nàng trên c h á n bị gió thổi loạn sợi tóc giúp nàng vén đến sau t hai đi theo hai người đằng sau lâm chi cùng cố thần huyên giờ phút này cũng dừng bước lâm chi hít mắt lộ ra một vệ nụ cười nàng đối với cố thần huyên nói xem đi ta nói đúng à không thể đi quá nhanh muốn cho bọn hắn một điểm tư nhân không gian a n một miệng cầu lương cố thần huyên n i ữ u m ô i nhìn về phía lâm chi hỏi ngược lại vậy chúng ta vì cái gì không thể đi tại trước mặt bọn họ dạng này không phải cũng có thể cho hắn lưu lại một chỗ không gian sao lâm chi đưa tay nhẹ vỗ về cố thần huyên sợi tóc cười nói như thế chẳng phải không nhìn thấy bọn hắn nhân nhất méo mó hình ảnh sao cố thần huyên hít mắt nhìn chằm chằm lâm chi mặt nói khi đập học ra niềm vui thú đến cùng ở nơi nào à lâm chi đối nàng trừng mắt nhìn nói tiểu huyên ngơi ư còn tiểu trưởng thành liền đã hiểu cố thần huyên ngạo kiều n g h n h đầu nói ra ta mới đúng những ngày không có hứng thú đây hiện tại nàng xác thực đối với tình tình yêu yêu sự tình không có hứng thú so với biết về sau nàng sẽ cùng bộ dáng gì nam sinh nói yêu đ ư ơ n g nàng càng muốn biết buổi tối hôm nay ăn cái gì nàng không ngại lại ăn một trận vợ xỉ n bíp tê tay phan bởi vì thật ăn thật ngon. bốn cái người đi m ệ n h an vị ở bên hồ trên tảng đá lớn nhìn trong hồ có đôi có cặp hoặc mang nhà mang người vị thoang đản cố thần hy nhìn đi theo vịt mụ mụ phía sau cái mông đám kia con vịt nhỏ không biết làm sao đột nhiên liền liên tưởng đến chính nàng vừa nghĩ tới về sau nàng cũng sẽ có tiểu hải nghĩ đến mình tiểu hải cũng biết giống con con vịt nhỏ bước đến bước nhỏ dính dỉn một dạng đi theo phía sau mình hẳn là còn rất chơi vui a nghĩ đi nghĩ lại cố thần hy lại nhịn không được cười ngây ngô lên xấu bụng khổng lưu sao có thể b ô n g tha cái cơ hội tốt này hắn vụng trộm lấy điện thoại di động ra đem cố thần hy cười ngây n g bộ dáng cho vô xuống lại có mới nét mặt n g ư ơ i đang làm gì khổng lưu còn chưa kịp cao h ứ n g đâu cố thần hy đã thu hồi hơi u tưởng quay đầu nhìn về phía hắn khổng lưu mặt không b i ế n sắc tim không đập lắc đầu nói không làm gì ngươi khẳng định tại chụp ảnh ta xấu chiếu cố thần hy cùng khổng lưu cùng một chỗ đã lâu như vậy đương nhiên cũng là thăm dò rõ ràng tiểu từ này điểm tiểu tâm tư kia nàng lấy xét đánh chi thế cướp đi khổng lưu điện thoại nhìn eo bung ảnh bên trong mình vừa rồi cười ngây ngô xấu chiếu cố thần hy đưa tay ngay tại khổng lưu ngực đến lập tức tức t người muốn chết đúng không chỗ nào xấu sao rõ ràng đập rất đáng yếu a tấm kia xấu chiếu sắp thực tuyệt không、xấu. còn đem cố thần hy cố này hồn nhiên sức lực cho đánh ra đến thật đáng yêu dù sao nhan chị còn tại đó muốn đập rất xấu cũng là rất khó được sự tỉnh rộng rãi nam đồng bào nhóm cho nữ sinh chụp ảnh thời điểm nhớ kỹ cái này đập người giống ba yếu tố người đẹp mắt người đẹp mắt vẫn là người đẹp mắt chỉ cần nắm giữ ba yếu tố kia ngươi chính là nhân ảnh đại sư khổng lưu trong điện thoại di động kỳ thực còn lưu không ít cố thần hy tấm ảnh có một ít chơi vui tấm ảnh liền bị khổng lưu cho làm thành nét mặt cũng t h như cố thần hy ăn đổ vật dơ miệng bên trong nét căng phòng i ố n g còn kho chuột một dạng tấm ảnh khổng l siêu cấp nguy hiểm tây bá lìa đại khó chuột mấy chữ giống như vậy nét mặt khổng lưu làm thật nhiều nhưng là một tấm cũng không có d á m phát cho cô t h ầ n hy bởi vì hắn không muốn quỷ bà phím cô thần hy không có xoay loạn khổng lưu e o bông ảnh đem vừa rồi tấm kia cười ngây ngô sâu chiếu xóa bỏ sau đó liền đem điện thoại còn cho hắn khổng lưu ở trong lòng lén lút nhẹ nhàng thở ra nguy hiểm thật kém chút liền xong đời đưa di động nhét vào túi khổng lưu hỏi c ô thần hy ngươi vừa rồi nhìn trong hồ có v ị đang suy nghĩ gì đấy cố thần hy trên gương mặt không khỏi nổi lên một vệch trọn sắc nàng lắc đầu nói không không chúng ta về sau hải tử nên gọi tên gì danh tự loại này nói nàng chỗ nào nói lối ra rồi ngồi tại lâm chi bên cạnh cố thần huyên nhìn thấy trong sông vị hoàng nhưng là không còn nhiều như vậy liên tưởng nàng chỉ muốn biết vị hoàng có thể ăn được hay không nếu như có thể ăn nói tiếp t u ổ i t u ổ i thịt vịt phải nên làm như thế nào mới có thể ăn ngon đây nên nói không nói cố thần huyên ý nghĩ này phi thường hình mọi người tuyệt đối không nên học nghỉ ngơi một hồi mấy người lần nữa khởi hành bất quá không phải tiếp tục đi lên phía trước mà là đường cũ trở về vùng đất ngập nước công viên siêu cấp lớn chỉ dựa vào chân muốn đi dạo một vòng nói có thể sẽ mệt chết bọn hắn cũng không có dự định đi dạo một vòng chỉ là đến tùy tiện đi một chút tản tản bộ đi mau đến lối ra thời điểm cố thần hy dừng bước lại vị k h ổ n g lưu vớt vớt hơi phiếm hồng g ó c chân bởi vì tại nội thành là k h ổ n g lưu lái xe cho nên nàng buổi trưa tại khách sạn bên trong đem đáy bằng giày đổi thành xinh đẹp mảnh cao gót giày cao g ó t đi đường so đáy bằng giày có thể m ệ t mọi nhiều từ nàng phiếm hồng góp chân liền có thể nhìn ra nàng đi không phải rất thoải mái khẩn hỏi cố thần hy muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút không cần ta cũng không h cố thần hy nói đến vỗ vô khổng lưu b ả vai nói lập tức tới ngay bãi đỗ xe quay về trong xe nghỉ ngơi đi khổng lưu suy nghĩ một chút nói vậy ta ôm người đi không không không không cần cố thần hy vội vàng k h o á t tay cùng ta còn khách khí lên khổng lưu cũng không cho nàng phản kháng cơ hội nắm lấy nàng thủ đoạn một cái tay k h á t xuyên qua nàng v ò n g eo, túi người đưa nàng dùng ô m công chúa tư thế một thanh ô m lên tấu chương xong chương năm trăm năm mươi hai an huy ẩm thực chương năm trăm năm mươi hai an huy ẩm thực người người màu bưng ta xuống xung quanh đều là người đâu bị khổng lưu ô n công chúa cố cô thần hy mắc cỡ đỏ mặt túi đầu k h ổ n g lưu ô m lấy cố thần hy tiếp tục đi lên phía trước lấy không có chút nào đem nàng bông ra ý tứ hắn cười nói đều lao phu lao thê ngươi còn không có ý tứ đây ai ai cùng ngươi lão phu lao thê cố thần hy sắc mặt càng đỏ nàng tranh cãi muốn k h ổ n g lưu đem nàng đem thả xuống tới ngươi mau bông ta xuống mọi mọi ta cùng chi chi đều ở đây nhiều để người không có ý tứ à. nhưng trên thực tế nàng ở trong lòng là rất tình nguyện bị k h ổ n g lưu dạng này ô m lấy nữ hải từ sao luôn lại như vậy khẩu thị tâm phi các ngươi tiếp tục lâm chi che cố thần huyên con mắt sau đó hướng hai người cười một cái nói hai người chúng ta cái gì cũng không thấy bị đột nhiên che mắt cố thần huyên lâm chi nói xong lôi kéo cố thần huyên bước nhanh đi về phía trước ngươi xem đi các nàng đều không ngại khổng lưu nói đến dùng tay ép ép cố thần hy u váy cho nên chúng ta cũng không cần quá khách khí rồi l i ê n ngươi có lý nói không lại ngươi cố thần hy u đỏ mặt cúi đầu từ biểu tình đến xem s ắ c thực không quá vui lòng bộ dáng nhưng cánh tay lại thành thành thật thật khoác lên khổng lưu cổ rõ ràng là muốn để hắn nhiều ô m một hồi nàng b ả đầu tựa vào tại khổng lưu trên bờ vai bên hai có thể rõ ràng nghe hắn hơi có vẻ gấp rút tiếng tim đập có một loại nói không nên lời cảm rất thật nàng vi vi ngẩng đầu lên nhìn khổng lưu nói Ta cố thần hy hỏi ngươi lại cẩn thận nghe một chút cố thần hy nghe vậy bà đầu hướng xuống thấp thấp dán khổng lưu ngực nghe hắn nhịp tim bình bịch, bịch cố thần hy mở miệng nói rõ ràng liền nhảy rất nhanh đi k h ổ n g lưu đôi mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m cố thần h y mặt hắn khách cười một cái có hay không một loại khả năng ngươi nhịp tim nhanh hơn ta đây bốn mắt nhìn nhau trong n g a y mắt cố thần h y cảm giác xung quanh ồn ào hoàn cảnh âm thanh giống như là bị loại bỏ một dạng bên hai chỉ có thể nghe được hai trái tim nhảy lên âm thanh t h ù n g t h ù n g t h ù n g t h ù n g nàng càng thêm gấp rút tiếng tim đ ậ p lạ nàng nàng nhịp tim thật tốt nhanh cố thần h y lại đỏ mặt nàng quay đầu sang chỗ khác cố ý bất hòa khẩn lưu mắt đôi mắt đi ở phía trước lâm chi cùng cố thần huynh thoáng quay đầu nhìn lén một cái sau lưng hai người này cố thần h u y n nói chi chi ti tỉ không biết nha. biết lâm chi hít mắt, mí mắt, m ộ i n ra ngón h n c tay tại cố thần huyên trên trán nhẹ nhàng đâm một cái nàng nói thì tỉ, tỉ đêm nay dẫn ngươi đi ăn an huy ẩm thực rời đi vùng đất ngập nước công viên sau đó khổng lưu l ạ i xe dựa theo lâm chi điện thoại hướng dẫn đi vào một nhà lắp đặt thiết bị phi thường có huy phái kiến trúc phong cách cựu lâu ăn công triều buổi trưa bữa cơm kia không ăn được buổi tối ta mời các người ăn bữa chính thức ngồi tại lầu hai đại s ả n h bốn người ghế dài lâm chi đem thực đơn đưa cho khổng lưu củng cố thần hy các người muốn ăn cái gì tùy tiện điểm cơm này cửa hàng là mắt xích món ăn đều rất tốt không đạp lôi khổng lưu củng cố thần hy nhìn thực đơn bên trên kia thẳng bức chung hải tiệm cơm khách đơn giá món ăn hai người liếc nhau một cái muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng hai người bọn họ tùy tiện điểm hai cái món ăn sau đó khổng lưu liền đem thực đơn cho lâm chi nói ra an huy ẩm thực ta cũng không hiểu rõ lắm vẫn là ngươi địa phương này đến điểm a chúng ta liền ph lâm chi cũng không làm phiền nhẹ gật đầu nói vậy các ngươi có ăn k i ế m sao khổng lưu cùng cố thần hy phi thường ăn ý đồng thời mở miệng nói không có ta cũng không có ta cũng không có cố thần huyên cũng đi theo nói hai tiếng lâm chi liên tiếp điểm m ấy đạo mâm chính cố thần hy vội vàng đem nàng cản lại để nàng biệt điểm quá nhiều với tư cách đông ra lâm chi lại cảm thấy còn chưa đủ tại ba người cùng nhau khuyên bảo lâm chi lúc này mới coi như thôi an huy ẩm thực hương vị thuần hậu mở mà không béo mặn tươi làm chủ chú trọng nguyên chất nguyên vị an huy ẩm thực chú trọng nguyên liệu nấu ăn mới m ẻ độ cùng phẩm chất rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu nhiều tuyển dụng sơn khu đặc sản giống răm bông hầm giáp ngư huy châu lậu nhất phẩm hầm t h ạ c h kê những này trong thức ăn măng nấm hương mục nhĩ t h ạ c h kê một loại con liên loại giáp ngư những n à y nguyên liệu nấu ăn đều là bắt nguồn từ s ơ n giã bất quá ngay cả khóa trong tiệm cơm là ăn không được những n à y hoang dại nguyên liệu nấu ăn dù sao người mở tiệm cơm làm ăn nguyên liệu nấu ăn nhu cầu số lượng nhiều cũng không thể mỗi ngày lên núi cho ngư đào g ã măng cùng dao dạy a tại hoàng sơn một d â nông ra vui bên trong ngược lại là có thể ăn đến vẻ quê mùa so sánh nặng dùng hoang dại nguyên liệu nấu ăn làm ăn huy hầm thực đêm nay món ăn rất phong phú trong đó để khổng lưu củng cố thần hy ấn tượng sâu nhất ngoại trừ cá mẹ tương đậu bên ngoài đó là cái t i a đậu tương mục nát cá mẹ tương đậu đây đạo danh món ăn mặc dù là lần đầu tiên ăn nhưng đã nghe tiếng đã lâu cá mẹ tương đậu phát ra hương khí s ắ c thực so sánh đặc biệt nhưng ăn vào miệng bên trong hương vị vẫn là rất tốt thịt cá mặc dù là ướp gia vị nhưng lại bảo lưu lại có dãn cùng tính bề đ dẻo chất thịt chân mềm tươi thoải mái nước canh l ệ đầm đặc con cá này là đêm nay so với cá mẹ tương đậu k h ổ n g lưu cảm thấy đậu tương mục nát vật này càng khó cửa vào chút đậu tương mục nát kỳ thực đó là lên men qua đi mọc r a màu trắng nấm mốc tơ xinh quẩn đậu hũ liên tiếp sợi nấm chân khuẩn đặt ở trong c h ả o dầu t i ê n tạc sau đó giải lên ớt bột một loại quả vặt k h ổ n g lưu nếm một thối cảm giác cùng bao tương đậu hũ có chút tương tự bên ngoài ngoài ra là loại kia du đậu hủ một dạng hương xốp giòn cảm giác bên trong đó là giống đậu nhự một dạng nhu y ễ n cảm giác an vi vi mang một ít chua vị tươi cũng thật nặng cố thần hy cùng khẩn lưu cũng chỉ là lướt qua một bữa cơm ăn lâm chi bốn trăm năm m ư ă m lo lắng khổng lưu các nàng sẽ đoạt tính tiền lâm chi sớm tại mang thức ăn lên trước liền đem giấy tờ kết cố thần hy cũng không có dự định cùng lâm chi tranh nhau tính tiền nàng biết lâm chi tính cách hôm nay lâm chi nếu là không đem bữa cơm này cho mời đoán chừng tối về đều muốn ngủ không yên lâm chi từ tặng khu trở về coi như một mực lẩm bẩm muốn mời nàng cùng khổng lưu ăn cơm sau khi ăn cơm tối xong lâm chi mang theo mấy người đi đi dạo tuyên thành ban đêm thành phố đi ngang qua v o n g hồng độ ngỗng sạp hàng thời điểm bọn hắn còn khiển trách món tiền khổng lỗ năm mươi đồng tiền mua ba mươi cái vòng vòng thử một cái kết quả bốn cái người cái gì cũng không có chuyện này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý cợ cầu chết không l i ê n lành trừ phi có giữ gốc tấu chương s o n g chương năm trăm năm mươi ba kính đình sơn chương năm trăm năm mươi ba kính đình sơn đến tuyên thành ngày thứ hai sáng sớm lâm chi liền mang theo khổng lưu bọn hắn đi ăn hai mươi mấy cái thức nhắm tùy tiện ăn thức nhắm mặt ninh quốc ba ba cũng ăn thật ngon bên trong hám liêu rất đủ miệng đầy hương sau khi ăn điểm tâm s o n g mấy người cùng đi bỏ lên kính đình sơn không sai tòa này kính đình sơn đó là lý bạch ngồi một mình kính đình sơn trong thơ sơn kính đình sơn không cao khó khăn lắm mất quá hơn ba trăm mét sơn lên xuống núi không cần hai tiếng lý bạch lại đến bảy lần muốn hỏi vì sao mà đến bởi vì ái tỉnh cụ thể mọi người có thể đi tìm kiếm một cái lý bạch cùng ngọc trân công chúa cố sự nơi này liền b ấ t quá nhiều triển khai giảng biết hôm nay phải leo núi cố thần hy cũng coi là học thông minh nàng xuyên qua s o n g đáy bằng giày đến hôm nay y phục cũng từ váy đổi thành bạch sấn cùng thẳng ống quần j i a n hai cái thường xuyên chạy bộ sáng sớm cơ thể người lực cùng sức chịu đựng tự nhiên là không kém mấy phút liền đem lâm chi cùng cố thần huyên xa xa bỏ lại đằng sau cùng một chỗ leo đến sườn núi thời điểm khổng lưu hỏi cố thần hy ngươi có mệnh a y không cố thần hy lắc đầu nói lúc này mới cái nào đến đâu? khẳng định không n g ư i ta khổng lưu hướng cố thần hy cười nói vậy chúng ta trận đấu à, so tài một chút hai tới trước đỉnh núi cố thần hy nhẹ gật đầu nói được a so cái gì khổng lưu suy nghĩ một chút nói thua người nhận thầu một cái tuần lễ thủ công nghiệp kỳ thực trong nhà cũng không có cái gì thủ công nghiệp đó là ngẫu nhiên m u ố n kéo lao nhà quét dọn quét dọn sân loại hình những này bình thường khổng lưu đều giao cho gia chính Tốt. cố thần hy kích động nói cuối tuần thủ công nghiệp khẳng định đều thuộc về ngươi ba hai khổng lưu đếm ngược hai cải đếm không có la đến một liền trực tiếp cướp chạy lên đứng tại chỗ cố thần hy sửng sốt một chút thần lập tức đuổi theo nàng một bên truy một bên hô lớn ngươi vô lại ngươi sao có thể cướp chạy đây k h ổ n g lưu không quay đầu nói ra ta cũng không nói phải kể tới đến so sánh thi đấu mới bắt đầu à. n g ư ơ i n g ư ơ i quá xấu rồi ta cái nào hỏng học qua binh pháp sao đây gọi binh bất t i ế m trá k h ổ n g lưu nói xong lời này quay đầu lại hướng lấy cố thần hy lộ ra một cái tiện hề hề nụ、cười. Ngươi,、cố、thần、Hi、nhìn tiện cười. cố cái kia hy hề hề biểu tình rất muốn tiến lên đánh cho hắn một trận nhưng nàng căn bản đuổi không kịp đối phương hai người ngươi truy t á đuổi mắt thấy khẩn lưu liền muốn leo đến đỉnh núi cố thần hy mắt to nhỏ dọn v ư ợ chuyển nghĩ đến một cái giang kế nàng hô lớn một tiếng sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất nghe được cố thần hy tiếng thét trói thai khổng lưu lập tức cũng không chạy dừng bước lại quay người hỏi thế nào cố thần hy nói ta chân chật khớp rồi đau quá người đừng n ú p đ í c h ta lập tức tới khổng lưu nói đến cũng không lo được đ ă n g đỉnh vội vội vàng vàng lại đi dưới núi chạy liên tục xuống hai mảnh cầu thang hắn liền thấy ngồi tại trên bậc thang của cố thần hy người vẫn tốt chứ ôi b ui đau đau đau khổng lưu quan tâm nói còn không có hỏi ra lời đâu cố thần hy liền lấy xét đánh chi thế đưa tay tại hắn trên lưng méo một cái khổng lưu che bị tập kích t h ậ n nhìn đang c ư ờ i hì hì cố thần hy nói ra t ố t ngươi gà ta này làm sao có thể để lừa gạt lặc vì phòng ngừa khổng lưu chạy trốn cố thần hy dắt lấy khổng lưu cánh tay nàng n ị c h ngậm thẻ lưới sau đó nói binh bất t i ể m t r á ngươi dậy sao a sơ khổng lưu nhún v a i có chút dợ khóc dợ cười nói thí ngươi lợi hại vừa rồi ngươi c ấ p chạy lúc này đến thế ta cố thần hy nói xong bung ô ra n ắ m l ấ y khổng lưu cánh tay cái tay kia sau đó một mạch xông về phía trước lúc này khổng lưu ngược lại không gấp chậm rãi từ từ đi ở phía sau hắn một bên đi vừa hướng cố thần hy nói ngươi chạ đừng có thật đem chân đau đến ừ ta mới không nghe ngươi h ù ta cố thần hy không quay đầu bên cạnh chạy còn vừa nói ta đã nhìn thấy đỉnh núi cuối tuần thủ công nghiệp khẳng định đều thuộc về ngươi rồi tốt rồi tốt rồi khổng lưu không nhanh không chậm gật đầu đáp ứng kỳ thực hắn còn có một câu không nói ta chỉ nói nhận thầu thủ công nghiệp lại không nói muốn tự tay làm việc nhà lấy tiền ra chính làm không được sao đáng thương cố thần hy bị khổng lưu cho đùa bỡn trong lòng bàn tay a nha b ỏ lên đỉnh núi cố thần hy lại hét lên một tiếng khổng lưu tăng nhanh n h ữ n bước vừa mở miệng hỏi ngươi sẽ không phải lại muốn nói ngươi trèo đến đi lần này là thật trèo bỏ lên đỉnh núi cố thần hy có chút hưng phấn g i e o hỏi nhảy n h ó t thời điểm một cái không chú ý t r è o đến chân trái ha ha ha ha không cười khổng lưu nhịn không được cười ra tiếng nhưng bị cố thần hy giữ rằn ánh mắt dọa sợ gắng g ư ợ n g lại đem tiếng cười cho nén trở về khổng lưu đem cố thần hy ô m đến đỉnh núi trong lương đ ỉ n h đem cố thần hy chân trái v ơ dày cởi xuống mắt cá chân chỗ có chút rất nhỏ x ư n g đỏ địa phương đó là tổn thương địa phương lúc này vẫn chưa hoàn toàn x ư n g lên đến để ngươi chậm một chút đó là không nghe khổng lưu vừa nói một bên từ trong bọc lấy ra nước khoáng cho cố thần hy rội rội mắt cá chân cùng bàn chân còn lại nửa bình nước hoáng trực tiếp thoa lên nàng bị sái địa phương cố thần hy quệt mồm nhỏ giọng nói l ầ m b ầ m thì trách ngươi toàn đều tại ngươi a làm sao còn trách ta ngươi cái đại miệng quá đen nói cái gì là cái gì đây đây đây cái này cũng muốn trách ta vậy ta cũng quá hoan a không quản thì trách ngươi tốt tốt tốt đều tại ta khổng lưu cũng không cùng nàng tranh dù sao nàng vui vẻ là được rồi khổng lưu hỏi nàng có hay không tốt đi một chút không có đau như vậy cố thần hy giật giật chân nói cảm giác cũng không phải quá nghiêm trọng bộ dáng đừng m ù động đợi lát nữa cẩn thận nghiêm trọng k h ổ n g lưu nói đến trực tiếp nắm chặt nàng đang tại loạn động bàn chân bị k h ổ n g lưu nắm chặt bàn chân một khắc này cố thần hy có một loại chạm vào điện cảm giác toàn thân trên dưới đều tt ê ê dại dại a nàng nhẹ nhàng đáp ứng liền không l o ạ n động cố thần hy bàn chân rất xinh đẹp mu bàn chân trắng non trong suốt bàn chân màu hồng nhạt đốt ngón tay rõ ràng trong trắng lộ hồng mỗi một cây ngón chân đều nhìn rất đẹp khẩn lưu nhìn cố thần hy bàn chân hơi có chút xứng sờ trước đó tuyên bố hắn không phải chân khống còn có chính là cố thần hy bàn chân thật nhìn rất đẹ cố thần hy cũng cảm thấy khổng lưu cái kia có chút cực nóng ánh mắt nàng đưa tay tại khổng lưu trên bờ vai vỗ một cái nói ra ngươi nhìn chằm chằm vào ta bàn chân nhìn làm gì n g ư ơ i biến thái à? khu khu ta không phải ta không có khổng lưu lập tức rời đi ánh mắt sau đó phản bác với lại ngươi là ta bạn gái ta nhìn ngươi chân làm sao lại thành biến thái ngươi nhìn cố thần hy chỉ vào khổng lưu nói ngươi thừa nhận ngươi vừa rồi đang nhìn ta chân đi ta khổng lưu trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm sao phản bác tại hai người bọn họ đằng sau đi lên cố thần huyên cùng lâm chi nhìn thấy một màn này trực tiếp đó là một cái phi thường kinh ngạc biểu tình leo núi leo thở hồng hộc cố thần huyên lúc này vẫn không bên đến bên trên m ộ t câu oa a các ngươi đang làm cái gì cố thần hy trực tiếp liếc mội mội l i ế c nhìn tiểu h à i t ử cái nào nhiều như vậy vấn đề t ấ u chương s o n g chương năm trăm năm mươi b ố h ư ơ n g chương năm trăm năm mươi b ố h ư ơ n g cố thần hy đau c h â n xuống núi thời điểm khổng lưu chủ động đưa ra con nàng xuống núi cố thần hy đem cái cằm gối lên khổng lưu trên bờ vai nghe hắn tiếng hít thở nàng hỏi ta có nặng hay không không nặng rất nhẹ khổng lưu khỏe môi nhét lên cười nhỏ giọng nói ra còn có vấn đề này hôm qua tại vùng đất ngập nước công viên ôm ngươi thời điểm ngươi đã hỏi hôm qua là đất bằng hôm nay là cầu thang không giống nhau sao cố thần hy nói đến đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa khổng lưu hai tóc mai trượt xuống mồ hôi ta đây không phải sợ ngươi mệt mỏi sao khổng lưu nói sẽ không thân thể ta cặp cặp t ố t đâu c o ngươi n xuống núi còn không phải dễ dàng cố thần hy đỏ mặt nhỏ giọng nói kỳ thực kỳ thực ta chân đau không phải rất nghiêm trọng có thể tự mình đi không muốn ngươi phiền thoái như vậy ngung nốc vốn là không nghiêm trọng ngươi xuống tới đi mấy bước chẳng phải nghiêm trọng sao khổng lưu giao hấn nằm nói còn có ta là bạn trai ngươi hay nói cái gì t ê không phiền p h ư ớ c bảo bảo thật tốt hắc hắc cố thần hy nói xong n g h i ê n g mặt tại khổng lưu trên gương mặt hôn một cái ba các người nói nhỏ nói cái gì đó được rồi ta cái gì cũng không thấy đi tại phía trước hai người cố thần huyên thật vừa đúng lúc quay đầu nhìn thoáng qua sau đó liền bị vội vàng không kịp chuẩn bị quăng một mặt cầu lương ý thế nha nổi ra g à rơi một chỗ cố thần huyên xoa xoa đôi bàn tay cánh tay nói một mình nói quá buồn ô n đánh chết ta cũng không quay đầu phốc phốc lâm chi mì môi nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay tại cố thần huyên trên đầu vớt vớt tiểu huyên ngươi làm sao đáng yêu như thế nha bị đột nhiên hôn một cái khổng lưu mặt mo đỏ h n g có chút xấu hổ đối với cố thần hy u nói ta có ngươi xuống núi ngươi làm sao còn lấy ván trả ơn à. cố thần hy u lập tức phản bác nói vậy cái gì lấy ván trả ơn ta đây rõ ràng là bàn thưởng cố thần hy u vốn định đưa tay vũ khổng lưu bà vai nhưng nàng một cái tay muốn kéo khổng lưu cổ cái tay còn lại nắm lấy vớ d à y rút không ra tay tới quay hắn chỉ có thể coi như thôi khổng lưu nhìn ra nàng tiểu tâm tư hắn mí môi cười cười ngươi đàng chê cười ta không cho cười cố thần Huy nói đến, lắc lắc bít tất nói c ò n dám cười liền đem bít tất nhét trong miệng ngươi khá lắm ta siết cái nu hương trà tranh lặc khổng lưu liếc nhìn cố thần hy trong tay nắm lấy màu trắng bít tất hắn nói n g ư ơ i bít tất ăn thối cầm xa một chút ngươi nói hiệu nói vượn g cố thần hy lập tức phản bác chỗ nào t h ố i à bạn tiểu thư chân có thể thơm bít tất là ta mới hủy đi càng không khả năng thối tất ta không tin ngươi nghe cố thần hy ý đồ thông qua sự thật để chứng minh chân mình không thối con cố thần hy đi xa như vậy khổng lưu đương nhiên biết cố thần hy chân không thối nhưng hắn vẫn là giả bộ như ghét bỏ bộ dám nói à không nghe thấy cầ ngươi nhanh nghe thật không thối hương không nghe thấy nghe sau khi xuống núi tại phụ cận tìm ra chỗ khám bệnh bác sĩ giúp cố thần hy kiểm tra một chút bị trật mắt cá chân tổn thương không phải rất nghiêm trọng cho bôi điểm bị thương dược liền xong việc liền tiền đều không có muốn bọn hắn cố thần hy cũng không tiện để người ta toi công bận rộn ngay tại phòng khám bên trong mua một giường cây kim ngân hạ xương đem đến trên xe cũng coi là cho người ta hướng lượng tiêu thụ bình thủy tinh trang ba trăm ml cây kim ngân hạ xương mọi người hẳn là đều có uống qua a cái đồ chơi này điểm điểm nói là có thanh nhiệt giải độc công hiệu cũng không biết có phải là thật hay không dù sao rất tốt uống khẩn g lưu lần trước uống đến cái đồ chơi này vẫn là đại nhất đến trường kỳ bồi đỗ hành o viễn đi phòng y tế thời điểm đỗ hành o viễn mời trước đó hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc loại này xen vào đồ uống cùng dược phẩm giữa kỳ lạ đồ uống lúc ấy đỗ hành o viễn biết được khẩn g lưu là lần đầu tiên uống cái này thời điểm còn tưởng rằng khẩn g lưu là trong nhà nghèo uống khó l ư ợ n g thế là rời đi phòng y tế thời điểm hắn còn nhiều mua một bình cùng nhau đưa cho khẩn g lưu nếu như bây giờ lại cùng đỗ hành o viễn nhắc lên việc này hắn đoan chừng muốn tức chết ta hắn cầm khẩn lưu khi nghèo khó sinh chiếu cố kết quả khẩn lưu lại là che giấu tung tích p u ca tới gần buổi trưa mấy người cũng không có ý định đi qua xa ngay tại kính đình sơn phụ cận tìm cái ăn cơm địa phương ăn cơm chưa xong mấy người trở về khách sạn thu thập một chút đồ vật đêm nay bọn hắn liền muốn về lâm chi lao ra lâm chi lao ra được sưng hoa hạ giấy tuyên t r ì hương mọi người biết là nơi nào sao không có thưởng cảnh đoán từ nội thành đến lâm chi ra vị trí hương chấn lái xe có hơn một giờ lộ trình trở về trên đường đi lâm chi cho mọi người giới thiệu xung quanh tất cả cho bọn hắn kể đủ loại phát sinh ở nàng lao ra cố sự ràng đến nàng nhân sinh trải qua thời điểm lâm chi đột nhiên nói một câu rất có ý tử nói nàng nói đến trường thì lòng tràn đầy đều nghĩ đến muốn thoát khỏi cái này trói buộc mình tiểu huyện thành thật là từ quê quán ra sau đó mới phát giác bên ngoài thế giới lại không có một chỗ có thể làm cho nàng an ổn đặt chân địa phương năm giờ dưới c h i ề u một đoàn người thành công đã tới lâm chi tại trong huyện thành ra lâm chi nhà tại trong huyện thành có một bộ phòng ở láo gia cũng có một bộ phòng ở phụ mẫu bình thường tại huyện thành đi làm cho nên đều là ở trong thành bộ phòng này lao g i a phòng ở chỉ có ăn tết về nhà thời điểm mới có thể ở một cái biết được nữ nhi mang theo đồng học tới nhà làm khách hôm nay mẫu thân sớm tan việc đi chợ thức ăn mua một đống thức ăn ngon trở về cho bọn hắn nấu cơm chung cửa v ă n g lên lâm chi mẫu thân cái nổi đều quên thả liền vội vội vàng vàng chạy ra phòng bếp mở ra cửa lớn nhìn thấy lâm chi mẫu thân dung nhan về sau khổng lưu ba người cuối cùng là biết lâm chi nhan c h ỉ là gì chuyện a i cố thần hy mỉm cười cùng lâm chi mẫu thân chào hỏi nói a di chào ngài khổng lưu cùng cố thần huyên cũng cùng theo một lúc một giọng nói a di mạnh khỏe ấy hào hảo nhanh tiến lên phòng a di nhiệt tình chào hỏi mấy người vào nhà khổng lưu đem vừa rồi tại trong siêu thị mua quà tặng đặt ở phòng khách trên bàn trà nói ra a di ba người chúng ta lần đầu bãi phòng cũng không biết ngài cùng thúc thúc thích g n cái gì uống gì liền tùy tiện mua ít đồ ôi u khách sáo như thế làm cái gì à các ngươi đều là chi chi đồng học tới nhà chơi muốn dẫn thứ gì nha lâm chi mẫu thân nói xong quay đầu bắt đầu cở trách lâm chi n g ư ờ i nhà đầu này đồng học tới nhà chơi tay không đến là được rồi sao có thể khiến người khác ra mang lệ đến đây lâm chi nhún vai nói mẹ ta ngăn cả nhà ngăn không được bọn hắn không phải nói lần đầu tiến tới tay không đến không thích hợp cố thần hy hỗ trợ hòa giải nói a gì n g ư ờ i cũng đừng nói chi chi chúng ta lần đầu tiến tới trong nhà b á i phỏng khẳng định không thể tay không đến nhà lâm c h i mẫu thân lôi kéo cố thần hi tay cười nhẹ nhàng nói các ngươi quá k h á c h khí lần sau đến cũng đừng lại mang đồ vật không phải a di cần phải tức giận cố thần h u y ê n kéo kéo lâm c h i mẫu thân góc c o nói a di phòng bếp giống như nổi lên đến nhà t a m u ố n ăn nắm lấy cái nổi lâm c h i mẫu thân cũng không kịp cùng ba người nói gì nhiều vội vội vàng vàng lại chạy trở về phòng bếp bên trong t ấ u chương xong chương năm trăm năm mươi lăm t ạ l ạ t ỏ p game bài chương năm trăm năm mươi lăm t ạ l ạ t ỏ p game bài lâm c h i cho khẩu lưu ba người bưng nước trả nàng vốn còn muốn vào phòng bếp cho mẫu thân trợ thủ nhưng là bị mẫu thân chạy ra ngồi trong phòng khách lâm chi nhìn thoáng qua đang tại phòng bếp bên trong bận rộn mẫu thân đối với ba người nói ra cha mẹ ta đối với ta rất tốt bất quá tại trong huyện thành đọc sách kia mấy năm ta cha mẹ quản ta quản đặc biệt nghiêm bọn hắn đều hy vọng ta có thể có cái thành tích tốt trước đại học tốt tương lai liền có thể có càng tốt hơn đừng ra không cần giống như bọn họ vất vả nhưng là ta không hiểu bọn hắn thậm chí hoán hận bọn hắn đối với ta cao áp quản giáo bây giờ suy nghĩ một chút khi đó ta còn rất phản địch về sau tư vũ tới nhà cùng bọn hắn tán gâu qua sau đó bọn hắn đối với ta quản giáo nới lòng rất nhiều ta cùng phụ mẫu ngăn cách cũng tại sau đó một ch nói như vậy ta còn phải cảm tạ tư vũ đây lâm chi nhắc lên mạnh tư vũ khổng lưu đột nhiên mở miệng nói tư vũ n ã i n ã i cũng ở tại trong huyện thành sao cố thần h i cũng nói chúng ta buổi tối hôm nay liền đi nhìn một chút tư vũ n ã i n ã i a cứ việc đây hai ngày một mực tại dung loạn nhưng mà khổng lưu vẫn không có quên lúc đầu đi vào tuyên thành thời điểm là kế hoạch muốn đi thăm viếng mạnh tư vũ n ã i n ã i không có lâm chi lắc đầu nói tư vũ n ã i n ã i ở tại nông thôn nhà các nàng nguyên bản điều kiện không kém trong huyện thành có phòng nhỏ nhưng về sau cha mẹ của nàng lần lượt qua đời sau đó không có nguồn kinh tế nói à và nội nàng vì bệnh cho nàng đem trong nhà tiền đều đã xài thành n bệnh, nội bệnh trong tiền trong huyện thành phòng cung bán, hiện tại lao nhân ra một người ở tại nông thôn phòng ở cũ bên trong. g lại lao tại tại rồi, xảy ra trị ra cho hết một vì cũ đem đều đã ở ở ở đến đây thời điểm lâm chi hốc mắt có chút đỏ nàng hít sâu một hơi bình phục một chút cảm xúc sau đó mới mở miệng lần nữa đêm nay quá muộn trước hết không đi q u ấ y dày lao nhân ra nghỉ ngơi sáng mai ta mang các người xuống nông thôn khổng lưu củng cố thần hy hai người đồng thời đáp ứng nói đi bảy giờ rưỡi thời điểm lâm chi phụ thân cũng quay về rồi vào nhà thời điểm trong tay hắn còn mang theo một g ư ơ n g đồ uống hẳn là lâm mẫu để hắn mua về lâm chi phụ thân một bên hướng trong phòng đi vừa hướng lâm chi nói ra nhà ta lẩu ga ra bên trong làm sao ngừng một c ố mười b ạ c còn giống như là hạn đ ị n h bản được một trăm vạn a Ách, thúc thúc đó là ta xe khổng lưu lập tức đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe hỏi là ngài xe không có địa phương ngừng sao có muốn hay không ta xuống dưới chuyển cái xe á c h lâm phụ nhìn khổng lưu trong tay k i a lóe ngân sắc quang mang điệu thấp chìa khóa xe rõ ràng sừng sốt một chút không không có việc gì không có việc gì ta liền theo miệng hỏi một chút ngươi liền ngừng vậy đi sừng sốt mấy giây lâm p ụ liên tục k h t tay nói ga ra là lúc ấy mua phòng ốc đường trong nhà cũng không có xe thần huyên t g mỗi lần đến lúc này kiểu gì cũng sẽ vừa đúng đập cái mông ngựa khen một cái a di tốt nghe những ngày lời hay lâm mẫu cười đều nhanh không ngậm thời được khổng lưu tiến đến cố thần hy bên thai nhỏ giọng hỏi những lời này đều là ngươi dạy nàng cố thần hy lắc đầu nói trời mới biết nàng cái nào học chúng ta đều nói không ra nhiều như vậy lời hay ta còn dạy nàng hông các trưởng bối vui vẻ loại kỹ năng này Tựa như là một ít tiểu hài tử thiên phú bọn hắn đều không cần học liền biết làm sao hống người vui vẻ cố thần huyên là thuộc về loại này người tôn vũ cũng là các trưởng bối tự a hồ luôn là càng thiên vị những này có thể đùa bọn hắn vui vẻ thông minh hài tử ngẫm lại cũng đúng biết khóc hài tử mới có uống sữa đi ăn đến một nửa thời điểm lâm phụ kéo k h n g lưu nhỏ giọng hỏi hắn tiểu không a ngươi xe kia không rẻ a a cái này k h n g lưu cũng không biết làm như thế nào giải đáp lâm phụ vấn đề bởi vì đây xe đó là hắn tùy tiện từ trong nhà mở ra không phải hắn mua hắn đối với xe hiểu rõ cũng không nhiều giá cả hắn thật đúng là không biết lâm phụ nhìn khổng lưu do dự bộ dáng còn tưởng rằng hắn không tiện lộ ra đâu lập tức cười ha h a rời đi chủ đề nghe nói m ư ờ i b ạ c h c h u ngồi rất mềm khổng lưu nghe xong lời này lập tức liền hiểu lâm phụ đây là muốn lái thử một cái chiếc xe k i a đây thông minh khổng lưu cũng không đợi đối phương trực tiếp điểm minh ý tứ liền từ trong túi móc ra chĩa k h ó a xe nhét vào đối phương trong tay thúc thúc đêm nay ta cũng không có sự tình gì nếu không xe ngươi đêm nay lái đi ra ngoài túi vài vòng vậy không được vậy không được đây nhiều không có ý tứ a không có việc gì không có việc gì ngài đi mở a tùy tiện mở xô đẩy mấy lần sau đó lâm phụ liền đương e xe m chìa khóa xe nhét vào trong túi quần áo, nhìn ra trong quần túi vào áo, đ ợ c đặc có có cố thuộc chân. hắn là thật nghị thoáng xe. Nam nhân, đặc biệt là có lái nam nhân, khẳng định hy vọng mình có một cố duy nhất thuộc về mình thế mình Phụ Nam bằng nam vọng ngồi lên xe, thế giới liền là là lái Lâm biệt một tại xe. xe, xe, đ giới dưới duy về ư nhiên cũng muốn mua xe nhưng một mực không có bỏ được mua không phải mua không nổi đó là không nỡ hắn kiếm lời tiền lương một bộ phận với tư cách gia dụng một bộ phận với tư cách nữ nhi tiền sinh hoạt sau đó lại tích lũy một bút tại ngân hàng lưu cho hắn mình tiền tiêu vặt liền đủ mua hai bao thuốc cơm tối sau khi kết thúc cầm tới mười bắt chìa khóa xe hắn lôi kéo vừa thu thập xong bàn ăn l ã o bà liền xuống lầu hóng mắt đi lấy tên đẹp đem tư nhân không gian lưu cho mấy người trẻ tuổi k h ô n g lưu mấy người trong nhà không có việc gì làm liền mở ra tivi chơi điện thoại chơi một hồi lâm chi đột nhiên nghĩ đến cái gì chạy về mình trong phòng tìm kiếm một hồi lâu lấy ra một hộp hiện ra hơi vàng sắc tây du dết đến lâm chi nói chúng ta cùng nhau chơi đùa cái này a đây hộp tây du dết vẫn là mạnh tư vũ trước đó đưa cho nàng trước kia trường học không cho mang điện thoại buổi trưa cùng buổi tối thời gian nghỉ ngơi không có việc gì làm mạnh tư vũ liền sẽ kêu lên nàng cùng nhau ch về sau cãi nhau sau đó hai người liền rốt cuộc không có chơi bộ này tạ l ạ tọc game bài lại sau đó nàng liền đem đây hộp tạ l ạ tọc game bài đưa cho lâm chi lâm chi một mực giống bảo tàng bối một dạng đem nó c h ư a ở trong giường giấu ở dưới giường cho tới hôm nay đây hộp tạ l ạ tọc game bài lần nữa bị nàng đem ra cố thần huyên hiếu kỳ nhìn đây cổ sớm tạ l ạ tọc game bài hỏi cái này chơi như thế nào quy tắc rất đơn giản cùng tam quốc s á t một dạng ta dạy cho ngươi một cái ngươi liền biết lâm chi nói đến mở ra tây du giết hộp cố thần huyên đưa tay sờ một cái thẻ không k h i những mày nàng nói chi chi tỉ phía trên này có chữ viết ân lâm chi tiếp nhận cố thần huyên trong tay tấm kia bài nhìn thoáng qua một giây sau hốc mắt đột nhiên liền đ ỏ lên nàng bắt đầu tìm kiếm cái khác tấm thẻ mỗi một tấm thẻ đều viết chữ có nhiều chữ một chút có ít một chút tất cả đều là mạnh t ừ vũ viết cho nàng nói ví dụ như một tấm trong đó tôn ngộ không nhân vật thẻ phía trên viết là rất muốn giống tôn ngộ không m ở dạng có kim cương bất hoại chi thân dạng này liền sẽ không x ẻ ra bệnh chi chi chờ ta khỏi bệnh rồi chúng ta cùng tiến lên đại học có được hay không đến nhà bãi phòng cảm xúc hơi không khống chế được lâm chi ôm lấy tạ lệ tọc game bài chạy vào nhà vệ sinh qua cực kỳ lâu mới ra ngoài phòng khách bên trong ba người cái gì cũng không nói chỉ là yên tĩnh bồi tiếp nàng ngồi trong phòng khách xem tv trận này không có bắt đầu liền kết thúc tạ lệ tọc game trò chơi tựa như lâm chi cùng mạnh tư vũ hai người hãy tình một dạng không có bắt đầu liền kết thúc lâm chi phụ mẫu sau khi trở về k h ô n g lưu ba người liền dự định nên rời đi trước đêm nay trước tiên ở trong huyện thành tìm khách sạn ở đợi sáng mai lại đến tiếp lâm chi cùng một chỗ xuống nông thôn lâm chi phụ mẫu biết được k h ổ n g lưu bọn hắn muốn đi đặt trước khách sạn lập tức đem bọn hắn n g ă n lại n h i ệ tình t chào hỏi bọn hắn đêm nay trong nhà qua đêm t h ị n h tình không thể chối tử ba người tối nay sẽ ngủ ở lâm chi trong nhà lâm chi trong nhà là cái ba phòng ngủ một phòng khách một cái phòng ngủ chính hai cái lần nằm lâm chi gian phòng ngay tại phụ mẫu gian phòng cửa đối diện cố thần hy hai tỷ mỗi đêm nay cùng lâm chi cùng một chỗ ngủ k h ổ n g lưu đơn độc một người đi tới gần bàn công phòng khách buổi sáng b ò lên sơn lại mở một ngày xe khẩn lưu nằm tại lạ lâm trong phòng cũng rất nhanh liền ngủ thiết đi một bên khác lâm chi trong phòng cố thần hy cùng lâm chi nằm ở trên giường trò chuyện giữa các nàng còn nằm cái đã sớm ngủ cố thần huyên ba nữ sinh đều không có mập cố thần huyên còn tiểu tiểu một cái cho nên ba người nằm tại trên một cái giường ngược lại là cũng không bóp cố thần hy thấy lâm chi tâm tình không tốt liền muốn cùng nàng tâm sự giải sâu một chút lâm chi cũng giảng rất nói nhiều nhưng rõ ràng có thể cảm giác được nàng đêm nay suy nghĩ co chút loạn nói chuyện thời điểm nói năng lộn xộn về sau nàng dứt khoát liền không nói lời nói lâm chi nghe cố thần hy kể chuyện xưa nghe nàng nói nàng tờ tờ nói nàng và mọi mọi thường ngày ở chúng phát sinh chuyện lý thú nghe nghe ngủ tiếp đi lâm chi làm cái mậu nàng n g n g thấy mình lại đi lâm chi thành phố tại nam giả ba vê đ ú t tại t á c núi lỏng tại ánh sáng mặt trời kìm sơn thời khắc nàng ở trên đỉnh núi thấy được cái kia quen thuộc bóng lưng sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời chiếu ở kia người trên thân nữ h à i kia nàng cả người bị bao phủ tại màu vàng hào quang bên trong tất cả mù mịt toàn bộ xua tan nàng cả người đều là v à n g rực giống một viên đứng sừng sững ở cao nguyên phía trên cô độc mà thuần khiết không tì vết tuyết liên hoa một dạng lâm chi cảm giác hô hấp trở nên buồn bực lên nàng gian nan mở ra chân vọt tới rõ ràng là gần trong gang tấc khoảng cách nàng lại chạy rất lâu rất lâu thiếu nữ nàng thấy không rõ lắm đối phương mặt nhưng lại thấy rõ ràng k i a để nàng vô cùng quen thuộc đủ cười nàng còn sống nàng nhất định còn sống nàng đang chờ ta sáng sớm hôm sau lâm tri phụ mẫu sớm liền rời giường đi làm lâm mẫu trên điện thoại di động chuyển một chút tiền nhắn lại để nữ nhi mang trong bằng hữu b u ổ i chưa đi ăn chút tốt chờ bốn cái hải tử rời giường thời điểm đã là tám chín giờ cái giờ này đều mặt trời lên cao mấy người đơn giản rửa mặt một phen về sau tại tiểu khu dưới lầu đỡ sáng cửa hàng ăn tức nhắm mặt liền xuất phát đi hướng mạnh tư vũ lao g a mạnh tư vũ lao g a cũng là rất nổi danh địa phương mọi người hẳn là học qua một bài thơ Đào hoa lâm chi nói g à n n cho khổng lưu mạnh mãi mãi trong nhà không có tủ lạnh mỗi lần đi thăm với nàng ta cũng không dám mua nhiều thực phẩm tươi sống đồ ăn lão nhân gia đã có tuổi đồ ăn không được quá nhiều thịt tươi cái gì thả hai ba ngày liền hỏng không nỡ ném đi nàng liền sẽ ăn hỏng thịt nếu không phải ăn chút cơm thừa đồ ăn thừa khổng lưu nghe vậy hỏi ngược lại mạnh ra bên kia hương trấn hẳn là có thể mua được tủ lạnh à? lâm chi nhẹ gật đầu hồi đáp có trên trấn có đồ điện ra dụ thành kia không sao mua à? khổng lưu đem những cái kia bị l ấ y ra thực phẩm tươi sống thịt món ăn lại bỏ lại mua sắm trong xe đến lúc đó mang cái tủ lạnh đi là được trên đường khổng lưu đối với lâm chi nói lâm chi đồng học giúp ta một việc a ân lâm chi hỏi chuyện gì ngươi nói mạnh tư vũ phụ thân bồi thường khoản tính toán đâu ra đấy một trăm vạn số tiền này mặc dù không nhiều nhưng ta cũng không dám trực tiếp cho một cái lão nhân ra miễn cho nàng nhận một chút hai bay vạ gió ta đưa thẻ cho ngươi ngươi ngày sau định kỳ cho lão nhân ra một khoản tiền ngươi nhìn không không không lâm chi liền vội vàng lắc đầu nói thẻ này phân lượng quá nặng đi ta không thể cầm ngươi nhất định phải đáp ứng đây là ta trước mắt nghĩ tới tốt nhất biện pháp xử lý từ lâm chi trong miệng biết được mạnh t ừ vũ ngoại ngoại sinh hoạt tình huống về sau lại xuất phát đến tên u y thành trước k h ô n g lưu nghĩ tới đem mạnh t ừ vũ n g o n g o tiếp vào trung hải trong viện dưỡng lao ở nhưng lão nhân già lớn tuổi như vậy còn muốn rời đi mình một mực ở lại cố thổ sau khi chết trôn tại t h à hướng đây không quá hợp lý về sau hắn muốn cho mạnh tư vũ mãi mãi tại nông thôn đóng cái tốt phòng ở mời người tới chiếu cố nàn một cái lao nhân ra nhưng lại sợ lao nhân ra sẽ không n g u y ệ n ý nếu như người ta ưa thích hiện tại sinh hoạt trạng thái k i a khổng lưu những trợ giúp k i a không phải liền là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao cho nên hắn cảm thấy cùng làm chút loại loại đồ vật không bằng trực tiếp đưa tiền lâm chi nói ngươi ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ một cái đi đi khổng lưu không có lại nhiều nói tại trên chấn điện gia dụng thành khổng lưu mua một chút thiết yếu đồ điện gia dụng lâm chi viết xong mạnh tư vũ nhà bà nội địa chỉ sau đó tại lâm chi chỉ dẫn dưới xuyên qua một đầu lại một đầu hồi hương đường nhỏ cuối cùng đi vào một tòa có chút cổ xưa gạch ngói phòng trước bởi vì tới gần đào hoa đầm cành khu trên đường đi khổng lưu mấy người nhìn qua không ít ngói xanh tường trắng huy phái tòa nhà lớn cũng nhìn thấy có chút nhà có tiền cố ý làm giả cổ huy phái tự xây phòng cùng một chút mới xây giả cổ huy phái kiến trúc duy chỉ có nhà này gạch ngói phòng nhìn cùng huy phái hai chữ không làm sao vắt cát mây b ắ c rừng ở gạch ngói phòng trước trên đất trống rộng mở trong cửa lớn nhưng không có bất kỳ động tĩnh lao nhân ra lỗ thai không dùng được nay lại h ẳ n là trong phòng ngồi đây lâm chi nói đến mở cửa xe xuống xe đi vào trong phòng k h ổ n g lưu cùng cố thần hy cùng cố thần huyên ba người cũng từ sau cốp xe bên trong sách ra đồ vật đ ổ i theo lâm chi n h ị n bước cùng nhau vào phòng nghe được có người đi vào cửa lớn trong phòng lão nhân hô một tiếng a người tắc g ã i n g ã i là ta ấy chi chi nha nha chi chi trở về phòng rồi nghe được lâm chi âm thanh lão nhân ra lập tức đứng dậy từ trong nhà đi tới đ ạ i sành lão nhân ra còn lưng thân thể tóc t r ắ n g sơ màu da đen tuyển một đôi khô cạn lão thủ là tái nhợt xác với lại gầy chỉ còn lại có da bọc xướng xích lại gần nhìn đốt ngón tay cùng gân mạch có thể thấy rõ ràng nàng đi lại tập tên hướng phía trong sảnh đi tới khoe miệng r ắ t đủ cười lộ ra một ngụm không quá đủ răng trên mặt khô quắt làn da rũ cực lấy một đôi mắt h í p không nhìn thấy nàng hiền lành ánh mắt nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được thân thiết h ò a ái. nàng ôm lấy lâm chi cười t ủ n g tìm nói về khổng lưu mấy người nghe không hiểu tiếng địa phương mạnh tư vũ sau khi rời đi mãi mãi l ẻ loi hữu quả một người chỉ còn lại lâm chi ngẫu nhiên trở lại thăm một chút nàng mãi mãi rất ưa thích lâm chi đem nàng đích thân tôn nữ đối đại giống nhau mấy cái này là chờ hai người hỏi han ân cần một phen về sau mãi mãi lúc này mới chú ý đến đứng tại lâm chi sau lưng khổng lưu ba người. lâm chi giải thích nói đây ba cái là ta đại học đồng học vị này là cố thần hy bên cạnh là nàng n ộ i m ộ i nguyên l i ê n vị này nam sinh cứ gọi k h ổ n g lưu trong nhà hắn là làm từ thiện k h ổ n g lưu mỉm cười đi lên trước lên tiếng kêu gọi mãi mãi người tốt người mạnh mãi mãi hít mắt tiến đến k h ổ n g lưu trước mặt ngửa đầu nhìn rất lâu người tốt người tốt lâm chi đã từng nói mạnh mãi mãi trước kia bởi vì nhi tử cùng con dâu qua đời khóc nhiều lắm đem con mắt cho khóc n g nhìn đồ vật mơ hồ cho nên hiện tại nàng nhìn người thời điểm con mắt muốn hít lại góp vô cùng vô cùng gần mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng người tấu chương xong chương năm trăm năm mươi bảy một cái bí mật chương năm trăm năm mươi bảy một cái bí mật mạnh n g ã i n g ã i đem ba người nhận toàn sau đó tại lâm chi cùng đi cùng đi phòng bếp ngâm ba chén t r à đi ra nhìn trông chất tại trên bàn cơm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cùng loạn thất bát tao đủ loại thuốc bổ mạnh n g ã i n g ã i hung hăng nói đến lâm chi lại loạn dùng tiền đúng vào lúc này trên chấn vật dụng trong nhà thành đưa hàng xe cũng chạy đến cửa nhà từng loại đồ điện sản phẩm bị chuyển vào phòng thời điểm n g ã i n g ã i có chút không biết làm sao nắm chặt lâm chi cánh tay hỏi nàng đây là có chuyện gì khi biết được những vật này tất cả đều là khổng lưu bọn hắn mua thời điểm mãi mãi dùng tái nh nói năng lộn xộn kể tiếng địa phương sơ s u ấ t nói là khổng lưu không cần tốn kém nàng cái gần đất xa t r ờ i người cũng hưởng thụ không được những này nói đến mãi mãi nước mắt ngăn không được lưu nàng cử động giống như là một cái không người để ý xã hội nhân vật râu rịa đột nhiên cảm nhận được người xa lạ quan tâm m ở dạng vội vàng không kịp chuẩn bị cũng không biết làm sao lo lắng lao nhân ra con mắt khổng lưu một bên an ủi mãi mãi cảm xúc một bên nhấn mạnh nhà mình từ thiện công ty có lẽ là xuất phát từ một loại không hiểu ấ y n ấ y hắn không muốn để cho mãi mãi biết nhà hắn kiến trúc công ty đó là ban đầu cùng hại chết nàng nhi từ công trình nhận thầu thương hợp làm qua kia một nhà bởi vậy hắn liền muốn vương n g h ị cách cố gắng đem mình hôm nay tham viếng lao nhân ra hành vi giải thích được hợp lý chút càng là cùng mãi mãi nói chuyện t i ế m khổng lưu liền càng căm ghét trần già căm ghét trần hồ báo căm ghét đầu hồ tập đoàn mạnh ra vẹn vẹn bị đầu hồ tập đoàn hãm hại đông đảo gia đình trong đó một cái đầu hồ tập đoàn tội quá sâu k ê u trần hồ báo chết một vạn lần đều không vô tội với lại không chỉ là đầu hồ tập đoàn kiến an tập đoàn cũng có vấn đề khổng lưu không tin nhiều như vậy tiền có thể được trần hồ báo một người thăm rơi hắn không có như vậy đại năng lực công ty có sâu mọt phụ thân cha rõ khổng thị tập đoàn dưới tay tất cả công ty trương mục là chính xác khổng ra chiếc này vạn tấn tàu thủy nội bộ nhất định phải h à o h à o dọn dẹp một chút không phải mục nát gỗ mục cuối cùng rồi sẽ sẽ kéo đầu cả con thuyền khổng lao ra từ lớn tuổi hắn không có tinh lực lại đi quản những chuyện này đây là hắn lưu cho khổng thành người thừa kế này thượng vị trước cái cuối cùng nhiệm vụ cũng là trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ giải quyết vấn đề này khổng ra tương lai vẫn như cũng là bừng sáng nếu như không giải quyết được vấn đề kia khổng ra sẽ biến thành một vấn đề bị những người khác giải quyết hết không thậm chí không cần người khác tới giải quyết khổng ra nhất định sẽ tự chịu d i vong giúp mãi mãi sắp xếp cẩn thận đủ loại đồ điện gia dụng sau đó k h ô n g lưu đem mình điện thoại lưu tại trên tường liền viết tại lâm chi số điện thoại phía dưới hắn cùng mãi mãi nói gặp phải vấn đề gì đều có thể gọi điện thoại cho hắn không quản vấn đề gì hắn đều sẽ giúp mãi mãi giải quyết mãi mãi chỉ là nhẹ gật đầu cũng không biết có hay không đem hắn nói coi là thật b u ổ i trưa mạnh mãi mãi tại lâm chi chợ r ú t giới về phía sau chủ dùng bếp đất cho mọi người làm ngừng lại phong phú cơm trưa nên nói không nói nông ra đại h a bếp đất làm đồ ăn đó là thật hương tràn đầy nổi khí cùng tủi lử đại thành thị cửa hàng đặc sắc trong tiệm cơm những cái kia c h ỉ n h bày món ăn tinh xảo cái gọi là t u ổ i lửa đồ ăn cùng đây so sánh đơn giản kém cách xa vạn giảm cơm trưa sau khi kết thúc khổng lưu mang mãi mãi mượn đi dạo đào hoa đồng danh nghĩa đem mãi mãi mang đến bệnh viện bên trong kiểm tra một chút mãi mãi con mắt con mắt tổn thương là không thể l ị c h không có cách nào chữa trị bác sĩ đề nghị là cho lão nhân ra xứng một bộ mắt kính sau đó mấy người lại dẫn mãi mãi đi kiểm tra một chút tình trạng cơ thể lão nhân ra mặc dù lớn tuổi nhưng thân thể rất tốt có chút đặc biệt thân thể chỉ tiêu thậm chí so đại đa số người trẻ tuổi đ khẩn g lưu mấy người vẫn thật là mang theo n ã i n ã i đi đi dạo đào hoa đầm đào hoa đầm rõ ràng ngay tại cửa nhà bất quá mấy cây số khoảng cách nhưng mạnh n ã i n ã i lao lực cả đời lại là lần đầu tiên tới này vừa chỉ đoan ngọ đào hoa đầm cử hành hoạt động du khách thùn đùn kéo đến vô số kể giống mạnh n ã i n ã i cái tuổi này đi ra du lịch lão nhân ra cũng không ít bọn hắn phần lớn là trong thành dẫn về hưu tiền lương sinh hoạt vô ưu bảo dưỡng tuổi thọ lao nhân cũng có bị nhi tử tôn tử dẫn đi ra qua đoan ngọ lao nhân chỉ có mạnh mãi mãi nàng tại biện người chen chúc hoàn cảnh bên trong chỉ có nàng cái bóng làm bạn trong đám trên mặt viết đầy không biết làm sao k h ổ n g lưu tiến lên đỡ nàng không chỉ là k h ổ n g lưu còn có lâm chi còn có cố thần hy còn có cố thần huyên có bọn hắn ngồi tiếp trên mặt lao nhân cục xúc bất an cuối cùng biến mất tại trên du thuyền nàng lộ ra nụ cười vẫn là như vậy hiền lành vẫn là như vậy hòa ái buổi tối giúp mãi mãi giải quyết xong buổi t r ư a đồ ăn thừa về sau k h ổ n g lưu một bàn người muốn vội vàng quay về trung hải bởi vì ngày mai còn muốn đến trường mãi mãi không nỡ bọn hắn đi vườn rau bên trong hai bao tải món ăn trở về đặt ở bọn hắn trên xe còn đem hậu viện cuối cùng hai con gà cũng nắm lấy cùng một chỗ tr nhất định phải k h ổ n g lưu bọn hắn cùng một chỗ thu k h ổ n g lưu trung quy là không nhịn được hắn đơn độc đem mãi mãi kéo đến trong phòng nói cho nàng một cái b í m ậ t vốn chỉ muốn lén lút giúp đỡ mạnh mãi mãi hắn cuối cùng v ẫ n thẳng thắn mình thân phận hắn nói cho mãi mãi mạnh m ạ i hải hoàn án lật lại bản án bồi thường khoản c ũ n g cuối cùng đặc về k h ổ n g lưu lấy ra t ấ m kia t ồ n lấy bồi thường khoản thẻ nói ra để lâm chi giúp nàng đảm bảo ý nghĩ mãi mãi sắc khoẻ mắt nước mắt nhẹ gật đầu đôi nàng mà nói tiền này kỳ thực đã không quan trọng nàng một cái không biết ngày nào liền cưới hạt đi tây phương người lại muốn nhiều tiền thì có ích lợi gì đây? Tiểu khổng, cảm ơn ngươi. cảm ơn ngươi hỗ trợ ta trẻ con nhi tử lật lại bản án cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi trợ giúp có lẽ đám kia làm ác ác mà còn sẽ hại nhiều người hơn a đám kia ác nhân sau khi chết sẽ xuống địa ngục ngươi không giống nhau ngươi tích h nước ngươi là bồ tát sống mãi mãi ngươi ngươi đừng nói như vậy ta cái nào gánh chịu nổi a ta cũng nói cho ngươi cái bí mật a là về chúng ta ra tư vũ bồi thương khoảng thẻ k h ổ n g lưu ngay trước n ã i mãi mặt giao cho lâm trì, lâm trì cũng hứa hẹn sẽ giữ gìn kỹ tấm thẻ này chính thức cáo biệt về sau khẩm lưu đám người lái xe rời đi tính huyện rời đi tên thành bay về trung hải trên đường mấy người trải qua kính huyền ba trăm m ư ơ i tám hoàn g nam xuyên tạng tuyến đông cửa vào mấy người dừng xe c h ạ k ì n chụp ảnh k h ổ n g lưu hỏi lâm chi một vấn đề vẽ số quá hạn còn có thể đổi sao lâm chi suy tư thật lâu về sau hồi đáp tất cả tuyệt đối đều là tại nói cho chúng ta biết muốn chân quý ngay sau đó k h ổ n g lưu lắc đầu nói ngươi tin tưởng kỳ tích sao t ấ u chương s o n g chương năm trăm năm mươi tám đường đi chương năm trăm năm mươi tám đường đi lâm chi d ư ơ n g mắt nhìn về phía k h ổ n lưu câu mày hỏi ngươi những lời này là có ý tứ gì khẩn lưu không có trả lời lâm chi nói mà là hỏi ngược lại n g ư ơ i biết mạnh tư vũ mộ địa ở đâu sao lâm chi trầm mặc vài giây đồng hồ lắc đầu nói ra sợ ta thương tâm mạnh mãi mãi một mực không nguyện ý nói cho ta biết khổng lưu khỏe miệng vi vi dâng lên ấm áp nói ra lại đi một lần nam già ba vê đ ú n g à có lẽ chỗ nào sẽ có kỳ tích khổng lưu nói để lâm chi có một loại như lọt vào trong x ư ơ n g mù cảm giác nàng nghiêm trọng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu ngươi là tại an ủi ta khổng lưu cười cười không có trả lời nàng nói quay người ngồi vào trong xe lâm chi nhìn ba trăm mười tám cột múc đường giờ khác này giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm ánh mắt cũng biến thành kiên định lên mạnh mãi mãi m nói cái cùng khủng lưu nói cái bí ậ tư Bác cho sĩ nói cho mạnh t vũ nói à n nhiều nhất còn g c tháng có thể t sống, có ạ triệt để từ bỏ điều trị tư trên điều để bỏ b về sau, mạnh tư vũ mạnh lưng c h rời khỏi nhà. Trước khi đi, mạnh tư vũ nói cho nàng nếu như sau 3 tháng, sau chưa có trở về kia nàng đó là chết tại tìm kiếm tự do trên đường nàng để mãi mãi đừng đi tìm kiếm nàng di thể tại ba ba mụ mụ trên bia mộ tăng thêm nàng danh tự nàng linh hồn liền sẽ trở về sau ba tháng mạnh tư vũ chưa có trở về mãi mãi cũng y theo mạnh tư vũ nói cho nàng làm một trận tăng lễ khi đó lâm chi chính vào sinh viên đại học năm nhất huấn luyện quân sự thời gian không thể gấp trở về mạnh mãi mãi cũng liền không có cùng nàng dạng chuyện này thoáng chấp mắt thời gian ba năm đi qua mạnh tư vũ vẫn như vũ không tin tức kỳ thực mạnh mãi mãi cũng không biết mạnh tư vũ còn sống hay không có lẽ nàng tại đang đi đường kiên cường ý chí chống lại qua bệnh mà vì nàng kéo dài sinh mệnh xuất hiện kỳ tích cũng có lẽ nàng đã tại đang đi đường ung thư chuyển biến xấu sớm qua đời chính như chính nàng nói ta nhân sinh giống như là một trận được thiết lập tốt bi kịch ta không có quyền lựa chọn ta nhân sinh vậy ta liền cong lên bọc hành lý đi đến một trận chẳng có mục đích du lịch đi nắm chặt kia còn thừa không có mấy tự do thời gian nếu ta bất hạnh chết tại đang đi đường đó chính là ta điểm cuối cùng xin thay ta chuyển cáo ta người yêu không muốn bi thương hảo hảo sống sót đối mặt tử vong ta tuyệt không khổ sở bởi vì ta không phải chết bởi ung thư mà là chết bởi tìm kiếm tự do trên đường màn đêm bung ô xuống tại khu phục vụ cố thần hy thay k h ổ n g lưu ngồi vào trong phòng điều khiển k h ổ n lưu có chút quan tâm hỏi ngươi bị chật chân còn chưa tốt thật có thể chứ cố thần hy vốn nắn tốt chỗ ngồi khoảng cách sau đó tràn đầy tự tin nói ra ta c h è o chân trái ngươi lây lên số tự động xe lại không cần đạp ly hợp không có gì đáng ngại ngươi cứ yên tâm đi khổng lưu nghe vậy cũng là bỏ đi trong lòng sầu lo hắn nói đi vậy ngươi nếu là không thoải mái liền cùng ta g i ả n g một đường cao tốc chín giờ rưỡi đã tới cố ra đem cố thần huyên đưa về nhà thuận tiện đem từ mạnh mãi mãi ra mang về nông ra ra rau quả cũng đặt ở trong nhà sau đó cố thần hy lái xe trở lại giao đại đến giao u đại đều mười giờ hơn ngày mai buổi sáng có sầm tám tây dương biệt thự bên kia có tiểu thất chiếu khán hai người dứt khoát đêm nay liền không trở về ký túc xá một dạng có thể ngủ đem cô thần hy cùng lâm chi đưa về nữ sinh ký túc xá về sau khổng lưu cho xe dừng ở nam ký túc xá bên này bãi đậu xe dưới đất bên trong không có ghi chép qua biển số xe tin tức ngoài trường xe vào trường học muốn đăng ký vào bãi đỗ xe cũng muốn đăng ký cũng may cũng không phiền phức tại bảo an đại thuốc chỗ nào đăng ký tốt tin tức sau đó khổng lưu dừng xe xong trở lại nam sinh trong túc xá mấy ngày không có trở về ở khổng lưu còn trách tử nghiệm tại lâu hai đầu hành lang hắn liền nghe đến hai trăm m ư ơ i năm ký túc xá đỗ hành viễn ba người bọn hắn nam sinh quỷ gào âm thanh xem xét đó là ở nơi đó thành đoàn chơi game quả nhiên vừa vào nhà liền thấy ba người tại ba hàng ăn cướp đ i hành viễn h é t lớn một tiếng trở ngại ta sữa đậu nành mì trưng vương kỷ cũng đi theo quát mặc áo giáp cầm binh khí đánh đầu thằng đó so với hai cái này món nát bút chân trí thụy liền bình tĩnh bình tĩnh nhiều hắn nghiêm túc thao tác không nói câu nào mới là lạ khổng lưu mới vừa ở tâm lý khen xong tiểu t ử này hắn liền hô lớn ngươi tờ mở mánh liệt xúc mánh liệt ra đúng không ta cũng đã biết lãnh giáo một chút ra mông cổ cứng dán đậu phượng a ba tên này khổng lưu đầu đầy hát tuyến đi vào cái thứ nhất cắt rơi đ i hành o viễn mắng câu thô tục quay đầu liếc nhìn đi tới khổng lưu hắn nói ra ai lao lưu n g ư ơ i tại sao trở lại khổng lưu cười một cái nói làm sao ta không thể trở về đến a vương kỳ nghe được khổng lưu âm thanh cũng quay đầu nhìn về bên này liếc nhìn lao lưu n g ư ơ i đêm nay làm sao bất hòa giáo hoa ở biệt thự lớn khổng lưu nói nghĩ các ngươi trở về ở một đêm đ i hành o viễn chế n h ạ o nhìn khổng lưu nói ra ngươi đều có giáo hoa còn sẽ nghĩ tới chúng ta ta nhìn a là ngươi quá hư gánh không được bạn gái tạo mới trốn trong túc xá đến a liền ngươi tục tiêu nhiều nhất trần trí thụy lấy xuống thai nghe nói ra hai người các ngươi làm sao như vậy món nana ta đều một xuyên hai quay đầu nhìn lại hai ngươi dê ta thật phục ai khổng ca ngươi thế nào trở về trần trí thụy hoán dẫn đến một nửa mới chú ý đến đứng tại đỗ hoành viễn bên cạnh khổng lưu đỗ hoành viễn một mặt cười xấu xa hỏi hai người hắn nói hắn muốn chúng ta hai ngươi tin sao dù sao ta là không tin vương kỷ cười lắc đầu không tin trần trí thụy đã ngươi hai đều không tin vậy ta cũng không tin khổng lưu chỉ chỉ ba người nói t ố t ba ba ta mới mấy ngày không có trở về ba người các ngươi liền dám b à i ngoại ta ta không có trần trí thụy giơ lên tay nói khổng ca ta có thể nghĩ ngươi đấu ca cùng vương ca chơi game quá q u i bắp ta không di chuyển được cùng ngươi cùng một chỗ chơi game mới có ý tứ n g ư ơ i hôm nay không học tập khổng lưu nói đến đi hướng trần trí thụy trần trí thụy nói đây cũng không phải bình thường chơi game khổng lưu t r e o chọc nói thế nào đây là vương duy trong thơ chơi game no no no trần trí thụy k h á t tay nào nói ta đây gọi đào giả tình thao chơi game để cao tư duy nhanh nhẹn độ với lại hôm nay là tiết đoan ngọ ai cho mình thả một ngày nghỉ không được sao còn đào g i ạ tình thao khổng lưu bị trần trí thụy nói c h ọ c cười hắn tức giận liếc tiểu từ này liếc nhìn ta xem như phát hiện ngươi bây giờ tục tiễu nói càng ngày càng trượt trần trí thụy n é t miệng cười một tiếng đây còn không phải khổng ca dạy tốt hắc hắc xéo đi đây còn lại đến trên người ta còn muốn đánh nữa hay không đỗ hoành viết hỏi trần trí thụy lắc đầu không đánh đến giờ ta phải bồi tiểu nam côn đồ du lịch khổng lưu hỏi một câu nha đem châu tiểu nam không tốt không đợi trần trí thụy nói chuyện vương kỳ liền giúp hắn mở miệng khẳng định n h a tiểu tử này mấy ngày nay thế nhưng là đi sớm về trễ liền bồi châu tiểu nam đi ra ngoài chơi khẩn g lưu giống như là người thấy bắt quái khí thức hắn truy vấn trần trí thụy tiến triển như thế nào có cái gì tiến triển a nàng đó là không giận ta mà thôi trần trí thụy vẻ mặt đau khổ nói ta cũng không biết là làm sao vậy nguyên bản duy trì hào hào quan hệ đột nhiên liền trở nên rất kỳ quái tiểu nam gần đây cùng ta ở chung đều cố ý giữ một khoảng cách khẩn g lưu nhữ mày nói ra có phải hay không là ngươi nói sai lời gì hẳn là sẽ không a trần trí thụy lắc đầu t không, vô vô không, không, không, không tại i ký túc xá thời kỳ hắn cái bàn bị ba người hợp lý trở thành để đặt tạp vật địa phương dường chiếu cũng là đỗ hoành viên y phục đều chẳng muốn treo ở trên cột treo quần áo trực tiếp treo ở hắn bên giường trên lan can làm cũng không thu liền treo muốn mặc thời điểm lại gỡ xuống một kiện đến xuyên khổng lưu trở về hắn mới đem y phục thu sạch nhãn xếp xong nhét vào trong ngăn tủ k h ổ n g lưu đôi tay chống n ạ n h nhìn đang tại nét h y phục đỗ hoành viễn hỏi tiểu tử ngươi bình thường sẽ không phải không có việc gì đi ta nằm trên giường à? thế thì không có ngẫu nhiên đem y phục ném ngươi trên giường thuận tiện ngày thứ hai bên trên sớm tám thời điểm xuyên tốt ngươi t r ả đạp ta giường chiếu vương kỳ nói đùa nói một câu lao lưu ngươi hẳn là may mắn tiểu tử này không có nằm tại ngươi trên giường đạo ngươi x é o đi đỗ hoành viễn đỏ mặt nói ta một cái có bạn gái người căn bản không cần dùng tại sao khẩn lưu híp mắt nhìn chằm trăm đỗ hoành viễn nói ứa hai ngươi có ti trong a phải đi làm. Đỗ vừa vừa làm. phòng vệ sinh vọt vào tám đội một thân quần áo sạch khổng lưu bỏ lên giường mị mị đi ngủ cảm giác một bên khác nữ sinh ký túc xá bên trong châm hà chui vào cố thần hy ẩu trăn g châm hà cười xấu xa nói hắc hắc hi hi bà bối lâu như vậy không cùng ngươi cùng một chỗ tại ký túc xá ngủ trên giường cảm giác ta có thể nghĩ chết ngươi rồi cố thần hy cũng không sợ nàng trực tiếp đưa tay nói dị giáo đồ xem chiêu mọi người đều biết ngực n h ỏ người ưa thích đem ngực lớn người gọi là dị giáo đồ cái gì ngươi nói ngươi không biết không biết là được rồi bởi vì đây là ta vừa biên hai người ồn ào mệt mỏi liên nằm ở trên giường nói đến thì thầm lâm chi một mặt di mẫu cười nói ra các ngươi trò chuyện cái gì đâu mang ta một cái chứ trầm hà ô n cố thần hy eo nói vậy không được đây là ta cùng nhà ta đại bảo bối việt tư ai lâm chi học lâm hội bộ dáng sắc k h ỏ e mắt nói hôm qua tỷ tỷ nằm tại ta trên giường thời điểm cũng không phải như vậy thái độ hôm nay sao liền xa lánh ta có lẽ là mội mội nói nhầm trêu đến tỷ tỷ không vui ta trâm hà chỉ vào lâm chi nói đùa nói ra t ố t ngươi cái chết trà xanh trâm n g ò i ta cùng nhà ta bảo mối quan hệ lâm chi bỏ lên trên cố thần hy giường nói ra hà hà ngươi đi qua điểm ba người chúng ta bóp bóp ba nữ hải t ử bóp tại một tấm trên giường nhỏ lôi kéo cái màn giường nói về thì t h ầ m cùng trần trí thụy cùng một chỗ chơi g a m châu tiểu nam vừa kết thúc một ván ngẩng đầu nhìn lên ba người tụ tại trên một cái giường vui cười đùa dỡn n n g có chút khiếp sợ đây chính là bách h ợ p sao t i ể u nam không hiểu nhưng rất là rung động đột nhiên cố thần hy cùng trầm hà đồng thời hét to một tiếng cái gì ngươi chuẩn bị nghỉ hẹ từ ba trăm mười tám quốc lộ vào giấu vẫn là cưới xe đạp đi ân đúng lâm chi âm thanh từ cái màn giường bên trong chuyên gia thanh âm không lớn nhưng rất kiên định trầm hà nói ngươi điên rồi đi ngươi một cái nữ h ả i tử cưới xe đạp đi tây tạng lâm chi liền nghĩ tới đêm nay tại trên quốc lộ khổng lưu nói câu nói kia nàng hỏi hai người các ngươi tin tưởng kỳ tích sao cố thần hy sợ lên lâm chi cái chán hỏi ngươi bị ai tẩy não ngày thứ hai bên trên sớm tám thời điểm cố thần hy còn tại khuyên lâm chi không muốn làm nguy hiểm như vậy sự tỉnh một cái nữ sinh cưới xe đạp vào giấu trên đường này nếu là gặp phải cái gì người xấu nhưng làm sao bây giờ cố thần hy còn muốn để khổng lưu cùng một chỗ đến khuyên nhủ lâm chi nhưng biết được tin tức khổng lưu không những không có khuyên can lâm chi còn nói lúc nào xuất phát ta để nhà ta trang phục nhãn hiệu tài trợ ngươi một bộ ngoài trời trang bị xe đạp mua không có mua không có mua ta cũng cho người tài trợ lâm chi n g h e xong hai mắt tỏa sáng quả thật sao nghĩa phụ ta được nghỉ hệ liền xuất phát n g ồ lâm chi ngay Hy n Trầm xong hai n g Lưu ký túc xá mắt tỏa sáng lại sáng lên nên nói không nói khổng lưu cái chủ ý này thật rất tuyệt khổng lưu vốn còn muốn lại nhiều cho lâm chi đề điểm đề nghị nhưng là bị cố thần hy cùng trầm hà cho bắt cố thần hy nói chi chi ngươi đ ừ n g nghe hắn cưới xe đi quá nguy hiểm ngươi giống như lần trước đi máy bay đi thôi ngươi nếu là không đủ tiền ta cho ngươi mua trầm hà cũng nói theo đúng vậy a ta cũng có thể tài trợ ngươi điểm tiền vé phi cơ không ta cơi ư đi qua lâm chi thái độ kiên định hồi đáp thấy lâm chi quyết tâm muốn tự lái đi cố thần hy cùng trầm hà cũng không có triệt hai người đồng thời lường khổng lưu l i ế c nhìn khổng lưu nhưng là giả bộ như một mặt vô tội bộ dáng nhún vai đô h à n h v i n h ư có điều suy nghĩ lôi kéo vương kỳ trò chuyện nói tự lái tây tặng cái này chủ đề rất tốt ngươi nói đập thành video ngăn có thể hỏa sao không đợi vương kỳ m ư m i ệ m khổng lưu liền cho hắn dội cho chậu nước lạnh đây để tài đều bị người đập nát cũng không kém ngươi một cái ngươi một cái nam đem cái này để tài đánh ra hoa đến cũng không có khả năng hỏa trừ phi ngươi bây giờ liền biến thành mỹ nữ vẫn là cưới xe đạp vào giấu mà lại là lấy trực tiếp hình thức lúc này mới khả năng có chút mánh khỏe khổng lưu để lâm chi trực tiếp mục đích cũng không phải trông cậy vào nàng có thể dựa vào trực tiếp nổ hỏa sau đó kiếm tiền chẳng qua là cảm thấy mở trực tiếp lại càng dễ để khả năng còn sống mạnh tư vũ nhìn thấy lâm chi tại đến tìm nàng trên đường ta gần đây linh cảm k h ô kiệt không biết nên đập cái gì đập du lịch video vẫn là có thể đi khổng lưu sờ lên cằm nói nhưng là n g ư ơ i đ ừ n g đi thẳng võng đỏ điểm du lịch ngươi cùng chầm hà cùng một chỗ làm cái tình lữ tiểu thành thị đảo ngược du lịch đề tài văn án viết tốt đi một chút video đập khói lửa một điểm đoán chừng vẫn là có lưu lượng ta dựa vào thần đỗ hoành viễn giơ ngón tay cái lên đối với khổng lưu nói lão lưu ngươi đơn giản chính là thiên tài a ngươi làm sao lợi hại như vậy khổng lưu nhàn nhạt hồi đáp bởi vì đây là ta ra chuyển môi công ty dưới tay du lịch video tài khoản nửa năm trước chơi còn lại xáo lộ nhưng là cũng bất quá thì vẫn có thể làm làm nói không chừng liền ra n ộ khoản video nữa nha đỗ hành o viễn một chút cặn lời hắn cắn răng nói em đi ta muốn cùng các ngươi những n à y có tiền nhà tư bản liều mạng t ấ u chương xong chương năm trăm sáu mươi hóng mát chương năm trăm sáu mươi hóng mát buổi sáng khóa kết thúc về sau buổi chiều còn có lớp khổng lưu c ù n g cố thần hy liền không có ý định về nhà tại nhà ăn ăn cơm chưa xong sau đó ngủ chưa ngay tại trong túc xá giải quyết khổng lưu trở lại ký túc xá sau đó đỗ hành o viễn tranh cãi muốn ngồi m ờ i b ạ c đi hóng mát bị ồn phiền khổng lưu đều định đem chìa khóa ném cho bọn hắm để chính bọn hắn đi gaza bên trong mở nhưng đỗ h à n h viễn lại không giấy lái xe trần trí thụy cùng vương kỳ cũng không dám đục lỗ lưu xe sợ cho dập đầu đụng phải không thường nổi cứ việc xe thật ra chút gì vấn đề khổng lưu cũng sẽ không tìm bọn hắn bồi thường tiền khổng lưu đánh giá mười bạch vẻ ngoài hỏi một miệng lao lưu chúng ta lần trước đi bành thành mở giống như không phải chiếc này bật ra khổng lưu nhẹ gật đầu nói lần trước chiếc kia là mẹ xe đe đây là mười bạch khẳng định không phải một chiếc xe a khổng lưu cái chìa khóa xe đưa cho vương kỳ nói ngươi muốn thử một chút chiếc xe này sao không không không vương kỳ vội vàng khoát tay nói ngươi chính mình mở a khổng lưu trả lời không có việc gì đây xe nhà ta nhiều là vương kỳ nhịn không được cảm thán một câu khá lắm nhà ngươi đến cùng còn có bao nhiêu xe a không có bao nhiêu bất quá khổng lưu chỉ vào ven đường bên trên một c h ấ u nguồn năng lượng mới ô tô nói nguồn năng lượng mới ô tô biết phạt ba người cùng kêu lên hỏi sẽ không phải cũng là nhà các ngươi làm a đó cũng không phải nhà chúng ta không có tạo tiền xe chất ba người vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nhưng là ô tô tin là nhà chúng ta đầu tư nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu ba người nghiến răng nghiến lợi nói ra thảo cùng các ngươi những người có tiền này liều mạng đi đừng nói nhảm lên xe lưu xong một vòng liền quay về ký túc xá đi ngủ k h ô n g lưu nói đến ngồi vào tài xế vương kỳ ngồi ở phụ xe trần trí thụy cùng đỗ hoành viễn một trái một phải ngồi ở hàng sau trần trí thụy quan sát một chút xe nội bộ nói ra đây xe đổ vật bên trong cảm giác cùng nhà ta chiếc xe kia rất giống đỗ hoành viễn liếc nhìn trần trí thụy kinh hô một tiếng nhà ngươi cũng có mười bác đó cũng không phải trần trí thụy lắc đầu đỗ hoành viễn nhẹ nhàng thở ra vậy ta an tâm đỗ hoành viễn vừa dứt lời trần trí thụy liền tiếp tục nói ra dương thành người thật giống như càng yêu quý bắc trở đỗ hoành viễn một mặt cạn l ờ i biểu tình nhìn trần trí thụy nói cho nên nhà ngươi trước kia là bắc trở trần trí thụy nhẹ gật đầu ân tựa như là chắc thì ra như vậy liền lão tử một người là thật nghèo quỷ đúng không ta liền như vậy như nước trong veo cùng các ngươi đám này phú nhị đại sinh sống hai năm đỗ hoành viễn r ă n g hàm đều nhanh cắn nát vương kỳ lập tức phản bác thả giam chó ngươi là trung hải hộ khẩu còn tại trung hải có phòng ta tính là gì ta mới là thật nghèo quỷ tốt ta khởi đỗ ộ n g xe. Lao lưu. đ hoành viễn nhìn trong tay những cái kia cái nút hỏi đây hàng sau những n à y k h ô n g chế khóa là làm gì nói đến hắn ấn trong đó một cái nút ôi ôi chuyện ra sao a ta này làm sao động ngồi phía trước sắp xếp vương kỳ đột nhiên cảm giác được mình tay lái phụ châu ngồi độc lên k h ô n g lưu cười một cái nói đó là lao bạc khóa làm ngựa dùng vương kỳ nói câu người nha nhanh lên cho ta đem châu ngồi triệu hồi đến a a đỗ hoành viễn đáp ứng đem vương kỳ châu ngồi điều chỉnh trở về ba người chậm rãi tại lái xe hơi tại giao đại trong sân trường đi dạo lên định chế k h o ả n một bạt trương dương mở tại đại mã trên đường đưa tới không ít đám đồng học c h ú m g ụ lúc này là giữa trưa phần lớn người đều trốn ở trong túc xá đi ngủ trên đường không có người nào nếu như là nhanh lên khóa thời gian mở ra đầy xe đi ra quay đầu xuất liền cao hơn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vương kỳ bị trên đường những ngày người ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng hắn nói lão lưu ta rốt cuộc biết ngươi tại sao phải che giấu tung tích k h ô n g lưu c ư ờ i h ỏ i ngươi làm sao đột nhiên hiểu vương kỳ nói ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế một điểm đều không có cảm giác được cảm giác ưu việt ngược lại có chút hoảng luôn cảm giác bọn hắn ánh mắt giống như là đang nhìn dị loại mở dạng đỗ hoành viễn quay về hắn một câu lão vương ta nói ngươi à đó là ý nghĩ nhiều lắm những n à y người rõ ràng chỉ là hâm mộ mà thôi trần trí thụy lắc đầu nói ta ba từ nhỏ đã cùng ta giảng tiền tài không để ra ngoài có chút thù giàu người nhìn thấy ngươi có tiền làm việc sẽ rất cực đoan vương kỳ lập tức đồng ý nói tiểu trần nói đúng đỗ hoành viễn nói lão lưu ngươi yên tâm lớn mật khoe của ai dám đấu kỵ ngươi ta trước thay ngươi chơi hắn phúc dẹp đi a ngươi kỳ thực khổng lưu vẫn là rất may mắn gặp phải ba cái bạn cùng phòng đều rất tốt thẳng thắn thân phận sau đó hắn cảm giác mình sống ngược lại càng thoải mái hơn tuổi thơ thương tích tại sao t r ư ở n g thành đạt được chữa trị hữu nghị a i tình xong bội thu đây là kiện nhiều hạnh sự tỉnh a xe chạy đến nghệ thuật học viện phụ cận thời điểm khổng lưu thấy được cái người quen biết cũ bạch học châu bạch học châu đang tại nghệ thuật học viện trường dạy học bên dưới cùng mấy người phát sinh kịch liệt khắc khẩu trong đó còn có cái nhìn quen mắt gương mặt lục lên đường mặc dù lục lên đường người bên kia nhiều nhưng bạch học châu lại càng chiếm ưu thế bộ dáng hắn một người khẩu chiến của nho đem đối diện mấy người cho mắng mặt đỏ tới mang h a i bạch học châu chỉ vào lục lên đường cái mũi nói ra lục lên đường soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình ngươi tính là cái gì Dám l o ạ người đổi t kia ba tuổi n g ư tiểu hài một dạng ngây thơ báo thù kế hoạch tại người khác xem ra tựa như là một cái tàn tật siêu hùng nhi vô năng cùng nộ ta thật hoài nghi mẹ ngươi là cùng cái nào tinh cầu năng lực kém sinh vật lai giống mới sinh ra ngươi như vậy cái nịch thiên dị dạng lai giống loại cha ngươi biết hắn bị ngoài hành tinh người cho mang theo đội nón xanh sao người thanh minh tảo mộ thời điểm mộ tổ bức khói không nhìn thấy ngươi như vậy cái tiên thiên dị dạng nhà ngươi tổ tông trong lòng đất bên dưới hẳn là đều nhanh sắp điên a nên nói không nói bạch học châu bề ngoài nhìn nhã nhặn mắng lên người đến đó là tuyệt không miệng dưới lưu t ì n h một cái chữ thô tục không có gắng g ư ợ n g là đem lục lên đường từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới tổ tông mười tám đời toàn bộ cho mắng một lần bạch học châu ta cờ n ở mờ mắng bất quá lục lên đường xanh mặt đầu nào nóng lên xích quả đấm liền muốn đánh bạch học châu đ ị c h lục lên đường nắm đấm còn không có vung ra đi đâu một tiếng trói hai minh địch thanh trực tiếp đem hắn giật này mình mấy người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ven đường mười bát cửa xe từ từ mở ra hai trăm mười lăm nam đoàn bá khí đăng tràng bạch học châu nhăn lại lông mày đột nhiên d ã n ra ra hắn biết tiếp xuống có thể có vở kịch hay nhìn tấu chương xong chương năm trăm sáu mươi mốt âm nhạc tiết hủy bỏ chương năm trăm sáu mươi mốt âm nhạc tiết hủy bỏ làm sao chút chuyện họ cũng công t r ư ờ n g ai khi dễ ngươi đi ở trước nhất đ ố i hoành viễn phi thường phách lối hỏi khổng lưu nhưng là không nhanh không chậm đi tới trần trí thụy cùng vương kỳ đi theo hắn bên người hai người này đều luyện trang hướng kia vừa đứng cùng hai cái côn đổ mở dạng chờ đến gần khổng lưu một mặt kinh ngạc nói ra nhà đây không phải lục lên đường đại hội trưởng đi lúc này mới mấy ngày không thấy a tiểu nhân đắt chi khí chất lại tăng lên không ít đây l ụ c lên đường nhìn từ trên xe đi tới k h ổ n g lưu cảm giác được một tia không ổn nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói người giả trang phần ngươi mẹ lao sói vây đôi đâu lái một chiếc không biết từ chỗ nào thuê đến mười tám tay đổi mới xe liền coi chính mình thật sự là phu ca đều không cần k h ổ n g lưu há m ộ m đ ố i hành viễn trước hết thay hắn mắng một câu lấy ở đâu n g u x u ẩ n k h ổ n g lưu quay đầu hỏi bạch học châu đã xảy ra chuyện gì bạch học châu đơn giản nói ra âm nhạc tiết hội trường sẽ treo lên có giao lại tất cả học viện cờ mẫu chúng ta phụ trách ra thiết kế bản thảo bọn hắn nhưng đây trẻ đần độn không có trải qua chúng ta bên này cho phép một mình sửa đổi thương viện cờ màu kiểu dáng lần trước mở đại hội lục lên đường bị ba ba đánh mặt sau đó cái này bãi một mực không có tìm trở về hắn đi tìm thân là giáo sư cậu hỗ trợ kết quả còn bị đã sớm biết được ngọn nguồn cậu khiển trách một châu cậu để hắn gần đây an phạt điểm nhưng hắn lại một lòng nghĩ làm sao trả thù khẩn g lưu trả thù bạch học châu không phải sao cờ màu định chế nhiệm vụ rơi xuống hắn trên đầu bị hoán miệng choáng váng đầu góc lục lên đường cũng không quản sau đó sẽ tạo thành ảnh hưởng gì một mình hướng thương viện cờ màu tăng thêm một chút khó đang phong nhã đồ án liền trông cậy vào thương viện tại âm nhạc tiết bên trên sấu mặt đây cũng không biết bạch học châu từ nơi nào được lá cờ bị đổi tin tức khẳng định không phải phùng bánh nói giữa trưa vụ n trộm chạy vào học viện âm nhạc học sinh hội đến tìm lá cờ tìm tới lá cờ hắn vừa mới chuẩn bị đem chưng cư phạm tội mang đi giao cho trường học lãnh đạo xử trí đi ra ngoài thời điểm lại bị nghệ thuật học viện học sinh hội người cho bắt được lục lên đường chạy tới cướp đi lá cờ còn đem hắn đánh ra nghệ thuật học viện lúc này mới có khẩu lưu bọn hắn nhìn thấy bạch học châu lấy lực lượng một người đem bọn h lúc này lục lên đường còn chưa mở miệng đứng tại bên cạnh hắn chó săn trước tiên là nói về nói ngươi nói hủy bỏ liền hủy bỏ a trang bức khoác lác ai không biết ngươi cho rằng ngươi là ai trong tiểu thuyết long não thiên sao khổng lưu lười nhắc nói thêm cái gì cầm điện thoại đánh cú điện thoại gọi điện thoại thời điểm kia lục lên đường hai cái chó săn còn đang kêu gạo khổng lưu phiền trực tiếp cho đỗ hoành viễn ba người bọn họ nháy mắt ra giấu ba người cũng không nói nhảm trực tiếp đem mấy cái này d â u ria ra hỏa đánh cho một trận vương kỳ cùng đỗ hoành viễn cũng không cần nhiều lời chỉ cần không gặp được chính quy người l u y ệ n võ cái t i ế chính là đánh nhau một tay h ả o thủ trần trí thụy cũng là đang kiện thân trong phòng luyện một thân khí lực đánh người hoàn toàn không nói chơi lục lên đường muốn ghi chép video lưu lại khổng lưu mấy người sử dụng bạo lực chứng cứ nhưng là bị bạch học châu từ phía sau xô đẩy một cái điện thoại trực tiếp rơi tại trên bậc thang hắn phi thường thân mật bổ một cước sau đó điện thoại chặn n a n g bẹ gãy dùng khẳng định là không thể dùng bạch học châu một mặt vô tội nói nhà ngươi làm sao không cẩn thận như vậy à điện thoại đều cầm không vững hại ta kém chút đấu vật nếu không ngươi b ồ i ta ít tiền a ngươi lục lên đường s ắ p bị bạch học trâu cho khí ra nội thường đến khuôn mặt nghẹn thành gan heo màu đỏ chờ đỗ hành viễn ba người bọn họ đem người đánh không sai biệt lắm thời điểm phùng ánh mới vội vội vàng vàng mang theo ba cái cùng nhau chơi đùa âm nhạc anh em lao đến khổng lưu các ngươi tại sao lại ở chỗ này phùng ánh nhìn một chút chật vật lục lên đường đám người lại nhìn một chút khổng lưu đám người trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tình huống tốt liền dạng này khổng lưu cúp điện thoại đối với phùng ánh cười một cái nói học tỉ ngươi đến quá muộn chúng ta đều đều dựa vào đánh xong phùng ánh bay đầu tại hùng thọ trên đầu đến lập tức mắng tiểu tử ngươi lần sau có thể hay không tin tức linh thông điểm đừng như vậy nữa nói b vớt bôi hùng thọ một mặt ủy khuất nói á n h tỷ ta thật là trước tiên thông chi ngươi a lục lên đường trận mắt trừng trừng chỉ vào khổng lưu nói khổng lưu ngươi xong đ ợ i ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng đem chúng ta đánh thành dạng này trở lấy ăn cơm tủ a khổng lưu đôi tay chống lạnh giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn lục lên đường nói ra ngươi vẫn là trước lo nghĩ lo nghị chính ngươi a âm nhạc tiết hủy bỏ ngươi cậu viện trưởng n ộ n g cũng nên tan vỡ đối với khổng lưu đến nói lục lên đường uy hiếp tựa như là một con kiến tại cùng nhân loại kêu gào m ở dạng không có chút nào uy hiếp có thể nói vườn cười vừa đáng thương khổng lưu điện thoại đánh xong không bao lâu lục lên đường tiểu đệ điện thoại liền đánh vào tới một cái điện thoại điện thoại là lục lên đường cậu đánh tới lục lên đường điện thoại bị bạch học châu đã vỡ cậu liên lạc không được lục lên đường cũng chỉ có thể gọi cho hắn thủ hạ lục ca thủ hạ đưa điện thoại cho lục lên đường điện thoại cút máy về sau lục lên đường mặt đều do l i ế c nhìn khổng lưu ánh mắt đều trở nên phức tạp lên lục lên đường vỗ, vỗ trên thân bụi sau đó s á m x ị n chạy một câu cũng không có nói thêm nữa đám người có chút mắt t r n tròn nhao nhao quay đầu nhìn về phía khổng lưu phùng ánh hỏi khổng lưu h ắ n thế nào khổng lưu nhún vai nói ai biết được phùng ánh phát cái bạch nhăn nói khổng đại yếu đ ừ n g thừa nước đục thả câu ngươi khẳng định biết khổng lưu nói một tin tức tốt một cái tin tức xấu ngươi muốn nghe cái nào trước phùng ánh nói đầu tiên nói trước tin tức khổng lưu nói tin tức tốt là ta cùng nhà ta công ty giải trí đối với phùng học tỷ người ban nhạc cảm thấy rất hứng thú phùng học tỷ nếu có mục đích có thể tại nghỉ hè mang theo ban nhạc đi phỏng vấn một cái nếu như phỏng vấn thông qua các n g ư ơ i ban nhạc liền có chuyên nghiệp âm nhạc đ o à n đội không đợi phùng ánh nói chuyện sau lưng ba cái ban nhạc thành viên mở miệng trước nói n g ọ ạ t ạ o thật giả nhìn các n g ư ơ i điểm này tiền đồ phùng ánh l i ế c ba cái ban nhạc thành viên l i ế c nhìn tiếp tục hỏi khổng lưu kia tin tức xấu đây khổng lưu nói tiếp tin tức xấu là giao đại âm nhạc tiết hủy bỏ phúc bạch học châu nghe vậy trực tiếp không kèm được song hỉ lâm môn đỗ hoành viễn đột nhiên mở miệng nói âm nhạc tiết sẽ không phải cũng là nhà các ngươi công ty chủ sự à khổng lưu giống như là trộm chó đầu một dạng sờ lên đỗ hoành viễn cái đầu mở miệng nói hả con trai lớn ngươi thật sự là càng ngày càng thông、minh. xéo đi với tư cách âm nhạc sinh phùng ánh cũng không có thật là vui nàng nói vậy dạng này nói mọi người cố gắng lâu như vậy chẳng phải hoàn toàn buồn phí sao khổng lưu mí môi cười lạnh đúng à chờ nghệ thuật học viện đám học sinh nào lên nào đến hiệu trường chỗ nào ta nhìn thấy lúc kia lục lên đường cùng cái kia vị đại di phu làm như thế nào kết thúc trần trí thụy hỏi một câu kia âm nhạc tiết thật không có sao nhìn ta tâm tình khổng lưu nghiêng đầu một chút nói chờ lục lên đường cùng hán d ư n g lúc nào ngay trước toàn trường thầy trò mặt quỷ cậu ta ta tâm tình một tốt âm nhạc tiết nói không chừng liền lại thiết lập đến khổng lưu nói xong hướng phía ven đường xe đi đến hai trăm mười lăm ký túc xá ba người khác cũng đi theo đi qua phùng ánh ba cái kia chơi âm nhạc anh em nhìn khổng lưu b ó n g lưng cảm thán lên một cái điện thoại để âm nhạc tiết chủ sự phương giúp vốn âm ngậm ta hoài nghi cái thế giới này đó là một bản to lớn long nạo thiên tiểu thuyết ba khí bán ra rất đẹp oanh tỷ đây khổng đại thiếu đến cùng có nhiều tiền không biết đừng hỏi ta bạch học châu thừa dịp hôm nay phùng ánh nguyện ý gặp mình lập tức mượn cơ hội xin lỗi tiểu đánh đừng giận ta lan nàng trốn hắn truy mọc cánh khó thoát tấu trương song chương năm trăm sáu mươi hai kỳ quái tiểu thất chương năm trăm sáu mươi hai kỳ quái tiểu thất buổi trưa ngươi không ngủ à, làm gì đi buổi chiều lên lớp thời điểm khổng lưu kia buồn ngủ bộ dáng để cố thần hy nhịn không được hỏi một câu đỗ hành viễn bọn hắn muốn ta lái xe dẫn bọn hắn ở trường học bên trong đi tàn bộ liền b g ồ i bọn hắn đi dạo tại nghệ thuật học viện bên kia gặp bạch học châu bị khổng lưu đơn giản củng cố thần hy giảng một cái buổi trưa hôm nay phát sinh sự t ì n h n g h e xong nàng có chút tức giận nói đây lục lên đường thật đúng là quái hỏng hỗn loạn cất chuột vốn đang rất chờ mong âm nhạc tiếp đâu lần này mọi người đều không có đến chơi để sự tình lên men hai ngày trường học tuyệt đối sẽ không không quản việc này. k h ổ n g lưu mí môi cười lạnh đến lúc đó xem bọn hắn kết thúc như thế nào p h ú cố c thần hy dùng tay che miệng cười khẽ một tiếng nàng nói khổng đại tiếu h ngươi biết ngươi bây giờ bộ dáng như cái gì sao như cái gì cực kỳ giống trong tiểu thuyết loại kia một câu liền có thể định người sinh tử bại hoại đại phản phái cố thần hy nói đến đưa tay tại k h ổ n g lưu khỏe miệng nhẹ nhàng chọc lấy một cái ta làm sao lại thành phản phái k h ổ n g lưu cho đồ nói ngươi có từng thấy ta đẹp trai như vậy phản p h i sao cố thần hy giả bộ như ghét bỏ bộ dáng nói ra a không biết xấu hổ lại một lát sau cố thần hy đột nhiên hỏi khẩn cho nên âm nhạc tiết thật không có sao khổng lưu k h o á t tay nào nói ra nhìn ta tâm tình a tâm tình tốt liền có vậy ngươi lúc nào thì tâm tình tốt ta tâm tình tốt thời điểm liền tâm tình tốt cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn cũng lười để ý đến hắn tiết khóa thứ nhất thật không dễ nhịn đến tan học nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi khổng lưu trực tiếp nằm tại cố thần hy trên đùi đánh lên c h o mắt đây hai tiểu tình l ữ hiện tại cũng là trực tiếp không tị hình người cố thần hy một bên chơi lấy khổng lưu tóc vừa nói nằm ta trên đùi đi ngủ có thể làm u ố n thu phí đầu gối ở cố thần hy mềm mại trên đùi khổng lưu mỹ m hỏi bao nhiêu tiền Ấn dây thu phí. một giây một trăm ta dựa vào hừ hừ sợ r ồ i sao ta dựa vào đây cũng quá tiện nghi ta cho ngươi tăng điểm một phút đồng hồ một vạn ta trước g i a o một tiếng tiền trên một giây còn đang cười hì hì cố thần hy một giây sau liền không cười được nàng đến cùng còn đánh giá thấp khổng lưu thực lực ca trầm hà phi thường hợp thời nên nổ nước b ọ t một câu ui ui ui hai ngươi hiện tại tú ân ái đã đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới người bình thường thật mô phỏng không đến tựa ở cố thần hy trên đùi khổng lưu không có đứng dậy ý tứ hắn hít mắt mở miệng nói nếu như thẳng thắn thân phận không phải là vì càng tốt hơn tú ân ái kia thẳng thắn thân phận trở nên không có chút ý nghĩa nào t ố t trầm hà cùng cố thần hy cùng một chỗ trầm mặc đ ố i hoành viễn lập tức nói ra đ ừ n g tức giận bà bối ta giúp ngươi bóp chết hắn v ừ i c h i ề u khóa một cái chớp mắt thời gian liền đi qua khổng lưu đem xe mở đi ra mang theo cố thần hy về nhà còn thuận tiện đưa vương kỳ đi ga tàu đ i ệ n ẩm vương kỳ gần đây tại trung hải thịt liên nhà máy tìm cái tính theo sản phẩm công nhân b ú c vác công tác mệt m ỏ i là mệt mọi điểm nhưng tiền lương cũng cao hắn kỳ thực hoàn toàn có thể cho khổng lưu lại cho hắn ăn bài cái ngồi ở trên không điều trong phòng làm bảo an công tác nhưng hắn lại không làm như vậy chỗ r ử a sơn sẽ ngược lại dựa vào người người sẽ chạy hắn vẫn là hy vọng có thể dựa vào mình đôi tay đi sáng tạo t à i phú mặc dù loại ý nghĩ này rất đần thời đại này cũng không còn là cái tia chỉ cần nỗ lực chịu làm liền có thể cần c ụ làm giàu thời đại nhưng so với không thực tế một đêm trận giàu vương kỳ càng tin tưởng mình đã trải qua dương tuyết nhi một lần k i a tổn thương sự kiện về sau vương kỳ tâm trí thật thành thục không ít cảm ơn lão lưu không có việc gì trên đường chú ý an toàn đưa tiễn vương kỳ sau đó khổng lưu lái xe trở lại ra bọn hắn về nhà thời điểm tiểu thất đang tại hậu viện tu bổ hoa hoa thảo chuyên nghiệp đó là không giống nhau Ba ngày nay, tiểu thất đ nói món ăn đã chuẩn bị tốt các ngươi cơm tối muốn ăn cái gì ta đi làm khẩu lưu khoác tay nào nói ngươi không cần bận rộn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ta đây hai ngày vất vả ngươi tiểu thất lắc đầu hồi đáp không có việc gì đây đều là ta phần bên trong công tác k h n u lưu đối với cố thần hy nói đêm nay để ta làm cơm ngươi muốn ăn cái gì đơn giản làm điểm a cố thần hy suy nghĩ một chút quay đầu nhìn về phía tiểu thất nói tiểu thất có cái gì muốn ăn sao a、ah, ta ta sao tiểu thất thụ sủng nhược kinh khoát tay nói không không không ta nào dám để thiếu ra nấu cơm cho ta à、ah, vẫn là ta tới đi hai vị muốn ăn cái gì ta hiện tại đi làm nơi này không phải lâm g i a n g b i ệ thự t không cần câu nệ như vậy khổng lưu tại tiểu thất trên bờ vai vỗ nhẹ nói ra ngươi nghỉ ngơi đi ta đến là được rồi khổng lưu bàn tay rơi vào tiểu thất đầu vai thời điểm nàng thân thể rõ ràng run lên một cái khổng lưu nói xong quay người đi vào phòng bếp thiếu ra ta tới giúp ngươi a tiểu thất chuẩn bị đi theo vào rút khổng lưu trợ thủ nhưng bị cố thần hy cho kéo lại cố thần hy cùng tiểu thất trong phòng khách thảo luận lên tu bổ nhánh hoa kỹ xảo còn thuận tiện hàn huyên một cái nấu cơm sự tình chờ khổng lưu lại từ p h ò n g bếp bên trong đi ra thời điểm một trận phong phú cơm tối đã làm tốt cà chua trứng tráng làm kích đông cải xanh bít tết sốt tiêu còn có một cái cơm cuộn r o n g biển canh trứng mấy cái này món ăn đều là đơn giản tốt làm lại thức ăn đồ ăn thường ngày giống t ấ t gia tiểu thất đều là cắt gọn thả tủ lạnh bên trong cho nên khổng lưu hai ba lần liền đem đ ồ an toàn làm xong ăn xong cơm tối sau、đó. tiểu thất muốn rửa chén nhưng trong nhà có toàn tự động máy rửa bát cũng không cần đến nàng bận rộn ngồi trong phòng khách uống tràn à n g lộ ra càng thêm co q u ấ p lên khổng lưu nhìn nàng bộ dáng có chút không hiểu hỏi ngươi làm sao nhìn giống như rất khẩn trương giống như tiểu thất uống một hớp bình phục một cái tâm tình nói ra bình thường ở bên kia trong nhà đều là ta hầu hạ thiếu ra hôm nay sống đều để thiếu ra làm xong ta ngồi ở chỗ này luôn cảm giác là lạ hại không có việc gì hôm nay liền làm ta cho ngươi nghỉ khổng lưu ngồi vào nàng đối diện cười nói ngươi là đồng t h u c tô nữ hai ta niên kỷ không kém bao nhiêu người đem ta cùng tiểu hy làm bằng hữu là được rồi không không không ngài là thiếu gia tiểu thất vội vàng đứng dậy k h o á t tay áo nhìn tiểu thất câu n ệ bộ dáng khổng lưu cười khổ lắc đầu thật không cần d ạ n g này nơi này cũng không có cái ngoại nhân cùng ta giảng nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa làm cái gì ách tiểu thất không có chính diện đáp lại khổng lưu nói mà là nói thiếu ra hạ tiên sinh lập tức tới ngay ta trở về phòng k i ể m chế đồ vật lập tức quay về lâm giang biệt thự bên kia người bên kia trong nhà hẳn là còn có thay đi giặt y phục a có tiểu thất nhẹ gật đầu khổng l ư đứng dậy nói ra kia bên này y phục cũng không cần man về thả đây à tiểu a đến đó n lúc cho g ư ơ thêm thất c khóa, h đôi cùng túi i ể u đầu nhỏ giọng nói cảm ơn tiểu gia thấu chương xong chương năm trăm sáu mươi ba cục diện rối rắm chương năm trăm sáu mươi ba cục diện rối rắm ước chừng nửa giờ sau Đồng đ tiền sinh lai xe, e mỗi tiểu thất tiếp trở về. Nhìn biến mất tại tiểu khu cuối đường đuôi xe đèn, thần hy hỏi một câu, nàng bình thường biến cuối đuôi hỏi nói, khu câu, câu lưu đầu Nhìn hy bình như Không khả h ở về. vậy đường đèn, nàng cũng nệ năng cố lắc c xe sao? này n một g ư ờ k h ô năm g cùng gật cũng không nghĩ người hướng quá quân đầu, suy nhiều, hậu cái thói thời Tốt thần nhà hy nhẹ có có điểm, việc. đi viện. Mỗi n à, dù sao ra, bay ở mấy làm cố đang ghé vào hậu viện ao nước nhỏ vừa nhìn trong hồ nước bơi lội tiểu ngư thỉnh thoảng dùng móng vuốt đánh hai lần trong hồ nước nước nếu như không phải lo lắng cho mình biến thành mèo hoang nói mỗi năm đoán chừng liền muốn đối trong hồ nước tiểu ngư nhóm hạ thủ thông minh nó đương nhiên sẽ không vì thêm đồ ăn mà để mình lần nữa biến thành mèo hoang một trận báo hòa ngừng lại no bụng nó vẫn là sách thanh cố thần hy nhìn bị tiểu thất tu b ổ sạch sẽ sân lại nhìn một chút b u ồ n hoa bên trong toát r a lục lục tiểu mầm mầm rau quả hạt giống tâm tình vô cùng tốt đẹp k h ẽ hát cho trong hồ nước tiểu cầm lý nhóm cho ăn điểm c á ăn cố thần hy liền trở về nhà mỗi năm cũng cùng theo một lúc trở lại trong phòng khổng lưu đang ngồi liệt ở trên ghế salon một tay, chơi lấy điện thoại, một tay sở lấy ghé vào bên chân thuế cầu cái đầu nhìn thấy cố thần hy vào nhà về sau khổng lưu cùng thuế thuế cơ hội là cùng nhiều lần ngẩng đầu lên nhìn n à n g lướt nhìn sau đó lại cúi đầu cố thần hy lôi kéo khổng lưu tay nói bà bảo ta cùng ngươi rằng à chúng ta trồng món ăn hạt giống này mầm a khổng lưu nheo nheo thuế thuế trên đầu kia một nắm mau nhàn nhạt nói một câu ân rất tốt cố thần hy nhìn khổng lưu phản ứng tức giận nói ngươi làm sao đều không kích động a hạt giống này mầm không phải bình thường sự tình sao khổng lưu nhìn cố thần hy nói nó nếu là nhiều ngày như vậy đều không phát mầm ta mới hẳn là kích động a cố thần hy hỏi ngược lại vì cái gì không phát mầm mới hẳn là kích động không phát mầm đã nói lên chúng ta mua đến hỏng hạt giống a ngốc hay không ngốc khổng lưu có chút r ở khóc r ở cười tại cố thần hy trên trán nhẹ nhàng chọc lấy một cái cố thần hy ô m đầu lên tiếng a thanh tiến độ âm nhạc tiết bị chủ sự công ty đơn phương hủy bỏ sự t ì n h không có hai ngày liền chuyển khắp toàn bộ giao đại tuyệt đối không phải phùng bánh cùng bạch học châu bọn hắn lan ra tin tức việc này đối với những khác học viện ảnh hưởng khá tốt nhưng là nghệ thuật học viện học sinh coi như thật vỡ tổ đặc biệt là âm nhạc hệ học sinh biết mình chuẩn bị thời gian dài như vậy vì một cái danh mạch tranh đến đầu rơi máu chảy âm nhạc tiết đột nhiên không làm b viện, viện viện, viện đuổi đuổi họ trường học lãnh đạo cấp trên bên kia biết được chuyện này cũng tìm nghệ thuật học viện viện t r ư ở n g trực tiếp đem lựa dẫn phát tiết đến âm nhạc tiết người tổng phụ trách phùng quốc c an thân bên trên đây phùng quốc c an chính là lục lên đường cậu nghệ thuật học viện cao cấp giáo sư lần này âm nhạc tiết hoạt động đó là hắn tìm âm thanh thiên nhiên truyền thông công ty muốn tới cơ hội hợp tác nguyên bản hắn còn trông cậy và có thể thông qua cơ hội lần này bình sáu tháng cuối năm vinh dự phó viện trưởng đâu kết quả hoạt động này đều còn không có thiết lập đến liền không hiểu thấu làm hư hạng mục người phụ trách bên kia cũng là không cùng hắn nói nhầm nhiều điện thoại gọi tới phi thường kiên cường nói giao đại bên này làm trái quy hành vi âm thanh thiên nhiên công ty xét cân nhắc về sau quyết định rời khỏi lần này âm nhạc tiết hợp tác hạng mục một câu nói kia trực tiếp đem p ù n g quốc a n cho làm ở bức hắn liếm l á c mặt quấn quýt c h ặ lấy hỏi nửa、ngày. mới từ người phụ trách bên kia nhận được tin tức là mình cái kia bất tranh khí chất tử lục lên đường chọc phải âm thanh thiên nhiên công ty đại thiếu gia hắn tức đem lục lên đường gọi vào văn phòng bất chấp tất cả trước đánh cho một trận đánh xong lục lên đường hắn cẩn thận hỏi t h ă m lục lên đường một phen biết được chất tử đắc tội vị kia che giấu tung tích giao đại học sinh về sau phùng quốc an lập tức đi liên hệ thương viện lãnh đạo thương viện bên này lãnh đạo cùng phùng quốc an không hợp nhau trực tiếp đem hắn gạt tại một bên cũng là bởi vì âm nhạc tiết sự tình thương viện duy nhất hy vọng k h ẩ lưu không hiểu thấu bị từ âm nhạc tiết trên danh sách quẹt rơi sau đó thương viện nhưng là lúc ấy phùng quốc an tốn không được trực tiếp để thương viện lãnh đạo ăn bế m ô n canh chuyện này mới đi qua mấy ngày à phùng quốc can liền gọi điện thoại đi cầu thương viện làm việc lãnh đạo có thể cho hắn sắc mặt tốt sao đương nhiên sẽ không không phải sao hai ngày thời gian đi qua phùng quốc can vẫn là không được đến khổng lưu phương thức liên lạc mắt thấy sự t ì n h phát triển càng không thể k h ô n g chế phía trên lãnh đạo cũng đang không ngừng cho hắn tạo áp lực hắn gấp cơm cũng ăn không ô cảm giác cũng ngủ không được sáng sớm hôm nay liền chạy tới thương viện lần lượi phòng học tìm người chi tiết hôm nay khổng lưu đều không có khóa phùng quốc can muốn tìm cũng tìm không thấy hắn với lại l i ê n tính phùng quốc an tìm tới khổng lưu khổng lưu cũng lời cùng hắn nói nhảm một cái tiểu tiểu phùng quốc an còn xin không động hắn khổng đại thiếu ra hố hồ kế hoạch mới tiến triển đến một nửa ngày đó buổi trưa phùng ánh cho khổng lưu đưa ra một cái kế hoạch nàng trước tiên đem âm nhạc t i ế t hủy b ỏ sự t ì n h lan rộng ra ngoài sau đó gây nên học sinh chưa đầy chờ mọi người cảm xúc góp nhạc không sai bị lắm bạch học châu bên này lại buộc ra lục lên đường tiểu tử này mượn nhờ chức vụ chi tiện cùng cậu quan hệ bà máy ước hiếp vốn học viện cùng học viện khác học sinh sự tỉnh đến lúc đó lục lên đường liền thành toàn bộ giao đại công địch bị đánh là tất nhiên sự tình. sợ phiên phức trạng thái sẽ tiếp tục mất k h ô n g chế chịu không được áp lực phùng quốc an khẳng định sẽ hướng trường học lãnh đạo thẳng thắn tất cả đến lúc đó trường học lãnh đạo tất nhiên sẽ tự mình ra mặt mời khổng lưu đến hòa giải đến lúc đó khổng lưu muốn nói tới yêu cầu gì còn không phải dễ dàng đương nhiên phùng quốc lương cũng có thể tìm cái khác truyền thông công ty tiếp nhận cái này cục diện dối giám chỉ cần âm nhạc tiết kiệm năng lượng bình thường tổ chức biểu hiện tốt học sinh có thể có phỏng vấn công ty lớn cơ hội điều này cũng đúng một cái hóa giải nguy cơ biện pháp c hôm phải khổng coi nay là thi cấp ba không có khóa k h ổ n g lưu cùng cố thần hy hôm nay sớm đi vào cố già tự mình lái xe đưa cố thần huyên đi tham gia thi cấp ba đây cũng là đêm qua cố thần huyên gọi điện thoại cho tỷ tỷ thời điểm đưa ra tiểu nguyện vọng tấu chương xong chương năm trăm sáu mươi b ố thi cấp ba chương năm trăm sáu mươi b ố thi cấp ba phóng bình tâm thái bình thường phát huy liền lấy ra ngươi bình thường kiểm tra thời điểm cái kia trạng thái kiểm tra là được rồi kiểm tra một cái muốn dẫn dây chứng nhận đều mang theo không có vút cùng giấy nhát còn có cả cái gì đều có sao trên đường đi cố thần hy nói liên miên lại nhải nói rất nhiều cố thần huyên một bên đáp lại tỷ tỷ nói một bên kiểm tra mình kiểm tra muốn dẫn đồ vật xuống xe thời điểm nàng nói ngươi làm sao so mẹ ta còn r u n g dài tại sao phải một lần lại một lần hỏi ta lại không phải ba tuổi tiểu hài ta là tỷ ngươi cố thần hy đôi tay chống lạnh một mặt ghét bỏ nhìn mội mội nói ra ngươi hẳn là may mắn ngươi có cái yêu ngươi tỷ tỷ tốt khác tiểu hài muốn bị nuốt tâm đều còn không có cơ hội đây cố thần huyên quật mộn phản bác ngươi kia ghét bỏ biểu tình nhìn thật không giống như là yêu ta đi muốn ăn đòn cố thần hy nói đến giơ tay lên sai sai cố thần huyên lập tức nhận sợ nàng nói ta liền biết tỉ tỉ đối với ta tốt nhất rồi đây trở mặt tốc độ không đi làm diễn viên đáng tiếc coi như có chút lương tâm cố thần hy nâng lên tay lại để xuống nàng đối với mội mội nói ngươi kia tùy tiện tính cách luôn là vứt bừa bãi ta còn không biết sao hiện tại không nói thêm tỉnh ngươi một cái đợi lát nữa kiểm tra bắt đầu ngươi hối hận đều vô dụng thật sao được rồi biết tỉ tỉ tốt nhất rồi cố thần huyên đưa tay ôm một hồi tỉ tỉ tốt tốt mau vào đi thôi cố thần hy đưa tay tại mội mội lông xù trên đầu sờ một cái mặc dù ngày bình thường cố thần hy luôn là cùng mội mội cãi nhau hai tỷ mội giống như đủ loại không hợp nhau bộ dáng nhưng đánh là hôn mắng là yêu sao cố thần hy vẫn là rất ưa thích mình cái này lịch ngợm mội mội t i ể u huyên đây ấm áp một màn t r ư n g hợp để cố thần huyên hảo khuê mật triệu l o a n l o a n nhìn thấy vẻ hâm mộ khó mà che giấu từ trong mắt nàng bộc lộ đi ra l o a n l o a n sớm cố thần hy cùng triệu l o a n l o a n lên tiếng c h à o cố tỷ tỷ buổi sáng tốt lành k h ô n g các ca, ca buổi sáng tốt lành triệu loãn loãn phi thường có lễ phép cùng hai người lên tiếng trào cố thần huyên lôi kéo loãn loãn tay hướng hai người phất phất t vậy ta và ấm áp trước hết tiến vào các ngươi buổi t r ư a nhớ k ý đến đón ta à. cố thần hy phất phất tay nói biết rồi nhanh đi vào đi chờ một chút các ngươi trước chờ một chút khổng lưu đột nhiên gọi lại đang chuẩn bị đi vào cửa trường hai người sau đó từ trong xe ảo thuật giống như lấy ra hai cái bánh mì lại về phía sau cốp xe bên trong lấy ra hai bình tại tuyên thành du lịch giờ mua cây kim ngân lộ tiểu huyên và ấm áp đem cái này mang theo à, khổng lưu một người phân một cái bánh mì cùng nước buổi sáng kiểm tra thời gian rất dài đói bụng liền bổ sung một cái năng lượng cố thần huyên nhỏ giọng đối với khổng lưu nói khổng ka ca, ca so ta tỉ thân bật nhiều cố thần huyên người nói cái gì tỷ tỷ âm thanh từ phía sau chuyển đến cố thần huyên lập tức nói ra ta nói tỷ t ỷ tìm bạn trai cùng tỷ tỷ một dạng thân mật loan loan năm kia bánh mì cùng nước giật mình sau đó nhỏ giọng nói cảm ơn các ca khổng lưu mí môi nhẹ nhàng cười một tiếng hắn nhỏ giọng nói không cần cảm ơn ngày mai buổi sáng nhớ kỳ a n điểm tâm khổng lưu thanh em không lớn đang cùng tỷ tỷ đối thoại cố thần huyên cũng không có nghe được hắn nói cái gì chỉ có loan loan nghe được nàng hốc mắt đỏ lên giống như là một giây sau liền muốn khống chế không nổi khóc lớn lên nhưng nàng vẫn là đã ngừng lại sắp tràn ra hốc mắt nước mắt giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng đi theo cố thần h u y ề n sau lưng đi vào trường học hai cái tiểu nữ hải thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt cố thần hy hoài nghi nhìn chằm chằm khổng lưu nàng hỏi ngươi mới vừa cùng loăn loăn nói cái gì khổng lưu nửa đuộn nửa thật nói không phải đâu tiểu nữ hải giấm ngươi cũng muốn ăn đi ngươi ai ăn giấm cố thần hy có chút xấu hổ tại khổng lưu trên bờ vai vỗ một cái ta liền tùy tiện hỏi một chút khổng lưu tiếp tục cười nói ngươi nhìn ngươi ta không có cố thần hy nguyên bản liền tùy tiện hỏi một chút cũng không có nghĩ quá nhiều nhưng khổng lưu càng là nói như vậy nàng lại càng thấy đến kỳ quái nàng là loại kia lại bởi vì bạn trai cùng sơ t r u n g tiểu cô nương nhiều lời hai câu nói liền tức giận người sao đương nhiên không phải nàng có thể rộng lượng nàng không chỉ rộng lượng còn ôn n u thiệt lương ngươi nhìn ngươi đều tức nói không ra lời còn nói không phải thẹn quá hóa giận cố thần hy mới vừa ở tâm lý khen xong mình ôn n u khổng lưu một câu liền để nàng phá công nàng ngữ khí lạnh lẽo mở miệng nói ngươi lại nói vậy có tin ta hay không đánh ngươi sai bà bảo cùng ngươi đùa ra đây cảm giác được không ổn khổn k h ổ n phi thường t h ứ c thời thu hồi khuôn mặt tươi cười trả lời cố thần hy vừa rồi vấn đề ta mới vừa cùng n o a n o ă n nói để nàng ngày mai buổi sáng nhớ ký ăn điểm tâm cố thần hy một mặt kinh ngạc hỏi ngươi là làm thế nào thấy được n o a n o ă n không ăn bữa sáng khổng lưu giải đáp nói nàng k i ê m một bộ khí huyết không đủ bộ dáng thấy thế nào cũng không giống là ăn bữa sáng bộ dạng a cố thần hy sờ lên c ằ m nhẹ gật đầu nàng cũng cảm thấy khổng lưu nói rất có đạo lý Hôm thi học sinh đám gia trưởng rất nhiều đều là tự mình đám nay trưởng A, gia rất tự cấp đều lá là còn c sẽ ở hai người học mực một trở lấy lên xe khổng lưu vừa lái đi ra ngoài hai đầu đường cái khoảng cách liền thấy cách đó không xa có cái nam hải đang tại chạy nam sinh kia chính là cố thần huyên cùng triệu loãn loãn bạn học cùng lớp tiền liên dương đây là nhanh đến một a cố thần huy liếc nhìn đồng hồ tạ ơn ca ca tạ ơn tỷ tỷ yến dương một bên thở hồn hẹn một bên cảm tạ lấy hai người khổng lưu liếc nhìn kính chiếu hậu hỏi ngươi làm sao thi cấp ba còn thể điểm ách yến dương gãi gãi đầu nói không phải tối a vừa kỳ thực đã sớm tới trường học, đã sớm m rồi u n đ giúp đoán đoán tìm đúng noan noan tìm k hôm ả khảo o sao nào. chứng. Cố chuẩn chứng chỗ thần hy giống như là người thấy bắt quái hương Khu khu, giống người nàng nói, ơn, nàng người tối bắt quái là làm vị, sẽ ở người chỗ nào? Khu. Tối hôm qua tối hôm qua ta theo nàng tàn bộ nàng đem chuẩn khảo chứng lạc ta trong túi sách yến dương sắc mặt có chút đỏ cũng không biết là chạy bộ nóng hay là bởi vì bị ca ca tỷ tỷ bắt quái mình cùng t r i ệ u loan loan quan hệ không có ý tứ mới đỏ mặt khổng lưu cùng cố thần hy phi thường ăn ý liếc nhau một cái sau đó đồng thời mở miệng nói à đây một tiếng ý vị thâm trường à trực tiếp cho ngồi ở hàng sau yến dương cả lúng túng hắn bả đầu trôn rất thấp nằm trong tay lấy là triệu noan noan chuẩn khảo chứng khổng lưu cũng là học được cố thần hy lái xe tinh túy một c ư ớ c chân ga trực tiếp ảo tới trung học cửa ra b ả o tiến dương một giọng nói tạ ơn về sau mở cửa xuống xe nhanh chóng xông về sắp đóng lại cửa trường khổng lưu cùng cố thần hy nhìn thiếu niên lô mãng lại thanh thuần bóng lưng nhìn nhau cười một tiếng tấu chương s o n g chương năm trăm sáu mươi lăm ca tử chương năm trăm sáu mươi lăm ca tử trung hải thành phố thi cấp ba liên tiếp kiểm tra ba ngày vừa vặn ba ngày này khổng lưu cùng cố thần hy đều không có sự tỉnh gì cho nên tiếp cố thần huyên sự tỉnh liền giao cho hai người bọn họ buổi sáng đưa xong m ộ i mọi đi thi trận về sau khổng lưu c ù n g cố thần hy liền cùng một chỗ trở lại ra n h i ê n nhiên tuế tuế âm thanh thu thập mẫu sự t ì n h khổng lưu c ù n g cố thần hy mấy ngày nay là đi theo mỗi năm cùng tuế tuế phía sau cái mông ghi chép chép xong toàn bộ phát cho phùng ánh phùng ánh bên kia nói tài liệu đã đủ rồi bọn hắn cũng liền không có ghi chép từ khúc phùng ánh đã làm xong còn lại đó là đem thu thập được âm thanh hàng mẫu dùng làm biên khúc chờ biên khúc làm xong liền có thể làm thơ cùng ghi chép tiếng người đ i ể n từ sự tỉnh phùng ánh muốn để khổng lưu củng cố thần hy cùng một chỗ hoàn thành cũng coi là cho hắn hai tiểu tình lữ thiết kế một cái tăng tiến tình cảm tiểu nhiệm vụ hai người bọn họ tình cảm có vẻ như đã không cần lại tăng lên thừa dịp hôm nay không có chuyện gì khổng lưu củng cố thần hy hai người cùng một chỗ tại lầu bốn trong lầu các tuổi điều hòa thảo luận viết chữ sự t ì n h lâu các ở giữa khổng lưu để người định chế một khối cực lớn siêu mềm mại thảm kín kẽ bày khắp toàn bộ lầu các ở giữa sàn nhà ghế s o f a cùng điện ảnh màn sân khấu cũng là định chế lâu các ở giữa không lớn dung nạp người không nhiều liền thích hợp tiểu tình lữ buổi tối cầm lấy đồ ăn vật đi lên nằm nhìn xem trời sao nhìn xem điện ảnh hoặc là đánh một chú người uống nước có ga vẫn là nước trái cây nước trái cây a ta muốn uống nước cam tốt không bao lâu c ố thần hy liền mang theo một bình lớn nước cam đi vào lầu các ở giữa dép lê tụy y vung tại trên bậc thang c ố thần hy đi chân đất đặt tại mềm mại thoải mái trên mặt thảm đi tới khổng lưu bên người khổng lưu bắt lấy nước cam vặn ra nắp bình c ố thần hy nhưng là từ nhiều công năng tủ chứa đổ bên trong kéo ra một tấm bàn nhỏ tấm lại từ giữa mặt lấy ra hai cái sạch sẽ ly rượu vang ai nói ly rượu vang chỉ có thể trang rượu đỏ sướng nước cam kia tiểu tỉnh điệu cũng là trực tiếp bắt ta đinh đương củng cố thần hy đụng phải cái ly khổng lưu uống một n g ộ p ướp lạnh nước cam chua chua ngọt ngọt lạnh nuốt sạch sẽ cố thần hy ực một cái cạn mình trong chén nước cam sau đó đem ly rượu vang đưa cho khổng lưu sau đó một đầu ngã xuống mềm mại trên mặt thảm đưa tay cầm lên một cái lông x ù hoa hoa ôm vào trong lòng nàng cảm thán một tiếng tốt mãn nguyện khổng lưu đem ly đặt ở trong h ộ ọ c tủ sau đó nằm ở cố thần hy bên người hắn nói chờ nghỉ hè mỗi ngày đều có thể như vậy mãn nguyện tốt tôi cố thần hy vui vẻ nói năm nay nghỉ hè chúng ta cũng là không đi ngay tại trong nhà chạch lấy có được hay không、tốt. hai người cùng một chỗ trò chuyện sắp đến ngày nghị kế hoạch Cố t hai ầ n n hy u người m trò chuyện một chút tựa hồ cách thảo luận ca từ sự tình càng ngày càng xa vẫn là cố thần hy hỏi một câu ca từ ngươi có ý nghĩ gì sao hai người lúc này mới trò chuyện quay về chính đề khổng lưu lập tức mở miệng nói kỳ thực ta trước đó liền nghĩ xong một câu từ cố thần hy xoay người nhìn về phía khổng lưu nói n g h e một chút trao buổi sáng là thần hy bên trong cười yếu ớt nhẹ nhàng phất quang ủ say m ộ n g sao mở mắt ra thế giới ánh sáng nhạt lòng l á n h người ân cần thăm hỏi giống thần t r u n g gõ nhẹ khổng lưu nhìn cố thần hy con mắt hỏi ngươi cảm thấy câu này thế nào ai rất lợi hại nha cố thần hy nghe vậy hai mắt tỏa sáng nàng nói đây là ngươi nghĩ ra được từ sao khẳng định a khổng lưu ngẩng đầu lên tiêu ngạo nói đây t ừ thế nhưng là ta nghe xong từ khúc nghĩ đến túi là bản gốc để ngươi như vậy nhấc lên ta giống như cũng có ý tưởng mau mau nhanh cầm giấy bút đến ta muốn viết ca tử cố thần hy nói đến vỗ vụ khổng lưu bà vai khổng lưu đứng dậy đem vừa rồi chuẩn bị kỹ càng một trồng giấy nháp cùng hai chi bút từ trên mặt bàn cầm tới hai người liền nằm trên mặt đất đem giấy trải rộng ra riêng phần mình viết lên ca tử tham rất mềm viết chữ không phải rất thuận tiện khổng lưu liền đem di động bàn nhỏ tấm phá hủy xuống tới đặt ở bên trên hai người nằm trên mặt đất nghĩ đến cái gì viết cái gì khổng lưu muốn nhìn một chút cố thần hy tại giấy nháp bên trên viết cái gì vừa đem cái đầu tiên tới cố thần hy liền trực tiếp đem giấy nháp bảo hộ ở dưới thân cố thần hy liền trực tiếp đem giấy nháp bảo hộ ở dưới thân cố thần hy mở miệng nói chính n g ư ơ i viết không cho phép nhìn ta n g ư ơ i học sinh tiểu học sao khổng lưu nhìn cố thần hy bộ dáng có chút r ở khóc r ở cười nói cái này lại không phải tiểu học thời điểm khóa trước c h é p lại chúng ta viết là một ca khúc a i tại sao phải che che l ấ p l ấ p cố thần hy suy nghĩ một chút nói ta ta còn tại sáng tác đâu ngươi không thể quấy nhiêu ta chờ ta viết xong cho ngươi thêm nhìn tốt -ta, ta thấy cố thần hy không cho mình nhìn khổng lưu đành phải c hồi tường đến thường ngày từng ly từng tí hai người đều là ý như suối tuân cơ hồ là đồng thời viết xong ca từ bản nháp cố thần hy bên này viết so sánh m ộ n h u y ễ n đều là cái gì toàn thành công chúa hy vọng mậu đẹp loại hình từ ngữ khổng lưu ca từ càng bình đạm tựa như chính hắn đã từng cùng phùng bánh nói qua nói một dạng hắn ca từ càng giống là đang kể chuyện cũ giảng thuật cùng người yêu t h ư ờ n g ngày một chút tại mỗi cái sáng sớm nói chuyện chào buổi sáng tại mỗi cái ban đêm ôm nhau ngủ không quản là m ộ u ảo vẫn là thường ngày hai người ca từ bên trong đều viết đến mười năm trước gặp nhau khổng lưu viết là mười năm trước tại trong lúc nguy nan lần đầu gặp lại quay đầu cười nhạt một tiếng. cố thần hy viết là vào đêm giờ những cái kia sợ hãi cùng chờ mong là mười năm trước gác mộng cùng mộng đẹp xen lẫn hai người ca t ử mặc dù không giống nhau lắm nhưng rất nhiều nơi ý là không sai biệt lắm cố thần hy nhìn xong khổng lưu ca t ử về sau nói đồ nói t ố t khổng t y túy ngươi thành thật bản h à n g i a o có phải hay không nhìn lén ta ca t ử khổng lưu đưa tay b ó p một cái cố thần hy gương mặt cười nói ta viết so ngươi càng có v ậ n luật rõ ràng càng g i ố n g là ngươi đạo văn ta ca t ử tốt ta mới không phải là đạo văn ta tốt tốt tốt ngươi vui vẻ là được rồi hai người cùng một chỗ sát nhập song phương ca từ bên trong tinh hoa bộ phận một lần nữa biên s o ạ lên một sợi ánh nắng lặng lẽ từ cửa sổ mái nhà trong khe hở chạy vào lầu c ắ t ở giữa ánh nắng vẩy xuống tại khổng lưu c ù n g cố thần hy trên thân đem hai người bao phủ tại màu vàng mở mịt bên trong rơi l à tả trên đất ca từ giấy nháp viết không hết hai người cố sự ái tình tại thời khắc này trở nên cụ tượng hóa toàn bộ thế giới từ lưu động thể bắt đầu ngưng kết tất cả động tác đều chuyển biến thành trong phim ảnh thả chậm trường ống kính hóa thành màu ngọc lưu ly xanh b i ế c kính lọc bên dưới dự phim tấu chương xong chương năm trăm sáu mươi sáu bữa sáng hương vị chương năm trăm sáu mươi sáu bữa sáng hương vị thi cấp ba ngày thứ ba chỉ còn lại cuối cùng một trận lịch sử ki thi xong thi cấp ba liền kết thúc hai người đem cố thần huyên đưa vào trường thi sau đó cũng không có đi liền t ạ i phụ cận tìm cái bữa sáng cửa hàng ăn lên bữa sáng bán bữa sáng a di còn nhận thức cố thần hy n h i ệ tình t cùng nàng chào hỏi ai nha mỹ nữ ngươi trước kia cũng là ở chỗ này lên tiểu học、ra. a a di cười tủm tỉm nhìn cố thần hy nói ân đúng nha đúng nha cố thần hy có chút kinh h ỉ nhẹ gật đầu a di ngươi còn nhớ rõ nha phải l ặ a di nhìn chằm chằm cố thần hy mà nói trong nhà ngươi không cho ngươi tại bên ngoài mua ăn mỗi lần đều là trực tiếp đem ngươi đưa đến cửa trường học sau đó ngươi liền để a di vụn trộm cho ngươi từ lan can bên cạnh tiến dần lên đến có đôi khi liền tìm đồng học giúp ngươi mang ta nhớ được ngươi khi còn bé liền trường rất đáng yêu hiện tại càng là biến thành sinh đẹp đại cô nương trường đẹp mắt người quả nhiên là ở đâu cũng có thể làm cho người ký ức khắc sâu a di liền nhớ kỹ cố thần hy khi còn bé trưởng dễ nhìn a di vừa nói vừa bắt đầu hồi ức suy nghĩ phảng phất trở lại rất nhiều năm trước máy hát vừa mở ra liền nói cái không xong khổng lưu nghe a di giảng thuật cố thần hy đi qua khoe miệng kìm lòng không được nâng lên nụ cười hắn hỏi cố thần hy ngươi khi còn bé còn trách thông minh lặc cố thần hy có chút x Ta mẹ người ó i bên n đi thực chết n g c h cố thần hy sắc mặt đỏ lên đưa tay tại khổng lưu trên lưng bấm một cái gác giọng nói n g ư ơ i mới đại thèm nha đầu mau mau cút khổng lưu một bên né tránh cố thần hy công kích một bên nói n g ư ơ i nhìn bị ta nói thoạt thẹn quá thành giận lâm vào hồi ướp bữa sáng tiệm lão bản nương suy nghĩ bị đang đánh náo hai người kéo về thực tế nàng cẩn thận quan sát một chút mặt này sinh nam hải nàng hỏi cố thần hy đây là người giao bạn trai nha ân ân cố thần hy thu tay v ề bóp khổng lưu e o tay ra vẻ thận trọng nhẹ gật đầu t ố t tuân tú lịch sự các ngươi hai cái rất xứng đây a di nhẹ gật đầu cảm khái nói thời gian qua thật n h a n h à, một cái trước mắt tiểu cô nương đều lớn như vậy đúng nha cố thần hy cũng cảm thán một tiếng khổng lưu đứng ở một bên im lặng nghe hai người ôn chuyện không nói gì a di phải bận rộn lấy bán sáng, cho nên chỉ có thể ngắn ngủi nói chuyện phía một hồi có khách nhân đến cố thần hy cùng khổng lưu liền rất thức thời rời đi hai người cầm lấy mua xong bữa sáng trở lại trong xe ngồi ăn xe hàng sau có trồng chất bàn nhỏ tấm mở ra sau đó vừa vặn lấy ra thả bữa sáng cố thần hy mua một phần m ặ t đậu hoa khổng lưu uống là sữa đậu nành trung hải bên này đậu ngọt hoa cùng m ặ t đậu hoa đ â u có người uống m ặ t đậu hoa bên trong bình thường sẽ thêm tôm khô cơn c u ộ n rong biển cải bẹ nát bánh quậy nát cùng hành thái còn có gia vị qua nước tương đậu ngọt hoa bên trong cũng sẽ có giống đậu đỏ h ạ c ý dĩ loại hình phối liệu thêm bảo đều ăn rất ngon bà bảo người mau nếm th cố thần hy dùng đũa kẹp lên một cái tiểu lồng thang bao nói đường cắn nát ăn một cái đi vừa uống một ngụm sữa đậu nành khổng lưu lập tức há mồm ăn một cái cố thần hy cho ăn bánh bao hấp ở trong miệng cắn nát tiểu lồng thang bao nồng hậu dày đặc canh thịt nước ở trong miệng nổ t u n g mùi thịt b ù n phía miệng đầy chảy mỡ đơn giản không nên quá thỏa mãn nước canh nhiệt độ vừa vặn vừa miệng lại nóng một điểm, liền nóng đầu lưới. Lạnh một điểm nói nước thịt cảm giác cũng sẽ không như vậy ngon cố thần hy một mặt chờ mong nhìn khổng lưu vừa định mở miệng hỏi một câu ăn ngon không khổng lưu liền sớm dự đoán trước nàng ý nghĩ c cố thần hy nói đến cũng gấp lên một viên hình dạng dẹp sập nhưng nước đây đà thang bao một ngụm nhét vào miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt hai lần sau đó nàng nhịu nhữ mày khổng lưu nhìn nàng phản ứng không hiểu hỏi thế nào cố thần hy đem đồ ăn nuốt xuống túi đầu nhìn thoáng qua thức ăn nhanh trong hộp thang bao mở miệng nói tại sao ta cảm giác cái này thang bao ăn không ngon đây khổng lưu lại ăn một cái không có cảm thấy có cái gì không đúng đây không phải ăn rất ngon sao không không đúng cố thần hy lắc đầu nói ta nhớ được khi còn bé ăn thịt cũng lớn nước canh cảm giác cũng so hiện tại phong phú hiện tại ăn làm sao dầu nùi tanh nặng như vậy cũng không có so trường học nhà ăn bánh bao hấp ăn ngon bao nhiêu à. khả năng không phải thang bao biến khó ăn thang bao không thay đổi mà là ngươi trưởng thành khẩn g lưu khét cười một cái cố thần hy nhẹ gật đầu đúng vậy à, khi còn bé ở nhà ăn điểm tâm mỗi ngày đều là ăn bánh mì sữa b ò n g ẫ nhiên con phụ mâu ăn đến bên đường bán nặng dầu nặng mỗi bữa sáng sẽ cảm thấy rất kinh diễm nhưng chờ sau khi lớn lên nến qua quá nhiều sơn chân hải vị lại đến ăn những thức ăn này đương nhiên cảm thấy ăn không ngon kỳ thực còn có một nguyên nhân người vị giắc là sẽ thoái hóa khi còn bé có thể nếm đến hương vị sau khi lớn lên sẽ rất khó nên khi còn bé luôn là mong mỏi lớn lên sau khi lớn lên lại bắt đầu hoài niệm tuổi thơ mọi người luôn là vốn có nào đó dạng quý giá nhất đồ vật giờ đi hâm mộ cái khác đồ vật chờ đã mất đi mới cảm giác tựa như người vĩnh viễn không cách nào đồng thời có được thanh xuân cùng đối với thanh xuân cảm thụ cho nên chúng ta luôn là ưa thích tại tái tân sự vật bên trong tìm kiếm chuyện x ư a vật cái bóng cố thần hy lại ăn hai món canh túi liền đem thức ăn nhanh hộp giao cho k h ổ n g lưu nàng nói còn lại những này thang bao đều cho ngươi à ta ăn cái kia miền túi miền túi là vừa vận a di đưa cho cố thần hy a di cho cố thần hy đánh chén kia mặt đầu hoa dại tăng thêm siêu nhiều li Bánh bao lần i ề n đ một chỗ này cũng l có một chuột phong vị khác nành vị đang uống sữa đậu nành khổng lưu nhìn giống kho chuột một dạng đôi dạng nắm lấy bánh bao gặm chụp ố t ầ thần n điện sinh hy, thoại, chỉ là vì ghi chép sinh hoạt, tuyệt mặc mặc là muốn trộm đập cố thần hy sâu chiếu. Lần này ảnh quẹt rơi ghi chép sinh hoạt cố thần hy không có phát hiện khổng lưu hài lòng cho mình điện thoại đổi lại mới giấy giá n tưởng n sáng ăn điểm tâm, tổng cộng hoa cũng g Mua bữa điểm điểm thời gian, tâm, hoa phút, h có k đem ghế sau ghế dựa điều chỉnh đến một cái thoải mái góc độ mở ra cái bàn xoa bóp hai người nằm thư thư phục phục đánh lên trò chơi lâu như vậy không có chơi game cố thần hy thức ăn không ít k h ổ n g lưu vẫn như cũ ổn định phát huy hai người ở trong game cạp cạp r ế t lung t u n g k h ổ n g lưu phụ trách r ế t lung t u n g cố thần hy phụ trách cạp cạp tấu t r ư ơ n g s o n g chương 567, cao su hoa tìm mọi chương 567, cao su hoa tìm mọi mười điểm ba mươi mấy thời điểm cố thần huyên cái thứ nhất từ trong trường thi đi ra không cần đoán nàng khẳng định sớm nộp bài thi với tư cách cái thứ nhất từ trong trường thi đi ra thi sinh nàng tự nhiên cũng thành truyền thông tập trung đối tượng vị bạn học này một mặt tự tin xem ra hẳn là kiểm tra rất không tệ à. vị này bạn học nhỏ n g ư ơ i cái thứ nhất từ trong trường thi đi ra có cái gì cảm tưởng sao n g ư ơ i sớm sớm như vậy liền nộp bài thi năm nay thi cấp ba khảo để phải trang độ khó giảm xuống đây chúng ta là b ạ n địa kênh trực tiếp phỏng vấn xin hỏi có cái gì muốn đối với t r ư ớ c máy truyền hình mọi người nói sao nhìn mười mấy cái mịt rổ phồn cùng ca mê ra đối với mình còn có đám phóng viên lao nhau bắn liên thanh giống như vấn đề cố thần huyên đều có chút ngây ngẩn cả người cố thần huyên bây giờ căn bản không muốn tiếp nhận phỏng vấn nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới ca ca tỉ tỉ ở đâu bởi vì khổng lưu ca đ thi xong cuối cùng một trận liền mang nàng c u đi không thích xem tiểu thuyết sở dĩ lại đột nhiên nghĩ đến cái này tên sách là bởi vì đoạn thời gian trước triệu đoan l o a n đề cập với nàng liên quan đoan đoan thích xem tiểu thuyết với lại đặc biệt yêu quý ngôn tình tiểu thuyết cố thần huyên hầu ngôn loạn ngữ một câu sau đó liền chuẩn bị chạy ra đúng vào lúc này cố thần hy cầm lấy một bó đỏ bừng hoa hồng đi vào ca mê ra lấy cảnh khung bên trong Trên mặt nàng treo nàng ôn n hai u nụ cười, đem h o hồng đưa cho đưa m ộ mội, nói, sau đó v ấ tỷ v mội tại Cố truyền h ầ n thông s u ống tính trước hiện ra một đợt tỷ mội hòa thuận ấm áp hình ảnh ngồi ở trong xe khẩn lưu nhìn hai nàng kia xuất thần nhập hóa diễn kỹ đều nhanh cười lên rồi nếu không phải gặp qua đây hai tỷ mội bình thường chân thật ở chung trạng thái khổng lưu kém chút liền tin hai người tại ống kính trước bảy mấy cái m ị mỹ võ sơ sau đó tiện tay dắt tay ngồi vào trong xe sau ngày hôm nay trên mạng lại muốn thêm ra một đầu nổ h ỏ a video mỹ nữ t ỷ t ỷ tay nâng hoa hồng tại thi cấp ba trường thi cửa ra vào chờ mội m ộ i thi xong cuối cùng nhất khoa sau khi lên xe cố thần huyên lập tức phản n à nói t ỷ t ỷ nào có cho thí sinh đưa hoa hồng n h a vẫn là hoa hồng đỏ ai nói đây hoa là cho ngươi cố thần hy cũng là lập tức thay đổi mặt đó là ngươi khổng ca mua cho ta hoa hồng ngươi cho ta cất k ỹ chớ lộn xộn nếu là một hồi rơi một chiếc lá ngươi liền đợi đến bị đ á n h à. cửa trường học s á t thực có rất nhiều người đem xe đẩy đàn g bán hoa cách một đầu đường cái trong tiệm hoa cũng b à y đầy đủ loại xinh đẹp có sắn bó hoa nhưng hoa hồng này s á t thực không phải đưa cho cố thần h u y ề n là vừa vặn bán hoa bán hàng rong đi ngang qua thì khổng lưu mua được đưa cho cố thần huy khổng lưu nguyên bản còn chuẩn bị mua một bó hoa hướng dương đưa cho cố thần h u y ề n nhưng là bị cố thần h u ngăn cản nàng nói tiểu hài tử thu cái gì hoa nha một bó là đủ rồi một hồi hoa hồng để nàng nâng một cái là được rồi biết được chân tướng cố thần huyền ta thế nhưng là n g ư ơ i thân mội mội a ngươi liền đối với ta như vậy ta quá thương tâm ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ tỉ mội cố thần huyên lời vừa nói ra được phân nửa đột nhiên liền không có âm thanh bởi vì nàng trước mắt xuất hiện một cái thật dày hồng bao cố thần hy trực tiệt khi nói hoa tươi cùng hồng bao ngươi muốn cái nào hồng bao hồng bao khẳng định là hồng bao a cố thần huyên đoạt lấy hồng bao vội vã không nhịn nổi mở ra hồng bao bộ bên trong một chồng thật dày màu đỏ tiền mặt nói ít cũng có hai mươi tấm hoa tươi nào có tiền mặt hương hhh cố thần huyên nắm vớt hồng bao khoe miệm đều nhanh liệt đến huyện thái dương đi nàng nói đa tạ tỉ, tỉ. t ỷ t ỷ tốt nhất rồi ta yêu nhất người đó là t ỷ t ỷ cố thần hy khỏe miệng hơi méo ngươi vừa rồi không phải còn nói muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao làm sao có thể chứ ta sinh là t ỷ t ỷ người chết là t ỷ t ỷ quỷ ta tâm vĩnh viễn là thuộc về t ỷ t ỷ chật chật chật ngươi đây sắp mặt cố thần hy đầu đầy hắt t u y ế n nhìn mội mội liếc nhìn cố thần huyên đem hồng bao nhét vào trong túi cảnh giác hỏi tiền này ngươi sẽ không nói cho cha mẹ à? cố thần hy nhàn nhạt trả lời một câu sẽ không ngươi tiền riêng ta liền biết tỉ tốt nhất rồi cố thần huyên nói đến đưa đầu liền muốn cho tỉ tỉ một cái to lớn thân thân nhưng là bị tỉ tỉ một mặt ghét bỏ cho đẩy ra người đi chết đi sao có thể dạng này đi bị đẩy ra cố thần huyên không vui nói người bình thường muốn hôn đều không hôn được đây cố thần h u y ghét bỏ trả lời một câu a ta cũng không muốn người hôn ta ngươi không muốn có là người muốn cố thần huyên cùng tỉ tỉ nói xong quay đầu nhìn về phía tài xế chạy nhanh khổng lưu nàng nói đ ú n g không khổng lưu ca cố thần h u y lập tức nói ra hắn đang l á i xe ngươi nếu là dám vào lúc này phân tán hắn lực chú ý liền đợi đến bị đ ạ nga cố thần huyên một mặt khiêu khích nói ra vậy ta xuống xe tại hôn khổng lưu ca cố thần hy quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở hàng sau m u ộ i m u ộ i nói ra ngươi ngứa ra có phải hay không thoáng qua lượt cố thần h u y ê n tiện hề hề thẻ lưỡi cố thần hy phất tay nói tự phục vụ không ăn về nhà a a a đừng nha tỷ tỷ ta sai trên một giây còn một mặt không phục cố thần h u y ê n nghe xong vệ không có ăn một giây sau liền trung thực ba người đến tiệm cơm thời điểm một nghìn một trăm ba mươi tiệm cơm vừa vặn mở bữa ăn thân là trí tôn vip khổng lưu trực tiếp mang theo hai tỷ bội xuyên qua đại sảnh đi vào chuyên môn ghế lô bên trong ngồi liệt tại ghế lô trên ghế salon cố thần huyên có chút hiếu kỳ hỏi k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu ca ngươi đi như thế nào ở đâu đều sẽ viên a tiệm này ngươi cũng thường xuyên đến sao k h ổ n g lưu lắc đầu nói không đây là ta lần thứ hai đến kia lần trước là lúc nào cố thần huyên càng hiếu kỳ k h ổ n g lưu hồi đáp lần trước đến vẫn là khai trương ngày đầu tiên cố thần hi h í ế mắt một mặt hoài nghi nhìn k h ổ n g lưu tiệm này sẽ không phải cũng là nhà ngươi a bảo bảo thật thông minh k h ổ n g lưu đưa tay tại cố thần hi trên đầu sờ lên cố thần hi hai mắt tối đen nói ra đủ rồi nhà ngươi đến cùng còn có bao nhiều sản nghiệp khẩn lưu chấm tư vài giây đồng hồ về sau nói ra trên lý luận mà nói nhà này cửa hàng đều là nhà chúng ta cố thần huyên không quan tâm những này nàng chỉ muốn biết lúc nào có cơm ăn cho nên tại hai người nhân nhất méo mó tú ân ái thời điểm nàng nhỏ giọng sen và hỏi cho nên chúng ta có thể ăn cơm sao k h ổ n g lưu chỉ vào trên mặt bàn máy tính bảng đối với cố thần huyên nói người dùng ai m ắ t điểm đợi lát nữa phục vụ viên liền cho đưa vào thi cấp ba vất vả a ăn thật ngon một trận khao mình a đốt tới nàng miệng bên trong mặc dù chẳng hề làm gì nhưng vẫn là vất vả ngươi a khao một cái mình a an vui vẹn quả cố thần hy nhẹ gật đầu không tệ tuy tuy rất có giác độ sao tấu chương xong chương năm trăm sáu mươi tám ta mua một kiện đẹp mắt nội y ỉa chương năm trăm sáu mươi tám ta mua một kiện đẹp mắt nội y ăn cơm t r ư a xong sau đó k h ổ n g lưu đem cố thần huyên đưa về nhà hắn c ù n g cố thần hy nhưng là cùng một chỗ lái xe trở lại trường học bởi vì buổi chiều có một nhánh bài chuyên ngành muốn bên trên sau khi xuống xe k h ổ n g lưu dối lưng một cái hắn nói lái xe lâu cảm giác đau lưng không đại thiếu kém như vậy sao cố thần hy nửa đ ù a nửa thật tiến đến k h ổ n g lưu bên thai nói mở xe liền đau lưng ngươi không được sao lớn mật đừng muốn nói b ậ y k h ổ n g lưu ô m một cái đối phương eo nói đến ngươi sao có thể nói một cái nam nhân không được đây tại bãi đỗ xe bị k h ổ n g lưu ô m eo cố thần hy đầu tiên là sướng sốt một chút sau đó che miệng khẽ cười một cái phốc đ ừ n g phun nàng cười nhẹ nhàng nói không được thì không được sao làm sao còn giận xấu hổ thành nổi giận k h ổ n g lưu tiến đến cố thần hy bên thai nhỏ giọng uy hiếp nói còn dám nói bậy cẩn thận đêm nay để ngươi không xuống dưỡng ta mua một kiện nhìn rất đẹp nội ý a có muốn hay không nhìn cố thần hy nói xong đối với k h ổ n g lưu nháy một cái con mắt đây coi như là ám chỉ sao không đúng cái này là cái gì ám chỉ a đây rõ ràng đó là trần c h u ỗ i r ụ hoặc a ngươi có bản lĩnh đêm nay liền xuyên cho ta nhìn xuyên liền xuyên ai sợ ngươi giống như tốt nàng thế mà còn dám thuận theo nói hướng x u ố n g tiếp k h ổ n g lưu cảm thấy có cần phải đến làm cho tiểu ni h từ này biết biết mình lợi hại kỳ thực việc này cố thần hy cũng không phải lập tức liền quyết định tốt trước đó cùng trầm hà trò chuyện xong chuyện kia sau đó nàng kỳ thực ngay tại tâm lý tính toán tiến thêm một bước sự tình ngày đó hai người cùng một chỗ tại lầu nhỏ bên trong thời điểm kỳ thực bầu không khí liền nghĩ đi nghĩ lại cố thần hy sắc mặt đột nhiên liền đỏ hứng lên k h ổ n g lưu nhìn nàng khác thường sắc mặt quan tâm nói ngươi phát suốt cố thần hy chừng mắt k h ổ n g lưu tức giận trách cứ thần kinh a ngươi mới tao ta ý là thân thể ngươi không t h o ả i m á i a ngươi đang nói cái gì khẩn lưu một mặt vô tội nhìn cố thần hy a ngươi ngươi nói là phát s ố t a hiểu lầm khẩn lưu cố thần hy sắc mặt càng đỏ khổng lưu nhẹ gật đầu hỏi ngược lại đúng à, không phải còn có thể là cái gì h u cụ h ụ h ụ không có việc gì cố thần hy liên tiếp ho khan mấy âm thanh ý đồ làm dịu xấu hổ a ta đã hiểu khổng lưu hiếp mắt c ư ờ i xấu xa lấy tiến đến cố thần hy bên t h a i hỏi ngươi đang suy nghĩ c h ắ t c h ắ t c h ắ t c h ắ t sự tình bị ta phát hiện à? ta không có không cho ngươi nói bậy ẩ m ẩ m hai người đang nói mập mờ chủ đề đâu một chiếc xe hơi lái vào gaza đem hai người giật nảy mình bầu không khí bị đ á n vỡ hai người cũng s á m xịt chạy lên trường dạy học đang tại cấm áp bắt làm quy hoạch lâm chi ngẩng đầu nhìn liếp nhìn đầu đẩy mồ hôi chạy vào phòng học hai người mở miệng hỏi hai người đây là đi làm tặc khu khu cụ k h ổ n g lưu xấu hổ ho khan hai tiếng nói không trời nóng đ ư ợ c cố thần hy phụ họa một câu ân ân s ắ c thực rất nóng a lâm chi nhìn hai người chột dạ dạ ý vị thâm trường ồ một tiếng nàng cái gì đều hiểu nhưng nàng cái gì cũng không nói chột dạ hai người chỉ dám ngồi xuống lâm chi đằng sau vị trí không bao lâu trung chuẩn bị liền vang lên, lên. khẩu bọn hắn ban p ụ đạo viên so cổ ẩn lao sư trước vào phòng học hắn đi vào phòng học câu nói đầu tiên là k h ổ n g lưu đến không k h ổ n g lưu đang cúi đầu đang tán gẫu phần mềm bên trong cùng cố thần hi đấu đồ k h ổ n g lưu nghe được có người gọi mình danh tự lập tức ngẩng đầu lên phụ đạo viên ánh mắt vừa vặn đối mặt ngẩng đầu k h ổ n g lưu ánh mắt hắn nói tiểu tổ tông ai cuối cùng để ta ở trường học nhìn thấy ngươi nói xong hắn liền cực nhanh đi tới lôi kéo k h ổ n g lưu tay nói đi theo ta đi từ đầu tuần k h ổ n g lưu một cái điện thoại đem giao đại âm nhạc tiết hủy bỏ đến bây giờ đã qua nhanh sáu ngày thời gian thương viện lãnh đạo ngay từ đầu cũng không muốn điều chuyện này nhưng về sau nghệ thuật học viện bên k i a học sinh đem sự tình nào quá lớn thậm chí có học sinh tại từ truyền thông tài khoản bên trên viết ca mắng trường học viết ca còn rất tiếng hay sự t ì n h nghiêm trọng đến cấp giáo lãnh đạo đều tự mình hạ tràng trình độ k i a thương viện lãnh đạo tự nhiên cũng không thể giả bộ chết từ chối ngày đó trường học lãnh đạo đem các đại cấp hai học viện đều viện trưởng đều gọi đến phòng học mở cái đại hội hội nghị nội dung chủ yếu đó là ba cái phương diện một là liều lĩnh l ự c cản tiếp tục làm âm nhạc tiết dù là không có công ty nguyện ý tiếp nhận trong trường học bộ cũng phải xuất tiền đem hoạt động này tiếp tục làm tiếp làm như vậy mục đích là vì ổn định lại tất cả học sinh đ ó n thể hay là đều học viện nỗ lực tìm kiếm nguyện ý đầu tư công ty dù là không phải truyền thông công ty chỉ cần nguyện ý ký kết hình tượng tức giận chất giai học sinh đi công ty thực tập giúp cho phương diện này hứa hẹn công ty đều có thể với tư cách hợp tác công ty cân nhắc phạm vi đồng thời có thể kéo đến đầu tư cấp hai học viện tại hạ nửa năm các hạng giáo dục tài nguyên có thể tương đối nghiêng làm như thế nhưng thật ra là vì ổn định lại đám kia ê nghệ thuật hệ học sinh ai bảo trước đó âm nhạc tiết cùng xuất đạo thành danh cái này mánh khỏe móc nối quá chặt có chút đại học năm bốn nghệ thuật chuyên nghiệp học sinh công việc thực tập đều từ chối đi đập nồi dìm thuyền quay về trường học liền vì lần này biểu diễn làm chuẩn bị hiện tại như vậy đại nhất miếng bánh bây giờ nói không có liền không có bọn hắn khẳng định sẽ điên a hội nghị điểm thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm tìm tới cái kia dấu ở trường học giới giải trí công ty thái tử ra âm nhạc tiết hắn có thể một câu hủy bỏ khẳng định cũng có thể một câu liền tiếp tục tổ chức chỉ cần đem hắn hầu hạ tốt hết giận tất cả vấn đề chẳng phải cũng không thành vấn đề sao vấn đề này liền rơi vào thương việ bởi vì phùng quốc an c ă n chết khẳng định k h ổ n g lưu đó là cái kia thái tử ra thương viện lão viện trưởng nghe k h ổ n g lưu cái tên này có chút quen thuộc cẩn thận hồi tưởng một cái giống như thương viện duy nhất có âm nhạc tiết tư cách dự thi học sinh liền gọi cái tên này thế là hắn tự mình tuần tra một cái k h ổ n g lưu tin tức xem xét tấm ảnh vẫn thật là là tiểu t ử này lão viện trưởng nhớ ký hắn bởi vì bọn hắn một đêm bỏ đều là lần trước linh qua thấy việc nghĩa hăng hái làm thường học sinh hắn ấn tượng rất sâu thế là hắn lập tức liên hệ khẩn lưu bọn hắn ban phụ đạo viên phụ đạo viên nhận được tin tức trước tiên đi tìm khẩ trong túc xá không có người khác điện thoại cũng đánh không thông dựa theo hắn bên ngoài túc địa chỉ đi vào tây dương biệt thự tiểu khu cửa ra vào cũng không cho vào phụ đạo viên đem việc này cùng viện trưởng nói xong trực tiếp bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một trận. phụ đạo viên chỉ có thể cho k h ổ n g lưu phụ mẫu gọi điện thoại kết quả k h ổ n g lưu phụ mẫu cũng vẫn không gọi được xem xét thời khóa biểu đầu tuần năm đến đây thứ hai bốn ngày thời gian k h ổ n g lưu bọn hắn ban liền buổi chiều hôm nay có khóa thế là phụ đạo viên ngay tại k h ổ n ban liền buổi chiều hôm nay có khóa sở dĩ ở phòng học cửa ra vào ngồi xổm không có ngồi xổm là bởi vì k h ổ n g lưu cùng cố thần hy vừa rồi là từ cửa sau tiến đến lúc này mới có vừa rồi phụ đạo viên vào phòng học đến tìm k h ổ n g lưu một màn này kỳ thực cũng không phải phụ đạo viên tìm không thấy k h ổ n g lưu mà là k h ổ n g lưu đang cố ý kéo dài thời gian cho nên trường học điện thoại gọi tới hắn cũng lời tiếp tiểu khu bảo an hỏi hắn hắn cũng không thả người phụ đạo viên lôi kéo k h ổ n g lưu tiến vào phòng làm việc của viện trưởng cố thần hy theo sát phía sau cũng đ ộ i vàng đi theo vừa rồi phụ đạo viên gọi điện thoại cho nên viện trưởng đã cho khẩn lưu pha sông trà chờ lấy đến nhìn thấy khẩn lư lao viện trưởng cười đứng dậy đón h ò a ái d ê gần nói tiểu khổng nhanh ngồi còn nhớ rõ không khổng lưu mí môi cười nhạt một tiếng viện trưởng chúng ta cũng không cần quanh coi l n g vòng nói thẳng chính sự à tấu chương xong chương năm trăm sáu mươi chín bắp chân niết lên viện trưởng lần v a i chương năm trăm sáu mươi chín bắp chân niết lên viện trưởng lần v a i ân viện trưởng thấy khổng lưu tốt như vậy nói chuyện cũng là sửng sốt một chút hắn không nhanh không chậm đem ly trà bưng đến khổng lưu trước mặt nói ra đừng nóng nội sao t r ư ớ uống ngụm trà chúng ta chậm dãi trò chuyện khổng lưu nhấp một ngụm trà nói ai nha phụ ế đạo viên vừa cười vừa nói đúng đúng đúng khẩng lưu à ngươi lây học phần đều tu không sai bịt lắm một lượng tiết khóa không lên cũng không có sự tình ta giúp ngươi cùng chủ nhiệm khóa lao sư chào hỏi đi khẩng lưu nghe nói như thế mới hài lòng nhẹ gật đầu nói vậy được vậy chúng ta chậm dài chuyện văn đi lao viện trưởng cho giơ tay lên một cái phụ đạo viên đi ra văn phòng lão viện trưởng cười t ù m tìm nói tiểu không a ngươi là trung hải người địa phương đúng không ân n g h e sát vách học viện cái kia giáo sư nói là ngươi gọi điện thoại đem âm nhạc tiết hủy bỏ ân trước đó ta liền biết ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm năng lực cá nhân rất mạnh không nghĩ đến a n g u y ê n lai、like、ngươi gia đình điều kiện cũng ưu tú chúng ta thương viện thật đúng là tàng long n g o ạ hộ a gia đình điều kiện ưu tú mấy chữ này viện trưởng tận lực tăng thêm trọng âm viện trưởng ngươi không cần lấy lòng ta khổng lưu khoát tay áo một mặt nghiêm túc nói t hủy bỏ âm nhạc tiết s ự t ì n h đó là ta quyết định nghệ thuật học viện lãnh đạo cấp cao cùng bọn hắn học sinh hội thông đồng một mạch mượn âm nhạc tiết cớ uy hiếp cùng ước hiếp vốn học viện cùng học viện khác học sinh nhà ta công ty tuyệt đối sẽ không trợ trụ vi ngược cùng loại này học viện hợp tác đều là ngàn năm hồ ly lão viện trưởng lập tức liền nghe ra khổng lưu trong lời nói ý tứ hắn nói ây ấy, ấy tiểu không a ngươi có chỗ không biết lần này âm nhạc t i ế t n ế u n h ư h ủ y bỏ, đối với chúng ta giao đại tổn thất vậy coi như lại nói chúng ta giao đại nhiều như vậy học viện lại không phải chỉ có bọn hắn nghệ thuật học viện có thể tiếp nhận âm nhạc tiết phù sa không lưu ruộng người ngoài nếu không ngươi xem một chút chúng ta thương viện đằng sau mảnh đất kia khổng lưu lần nữa khoác tay một bộ đau lòng nhất góc biểu tình nói viện trưởng thôi được rồi hai năm này tại giao đại vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị đám đồng học ở c h u n g nhưng là giao đại tổn thương ta quá sâu ta nuốt không trôi một hơi này lần này tổn thất liền khi cho giao đại một bài học tốt viện trưởng nghe xong khổng lưu nói cũng coi là dự kiến bên trong hắn nói ngươi có cái gì không hài lòng liền cùng ta giảng ngươi ở trường học gặp phải cái gì bất công cũng cùng ta nói Ta đổi i ngươi đòi cùng trường học lãnh đạo đòi hỏi cái thuyết không hợp lý nước hóa nhất định phải ưu hóa kỳ thực liên quan tới chúng ta học viện một chút không quá hợp lý quy tắc đổi ta cảm thấy a đổi viện trưởng ta còn chưa lên tiếng đây ngươi liền đại biểu chúng ta thương viện rộng rãi học sinh ngươi nói có vấn đề vậy chúng ta nhất định phải đổi đi vậy cứ như vậy đi khổng lưu hài lòng nhẹ gật đầu đứng dậy dôi lưng một cái hắn cảm thán một tiếng lái xe s á c thực mệnh mọi a bả vai h ế ẩm viện trưởng còn tưởng rằng khổng lưu đây cũng là tại gia điều kiện đâu lập tức nói ra ta học qua một điểm xoa bóp tay nghề ngươi có muốn hay không a không không không không phải khổng lưu lời còn chưa nói hết liền bị nhấn quay về văn phòng trên ghế salon lão viện trưởng tự mình đấm bóp cho hắn cái cổ vai đây lãi n ộ người bình thường thật đúng là không có cơ hội hưởng thụ Điều không à, lưu nói g độ còn c như g t có t h vậy ý tứ kỳ thực đó là đem âm nhạc tiết tổ chức tư cách cho thương viện ha ha ha đó là tự nhiên ngay xong hắn nói lão viện trưởng quét miệng cười gọi là một cái s á n l ạ thương viện tuyệt đối sẽ không xuất hiện nghệ thuật học viện loại sự tình này ta lấy nhân cách căn đoan đồng thời ta sẽ toàn bộ hành trình tham dự vào âm nhạc tiết tổ chức trong công việc đi lần này âm nhạc tiết làm tốt hắn có thể tại cái khác học viện trước mặt viện trưởng đi ngang nếu như đến lúc đó lại ký cái cái gì hợp tác lâu dài hiệp nghị cái kia có thể nói chỉ cần âm thanh thiên nhiên âm nhạc công ty không đóng cửa thương viện liền có thể hàng năm rưỡi vào âm nhạc tiết chủ sự tư cách như bước một thanh trọng yếu không phải âm nhạc tiết là công ty lớn thực tập tư cách càng là trở thành đại mình tinh cái này bánh nướng sức hấp dẫn a lao viện trưởng tâm lý đắc ý hắn cảm thấy không có cái gì giao dịch là so giúp khổng lưu ấn vai bảng càng kiếm lời sự t ì n h viện trưởng một bên cho khổng lưu ấn vai bảng một bên nói ngươi đừng nhìn chúng ta thương viện mấy năm này không có đi đó là bởi vì toàn bộ xã hội kinh tế đều kinh tế đình trệ nhớ năm đó chúng ta học viện cũng là đi ra rất nhiều ngưu nhân có chút thương học viện học sinh phát đạt về sau vì báo đáp trường học c ân tỉnh còn ra tư đóng lầu quên thư viện tu sửa trường học đủ loại cơ sở công trình khi đó thương viện có thể nói là phong quang vô hạn a ân ta biết khổng lưu nghe viện trưởng nói chuyện biểu tình cũng không có quá lớn b a động viện trưởng có chút kinh ngạc nhìn hắn nói ngươi biết ân khổng lưu mỉm cười nói ra kỳ thực ta ra ra tên cứ gọi khổng tự nhiên a a a viện trưởng nghe được cái tên này trong mắt đều nhanh trận lồi ra khổng tự nhiên cái tên này hắn có thể chưa quen thuộc sao cái này văn phòng từ ngoài cửa sổ nhìn lại đối diện kia tòa cao ố c nhưng chính là khổng lão gia từ toàn tư q u ê n tạo rồi g i a n g g i a c đúng vào lúc này phòng làm việc của viện trưởng cự bị người cho gõ cố thần hy đi đến nhìn trong phòng viện trưởng đang tại ghế xô p a đứng phía sau cho khổng lưu ấn vai bảng đ ầ ma huyễn hình ảnh nàng còn tưởng rằng mình chưa tình ngủ k h ổ n g lưu nhìn đột nhiên tiến đến cố thần h i cũng một mặt ngộng b ả o bảo sao ngươi lại tới đây kỳ thực cố thần h i một mực tại trên hành lang chờ lấy k h ổ n g lưu chờ hắn đi ra đến kết quả hơn mười phút đi qua phụ đạo viên đều đi ra k h ổ n g lưu còn chưa có đi ra nàng cũng có chút sốt ruột lúc này mới gõ cửa tiến đến tấu chương xong chương năm trăm bảy mươi chả hết cái gì khóa a chương năm trăm bảy mươi chả hết cái gì khóa a vừa rồi trong phòng làm việc ngươi cùng viện trưởng đều trò chuyện cái gì cố thần h i vừa cùng k h ổ n g lưu đi ra văn phòng nàng liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm lên viện trưởng tự mình cho khẩn lưu năm bay b ây giờ t ây ấy, ấy ngươi cũng đừng nói mỏ k h n g lưu lập tức khoát tay giải thích nói ta cũng không để viện trưởng cho ta ấn vai bảng là hắn chủ động phải cho ta ấn ngươi lại nói mỏ cẩn thận ta cáo ngươi phỉ bằng a cố thần hy càng không hiểu viện trưởng làm sao lại chủ động cho người ấn vai bảng khẩu lưu m ặ t không đỏ tim không đập khoác lắp nói có thể là nhìn ta dáng dấp nhạc trai vẫn là ưu tú học sinh nguyên nhân a cố thần hy quệ ẹ m ù n nói ngươi nói đùa nữa ta liền tức giận đừng khổng lưu lập tức nói khẳng định là bởi vì âm nhạc tiết sự tình a viện trưởng muốn để thương viện tới tiếp quản lần này âm nhạc tiết thương viện tiếp nhận âm nhạc tiết cố thần hy kéo kéo đối phương ống tay nào nói ngươi lại định đem âm nhạc tiết một lần nữa làm lúc đầu cũng không có dự định hủy bỏ khổng lộ ư u l ra một cái rảo hoạt nụ cười nói chỉ là nhìn lục lên đường khó chịu cố ý làm hắn mà thôi đương nhiên để thương viện tiếp nhận âm nhạc tiết cũng tại ta trong kế hoạch thương viện tiếp nhận quyền nói chuyện li Tốt, nguyên、like、đã trộm tìm nguyên ngươi lai đã đem tất cố ả kế hoạch nghị xong c đều rồi.、Cố、thần hy nói đến xích quả đấm tại khổng lưu trên bờ vai đến lập tức thiệt thòi ta vừa rồi còn lo lắng cho ngươi lo lắng ta làm cái gì lo lắng viện trưởng muốn phê bình n g ư ơ i à? ta dựa vào ta là ai không đại thiếu tại trung hải ta còn có thể bị khi dễ không thành ai dám khi dễ ta đúng đúng đúng ta lo lắng là dư thừa không dư thừa không dư thừa nhà ta bảo bảo tốt nhất rồi khổng lưu nói đến ôm lấy cố thần hy đến để lão công hôn một cái cố thần hy đỏ mặt nói ngươi chết đi đây chính là trường học hành lang thấy cố thần hy không nguyện ý khổng lưu cũng không lộn xộn hắn nói tốt tốt tốt khuya về nhà hôn hồi ra cũng không cho ngươi hôn cố thần hy mặt càng đỏ hơn khổng lưu hỏi cố thần hy chúng ta bây giờ đi đâu hồi phòng học lên lớp a không phải còn có thể đi cái nào cố thần hy giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn khổng lưu ngươi sao có thể hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề a n g u ngốc khổng lưu kéo lại đối phương tây nói ra hồi phòng học làm gì buổi chiều hôm nay nước khóa chúng ta không cần lên cố thần hy quay đầu nhìn khổng lưu hỏi ai nói khổng lưu cười hắc, hắc nói ra ngươi đừng quản ai nói dù sao ngươi chỉ cần biết rằng học kỳ này còn lại kia mấy tiết k hóa chúng ta không cần lên là được rồi thật giả đương nhiên là thật với lại học kỳ sau lớp chúng ta khóa cũng biết giảm í t ngươi vừa rồi ở văn phòng cùng viện t r ư ở n g hàn huyên lâu như vậy sẽ không phải đó là tại cầm thời khóa biểu có kẻ mặc cả k h ô n g lưu lắc đầu nói đó là đương nhiên không ngừng thương viện nếu là chủ sự âm nhạc tiết kia giá trị cũng không chỉ điểm này ta khẳng định phải nhiều vất điểm chỗ tôi ta cho nên chúng ta thật không cần lên khóa không cần sẽ không rất tín chỉ không biết nhìn cố thần hy kia một mặt không thể tin liên tục xác nhận tiểu biểu tình khổng lưu cảm giác có chút chọc cười hắn dội ra ngón tay tại cố thần hy chót mũi nhẹ nhàng quét qua nói ra ta nói ngươi còn không tin được sao cố thần hy mặt mũi tràn đầy vui mừng hỏi vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể trực tiếp về nhà vậy không được khổng lưu lắc đầu cố thần hy đại mi cao lại hỏi ngược lại đều không cần đi học còn đợi ở trường học làm gì khổng lưu lời thề son sắt nói ra buổi chiều hôm nay năm điểm trước đó viện trưởng khẳng định còn sẽ lại tìm ta đừng nóng vội chờ xem hừ, hừ. cố thần hy không biết khổng lưu lời này có ý tứ gì vừa định mở miệng lại truy vấn kết quả k h ổ n g lưu trước hết một bước mở miệng nói tối nay ngươi sẽ biết thật sao từ phòng làm việc của viện trưởng sau khi đi ra k h ổ n g lưu hai người liền không có lại trở về phòng học buổi chiều trời nóng lực hai người ở trường học bên trong tiệm trà sữa ngồi uống lên trà sữa thổi miễn phí điều hòa một bên khác cùng k h ổ n g lưu nói xong âm nhạc tiết sự tình về sau viện trưởng thần khí mười phần đi vào trường học lãnh đạo văn phòng bên trong mới vừa ở k h ổ n g lưu trước mặt gắn s o n g tô tử hiện tại một lần nữa cầm tới tài nguyên hán cao thấp cũng muốn ở trường lãnh đạo bên này trang một lần đại gia hắn hướng trên ghế xa lon ngồi xuống trực tiếp n ế c lên chân bắt chéo k i không coi ai ra gì bộ dáng còn kém để hiệu trưởng tới cho hắn nặng chân cũng không lâu lắm cái khác mấy cái học viện viện trưởng cũng bị thét lên văn phòng bên trong k h ổ n g lưu để phùng quốc an cùng lục lên đường cùng một chỗ cho k h ổ n g lưu bọn họ nói xin lỗi chuyện này làm rất dễ phùng quốc an vì bảo trụ công tác không ném đương nhiên sẽ không nốc đến cùng một cái học sinh đưa khí hắn lập tức đáp ứng chỉ là âm nhạc trích nội dung chính từ nghệ thuật học viện đem đến thương học viện chuyện này n h ư n g hắn không thể nào tiếp thu được kỳ thực phùng quốc an cũng là suối quậy bị lục lên đường cái này ngu xuẩn chất từ cho hố nếu như không phải lục lên đường tại trải qua lãnh đạo trường học nhóm thảo luận về sau âm nhạc tiết hạng mục thay đổi học viện sự tỉnh cũng coi là chính thức bị định ra đến bốn giờ trường học ép sẽ cùng nghệ thuật học viện bên kia phát ra một cái thông chi bốn trăm ba mươi nghệ thuật học viện tất cả học sinh đi sân vận động tập hợp hội họp cái này quan phương tin tức phát ra ngoài sau đó đang tại thư viện đọc sách khẩn lưu cũng là lần nữa nhận được t h ư n g viện viện trưởng đánh tới điện thoại tiểu không a ngươi bây giờ ở chỗ nào thư viện đây khổng lưu không nhanh không c h ậ m lật lên sách một bên đáp trả viện trưởng nói có chuyện gì không lãnh đạo trường học bên này đã thương lượng xong một hồi sân vận động sẽ tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp đến lúc đó nghệ thuật học viện mấy cái kia lãnh đạo sẽ ở sân vận động bên trong công khai xin lỗi ngươi nhìn kết quả này ngươi còn hài lòng không viện trưởng âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến lục lên đường đâu hắn sẽ đến nói xin lỗi ta sao sẽ hắn không chỉ phải cho ta xin lỗi còn muốn cho ta đám bằng hữu cùng một chỗ xin lỗi không có vấn đề vậy cứ như vậy đi kia âm nhạc tiết sự tình sẽ không còn có không may a sẽ không ngài cứ yên tâm đi được rồi được rồi cúp điện thoại sau đó khổng lưu tiếp tục xem sách không hề động thân dự định ngồi tại khổng lưu bên người dựa vào trên bả vai hắn nghỉ ngơi cố thần hy này lại đã bị cú điện thoại âm thanh đánh thức nàng xem thấy khổng lưu có chút không hiểu hỏi chúng ta còn không đi sao gấp cái gì hiện tại là bọn hắn muốn cầu cạnh chúng ta bọn hắn c h ờ một chút chúng ta đó là hắn phải khổng lưu sờ lên cố thần hy tay nhỏ nói ngươi khốn nói liền lại híp mắt một hồi a ân tấu chương xong chương năm trăm bảy mươi mốt siêu cấp âm nhạc tiết Trước 571, siêu cấp nhạc tiết 430, nghệ thuật học viện thu được viện g chi h trưởng đơn giản giảng một cái lần này hội nghị khẩn cấp muốn nói sự tình sau khi nói xong phùng quốc an cầm lên mỹ lộ phổn đầu tiên ta muốn hướng các vị nghệ thuật học viện đám đồng học xin lỗi bởi vì ta bỏ bê quản lý để nghệ thuật học viện học sinh hội dưỡng thành không tốt tập tục phùng quốc an nói xong liền đến lục lên đường nói hắn giống như là cái không có tình cảm máy móc một dạng n ắ m lấy trước đó chuẩn bị cho hắn tốt diễn thuyết bản thảo n i ệ m lên chờ hai người nói xong xin lỗi d ư ớ i đài vang lên một mảnh t i ế n g mắng người ánh sáng xin lỗi có ích lợi gì âm nhạc tiết làm cái gì đúng rồi a lão tử chuẩn bị thật lâu ca đều bạch chuẩn bị đúng a hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái thuyết pháp sân vận động đây cánh cửa ngươi cũng đừng nghĩ đi ra d ư ớ i đài ồn ào nhật nhất thời điểm trên đài đột nhiên đi tới mấy người đi ở trước nhất là cùng lục lên đường mở dạng đồng dạng là một mặt táo bón biểu tình lâm toa cùng mấy cái nghệ thuật học viện học sinh hội thành viên đằng sau đi theo trong đám người có bạch học châu còn có phùng ánh cùng nàng ban nhạc thành viên tô nhã cũng tại còn có mấy cái trước đó tại học sinh biết mở đại hội thời điểm bị lục lên đường cùng lâm toa mắng qua cái khác cấp hai học viện học sinh hội cao tầng cán bộ đi tại cuối cùng là k h ổ n g lưu cùng cố thần hy phùng quốc a n mang theo lục lên đường đám người hướng bạch học châu đám người từng cái xin lỗi sau đó cuối cùng đi đến k h ổ n g lưu trước mặt dưới đài người xem giờ phút này vẫn là không hiểu ra sao không có hiểu rõ phùng quốc an đây xuất đạo xin lỗi tiết mục là đang làm gì nhưng ồn ào âm thanh s á c thực nhỏ đi rất nhiều bọn hắn đều đang nhìn nhìn nghệ thuật học viện lại muốn làm cái gì yêu tiêu h thân phùng quốc an đi đến khổng lưu trước mặt thời điểm cẩn thận đánh giá cái này nhìn thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi cùng đứng tại phía sau hắn cố t h ầ n hy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy phùng quốc an đánh chết cũng không nghĩ ra đó là như vậy tên tiểu tử bắt hắn cho hại t h ả m như vậy khổng lưu đồng học thực sự thật xin lỗi c h ờ một chút phùng quốc an vừa mới chuẩn bị xin lỗi liền bị khổng lưu cắt đức khổng lưu chỉ chỉ phùng quốc an thân sau lục lên đường m cầm lấy mịt rộ phồn từng cái cùng ta xin lỗi thái độ muốn chân thật điểm hài lòng ta mới nguôi giận không hài lòng kia đ â y âm nhạc tiết liền đều đừng làm k h ô n g lưu thanh n â m không lớn dưới đài người xem nghe không được hắn nói cái gì có thể trên đài phùng quốc an mặt đều xanh hắn lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói ra t ố t tiền khó kiếm lịch sử khó ăn bảo trụ công tác quan trọng phùng quốc gắn ở tâm lý an ủi mình như vậy hắn quyết định đợi chút nữa sau đài liền đem kẻ cầm đầu lục lên đường lại đánh một trợn cảm giác được cậu trên thân phát ra kia khí tức tử vong giờ phút này lục lên đường c ự sợ phùng quốc Ta đại biểu toàn bộ nghệ thuật học viện lãnh đạo cùng nghệ thuật học viện học sinh hội đối với người biểu thị chân thành ấ y n ấ y thật xin lỗi khổng lưu nhẹ gật đầu nói có thể kế tiếp mấy người khác cũng toàn bộ dựa theo phùng quốc c ăn nói nói xin lỗi đợi đến lâm toa thời điểm nàng không chỉ cho khổng lưu nói xin lỗi còn muốn cho cố thần hy xin lỗi mặc dù m ư ờ i phần không nguyện ý nhưng nàng vẫn là giả bộ như một bộ đ ị n h nọ thái độ nói xin lỗi cuối cùng đến lục lên đường thời điểm khổng lưu cũng không dự định vung tha hắn hắn trên đài nói xin lỗi m ư ơ i lần khổng lưu vẫn còn bất man ý lục lên đường gấp mắt đỏ nghiến răng nghiến lời hỏiến cùng muốn thế、nào? khổng lưu đôi tay chống lạnh một bộ ăn chắc hắn bộ dáng nói ra nếu không ngươi cho ta đập một cái à khổng lưu ngươi không muốn khinh người quá đông lục lên đường lời còn chưa nói hết trực tiếp liền bị đứng tại phía sau hắn phùng quốc c an đạp một cái bắp chân hắn chân mềm n h ú n đầu gối phi thường bước đập vào bên trên sau đó hắn cơ hồ là bị cậu n h ấ n cái đầu cho khổng lưu dập đầu một cái dưới đ à i nghệ thuật học viện học sinh nhìn thấy một màn này toàn đều trận tròn mắt thế giới thật sự là ma h u y ễ n có một ngày bọn hắn thế mà nhìn thấy cao cao tại thượng nghệ thuật học viện lao giáo sư cùng học sinh hội hội trưởng cho một cái học sinh xin lỗi còn q u xuống dập đầu t i ế n g n g h ị luận vang lên lần nữa còn có không ít người móc ra điện thoại bắt đầu chụp ảnh trên đài học hưởng công trưởng cùng phùng ánh cũng không có bưng tha lục lên đường lấy điện thoại cầm tay ra vụn trộn quay xuống hắn cho k h ổ n g lưu dập đầu hình ảnh trên đài phùng quốc an cười dạng dỡ hỏi k h ổ n g lưu cái này xin lỗi k h ổ n g lưu đồng học còn hài lòng không k h ổ n g lưu chép miệng nói còn có ta bạn gái đây phùng quốc an lập tức lại nhấn chạm đất lên đường cái đầu cho cố thần hy dập đầu một cái cố thần hy từ vừa rồi lâm toa cho mình xin lỗi đến lục lên đường cho mình dập đầu toàn bộ hành trình đều là một cái rất ngộng bức trạng thái chờ lục lên đường cho hai người dập đầu xong. khổng lưu đi hướng đài chủ tịch phía trước nhất cầm lên mịt l ộ phồn mở miệng nói ra mọi người tốt ta gọi khổng lưu tin tưởng đã có không ít đồng học tại ca sĩ trận đấu bên trên nhận thức ta ta biết mọi người hiện tại đều còn có chúc mộng như vậy thì để cho ta tới cho mọi người giải thích một chút ta khổng lưu muốn giải thích âm nhạc thiết bị thủ tiêu sự tình tự nhiên cũng là muốn thẳng thắn thân phận của mình bất quá không sao hắn chỉ tính toán thẳng thắn công ty giải trí sự t ì n h khổng thị tập đoàn người thừa kế tương lai thân phận hắn một chữ không có rằng đây cũng là thẳng thắn nhưng không hoàn toàn thẳng thắn á khi biết được thịnh thế giải trí cùng âm thanh thiên nhiên âm nhạc công ty đều là khổng lưu ra công ty thì mọi người tại đây một mảnh xôn xao phùng quốc an cảm giác l ư n g phát l ạ n h âm thầm may mắn mình không có thật chọc tới khổng lưu nguyên bản đối với khổng lưu ván khí sâu nặng lục lên đường giờ phút này cũng là hết giận hơn phân nửa có thể không ngôi giận sao thân phận đối phương n ư u bức như vậy hắn không giết chết mình cũng đã là vận hạnh mình dám có cái gì tính tình trên đài chỉ bọn hắn đã thành thói quen khổng lưu đem thân phận thẳng thắn xong liền mở miệng nói ra ta tại đây tuyên bố giao đại âm nhạc tiết chính thức hủy bỏ nghe nói như thế dưới đài đám người càng không bình tĩnh phùng quốc can cùng lục lên đường cung cấp nói xong nói xong xin lỗi liền khôi phục âm nhạc tiết làm sao còn hủy bỏ à liền ngay cả ở phía sau đài nhìn thương viện viện trưởng cùng giao đại hiệu trưởng c ũ n g g ấ p liền tại bọn hắn chuẩn bị từ phía sau đài đi ra ngăn cản khổng lưu tiếp tục nói đi xuống thời điểm khổng lưu mở miệng lần nữa nhưng là khổng lưu dừng lại một chút đây làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến hắn c h i n thân tình thế giải trí cùng âm thanh thiên nhiên âm nhạc sẽ liên thủ liên hợp giao đại thương học viện tổ chức một trận càng thêm long trọng lại kéo dài thời gian dài hơn siêu cấp âm nhạc tiết ta đem trận này âm nhạc tiết định danh là thần hy âm nhạc tiết khổng lưu nói xong quay đầu nhìn thoáng qua cố thần hy cố thần hy ở phía sau biết sau cảm giác bên trong kịp phản ứng nàng kinh ngạc che miệng lại tấu chương xong chương năm trăm bảy mươi hai tin chương năm trăm bảy mươi hai tin hậu trường hiệu trưởng một mặt kinh ngạc kinh ngạc lại không thể tin biểu tình quay đầu nhìn thương viện trưởng hỏi đây cũng là người an bài thương viện viện trưởng đầu tiên là xưng sở lập tức đôi tay chống n ạ n h một mặt t i ê u ngạo tự mãn tiểu nhân đắc chí bộ rằng nói đúng ta ă n bài thế nào không được sao hiệu t r ư ở n g đ è ép khỏe miệng ý cười nói ra thế nhưng là có thể nhưng ngươi cũng phải sớm cùng ta nói một chút ta khiến cho ta một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có ngươi đang dạy ta làm việc ta không đợi hiệu t r ư ở n g nói hết lời viện trưởng liền cắt ngang h ắ n nói ta làm chuyện là gì cần hướng ngươi hỏi đến sao ngươi hiệu trưởng nhìn viện trưởng kia thần khí mười phần thái độ vừa định phát tác nhưng suy nghĩ một chút k h ổ n g lưu lại nghĩ đến muốn âm nhạc tiết hắn vẫn là ngậm miệng lại thái độ ôn hòa hướng về phía thương viện viện trưởng cười một cái đ â y một thanh thế nhưng là cho thương viện viện trưởng trang xứng rồi hắn cũng là dính k h ổ n g lưu ánh sáng tại trước mặt lãnh đạo hung hăng ngạnh khí một lần lên đây đi k h ổ n g lưu tuyên bố song siêu cấp âm nhạc tiết sự t ì n h sau đó sân vận động đằng sau liền đi ra đến mấy cái âu phục dạy ra xuyên trang phục nghề nghiệp nam nhân cầm đầu nam nhân kia trước hết nhất cầm ông nói lên hắn nói ta là thịnh thế giải trí truyền thông tập đoàn sáng ý bộ phận thiết kế bộ trưởng đứng tại bên cạnh tiếp xuống để cho chúng ta tới đơn giản giảng giải một cái thần hy âm nhạc t i ế t một chút nội dung siêu cấp âm nhạc t i ế t trong vòng năm ngày thời gian tình h thế công ty giải trí dưới cờ siêu nhiều đỉnh cấp nhân khí nghệ nhân thay nhau ra trận tại đỉnh cấp minh tinh nhân khí già chỉ bên dưới sen kẽ đám học sinh người biểu diễn trước đó chúng tuyển học sinh nghệ nhân danh sách bảo trì không thay đổi đồng thời gia tăng mới diễn xuất danh n lệch không hạ n âm nhạc loại giao đ ạ i tất cả học viện học sinh đều có thể lần nữa báo danh tham dự mới chúng tuyển người cùng trước đó học sinh nghệ nhân hưởng thụ học viện học sinh đều có thể lần nữa báo danh tham dự mới chúng tuyển người cùng trước đó học sinh nghệ nhân hưởng thụ đồng dạng diễn xuất đáy ngộ diễn xuất kết thúc về sau người xem có thể trực tiếp quét mã bỏ phiếu cho ưa thích học sinh nghệ nhân âm nhạc tiết sau khi kết thúc nhân khí cao nhất học sinh nghệ nhân đem bị âm thanh thiên nhiên âm nhạc công ty trực tiếp ký kết lại đạt được đỉnh cấp tài nguyên cái gì gọi là một đêm nổ đỏ đây tờ mợ liền gọi một đêm nổ đỏ với lại toàn bằng thực lực chân thật hữu hiệu lễ âm nhạc hiện trường còn có đủ loại thú vị khâu dòng giã năm ngày biểu diễn không có một cái nào nội dung là giống nhau phổ thông người xem cũng có thể chân chính chơi thoải mái đến lần này siêu cấp âm nhạc tiết hoạt động giao đại tại tỉnh học sinh miễn phí tham dự đã tốt nghiệp học sinh có thể năm mươi mua sắm diễn xuất phiếu xã hội nhân viên cũng có thể thông qua mua phiếu bình đài mua được phiếu bất quá phiếu số lượng tương đối so sánh thiếu giá cả tại hai trăm đến năm trăm cái khu vực này ở giữa năm trăm khối tiền có thể nhìn thấy đỉnh lưu minh tinh hiện trường diễn xuất chỉ kiếm lời không lỗ tại sân vận động hiện trường đám học sinh nghe xong cái tin tức tốt này sau đó tại chỗ liền phát sinh hiện tượng p h ả n tổ có ít người càng là trực tiếp như bị điên g e o hò hét lên, lên tin tức này tại ngắn nhất thời gian bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp toàn bộ giao đại tất cả học sinh lỗ thai bên trong chỉ m là âm nhạc tiết đã công bố minh tinh danh sách liền đã tại trên internet nhấc lên một mảnh kinh đảo hải lãng mặc dù giá cả không có định nhưng không ít phan cũng đã biểu thị liền xem như hơn vạn một tấm diễn xuất phiếu bọn hắn cũng muốn đi nhìn Mấy mấy khuya bày ra ăn khuya, Hy yên người ngồi ăn ăn Thần còn nhã người điện liền không tĩnh tại thoại tô Bạch bữa ra qua. Học Châu, Cô có có với tư cách thương viện học sinh hội người quản lý âm nhạc tiết đủ loại công việc hiện tại đều giao vào hắn trên tay biết tin tức này tất cả người đều đến định b ỡ bọn hắn bạch học châu nhìn phán qua điện thoại sau đó đem điện thoại đ i ề u thành yên lặng hắn cười khổ một cái nói năm khổng đại thiếu phúc ta mười năm không có liên hệ tiểu học đồng học đều cho ta phát tới tin tức c ầ u ta cho bọn hắn làm vé vào cửa cùng ảnh ký tên khổng lưu cười một cái nói lúc này mới cái nào đến đâu à cứ dựa theo cái này dư luận phát triển tình thế tiếp xuống n g ư ơ i bắn đại bắc cũng không tới không có huyết t h ố n g đám thân thích cũng nên tới tìm các ngươi hạ bạch học châu thở dài nói tiếp xuống có thể có bận rộn khổng lưu đối với ở đây mấy người nói ra ta cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước các ngươi cầm tới quyền lực vừa khi cho các ngươi muốn nhìn biểu diễn đám bằng hữu mở điểm cửa sau là được rồi đ ừ n g thái minh mắt chưng mật càng đừng làm ra giống lục lên đường bọn hắn loại kia chuyện ngu xuẩn trọng yếu nhất là ca sĩ tuyển chọn tính công bằng đám người cùng kêu lên đối với khổng lưu nói ra ngươi lầy cứ yên tâm đi chúng ta tuyệt đối sẽ không lại bước nghệ thuật học viện theo gót phùng á n h hôm nay cao hứng phi thường g ơ chai rượ Qua ba l ầ năm r ư ngày biểu diễn minh tinh nghệ nhân không có một cái nào không phải hiện tại đình lưu cái này cũng chưa tính đại sự phùng ánh tức giận nói ra cũng chỉ có ngươi có thể nói ra như vậy ngang tàng lời nói bạch học châu cũng cười nói tiếp đúng vậy à âm nhạc tiết vẫn là dùng tiểu hy danh tự mệnh danh thật đúng là làm cho người hâm mộ đây nghe nói lời ấy cố thần hy không có ý tứ cúi đầu chờ liên hoan kết thúc cố thần hy kéo k h ổ n g lưu tay hỏi hắn liên quan tới thần hy âm nhạc tiết sự tình ngươi có phải hay không sớm có dựng như k h ổ n g lưu uống rượu trên gương mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng hắn cười nói đừng thế kinh hỷ sao thế này sao lại là cái gì kinh hỷ đơn giản đó là kinh hại thật sao cố thần hy hơi có vẻ ngượng ngùng nói đến giơ nắm tay nhỏ tại k h ổ n g lưu trên bờ vai n ệ n cho một cái ngươi lần sau chuẩn bị cho ta kinh hỷ trước có thể hay không cũng hơi cho ta điểm tâm lý chuẩn bị kinh hỷ sống i ả n g kia chẳng phải không phải vui mừng sao khẩn nói đến đưa tay một thanh nắm ở cố thần đem nàng ôm c h ặ t hơn có lẽ là rượu cồn tác dụng để khổng lưu trở nên càng thêm lớn mật phong túng lên hắn một tay ô m cố thần hy một tay nắm đ u ố t đối phương cái cằm ánh mắt có chút mê ly nhìn đối phương nói ra và bối ngươi chuẩn bị cho ta vui mừng sao cố thần hy cũng không tránh không né khoe môi n h t lên một vệt mê người nụ cười trước mắt nói ra ngươi đoán k i a về nhà chìa khóa xe cho ta không phải ta lái xe sao ngươi uống rượu uống ấp đi ngươi đều thành bộ dáng này còn dám lái xe cố thần hy đưa tay tại khổng lưu trên trán nhẹ nhàng đâm một cái tức giận nói muốn ăn cơm thủ hh k h ổ n g lưu cười ngây ngô một cái cái chìa khóa xe giao cho cố thần hy cố thần hy vừa đem chiếc xe từ trong nhà để xe mở ra liền thấy đứng tại lối đi ra tô nhã ngươi là muốn đi nơi nào sao cố thần hy đậu xe ở tô nhã trước mặt hỏi có cần hay không ta đưa t i ế t ngươi không phải học tỷ ta vừa rồi suýt nữa quên mất có cái đồ vật ta muốn giao cho học t r ư ở n g tô nhã nói đến từ nhỏ trong bao đeo móc ra một cái phong thư tấu chương s o n g chương năm trăm bảy mươi ba xe chương năm trăm bảy mươi ba xe cố thần hy nhìn ván qua tựa ở tay lái phụ bên trên sắc mặt tường hồng cùng u ố n say giống như khẩn lưu quay đầu đối với tô nhã nói hắn hiện tại uống say nếu không ngươi đem đồ vật trước giao cho ta à chờ tối nay tỉnh rượu ta đang cho hắn ân t ố t tô nhã nhẹ gật đầu đem phong thư giao cho cố thần hy vừa nói kỳ thực cũng không phải cái gì rất trọng yếu đồ vật học tỷ ngươi mở ra nhìn cũng không có sự t ì n h cố thần hy liếc qua phong thư bên trên ký tên tô đại hảo tô nhã mở miệng nói ra tô đại hảo là ta ba ba danh tự cũng chính là năm đó hắn còn tại n g ụ c giam ngày m ố t liền hết hạn tù thả ra ta ba ba nghe nói khổng học trưởng không muốn gặp lại hắn thế là liền viết phong thư này cho khổng học trưởng hắn liên tục dặn dò ta nhất định phải tự tay giao cho học trưởng vừa rồi cơm nước xong xuôi lật ký túc xá chìa khóa thời điểm ta mới đem chuyện này nhớ lại cho nên học tỷ t u t ta đã biết cố thần hy nhẹ gật đầu đem cái k i a phong thư nghiêm túc nhét vào trong bọc tô nhã nhẹ gật đầu nói vậy liền tạ ơn học tỷ không cần cảm ơn cố thần hy hướng tô nhã mỉm cười hỏi còn có sự tình khác sao không có học tỷ ngủ ngon ngươi cũng ngủ ngon bãi mai màn đêm phía dưới xe chậm rãi nhanh chóng cách rời trường học khổng lưu từ từ mở mắt quay đầu hỏi tô nhã cho thứ gì một phong thư tô nhã phụ thân viết cho ngươi ở chỗ nào khổng lưu nói đến bắt lấy ly trên cậy nước k hoán g uống một ngụm cũng coi là t ỉ n h t ỉ n h rượu kỳ thực hắn căn bản không say buổi tối uống điểm này rượu còn không đến mức say chỉ là có chút mệt mỏi tại rượu cồn tác dụng dưới có chút mệt ra rời cố thần hy nói t a thả trong bọc trong xe sơn đen bôi đen cái gì đều không nhìn thấy trở về lại nhìn a đi khổng lưu ngồi dối lưng một cái hỏi còn bao lâu về đến nhà a qua phía trước đường cái đã đến chạy đến tiểu khu cửa ra vào thời điểm trước đó cùng khổng lưu lẫn vào rất quen bảo an đại thúc đột nhiên đi ra bảo an định đi vào chiếc xe khổng lưu q a y cửa kính xe xuống hỏi thế nào đại thúc đại thúc cười dạng dỡ đối với khổng lưu nói vừa rồi có cái trung hải giấy phép benz đến tìm ngài ta nói ngài còn chưa có trở lại nhưng là đem chiếc xe bỏ vào không sao à? ân khổng lưu n h í u n h ữ n mày trong lòng có chút nghi hoặc quay đầu nhìn một chút cố thần hy nói cái giờ này sẽ có người nào tới tìm ta nếu không ngài về nhà trước nhìn xem bảo an đại thúc nhỏ giọng nói nếu có vấn đề gì tùy thời liên hệ ta ta dẫn người đi đuổi người cũng là không có vấn đề khổng lưu nhẹ gật đầu nói về nhà trước ca tiểu khu ngăn cột chậm rãi nâng lên cố thần hy lái xe hướng tây dương biệt thự phương hướng mở đi ra lúc này tây dương biệt thự cửa ra vào thật ngừng một c ố bên khổng lưu liếc mắt liền nhìn ra đến đây xe là nhà mình gaza nhìn thấy khổng lưu lái xe tới xe mẹ xe đ é t bên trên xuống tới một người thiếu ra đêm nay ngài đến cùng chúng ta trở về một chuyến đồng thúc đi đến tay lái phụ cửa sổ xe trước mặt mỉm cười đối với khổng lưu nói chuyện khổng lưu n h í u nhữ mày nhìn đồng thúc hỏi ngược lại chuyện gì nhất định phải hiện tại gọi ta trở về ách đồng thúc lập tức hồi đáp là lao ra để ngài trở về cụ thể sự tình gì ta cũng không rõ ràng khổng lưu mày nhữ lại chặt hơn hán từ trong túi lục lọi ra điện thoại cho phụ thân gọi điện、thoại. q sau có mười mấy giây, đ nói nói, khi lên xe khổng lưu hỏi đồng thúc như thế nào là ngài tự mình đến tết ta hạ tiên sinh đây đồng thúc giải thích nói hạ tiên sinh ở nhà bảo hộ lao ra cùng phu nhân bảo hộ nghe được hai chữ này khổng lưu biểu tình trở nên ngưng trọng lên có ý tứ gì thiếu ra khả năng có chỗ không biết gần đây lão gia cha do tập đoàn trương mục sự t ì n h đã dẫn phát rất nhiều cao tầng chưa đầy hôm nay lão gia về nhà trên đường còn kém chút ra t hai nạn xe cộ ta ba người không có sao chứ khổng lưu có chút kích động hỏi gây chuyện xe cộ bắt được không có thiếu ra ngài yên tâm đi lão gia hiện tại rất tốt gây chuyện xe cộ cũng đã bị chúng ta khống chế cụ thể sự t ì n h về nhà chờ lao g i a nói cho ngài a tốt h a vốn là uống chút rượu bây giờ nghe xong đồng t h u c nói khổng lưu cảm giác tâm lý loạn có một loại oi bức thở không nổi cảm giác không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì hắn mi mắt phải không có dấu hiệu nào bắt đầu nhảy lên đồng thúc thấy khổng lưu trạng thái không phải rất tốt liền ă n ủi thiếu gia cũng không cần quá lo lắng đã địch nhân đã bắt đầu gấp vậy đã nói rõ lao ra làm sự t ì n h là chính xác ta tin tưởng rất nhanh trong tập đoàn sâu một nhóm liền sẽ bị triệt để diệt trừ hô khổng lưu thật dài thở phào một cái một có rượu c ò n mùi hôn tạp tại trong đó đồng thúc hỏi khổng lưu thiếu gia đêm nay uống rượu à? có cần hay không uống chút nước tỉnh lại đi rượu Tốt! đồng thúc mở ra trung ương lan can dương nói ra đi ra so sánh gấp chỉ chuẩn bị nước k h n g hy vọng ngài bỏ qua cho không có việc gì khổng lưu tiện tay cầm lấy một bình nước khoáng v ặ n ra cái kia còn chưa mở ra nắp bình nhấp một miếng đồng thúc tiếp tục mở lấy xe nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước gâu gâu ông gâu gâu ông cố thần hy vừa về đến nhà liền nghe đến t u ế t u ế trong phòng sủa ấy ngỏi cố thần hy mở cửa ra trong phòng tất cả đều là bình tĩnh như vậy chỉ có t u ế t u ế tiếng gọi dị thường trói thai nàng khiển trách một tiếng t u ế t u ế chớ quấy d ậ y nói xong nàng dậy đều không có thoát liền chạy tới tự động cho ăn cơ trước kiểm tra một chút đồ ăn cho mèo cùng cầu lương tất cả bình thường thuế lúc này đã chạy đến nàng bên người cố thần hy sờ lên t u ế t u ế đầu hỏi lại đói ngươi, gọi không bị cố á sát i Nói, ngươi, gọi cái gì nói xong, nàng lại hỏi một câu, mỗi gì xong, nàng dùng nha. năm một tuế tuế bị khuất câu, cọ đây. đầu Ô ô, bị thần hy bắt c h â nói Cố c thần hy không m n nó còn tưởng rằng là mỗi năm lại khi dễ nó, liền nói ra, ngươi làm sao luôn để mỗi năm khi dễ? Cố thần hy nói h bạch khi khi hy lại Cố ý tứ, ra, là làm mỗi mỗi dễ dễ. sao để xong quay người đi đến trước sofa ngồi xuống nhãn hiệu túi sách tùy ý nhét vào trên ghế salon túi sách cầm lên từ trong bọc móc ra phong thư kỳ thực nàng và khổng lưu một dạng hiếu kỳ phong thư này bên trong viết cái gì vốn còn nghĩ sau khi về nhà cùng khổng lưu cùng một chỗ nhìn đây hiện tại tốt chỉ có thể chính nàng trước nhìn gâu gâu ông gâu gâu ông cố thần hy vừa mới chuẩn bị xé phong thư ra bên cạnh t u ế t u ế lần nữa sủa h i n h gọi lên đem cố thần hy giật này mình cố thần hy bị dọa giật mình khiển trách t u ế t u ế ngươi đêm nay phát cái gì nói được nửa câu cố thần hy đột nhiên cảm giác l ư n g phát lạnh bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía t u ế t u ế sủa h i n h gọi phương hướng n g h ẹ o ba thấu chương s o n g chương năm trăm bảy mươi b ố ra chương năm trăm bảy mươi b ố ra cố thần hy bỗng nhiên bay đầu đầu tiên là nghe được một tiếng m h o k ê ơ sau đó một đống hắc ảnh từ trước mắt chạy qua một giây sau cố thần hy liền nghe đến một tiếng h é t thảm a đây là nam nhân âm thanh trong nhà tại sao có thể có nam nhân cố thần hy định nhãn xem xét sau lưng cách đó không xa đang đứng hai nam nhân hai nam nhân trong tay đều nằm chống bạo động cồn bọn hắn liền như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong gian phòng này nếu như không phải tuế tuế sủa hinh h i cố thần hy căn bản không có khả năng nhanh như vậy kịp phản ứng đây nếu như bị bọn hắn từ phía sau đánh lén một cái t i ê cố thần hy khẳng định sẽ ngất đi tại chỗ cố thần hy không biết bọn hắn hai cái là lúc nào tìm đến có lẽ là nàng trở về trước đó đối phương liền mai phục tại nhà bọn họ cho nên tuế tuế đêm nay mới có thể như thế khác thường vừa rồi kia đống hắc ảnh là mỗi năm nó từ lầu hai nhảy xuống trực tiếp nhảy tới trong đó trên người một người dùng sắc bén móng ư ố t cào nát đối phương mặt mỗi năm hẳn là tại người xấu sau khi vào nhà liền trốn lên vừa rồi nhìn thấy cố thần hy gặp nguy hiểm mới đột nhiên xông tới không cho phép cố thần hy suy nghĩ chi tiết nàng cấp tốc cầm lên trên mặt bàn ly thủy tinh đông nhiên hướng cái kia bị mỗi năm cào nát mặt nam nhân trên đầu đập tới và ả n h cách, cách. ly thủy tinh cùng nam nhân tóc sinh sau khi va chạm quăng xuống đất vỡ thành một đống mẫu thủy tinh a a bị nện nam nhân thống khổ ôm lấy cái đầu trong tay chống bạo động côn cũng rơi trên mặt đất cố thần hy ngay sau đó ném ra một cái cài gối ném vào một nam nhân khác trên thân nam nhân giơ cây gậy mở ra bay tới cài gối cố thần hy cũng nhân cơ hội nhặt lên rơi trên mặt đất chống bạo động côn một n g u ồ n côn đem cái kia còn ôm đầu nam nhân gõ cho tới không có chút gì do dự cố thần hy phóng tới một nam nhân khác nam nhân kia đã làm ra phòng bị hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cố thần hy tại cố thần hy giơ lên cây gậy trước một giây hắn liền đã đem trong tay cây gậy đâm ra ngoài chỉ b ấ t quá nam nhân này công kích đối với cố thần hy một điểm tổn thương cũng không có nàng linh x ả o tránh qua tránh né đối phương công kích sau đó giơ chân lên không chút khách khi dùng toàn lực một cước đá vào đối phương giữa hai chân nàng vừa rồi vào nhà so sánh gấp chưa kịp bội dày cứng rắn ra đầu dày đá vào nam nhân yếu ớt nhất địa phương tư vị kia t r h ậ t r h ậ t r h ậ t g à o một tiếng tê tâm liệt phế sau khi hết thảm cái thứ hai nam nhân cũng té quỵ trên đất đầy đất miệm thủy tinh cặn bã phá vỡ nam nhân quần trên đầu gối rất nhanh dịn ra máu nhưng hai chân trung gian đau đớn đã lấn át hắn đầu gối đau đớn hắn ôm lấy đúng quần mặt nghẹn thành gan heo màu đỏ cố thần hy ánh mắt lãnh đạm nhìn kia quỵ dạp xuống đất nam nhân lại quay đầu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất cùng chết một dạng cái thứ nhất bị hắn đánh ngã nam nhân bất quá một phút đồng hồ thời gian nàng liền chế phục hai người này cố thần hy lạnh giọng hỏi các ngươi là ai ai phái các ngươi đến a a a a a nam nhân kia còn tại quỷ gạo căn bản không có muốn giải đáp cố thần hy vấn đề ý tứ cố thần hy cũng lời cùng hắn nói nhảm g ơ lên cây gậy dùng sức bỗng nhiên đánh tới hướng đối phương cái ốt hắn cũng rất nhanh không có động tĩnh hô nhìn bên trên nằm hai người cố thần hy ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra nàng âm thầm may mắn mình năm đó học những cái k i a phòng thân thuật còn không có quên sạch sẽ hôm nay cũng coi là phát huy được tác dụng nếu như hôm nay đổi lại là một cái tay trói gà không chặt nữ hải tử đối mặt hai cái mang vũ khí giấu ở trong nhà nam nhân trưởng thành khẳng định là không có chút nào chống đỡ chi lực gâu gâu ông cố thần hy còn tưởng rằng mình đã đem vấn đề giải quyết đâu kết quả tuế tuế tiếp tục đối với phòng bếp s ủ in ỏi ngồi xổm ở ghế xô p a bên cạnh mỗi năm cũng dựng thẳng máy bay thai toàn thân lông, một đôi mắt gắt gao lông, nhìn xù đôi cố h chằm hình phương hướng. tình hình ằ m c tuế tuế sủa hình ỏi phương hướng. Gặp tình hình này, ỏi Gặp thần hy theo sát phía sau và vào đi theo phía sau nàng là nhát gan mỗi năm chờ thấy rõ ràng phòng bếp bên trong ngồi sổ người thì cố thần hy chừng lớn hai mắt một mặt không thể tin nói ra một cái tên tiểu thất cố tiểu thư bị thuê t h u ê cắn b ắ p chân tiểu thất bỗng nhiên ngầm đầu biểu tình hoảng sợ nhìn cố thần hy nhìn cố thần hy nắm trong tay lấy cây gậy nàng con ngươi bỗng nhiên cũng có rút lại một chút thân thể cũng không khỏi tự chủ run dậy lên cố thần hy không có cho đối phương sắc mặt tốt nhìn giơ cây gậy ngựa khí băng lánh nói ra người là ngươi mang vào tiểu thất một mặt vô tội dùng tay chỉ chính mình nói nói ta ta là bị ép buộc cố tiểu thư xin ngươi tin tưởng ta không được đúc đ í c h thấy đối phương có đứng dậy ý tứ cố thần hy không khách khí chút nào cầm cây gậy tại phòng bếp trên mặt bàn gõ một cái nàng cảnh cáo nói thành thật một chút ngồi sổn không phải ta cũng không để ý để ngươi liền cùng bên ngoài kia hai cái một dạng chịu chút r a thịt n ỗ i khổ cố tiểu thư ngươi ngươi phải tin tưởng ta a ta hầu hạ khổng thiếu da đã nhiều năm như vậy ta đối với khổng gia tuyệt không hai lòng a ta thật là bị ép buộc ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma q u ỷ sao cố thần hy đôi mắt hàn x ư ơ n g nhìn c h ầ m c h ầ m n g ồ i trồm hồm trên mặt đất tiểu thất ngôi biệt thự này khổng lưu chỉ cho qua một mình ngươi chìa khóa có thể tại không phá hư cửa lớn tình hôn g dưới thả hai cái nam nhân trưởng thành tiến đến ngoại trừ ngươi còn có ai ta ta ta là bị ép buộc ta là bị bên ngoài kia hai nam nhân bức hiếp mở cửa ngươi sẽ không phải cho là ta rất tốt qua mặt ta cố thần hy cầm cây gậy đỉnh lấy tiểu thất trên c h á n n g a khí lạnh lùng nói nếu là ngươi thật sự là bị bức hiếp mở cửa thì hai nam nhân sẽ tùy ý ngươi tại trong nhà này tùy tiện ẩn nút sao bọn hắn sớm nên đem ngươi trói gô khóa ở trong phòng a ngươi sở dĩ chọn trốn ở phòng bếp là bởi vì ngươi đã sớm biết trốn ở chỗ này có thể bí mật quan sát phòng khách bên trong tình huống còn sẽ không bị phát hiện a tiểu thất bị cố thần hy đoán a khẩu không trả lời được cố thần hy tiếp tục truy vấn nói là ai để ngươi làm như vậy các ngươi mục đích là cái gì ta sẽ không nói b một che n giây sau tiểu thất cũng cùng phòng khách trong kia hai nam nhân một dạng trực tiếp hôn mê trên mặt đất gõ choáng tiểu thất cố thần hy cực nhanh chạy ra phòng bếp từ trong bọc lật ra điện thoại bấm khổng lưu điện thoại cố thần hy nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm điện thoại không ngừng d ậ m chân sắc mặt lo lắng tự lẩm bẩm khổng lưu nghe nhanh ngay à tấu chương s o n g chương năm trăm bảy mươi năm ban đêm chương năm trăm bảy mươi năm ban đêm xe đang đ ợ i đèn xanh đèn đỏ thời điểm đồng thúc đột nhiên hỏi khổng lưu một vấn đề cố tiểu thư ở nhà một mình có thể hay không không an toàn nghe nói như thế khổng lưu con ngươi chấn động mạnh một cái ngươi nói là khổng ra công ty đám kia sâu mọt xe từ bên cạnh ta người hạ thủ đồng thúc nhẹ gật đầu nói không thiếu loại khả năng này khổng lưu lắc đầu nói bọn hắn không đối phó được ta ba khẳng định cũng là trước xuống tay với ta làm sao lại vượt qua ta trước đối với tiểu hy ra tay điểm này cũng không hợp với lẽ thường đồng thúc tiếp tục nói có thể lao ra nói người xấu đó là chúng ta người bên cạnh người vạn nhất bọn hắn nhảy qua thiếu ra trực tiếp đối với cố tiểu thư ra tay cố tiểu thư một cái nữ hài tự ở nhà có thể hay không không có khả năng khổng lưu lần nữa lắc đầu hắn nói tây dương biệt thự bên kia công tác bảo an rất tốt người xấu không có cách nào đi vào lại nói tiểu hy học qua một điểm phòng thân công phu nếu thật là gặp phải nguy hiểm chạy trốn có lẽ vẫn là không có vấn đề nghe khổng lưu nói đồng thúc trầm mặc rất lâu m a n đêm đèn n ồ n g dưới đồng thúc cặp mắt kia dưới da rủ xuống con mắt hơi có vẻ vẩn đục trong mắt l ó e lên một vện dị s ắ c đặc biệt là nghe được khổng lưu nói cố thần hy học qua phòng thân thuật thời điểm đồng thúc a khổng lưu âm thanh để đồng thúc trong nháy mắt hồi phục thần trí trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì mỉm cười hỏi thiếu ra gọi ta làm cái gì đèn xanh sáng lên a a đồng thúc lập tức phát động xe đồng thời đối với khổng lưu nói một tiếng thật có lỗi đúng vào lúc này khổng lưu điện thoại đột nhiên vang lên lên là cố thần hy đánh tới điện thoại khổng lưu nhìn cố thần hy đánh tới điện thoại còn tưởng rằng một mình h Nhận đ i cố thần hy vừa mới nói được nửa câu liền nghe đến khẩn g lưu bên kia chuyển đến một trận to lớn tiếng nổ ngay sau đó hai người điện thoại ở giữa gáy mất lại đánh tới thời điểm khẩn lưu điện thoại liền đứng tại tắt máy trạng thái cố thần hy cầm di động trong lòng vạn phần lo lắng nàng trái tim không thể khống chế điên cuồng l o ạ t động đầu góc t r ố n g rỗng cho dù là vừa rồi đối mặt hai cái mang vũ khí đạo tặc cố thần hy đều không có như vậy chân tay luôn cuống k h ô n g lưu hiện tại thế nào hắn điện thoại vì cái gì không gọi được đồng thúc đối với hắn làm cái gì hắn có phải hay không đã ngộ hại những vấn đề này từng cái tại nàng trong đại nào xông ra trực tiếp để nàng vô pháp lý tính suy nghĩ vấn đề nàng đột nhiên có một loại vô trợ cảm nàng nên làm cái gì nàng có thể làm sao giờ khắc này nàng đột nhiên đang suy nghĩ nếu là là nàng bị bắt cóc l i ề n tốt khổng lưu nhất định sẽ có biện pháp cứu nàng ôm lấy đồng dạng bị tinh sợ dọa mỗi năm cùng tệ thuế cố thần hy cưỡng ép để mình tỉnh táo lại nàng đầu tiên là lật đến khổng lưu cho lúc trước nàng phát qua bảo an đại thúc bên kia điện thoại để tiểu khu bảo an cầm dây thừng tới đem trong phòng ba người này trói lại đến sau đó lại cho phụ mẫu gọi điện thoại nhường hắn nhóm phái người tới bảo vệ mình bảo đảm mình an toàn sẽ không xảy ra vấn đề về sau nàng lại lập tức bấm khổng lưu mẫu thân mẹ chặt điện thoại cùng một thời gian, khổng ra bên trong lao công ta phải mỹ mắt một mực đang nhảy đêm nay sẽ không phát sinh sự tình gì a không có chuyện gì. ngồi ở trên giường khổng thành ôm lấy lao bà an ủi địch nhân càng là x u ấ t ruột đã nói lên chúng ta càng là tiếp cận trần tướng lưu mộc nhã nhẹ nhàng nuốt v e khổng thành bị băng vải băng bó tay trái trong mắt tràn ngập v ẻ tức giận nói ra đám người này đơn giản đó là điên l rồi chính như đồng thúc nói như thế buổi tối hôm nay khổng thành từ công ty trở về trên đường phát sinh thai nạn xe cộ cũng may tài xế hạ tiên sinh phản ứng kịp thời đánh tay lái thay đổi đầu xe khổng thành lúc này mới trốn qua một kiếp chỉ là tay trái có chút rất nhỏ gãy xương gây chuyện tài xế bị hạ tiên sinh tại chỗ bắt được trước mắt còn tại thẩm vấn chỉ bất quá từ trong miệng hắn cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng đồ vật hắn cũng là lấy tiền làm việc ma cờ bạc một cái khổng thành quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên như một pho tượng không nhúc nhích tí nào hạ tiên sinh mở miệng nói ra hạ minh tiên sinh đêm nay liền vất vả ngươi buổi chiều tao nộ tai h nạn xe cộ đêm nay khổng thành cho lâm giang biệt thự bên trong tất cả hạ nhân đều thả giả duy chỉ có đem đồng thúc cùng hạ tiên sinh hai người lưu tại bên người hạ tiên sinh mặt không biểu tình giản lược q u a y về bốn chữ chỗ chức trách lưu nộng nhã nhìn trên điện thoại di động thời gian nói ra đây đều nhanh mười một giờ lao động làm sao còn chưa có trở lại m u ố nàng hay h k còn tưởng rằng là khổng lưu cho nàng đánh điện thoại cấp tốc cầm điện thoại di động lên xem xét điện báo biểu hiện là con râu danh tự nàng nhận nghe điện thoại còn chưa mở miệng đầu bên kia điện thoại liền t h u y ể n đến cố thần hy lo lắng âm thanh a di khổng lưu gặp nguy hiểm đồng thúc đó là cái kia nội ứng chơ chơ một chút tiều hy Người nói cái gì? cái lưu ngọc nhã nghe、cố、thần hy cố đưa n di động dành nói, tay đ n mở ra đặt ở trên trăn một bên bình phục tâm tình một bên dùng ôn nhu ngự khí dỗ dành cố thần hy tiểu hy ngươi trước đừng có gấp đừng sợ không quản xảy ra chuyện gì a di cùng thúc thúc đều sẽ bảo hộ ngươi ngươi trước hít sâu điều chỉnh một chút mình ân ân cố thần hy nghe trong điện thoại truyền đến như mẫu thân ôn nhu âm thanh cố nén nước mắt khôi phục bình tĩnh giảng thuật lên vừa rồi phát sinh sự tình khổng lưu bị đồng thúc mang đi sau đó ta trở lại p h ò n g bên trong ba người nghe xong cố thần hy nói biểu tình trở nên ngưng trọng lên đặc biệt là khổng thành hắn trên mặt viết đầy không thể tin nếu như không phải cố thần hy chính miệng nói ra lời này hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới mình trăm phần trăm tín nhiệm lao động vậy mà lại là cái kêu mua giết người mình kẻ sau màn hắn ngoại tôn nữ tiểu thất thậm chí còn dẫn người giấu ở tây dương biệt th khổng t h a n h lập tức bấm lao đ ồ n g điện thoại có thể đáp lại hắn chỉ có không người nghe thanh âm nhắc nhở hắn lại vội vàng bấm mình nhi t ử điện thoại đầu bên kia điện thoại c h u y ể n đến điện thoại tắt máy thanh âm nhắc nhở nhìn khổng t h a n h bên kia vô pháp bấm điện thoại lưu mộc nhã nhịp tim cũng biến thành rồn r ậ p lên nàng tiếp tục đối với cố thần hy nói tiểu hy ngươi bây giờ an toàn sao muốn hay không a di phái người tới bảo hộ ngươi a di ta không sao tiểu khu bảo an đã đến đây mang vũ khí vào phòng ba người cũng bị khống chế được ta cha mẹ bên kia cũng chạy đến tây dương biệt thự trên đường ta rất an toàn các ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu khổng lưu lưu mộng nhã lo lắng cố thần hy vấn đề an toàn thế là nói ra tại cha mẹ ngươi trước khi đến ngươi cũng t r ư ớ c c h ứ a c ú ta t di điện thoại ân ân để điện thoại di rộng xuống cố thần hy dựa vào ghế sofa thở một hơi dài nhẹ nhõm nàng nhìn lướt qua bị bảo an buộc chung một chỗ ba người bọn hắn vẫn còn trạng thái hôn mê mỗi năm cùng t u ế tuế một trái một phải tựa vào nàng bên người tiểu động v ậ tấm áp nhiệt độ cơ thể để nàng căng cứng cảm xúc hơi h ò a hoãn rất nhiều nàng ánh mắt lần nữa rơi xuống tô nhã phụ thân cho lá thư này bên trên tấu chương xong chương năm trăm bảy mươi sáu bill chương năm trăm bảy mươi sáu bill không thiếu ra thỉnh cho phép ta xưng hô như vậy ngươi ta biết người đối với ta hận là vĩnh viễn không cách nào phai mở ta cũng biết ta đã từng phạm phải những cái kia sai lầm đến cỡ nào ngu xuẩn tại ngục giam đây thời gian mười một năm bên trong ta thường xuyên sẽ hồi tưởng ban đầu nếu như ta không có bắt cóc ngươi ta nhân sinh sẽ hay không là một phen khác quan cảnh chỉ tiếc trên cái thế giới này không có nếu như nếu như không vào ngục giam ta cũng vĩnh viễn sẽ không ý thức đến mình sai lầm ta vẫn như cũ sẽ là cái kia không biết hối cải hốt đản thậm chí tại vào ngục giam sau trong một đoạn thời gian rất dài ta trong nội tâm đối với ngươi là tràn đầy phẫn nộ ta cũng không phải là lập tức liền hoàn toàn tỉnh nộ rất buồn cười a bây giờ trở về nhớ lại ta cũng cảm thấy ban đầu mình là như thế ngây thơ cùng b u ồ n c ư ờ i nhìn tôi nhã một chút x í u lớn lên nhìn nàng khéo léo như thế hiểu chuyện không biết bắt đầu từ khi nào ta cái hôn đản này cuối cùng bắt đầu tình ngộ ta căm ghét lúc trước mình ta say rượu bạo lực gia đình đánh bạc lao bà chạy nữ nhi bị ta hại thảm trong nhà cũng bởi vì ta dối loạn ta loại cặn bã này chết một vạn lần cũng là phải ta biết ta không quản nói bao nhiêu sáng hồi nói đều là tái nhận bất lực ta viết phong thư này cũng không phải là vì hướng ngươi cầu được tha thứ tiếp xuống ta muốn nói, nói cùng năm đó trận kia vụ án bắt cóc có quan hệ xin ngài nhất định phải kiên nhẫn nhìn xong năm đó ta đánh bạc thiếu vay nặng lãi bị đám kia cho vay tiền bức bách c ẩ m nữ nhi gắn nợ đúng vào lúc này một cái hảo tâm nam nhân mượn ta một khoản tiền để ta hoàn lại vay nặng lãi về sau ta cùng nam nhân kia thành bằng hữu hắn cho ta mượn tiền mang ta đánh bạc đoạn thời gian kia tại hắn dẫn đầu dưới ta kiếm lời thật nhiều thật nhiều ta cho là ta kiếm lời đủ liền sẽ thu tay lại kết quả lại lâm vào một cái càng lớn trong vực sâu ta càng cựa càng lớn cuối cùng thiếu chính ta cũng không dám tưởng tượng tiên văn số tự thế là tại hắn mê hoặc cùng dụ hoặc dưới ta đi lên mặt khác một đầu nguy hiểm hơn con đường không thiếu ra có lẽ ngươi đến bây giờ còn cảm thấy là ngươi bố thí ta nữ nhi tô nhã cho nên ta mới có thể lâm thời khởi ý bắt cóc ngươi à. kỳ thực cũng không phải là đây là một trận mưu đồ đã lâu vụ án bắt cóc khi đó ta chỉ biết là trong nhà ngươi rất có tiền ta chỉ là muốn bắt cóc tống tiền một bút l ớ p bên trên ta tiền nợ đánh bạc khi đó ta cũng không biết ta là cái kia bị người lợi dụng quân cờ ta cũng không biết chuyện này sẽ dẫn tới nhiều nghiêm trọng phản ứng dây chuyền về sau sự tình ngươi cũng biết ta tại tô nhã sinh nhật ngày này đối với ngươi áp dụng bắt cóc a đúng ban đầu cái kia cho ta mượn tiền trả nợ còn mang ta đánh bạc nam nhân tên là trần yu ta không biết đây có phải hay không là hắn tên thật còn có một chuyện là liên quan tới cùng ngươi cùng một chỗ bị bắt cóc cô bé kia nghe tôi nhã nói nữ hải kia tên là cố thần h i hiện tại đã trở thành khổng thiếu ra người bạn gái vì không cho ngươi hiểu lầm ta cảm thấy ta có cần phải giải thích một chút nàng xâm nhập thật là một trận ngoài ý mớn ta nguyên bản cũng không có dự định bắt cóc cái kia gọi cố thần h i nữ hải là trần yu hắn lo lắng tiểu nữ hải này sẽ đem sự tình làm hư mới lâm thời khởi ý đem nàng cùng một chỗ bắt cóc chúng ta kỳ thực cũng không có nghĩ đến về sau ngươi sẽ mang theo nàng cùng một chỗ chạy mất nhưng những này đều không trọng yếu ta muốn nói một kiện quan trọng hơn sự tình ban đầu dụ khiến cho ta đi lên bắt cóc ngươi con đường này người là trần biêu phía sau đại lao bản ta dám c a m đoan vị đại lao kia tấm tuyệt đối là khổng thiếu ra bên cạnh ngươi người thân nhất người bởi vì hắn đối với ngươi hành trình như lòng bàn tay về sau c ù n g ta cùng một chỗ bắt cóc đám người kia ngoại trừ trần biêu đều đã chết ta cũng không biết chuyện này là khổng thiếu ra ngại phía sau thế lực làm vẫn là trần biêu phía sau đại lao bản làm nhưng ta biết kế tiếp chết sẽ phải là ta thế là ta đầu án tự thú trốn vào mục giam lúc này mới bảo vệ tính mệnh tha thứ ta hiện tại mới dám đem chuyện này nói cho ngươi Ta hiện tại hiện cho mới nói n gần ư ơ i c h u y đây cũng hai n phải là bởi t muốn tháng i ế m i này g tình, ta ngươi tên để lưu cặn bã trần biu đối với ta giám thị tựa hồ thư giãn rất nhiều ta không biết có phải hay không là bởi vì ta sắp ra ngục nguyên nhân nhưng ta mơ hồ cảm giác trần biu sắp xuống tay với ta có lẽ ngay tại ta r a ngục cùng ngày bọn hắn liền sẽ hành động ta không biết ta còn bao lâu có thể sống chuyện này ta vốn định ngay mặt nói cho ngươi có thể tô nhã nói ngươi không muốn gặp ta ta sợ không kịp nói cho nên trong đêm nâng bút đem chuyện này viết thành tin đồng thời ta còn hướng giám n g ụ c b ổ ghi chép khẩu cung ta không biết ta làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì nhưng là ta hy vọng ngươi có thể xem ở ta liều chết thẳng thắn tất cả phân thượng không nên đem đi qua nguyên nhân bắt nguồn từ ta ân oán cựu hận tái giá đến ta trên người nữ nhi nếu như ta đột nhiên chết ta khẩn cầu ngươi có thể cho tô nhã cùng nàng mãi mãi m ộ t chút xíu che、chở. Tà tiên thực sự không ai có thể dựa vào, thiếu Tô Đại Hảo. Phong thư này nội dung có chút tạ rất nhiều, lưu loát viết trăng ít này, vào, ai ngươi. Đại nội lối nhiều, hai giấy, cặn không không văn Phong này dung loạn, chính không có có có bã Hảo. sự dựa ra lưu xem ó a sửa hai và vết tích.、Cố、thần hy nhẫn mại tính tình Cô hy nhẫn nhìn hai lần, mại mới đ thư thấy viết thư tâm tình viết cho người nội dung nào lắng loại lúc lo làm là rõ, đầy đủ để thấy viết thư người lúc ấy xong u ố n g p h thư này. Xem xong Xem thư về sau cố thần hy biểu tình trở nên ngưng trọng hơn năm đó vụ án bắt cóc cũng không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy cố thần hy thật không dễ mới bình phục tâm tình lần nữa trở nên sao động bất an nàng cảm giác trái tim không thể k h ô n g chế bắt đầu c u n g loạn liền ngay cả hô hấp đều trở nên rồn rập lên cố thần hy đại não phi tốc bắt đầu suy tư lên nếu như nói trước đó nàng thông qua tiểu thất cùng đồng thuốc liên hệ máu mủ suy đoán ra đồng thuốc đó là khổng g i a nội ứng chỉ tính là một loại suy đoán nói kia tô đại hảo phong thư này đó là hàng thật giá thật chứng cứ trong thư nâng lên trần b i ê u là ai sau lưng của hắn cái kia đại l o bản lại là người nào vì cái gì tô đại hảo sẽ bị người coi là quân cờ bắt có khổng lưu đối với trần bưu phía sau đại ló bản có chỗ tốt gì vì cái gì không nói thấy cố thần hy bên này nửa ngày cũng không có động tĩnh lưu mộc nhã lo lắng cố thần hy xảy ra tình huống gì liền chủ động mở miệng hỏi thăm lên a di ta rất khỏe cố thần hy cầm điện thoại di động lên cùng lưu mộc nhã báo cái bình an sau đó nói ta cùng ngươi phát tấm hình đi qua ngươi chờ ta một cái cố thần hy nói xong mở ra điện thoại camera vỗ xuống lá thư này phát cho lưu mộng nhã đánh giọng nói điện thoại thời điểm là có thể chụp ảnh đây là cái gì đầu bên kia điện thoại lưu mộng nhã nhìn phong thư này không hiểu hỏi một câu đây là năm đó bắt cóc ta cùng k h ổ n g lưu nam nhân cho k h ổ n g lưu viết tin trận này nhìn như đơn giản vụ án bắt cóc tựa hồ có ẩn t ì n h khác cố thần hy nói đến đây liền không có tiếp tục nói đi xuống nhiều lời vô ích còn lại giao cho thúc thúc cá di nhìn là được rồi tấu chương xong chương năm trăm bảy mươi bảy long chương năm trăm bảy mươi bảy long khổng t h a n h rất rõ ràng lo lắng s u n g là không có hữu dụng loại thời điểm này càng là sốt ruột càng là dễ dàng không lý trí vô pháp tỉnh táo suy nghĩ vấn đề khổng t h a n h hiện tại trên tay quân lấy băng bại không tiện đi ra ngoài với lại hiện tại một điểm manh mối đều không có đi ra ngoài chỉ sẽ giống con ruồi không đầu chạy loạn cái k i a chính là đang cấp địch nhân tặng đầu người cho nên tại lao động cùng nhi t ử điện thoại đều đánh không thông tình hôn g d ư ớ i khổng t h a n h làm chuyện thứ nhất đó là liên hệ trung hải cảnh sát để giao thông quản chế bộ môn tăng cường ra thành phố từng cái thu phí khe gắn thân phận tin tức sàng lọc giao thông công cộng thân phận tin tức thẩm tra đối chiếu công tác hắn cũng không có rơi xuống máy bay đường sắt cao tốc xe lửa cùng ra thành phố xe buýt chỉ cần có bất kỳ một điểm tình huống hắn đều sẽ trước tiên đạt được thông chi muốn làm thành những chuyện này giá tiền rất lớn khẳng định là phải tốn nhưng so với tìm tới nhi t ử cái này lại đáng là gì đây đem phạm vi thu nhỏ đến bên trong thị khu khu vực về sau khổng thành lập tức phái ra mấy đội nhân mã lấy hình tròn vây quanh chi thế từ tây dương biệt thự cùng lâm giang biệt thự hai cái này phạm vi lớn khu ở giữa tất cả lộ tuyến đi đến một chút xịu tiến lên phối hợp cảnh sát thiên nhãn hệ thống thảm thức lục soát lao động mở chiếc kia xe mẹ xe đét làm như vậy nhân lực cùng tài lực tiêu hao đều là to lớn nhưng là không quan trọng k h ô n g ra cái gì đều thiếu đó là không thiếu tiền chỉ cần đối phương không rời đi trung hải khổng t h a n h có tuyệt đối tự tin cùng một trăm loại phương pháp nhường hắn không chỗ ân dấu khổng t h a n h vừa an bài tốt đây hết thảy lao bà liền giơ điện thoại đối với hắn nói ra lao khổng ngươi mau nhìn xem cái này cái gì khổng t h a n h để điện thoại di động, xuống, thoại di động kia mấy tấm viết tay tin trên tấm ảnh đây là khổng thành lập tức cầm lên điện thoại cẩn thận đọc lên phong thư này hắn tự hồ so cố thần hy càng nhanh hiệu phong thư này nội dung nhìn trên thư viết t r â n mưu hai chữ khổng thành tự lẩm bẩm lên long hồ báo yêu t r â n hồ báo t r â n mưu khổng thành mê mang con mắt đột nhiên sáng lên hắn giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng cấp tốc cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại trần quốc lương hiện tại tình huống thế nào vẫn là điên điên k h ủ n g k h ủ n g đ o á n chừng là không lành được t r â n hồ báo đây dư độc đã sớm thanh đi ra đã khôi phục không sai việc lắm ta muốn gặp bọn hắn hiện tại lập tức lập tức không tiên sinh ngươi xác định hiện tại sao ân ta nhanh nhất hai mươi phút đến An bài cho ta một cái miên. Muốn như vậy, tiền bài cái thôi cho thầy một vậy, khổng ô n vấn trường lần, nhanh. g giá gấp là đề, ta cho giá thị một cho chỉ có một cái yêu cầu, phải h yêu k t h a n h nói ra hạ tiên sinh đi thôi không đợi hạ tiên sinh mở miệng lưu mậu nhã trước hỏi ngược lại hiện tại đi ra ngoài lại không nhanh lên liên đến không kịp cứu nhi tử khổng t h a n h nói xong mang dép liền hướng phía bên ngoài đi đến ngồi ở trong xe khổng t h a n h lại liên tiếp đánh mấy cái điện thoại ngồi ở một bên lưu mậu nhã không rõ ràng cho lắm nhưng cũng không dám hỏi nhiều sau mười mấy phút ba người cùng nhau đi vào canh gác trần hồ báo cùng trần quốc lương trong bệnh viện trần quốc lương vẫn là giống như lần trước ánh mắt tăng ăn dã ánh mắt đơ đẫn ngồi tại trong phòng thẩm vấn không nhúc ních tựa như một tôn tượng s á p t h ầ y thôi miên còn chưa tới k h ô n g thành quyết định trước từ sát vách trần hồ báo vào tay t r ầ n hồ báo mặc dù còn không có giống trần quốc lương một dạng bị điên nhưng t i ể u tụy h huệ p ả i tinh thần tình huống cũng không thể so với sát vách trần quốc lương thật nhiều thiếu ngắn ngủi bất quá hai ba tháng thời gian trần hồ báo liền gầy thành ra bọc xương cặp kia bạo con mắt hiện đầy mắt trần có thể thấy tơ máu xương tay bên trên gân mạch xanh biến thành máu đen mỗi một cây đều có thể thấy rõ ràng gân mạch nhảy lên giờ kia có rút bộ dáng ph đ ân người. người phụ trách nhẹ gật đầu giải thích nói theo chúng ta phỏng đoán độc dược hẳn là chính hắn ăn chúng ta giúp hắn rửa ruột về sau hắn không có mấy ngày liền vừa tỉnh lại nhưng sau khi tỉnh lại trần hồ báo chẳng những không có may mắn kiếm về một cái mạng ngược lại tự sát thức tuyệt thực nếu như không phải bác sĩ cho hắn định kỳ đánh dịch dinh dưỡng hắn thậm chí căn bản không chống được lâu như vậy đã sớm chết đói tuyệt thực tự sát khổng thanh nghe lời này cảm giác có chút ngang đường đúng tuyệt thực chúng ta cho hắn tiêm vào dịch dinh dưỡng thời điểm hắn cũng là cực độ không phối hợp tuyệt thực thất bại hắn thậm chí còn nhiều lần nếm thử tại phòng bệnh bên trong tự sát n g h e đến đó khổng t h a n h n é t miệng lên một vệ cười lạnh đi vào trong phòng hắn thật rất ngạc nhiên đến cùng làm ộ t cái dạng gì bí mật mới có thể để cho trần hồ báo không tiếc lấy tử vong với tư cách đại giới đều muốn đi giữ vững đã lâu không gặp a trần hồ báo khổng t h a n h mở ra phòng thẩm vấn cửa lớn chân hồ báo thậm chí đều không có mở mắt ra đi xem hắn gần đất xa trời ngồi tại thẩm vấn ghế dựa bên trên làm sao sợ hãi cũng không dám nhìn ta khổng t h a n h vung vẩy ống tay áo ngồi ở trần h ổ báo đối diện trên ghế bắt chéo hai chân h ứ n g hở nói ra các người ba huynh đệ thật đúng là lợi hại a trần h ổ báo vẫn như c ũ không nói lời nào kia âm u đầy t ử khí bộ dáng thật liền cùng s á c khô không có khác nhau h á n tại cố giả bộ chấn định khổng t h a n h chú ý tới hắn t r ò n g mắt chuyển động chi tiết này vừa rồi câu kia thăm dò nói quả nhiên có hiệu quả khổng t h a n h nói ngươi cũng chớ làm bộ ngươi cùng trần quốc lương quan hệ cũng không phải phổ thông quan hệ thân thiện a nếu như ta suy đoán không có sai trần quốc lương còn có cái nhũ danh a trần hồ báo môi r u n r u n một cái không nói gì khổng thanh nói tiếp, làm sao? không nhớ nổi đến n g ư ơ i thân đệ đệ nhũ danh có muốn hay không ta tới giúp ngươi hồi ức một cái chân hổ báo hô hấp trở nên gấp rút lên khổng thành tiếp tục nói chân mưu cái tên này quen thuộc không muốn không nhớ tới đến tăng tận t i ê n lương người dùng quốc lương cái tên này xác thực không quá phù hợp thân phận tên một chữ một cái mưu mới thích hợp hắn loại này phát dầu người đ ú n g không ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu cuối cùng chân hổ báo không giữ được bình tĩnh hắn vẫn làm ở miệng không cần phải gấp gáp phủ nhận đệ đệ ngươi đã tại sắt vách bị thôi miên rất nhanh hắn liền sẽ đem ngươi tất cả nội tỉnh toàn bộ tung ra đến lúc đó Các cái ca người hai cái hảo đại hảo khổng ẳ n định cũng tới trong ngục giam cùng các người. g giam h các tới k t h a n h nói xong, quay người đi ra Trần hổ báo gian phòng. Khổng thanh đi Báo quay ra Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha Hổ ha ha sau khi ra cửa trần hổ báo cũng như bị điên cười to lên cùng lúc đó sát vách trong phòng thẩm vấn trần quốc lương đang thúc giục ngụ sư dẫn đạo dưới cũng cuối cùng thừa nhận ta gọi trần m u hai mươi năm trước cùng hai cái ca ca cùng một chỗ đến trung hải dốc sức làm ta nhị ca gọi trần hổ báo ta còn có cái đại ca gọi trần long nghe nói lời ấy khổng thành khoe miệng lần nữa nâng lên một vệ nụ cười hắn đoán đúng đứng tại khổng thành bên người lưu m ộ n g nhã lại càng ngày càng mơ hồ nàng nói lão công ta làm sao càng ngày càng xem không hiểu chúng ta không phải muốn tới cứu nhi tự sao lão bà ngươi nghe ta kể chuyện xưa khổng thiếu ra có muốn nghe hay không ta kể chuyện xưa thấu chương xong chương năm trăm bảy mươi tám ta cùng ta chương năm trăm bảy mươi tám ta cùng ta gần một nửa giờ trước khổng lưu tiếp lên cố thần hy điện thoại không đợi hắn nghe rõ ràng cố thần hy nói cái gì xe đằng sau liền chuyển tới một cường đại lực trúng kích tiếp theo đầu xe liền không thể khống chế bắt đầu trôi đi tay lái phụ cửa xe đụng phải trên đường g ả i cây xanh xe mới dừng lại khổng lưu cũng không biết mình cái đầu đập đến thứ gì to lớn lực chủng kích nhường hắn căn bản không kịp phản ứng liền trực tiếp hôn mê trạng thái hôn mê bên dưới khổng lưu là một cái rất dài rất dài mộng hắn mộng thấy khi còn bé tô nhã hắn là lấy hiện tại cái tuổi này đối mặt hơn mười năm trước tô nhã tô nhã toàn thân vô cùng bẩn ngồi sồn ở b ê n đường giống như là một cái vô cùng đáng thương tiểu giã miêu một dạng một đôi hát diện thạch đen nhánh trong mắt to l o ạ ra hào quang khổng lưu nhắc chân đi tới đứng tại nàng trước mặt nói với nàng một tiếng sinh nhật vui vẻ một giây sau một cái hắc ảnh từ khổng lưu đỉnh đầu chậm r cuối cùng đem hắn cả người đều bao phủ tô nhã cũng bị bao phủ tại cái bóng đen này bên trong khổng lưu chậm rãi quay đầu đi sau lưng cái gì cũng không có hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì đống nhiên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời một tấm miệng to như chậu máu thình lình xuất hiện ở trước mắt không cho hắn phản ứng cơ hội tô nhã cùng hắn liền đều bị tấm này miệng rộng nốt u xuống dưới sau đó hắn lại trở lại khi còn bé cái kia bị cầm tù nông thôn phòng gạch ngói bên trong hắn tựa ở băng lanh góc tường tay chân bị dây thừng gắt gao chói lại miệng cũng bị quấn từng vòng băng rán trong lỗ mũi tràn ngập múc meo đầu gỗ m trong này thời gian phảng phất bị dừng lại đồng dạng hắn không biết mình trong phòng chờ đợi bao lâu thẳng đến cửa sắt bị đẩy ra kẹt kẹt la tô nhã tới rồi sao khổng lưu muốn nói chuyện có thể nói không ra chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra ô ô, ô âm thanh mở tôi dưới ánh sáng khổng lưu thấy được một cái cao gậy thân ả n h đó là lớn lên cố thần hy nàng cầm lấy cây kéo ngồi sổn người xuống cho khổng lưu kéo gậy mất chân tay bị trói dây thừng sẽ mở hắn trên miệng băng vải khổng lưu hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này nàng vẫn là đại nhất giờ bộ kia lạnh lùng m ạ n bộ kẹ k không không h ô ô ô ô ô ô ô n ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô n h ô ô m ô ô ô ô ô n ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô bỗng nhiên bay đầu băng lên cạnh góc tường ngồi sổn một cái tiểu nữ hải tiểu nữ hải nguyên bản xinh đẹp phan quần dài màu lam bây giờ đã phá vỡ nát trên tóc cũng đầy là dơ bẩn vô cùng bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ nhìn rõ ràng một khổng lưu vào tới hắn muốn giúp nữ hải c ở i ra vây khốn nàng dây thừng lại phát hiện vô luận như thế nào dùng sức cũng không làm nên chuyện gì không có việc gì tiểu hy không có việc gì bà bối người chờ ta một cái Xong ngay đây hắn một bên an ủi nữ hải nước mắt cũng không thể khống chế từ khoe mắt chảy ra không quản khổng lưu cố gắng thế nào vẫn như c ũ không giải được kia dây thừng với lại kia dây thừng còn giống như là có sinh mệnh mở dạng khổng lưu càng hủy đi nó nó liền quấn quanh càng chặt tiểu thần hy trắng n o n tay nhỏ bị tìm vinh quang t ộ đình khổng lưu không còn dám tiếp tục đúng vào lúc này nguyên bản đen nhánh trong phòng đột nhiên sáng lên á khổng lưu trước mắt xuất hiện một cái tiểu đa mảnh hắn ngẩng đầu nhìn lên c ư nhiên là sau khi lớn lên tô nhã đứng tại hắn sau lưng khổng lưu không do dự cầm lấy lơi dao cắt đứt cố thần hy trên cánh tay giấy thửng hắn muốn xông qua ôm lấy khi còn bé cố thần hy nhưng đối phương lại hướng phía sau vừa lui một giây sau liền sống sờ sờ từ khổng lưu trước mắt biến mất hắn cái gì đều cầm không được a khổng lưu rộng mở hết hầu phẫn nộ giống lên một tiếng âm thanh hấp dẫn đến một đám hắc y nhân bọn hắn giống như là trong phim ảnh phá hôi phản phái một dạng trong đó có một người cầm một thanh súng hướng phía hắn bắn một sau khi lớn lên tô nhã thay nàng đỡ được một phát này tô nhã chậm rãi ngã xuống hắn trước mắt không không muốn không khổng lưu bỗng nhiên tiến lên hắn muốn đi tiếp được ngã xuống đất tô nhã có thể tay vừa chạm đến đối phương nàng liền hóa thành một đống đùi bặm bị gió cho thổi tan một trận cảm giác bất lực đột nhiên xông lên đầu khổng lưu bịch một cái quỳ trên mặt đất sau đó hắn thấy được một cái tiếp một cái hảo bằng hữu đột nhiên xuất hiện đi tới hắn trước mặt sau đó lại một cái tiếp một cái xuyên qua quỳ trên mặt đất hắn cuối cùng cười cười nói nói biến mất tại hắc á m bên trong khổng lưu cảm giác ngược dầu dĩ muốn gào thét nhưng lại hô không lên tiếng lần nữa lúc ngẩng đầu đợi khi còn bé tô nhã lại ngồi s ồ m ở hắn đối diện tô nhã từ vô cùng bẩn trong túi móc ra một cây sạch sẽ kẹo que nàng nói ngươi có thể hay không giận ta k h ô n g lưu hỏi vì cái gì nàng nói ta hủy ngươi tất cả k h ô n g lưu lắc đầu cùng ngươi có quan hệ gì ngươi cũng là vô tội nàng nói vậy ngươi về sau thà thứ ta sao k h ô n g lưu lần nữa lắc đầu hắn nói ta chưa từng trách ngươi đúng vậy a hắn chưa từng trách nàng nếu như hắn chán ghét tô nhã kia từ phòng gạch nói bên trong trốn tới về sau hắn liền sẽ không hướng p ụ mẫu cầu tình nhường hắn nhóm không nên thương tổn tô nhã cảm ơn ngươi tiểu tô nhã nói xong câu đó về sau giống như là lâm chung người tâm nguyện chấm dứt đồng dạng chậm dại nhắm mắt lại đây trống rông trong phòng lại chỉ còn xuống một mình hắn hắn cảm giác thân thể tại một chút xíu thu nhỏ hắn nhìn thấy bàn tay một chút xíu thu nhỏ cuối cùng hắn cũng biến thành tiểu hải tử hắn trước mắt xuất hiện sau khi lớn lên mình sau khi lớn lên mình vì trên mặt đất hắn nhìn sau khi lớn lên mình sau khi lớn lên mình cũng đang nhìn hắn hai người liền dạng này nhìn nhau rất lâu sau đó khổng lưu mình cũng không phấn rõ hắn hiện tại t r ư ở n g quán thân thể đến cùng là khi còn bé mình vẫn là sau khi lớn lên mình hắn giống như có thứ ba thị giác hắn nhìn hai cái mình tại lẫn nhau đối thoại khi còn bé khổng lưu nói ngươi tại sao phải khóc t r ư ờ n g t h a n h khổng lưu hồi đáp ta không biết ta thật khó chịu khi còn bé khổng lưu nói ngươi tuyệt không như cái nam tử hán khi còn bé ngươi gặp phải nhiều như vậy nguy hiểm đều không bao giờ rơi lệ t r ư ờ n g t h a n h khổng lưu nói thật xin lỗi lần này ta thật không chịu nổi khi còn bé khổng lưu nói đứng lên đến ngươi có thể bọn hắn đang chờ ngươi t r ư ờ n g t h a n h khổng lưu hỏi bọn, hắn là ai? bọn họ đều là ngươi sinh mệnh trọng yếu nhất người à tựa như ngươi không thể mất đi bọn hắn một dạng bọn hắn cũng không muốn mất đi ngươi tiếp n nói g vừa t r e o hắn g n g c ả n h hình ảnh b ắ t đầu trở nên v mẹo, cuối cùng u ố i c b i ế n m ấ thuộc k ô n g thấy âm thanh thiếu mở ra người đã tỉnh nhà t h a u chương tựa xong chương năm bị trăm bảy mươi i chín ba huynh t n đệ chương năm trăm n n g bảy mươi g chín ba huynh đệ đột nhiên trong phòng sáng lên đèn trói mắt ánh đèn để khổng lưu vô ý thức nhắm mắt lại chờ thích đứng sau đó hắn mới chậm rãi mở con mắt đồng thúc đứng ở hắn đối diện hắn trên đầu bị băng vải băng bó một khối giờ phút này đồng thúc tháo xuống mắt kính mặc dù y phục vẫn là món kia y phục nhưng khi chất lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa k i a thâm thúy trong mắt không có ngày xưa khiêm tốn cùng hiền lành chi s á c trở nên thâm thúy như d i ế n cổ t h â m bất khả c h ắ c làm cho không người nào có thể suy nghĩ khổng lưu không thể tin nhìn đồng thúc biến hóa trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ nghi hoặc nếu như không phải là bởi vì miệm bị phá hỏng hắn đồng thúc khỏe môi n ế t lên nghiền ngâm nụ cười dùng kia t r e o tức n g ự a khí hỏi thiếu da không nghĩ đến a ta chính là khổng gia lớn nhất nội ứng hắn nói xong đi lên trước xem ở khổng lưu khỏe miệng băng vải khổng lưu phun ra miệng bên trong ngậm lấy khối kia tơ lụa khăn tay đồng thúc tại sao có ngươi khổng lưu đã ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng đồng thúc vậy ta liền nói cho ngươi cái liên quan tới ta bí mật ta ngươi biết ta tên đầy đủ gọi cái gì sao khổng lưu lắc đầu hắn trước kia nghe phụ thân nói qua đồng thúc danh tự nhưng đó là trước đây thật lâu sự tình hiện tại đã sớm quên đi bình thường khổng lưu cũng chỉ sẽ tôn sưng hắn đồng thúc đồng thúc nói ta tên đầy đủ gọi là đồng người đông nhưng đây là ta đến trung hải sau đổi danh tự kỳ thực ta tại gia tộc còn có một cái tên trần long trần long trần khổng lưu tự hồ là nghĩ tới điều gì con ngươi bỗng nhiên co rụt lại gấp rút hô hấp nhường hắn ngực trên phạm vi lớn văn phòng hắn nói ngươi cùng trần h ổ báo quan hệ thế nào thiếu gia thật thông minh a ta chỉ là hơi chút nói ngươi liền đã suy đoán ra đến khổng gia có như ngươi loại này thiên tài thịnh thế trăm năm cũng là không là vấn đề trần hổ báo là ta đệ đệ trần quốc lương a đúng hắn còn có cái tên là trần mưu bọn hắn hai cái đều là ta đệ đệ long hổ báo mưu a thật sự là tên rất hay t a ơn khích lệ đồng thúc trần long ngồi trên mặt đất hai người ánh mắt cân bằng không thiếu ra có muốn nghe hay không ta kể chuyện xưa ta hiện tại cái dạng này có lựa chọn không nghe cơ hội sao ha ha ha thiếu ra đều loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình nổ nước bọn tâm tính thật đúng là tốt trần long cùng khổng lưu giảng thuật lên hẳn quá khứ hơn hai mươi năm trước long hổ b i ê ba huynh đệ bên trong trần long trước hết nhất đi vào tòa này quốc tế phần lớn thành phố hơn hai mươi năm trước trung hải cũng đã là bây giờ đầy phồn hoa cảnh tượng không thậm chí càng phồn hoa chút đây là tốt nhất thời đại cũng là xấu nhất thời đại nếu như ngươi có tiền tại trung hải liền có thể hưởng thụ được đế vương một dạng g ã y ngộ nếu như ngươi không có tiền khi ngủ đầu đường đều sẽ được bản địa khất cái phỉ n ộ khi đó trung hải ngập trong vàng son phồn hoa như gấm toàn bộ xã hội kinh tế đều đứng tại một cái ngược lên trạng thái tại dạng này một cái hoàn cảnh lớn hơn dưới hãng của tập tục so hiện tại càng nghiêm trọng hơn trần long mang theo hắn mối tình đầu bạn gái đi vào tòa thành này không bao lâu gặp qua thế gian phồn hoa bạn gái rất nhanh liền mỡ đỡ được kẻ có tiền r ờ mơ mơ màng màng. khi n đó trần long vẫn là cái không có chút nào lòng dạ tiểu hiện thành người trẻ tuổi hắn lại loi một mình tại tòa này không có nhiệt độ trong đại thành thị tại đây cô độc thế giới bên trong mối tình đầu tựa như là hắn duy nhất tinh thần dựa vào cuối cùng tại nội tâm giấy rủa qua đi hắn tha thứ đối phương nhưng hắn không biết là cái nữ hải này đã sớm không phải ban đầu hắn nhận thức cái tiêng ngây thơ thanh thuần nữ hải nàng đã biến thành một cái đáng sợ tiên điên nữ nhân không nguyện ý đánh dụng thai nhi tại trần long khuyên can âm thanh bên trong đem phú nhị đại hải tử sinh xuống tới hải tử vừa ra đời nữ nhân lại lần nữa vứt bỏ trần long nàng mang theo hải tử đi phú nhị đại trong hôn lễ uy hiếp đối phương loại này bê bối tại những cái được gọi là hào môn trước mặt đương nhiên đã không phải là cái gì chuyện mới mẹ t ì n h nếu như đổi lại bình thường loại này muốn trèo cao cảnh nữ nhân đơn giản đó là lấy chút tiền đổi đi có thể hết lần này tới lần khác nàng ngu xuẩn đem sự tình bày tại trên mặt bàn giảng nàng coi là tại trong hôn lễ uy hiếp phú nhị đại liền có thể bắt chẹt đến càng nhiều tiền có thể sự thật đây phú nhị đại thương nghiệp thông gia bị làm hư nhà gái tại chỗ hối hôn nhà gái phía sau gia tộc cũng lùi về đầu tư chuyện này cho phú nhị đại trong nhà mang đến to lớn tổn thất cho nên thậm chí đều không cần phú nhị đại nghĩ biện pháp độc thủ lợi ích bị hao tổn thành viên gia tộc nhóm liền tập thể biểu thái nữ nhân cùng hải tử cũng không lưu lại sống tối cùng ngày nữ nhân cùng nàng hải tử liền chết oan chết u ồ n g nữ nhân sau khi chết nửa năm đều không có người bảo án bởi vì không ai sẽ quan tâm một cái người nghèo mất tích nửa năm sau trần long ở cục cảnh sát thấy được đã hoàn toàn trở thành bạch cốt một lớn một nhỏ hai cỗ thi thể về sau bản án càng tra càng tiếp cận trần tướng phú nhị đại trong nhà liền hâu người khi dê thế tội đ ỉ n h vụ án này vụ án này cũng liền qua loa thu trợn dù sao cái kia phú nhị đại cùng hắn gia tộc vẫn là một dạng phong quang vô hạn một lần nữa kết hôn phú nhị đại vẫn như cũ tiêu sái tự tại phong lưu vô hạn trần long cũng không có là mối tình đầu chết cảm thấy khổ sở bởi vì từ nàng lần thứ hai phản bội cùng rời đi lên trần long liền triệt để tuyệt vọng rồi hắn cũng không bao giờ tin tưởng những cái kia hư vô m ở m i ệ n g tình cảm hắn cũng không có đối với phú nhị đại có bất kỳ hận ý ngược lại là tràn đầy hâm mộ hắn hâm mộ đối phương có tiền có thế hâm mộ đối phương có thể đạp tại tất cả người trên đầu muốn làm gì thì làm hâm mộ đối phương không quản làm chuyện gì đều sẽ được người ca tụng cùng ca ngợi bởi vì hắn có tiền à, tiền là văn năng một ngày nào đó ta cũng phải trở thành kẻ có tiền ta cũng muốn đạp tại tất cả người trên đầu bắt đầu từ lúc đó một viên v ặ n vẹo hạt giống tại trần long tâm lý g i e xuống trần long cấp tốc thuế biến hắn ra tâm thúc đẩy hắn từ một cái ngây thơ tiểu trần thanh niên từng bước một tiến bước hắn ó a thành một cái đáng sợ quái vật. h đáng cái quái sợ thông qua mình trí tuệ tiếp cận cái kia phú nhị đại sau đó thuận lý thành trường cùng hắn chơi ở cùng nhau còn lừa gạt đến phú nhị đại một bút đầu tư cầm lấy tiền hắn đem mình đóng gói thành một cái mới tinh người sau đó tiếp tục đi theo cái kia phú nhị đại sau lưng học tập cùng giải những này bình thường hắn căn bản tiếp xúc không đến cái gọi là xã hội thượng lưu người tất cả về sau trần long thông qua đầu cơ phương thức tại vô số kẻ có tiền trong tay lừa gạt đến đầu tư ngay tại hắn có chút thành tựu thời điểm cái kia phú nhị đại gia tộc tại một chút xíu nghèo túng trần long nhân cơ hội chiếm đoạt phú nhị đại gia tộc tại phú Thưa vị, sau Trần sau vị n l o cái n ban g kêu phú nhị đại gia tộc trần long về sau giao cho hắn nhỏ nhất đệ đệ trần biêu đến quản lý cũng chính là trần quốc lương trần thị tập đoàn tấu trương song chương năm trăm tám mươi dã man sinh trưởng Trước m bắt đầu từ lúc đó trần long liền cho thấy hắn kinh người đầu góc buôn bán cùng học tập thiên phú càng cho thấy một cái cực mạnh tư tưởng đích kỷ giả đáng sợ gia tâm chờ toàn cả gia tộc từ suy chuyển thịnh chi về sau phú nhị đại mới giật mình mình cùng mình những cái kia có liên hệ máu mủ người thân đều bị đá ra gia tộc hắn t ừ chấp cờ giả thân phận chuyển biến thành trần long quân cờ cuối cùng biến thành phế cờ triệt để đá ra vắng cờ trần long thành công lấy sức một mình liên tục nhảy vọt ba cái giai cấp nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ giai cấp cấp tốc chuyển biến khiến cho hắn lòng tự tin cực độ bành trướng hắn có một cái điên cuồng hơn ý nghĩ hắn muốn chiếm đoạt lúc ấy sớm đã trở thành trung hải thương nghiệp cự phách khổng gia hắn muốn tái diễn trước đó tất cả hắn ngây thơ huyễn tưởng mình có thể mãng tức nước long thật tình không biết đây chỉ là lòng tham không đáy hư hảo mấy lần trong bóng tối thăm dò cố ý chen ép khổng g a sản nghiệp lọt vào thất bại sau đó là không phải một mình hắn một sớm một chiều liền có thể hoàn thành thế là trần long gọi tới mình hai cái thân đệ đệ hắn ẩn giấu đi mình sắp phá ước giá trị bản thân tại hai cái đệ đệ trước mặt vẫn là biểu hiện cùng mới từ tiểu h u y ệ n thành đi vào đại thành thị đi làm trạng thái hắn cố ý tại hai cái đệ đệ trước mặt trình diễn mới ra người giàu có dùng đủ loại thủ đoạn chèn ép người nghèo khổ tình cho vui k í c h phát ra bọn hắn hai người đối với giai cấp cùng tài phú k i ự u hận cảm xúc lại dùng gần như tẩy não thủ đoạn đem trần hổ báo cùng trần biêu hai người cải tạo thành cùng hán một dạng người hoàn thành đây hết thể về sau trần long bắt đầu bố cục lên mình đây bàn đại cờ hắn đem trần hổ báo cùng trần b i ê u an bài tiến vào trần thị tập đoàn sau đó chính hắn chạy tới một cái vắng vẻ trong tiểu huyện thành chờ đợi một năm dùng thủ đoạn đặc thù sáng tác có tiếng gọi đồng ngươi đông tiểu trấn thanh niên đồng họ là hắn lúc ấy vị trí cái thôn kêu bên trong người danh ra ngươi đông cái tên này nhưng là lấy tử trần dùng đến giả tạo tốt thân phận mới hắn rất nhanh trở lại trung hải sau đó thiết kế làm quen khổng l a o gia tử khổng l a o gia tử đối với hắn tài hoa rất là tán thưởng nhưng hắn tựa hồ cũng nhìn ra người này dã tâm to lớn cho nên một mực đối với hắn ôm lấy rất mạnh lòng đề phòng thế là hắn quay đầu bỡ đỡ được khẩm thành hắn nguyên lai tưởng rằng khổng thành cùng những cái kia bất cần đợi phú nhị đại mở dạng kết quả tiếp xúc mới phát hiện hắn cùng khổng lao ra từ mở dạng hữu dung hữu n g i u tài tình song tuyệt cũng không phải cái có thể tùy tiện lừa gạt chủ thế là vì hướng người nhà họ khổng biểu hiện mình trung tâm hắn quên đi tất cả tính kế che giấu mình tất cả d i a tâm đem cục này càng làm càng lớn thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng dài thời gian đi vào khổng lưu xuất sinh một năm này trần long nhìn cái hài từ này tựa hồ thấy được một cái to lớn chuyện cơ hắn cơ hội tới hắn thiết kế tỉ mỉ hơn mười năm trước trận kia vụ án bắt cóc mục đích chính là vì tại khổng gia vô kế khả thi thời điểm đưa pháp, để để ra pha gia triệt pháp, tiếp chi khổng nhận cục mặc ì mình n hoàn toàn yên h đối với tâm. m dù kế hoạch này cuối cùng cuối cùng đều là thất bại nhưng hắn mục đích vẫn là lấy một loại khác phương thức thành công đặt đến khổng lưu đang bị trói chiếc qua một lần sau đó hắn bên người nhu cầu cấp bách một cái hai mươi bốn giờ bồi hộ nhân viên nói chút hay thẳng đó là thái tử bên người thư đồng tiểu thái giám thế là hắn thành công đạt được người nhà họ khổng coi trọng đồng thời tại năm thứ hai đầu xuân cứu được kém chút ngâm nước khổng lưu sau đó khổng thành cũng là triệt để đối với hắn thả xuống đề phòng hắn tại khổng gia lăn lộn xuôi gió xuôi nước địa vị cũng mỗi năm đề cao đối với khổng gia hiểu rõ cũng là càng ngày càng sâu đối với khổng gia hiểu rõ càng sâu hắn càng là phát giác khổng gia tại trung hải là kinh khủng bực nào tồn tại trong cùng một lúc trần bưu bởi vì vụ án bắt cóc sai lầm vì phòng ngừa hắn bại lộ sẽ ảnh hưởng đến trần long ấn nút thế là đổi tên thành trần quốc lương trần thị tập đoàn cũng là lúc kia chính thức giao cho hắn trong tay cũng là một năm kia trần quốc lương đem nông thôn thê tử cùng nhi tử nhận được trung hải năm đó biết hắn trần bưu thân phận người trên cơ bản bị trần long xử lý còn lại khổng lưu cực lực muốn bảo trụ tô đại hảo cùng tô nhã không có ra tay lúc ấy trần long tại khổng gia địa vị còn chưa vững ch h ắ những k năm kia tại khổng gia cây to này dưới gốc cây trần thị ba huynh đệ tài nguyên giống như là dã man sinh trưởng cỏ dại đồng dạng chém không nước chứ không hết lại về sau trần long đem trần h ổ báo nữ nhi trần h ụ y cũng chính là tiểu thất an bài tiến vào khổng lưu ra trên danh nghĩa là đến làm người giúp việc trên thực tế trần long muốn để tiểu thất đi câu dẫn khổng lưu để khổng lưu yêu nàng gả vào hào môn đúng là việc khó nhưng là trần long cảm thấy chỉ cần có hắn hiệp trợ đây cũng không phải là việc khó gì trần long cảm thấy chỉ cần có hắn hiệp trợ đây cũng không phải là việc khó gì trần hồ báo sở dĩ bị bắt sau đó không tiếp tự sát thức tuyệt thực cũng muốn che giấu bí mật kỳ thực đó là tiểu thất thân phận hắn có thể đi chết nhưng hắn nữ nhi không thể hắn phải dùng sinh mệnh lưu lại nữ nhi trong sạch chỉ là hắn không biết trần long đã đem hắn nữ nhi cũng đưa lên một đầu tuyệt lộ. trần long cái tên điên này cơ hồ là nghĩ hết tất cả biện pháp đến xâm nhập khổng gia liền đợi đến tu hú chiếm tổ chim khách thành công thượng vị ngày đó thậm chí có vô số cái ngày đêm bên trong hắn đều tại huyết tưởng khổng gia bị tính vào trần gia danh nghĩa hắn trần long đó là trong lúc này biện trí cao vô thượng thương nghiệp hoàng đế hơn hai mươi năm ẩn nút đã sớm nhường hắn nhân cách bắt đầu trở nên bật mẹo hắn đã lãng phí hai mươi năm hắn không thể lãng phí nữa hai mươi năm hắn càng ngày càng xuất ruột càng ngày càng xuất ruột có thể hết lần này tới lần khác sự tình luôn là không như mong muốn khổng lưu không thích tiểu thất cố thần hy cái này đột nhiên xuất hiện đại tiểu thư nhường hắn lần nữa cảm thấy nguy cơ biết được nàng đó là mười năm trước tiểu nữ hải kia thì trần long mình đều loạn trợ c ư ớ c hắn lập tức an bài trần quốc lương mang theo nhi tử đi lấy bên dưới cố thần hy chỉ cần cái này quân cờ là n ắ m ở trong tay mình vậy liền có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn thậm chí còn có khả năng trở thành một viên chiến thắng mấu chốt quân cờ chỉ bất quá sao trần tuấn kiệt không có bản sự kia cố thần hy căn bản chướng mắt đối phương ái tình sao lại không phải nói có liền có trần tuấn kiệt tương tư đơn phương để trần quốc lương trần thị tập đoàn từng bước một đi hướng di vong kỳ thực trần long khi đó vẫn là có đường lui. vẫn là câu nói kia lòng tham không đáy dã man sinh trưởng hậu quả chắc chắn tự chịu diệt vong tấu trước xong chương năm trăm tám mươi mốt trước bao tác chương năm trăm tám mươi m ộ t trước bao tác sau đó cố sự cũng không cần lại giảng kỹ mọi người đều biết m ạ cho tư đến giờ h phút này hắn mới rốt cuộc minh bạch hắn cùng khổng gia trích lệch tựa như danh trời vĩnh viễn không cách nào vượt qua đã hắn không chiếm được vậy liền toàn bộ hủy đi tốt hai cái đệ đệ đều tiến vào mục giam trần long cũng không muốn sống hắn dự định lấy sinh mệnh với tư cách đại giới hủy đi toàn bộ khổng gia không đợi hắn bắt đầu bố cục hủy diệt khổng gia kế hoạch khổng thành liền bắt đầu thanh toán lên khổng gia những năm này đủ loại sổ nợ dối mù trần long biết rõ khổng thành sớm muộn cũng có một ngày sẽ tra được trên đ ầ u mình hắn cuối cùng sợ hãi trước đó những cái kia hủy diệt khổng gia hảo ngôn trí khí vào lúc này đã bị hắn quên không còn một mảnh hắn bắt đầu tìm cho mình đường lui nhưng khổng thành thanh toán đến quá nhanh thật quá nhanh trần long triệt để điên rồi hắn muốn giết chết khổng thành lập tức giết chết không phải tất cả liền toàn xong không sai khổng thành đêm nay hai nạn xe cộ cũng là hắn một tay thiết kế hắn đêm nay nguyên bản còn muốn bắt cóc cố thần hy. sau đó mang theo k h ổ n g lưu trở về quay về tây dương biệt thự dùng cố thần hy uy hiếp k h ổ n g lưu giao ra hắn tất cả sở dĩ làm ra ngu xuẩn như vậy kế hoạch là bởi vì trần long ban đầu đó là bị nữ nhân lừa gạt tất cả hắn muốn nhìn một chút k h ổ n g lưu cùng cố thần hy đây cái gọi là ái tình đến cùng có bao nhiêu kiên cố ái tình nơi nào sẽ có tiền trọng yếu kế hoạch này bản thân liền trăm ngàn chỗ hở càng huống hồ hắn coi như loạt cố thần hy biết võ công chuyện này không quan tâm hắn cũng không có chú ý đến giao lộ xe u ố n mới có thể phát sinh t a i nạn xe cộ cũng may xe tải lớn tài xế phanh lại kịp thời khẩng lưu chỉ là bị đựu chóng trần long càng là chỉ có cái chán rất nhỏ chảy ra k h ổ n g lưu hôn mê về sau hắn lập tức vứt xuống xe gọi tới mấy cái đã sớm thuê làm tốt giúp đỡ đem k h ổ n g lưu dẫn tới nơi này n g h e xong trần long giảng thuật k h ổ n g lưu tâm lý đã n g ộ i một nửa hắn đã nguyện ý đem mình tất cả bí mật đều nói cho k h ổ n g lưu vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm hắn không có ý định để mình sống k h ổ n g lưu nhìn ngồi đang đối với mặt kể xong cố sự giống như là trong nháy mắt giàn mua mấy chục tuổi trần long mở miệm nói ra kỳ thực đồng thuốc a không đúng trần thúc ngươi có thể có sâu như vậy lòng dạ cùng lợi hại như thế đầu não cũng đủ để chứng minh ngươi là thiên tài chiếm đoạt phú nhị đại gia tộc về sau ngươi hoàn toàn liền có thể làm lớn làm mạnh siêu việt k h ủ n g ra vì cái gì còn m u ố n ha ha ha ha ha ha ha. trần long nghe khổng lưu nói phản phất là nghe được một cái thiên đại trò cười ôm bụng cười đều không ngậm n h ư n g được hắn nói thiếu ra ngươi cả đời này qua vẫn là quá thuận lợi ngươi trời sinh đó là trên trời mặt trăng mà ta là trong đất con run ta dùng cả một đời đ ổ i theo là ngươi sinh ra đã có đồ vật ta chỉ có tại ban đêm mới có thể từ âm u bùn đất bên trong chui ra ngoài n g ư vọng một cái tia xa không thể chạm mặt trăng ta từng một lần cho là ta đã trở thành mặt trăng bên người trợt lóe trợt lóe tinh tinh có thể thanh tình sau đó mới phát hiện ta vẫn là một đầu trốn ở âm u bùn đất bên trong con run chỉ là ánh trăng vẩy vào ta trên thân phản xạ ra điểm này yếu ớt ánh sáng để ta cái này tự cho là đúng ngu xuẩn trở nên hoảng hốt trần long tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến mạch hắn hai mắt đỏ bừng nhìn khổng lưu khoe miệng một nửa hướng phía dưới phía lấy một nửa khống chế không nổi có cắp đi lên dương khổng lưu hít sâu một hơi nói ra trấn thúc quay đầu à hiện tại đi tự thú chờ ngươi đi ra ngươi hay là ta kính trọng nhất thúc thúc ngươi vẫn là khổng trần long lắc đầu nói hồi không được đầu không thiếu ra từ ta hạ quyết tâm muốn trở thành đạp tại tất cả đầu người trên đỉnh người có tiền kia thì ta liền không có nghĩ tới muốn quay đầu k h ô n g lưu có chút m g ạ nào nhìn tóc t r ắ n g bạc p h ơ trần long trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải k h ô n g lưu không phải cái không q u á quyết người nếu có người tổn thương đến hắn hoặc là bên cạnh hắn trọng yếu người vậy hắn sẽ gấp đội hoàn trả tựa như hắn đối phó tần tử trạng trần quốc lương trần hổ báo như thế có thể hết lần này tới lần khác cái k i a tổn thương hắn người là hắn người thân nhất cùng tôn trọng người loại mâu thuẫn này cảm giác nhường hắn trong lúc nhất thời vẫn là không có cách nào tiêu tan Tốt, ta đã c ù người n g h ẳ người thắn n ra g thông muốn i ngươi, phải n như h biết m làm gì trần long không có trả lời khổng lưu nói đi thẳng ra khỏi cửa khi cửa lớn lần nữa đóng lại thì ánh đèn mở tối trong phòng lại chỉ còn xuống khổng lưu một người hắn khi còn bé tại nơi này lợi qua cho nên biết nơi này là cái hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô dứt khoát cũng từ bỏ la hét bảo tồn thể lực lấy bất biến ứng và biến chỉ là hắn có chút bận tâm cố thần hy cố thần hy sẽ không có sự tình a kỳ thực cố thần hy đã tại chạy về đằng này trần long cho cố thần hy gọi điện thoại để nàng một thân một mình cầm tiểu thất tới đổi k h ổ n g lưu hắn còn uy hiếp nếu như cố thần hy giảm báo cảnh hoặc là nói cho những người khác nói hắn liền giết con tin địa điểm sao trần long nói chỉ là một cái ngươi đoán liền cúp điện thoại cố thần hy lập tức nghĩ đến khi con bé nàng và k h ổ n g lưu bị bắt cóc cái kia vùng ngoại ố phòng gạch ngói đầu góc đã không thanh tình nàng tiếp xong trần long điện thoại sau đó cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền lôi kéo tiểu thất lái xe hướng ký ức bên trong cái chỗ kia t i ế đến cố thần hy không biết là trần long cũng không định cho mấy người để lại người sống hắn rất sớm trước đó liền cho tiểu thất lưu lại một khoản tiền tại đồng hồ quốc tư nhân trong ngân hàng hôm nay hắn là quyết tâm muốn cùng khổng lưu còn có cố thần hy đồng quy v u tận sau đó tiểu thất liền có thể chạy thoát lấy sau cùng lấy khoản tiền kia ở ngoại quốc áo cơm không lo vượt qua cả đời này trần long cả một đời cơ quan tính toán tường tận cũng không có cái một nhi nửa nữ bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất thật đáng buồn hai cái thân huynh đệ tiến vào trần tuấn kiệt điên l rồi trần ra ba huynh đệ bên trong chỉ còn lại tiểu thất một cái hậu đại cho nên hắn mới muốn để tiểu thất sống sót cũng coi là hắn cho đệ, đệ trần hồ báo cối cùng một điểm bàn giao a đồng dạng tại hướng vùng còn có khổng thành cùng lưu mộng nhã phú phụ khổng thành phái đi ra người tìm được bị đụng xe cùng đụng vào trần long cái kia gây chuyện tài xế lại thêm đủ loại chứng cứ cùng hắn s ắ p xỉ phân tích đã suy đoán ra trần long sẽ mang khổng lưu tới đây ngoại trừ đây hai nhóm người còn có một đoàn người tại hướng nơi này đuổi khổng lưu đám bạn tốt tô nhã đem thư cho ra đi sau đó vẫn cảm giác tâm lý bất an cho khổng lưu gọi điện thoại không có nhận gọi cho cố thần hy biết được nàng bị tập kích khổng lưu còn tung tích không rõ tin tức sau đó nàng cũng trước tiên nghĩ đến r ă n kia phòng gạch mói tô nhã chuẩn bị một người vụng trộm chạy tới phòng gạch mói t lại bị dương tuyết nhi phát hiện nha đầu này giấu không được chuyện bị dương tuyết nhi hỏi tới mấy lần liền toàn bộ nói ra dương tuyết nhi cũng là đại loa biết được khổng lưu mất tích tin tức sau đó lập tức cùng vương kỳ nói còn muốn đi theo tô nhã cùng đi tìm người biết được tin tức vương kỳ cũng lôi kéo nam sinh ký túc xá mấy người đi ra tin tức này một t r u y ề n mười m ư ờ i t r u y ề n trăm vài phút sau đó ở trường học bên trong cùng khổng lưu chơi muốn tốt mười mấy người đều đã tới tô nhã một người không lay t r u y ề n được một đám người đành phải dẫn đầu bọn hắn cùng lúc xuất phát đến tìm người lúc này khổng lưu nếu là biết nhiều người như vậy đều muốn tới tìm hắn khả năng thật muốn cười không ra ngoài bởi vì trần long ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm muốn cùng hắn đồng quy v u tận vậy đã nói rõ phòng gạch ngói phụ cận rất nguy hiểm bầu trời đen nghịt khi thì thổi tới một trận nóng hồi gió khi thì truyền đến một tiếng nặng nề lôi tối nay chú định sẽ không an bình kia liên để báo tố đến mãnh liệt hơn chúng ta tấu chương xong chương năm trăm tám mươi hai tặng đầu người chương năm trăm tám mươi hai tặng đầu người đen nghịt mây đen che khuất ánh trăng tính m ị c h không ánh sáng ngoại ô trên đường nhỏ cố thần hy mở ra nàng màu hồng chạy chấm xe một đường phi nhanh khi nhìn thấy nơi xa ánh sáng thì trần long liền đi ra khỏi nhà tốc độ ngược lại là rất nhanh trần long nở nụ c đối gắn. Chuyện cho với giờ, hắn cố thần hy không có cảm tình gì cho nên nói lên nói đến cũng không có khách khí như thế a thất đây trong xe cố thần hy chỉ chỉ xe của mình hàng sau không gian phía sau rất nhỏ hẹp tiếu thất co quắp tại vị trí kia bên trên tay chân bị trói cực kỳ chặt chẽ nàng bị nện choáng đến bây giờ cũng không có tỉnh lại dấu hiệu vẫn là không nhúc b í ế t nằm trần long nhìn chằm chằm co quắp tại k i a bóng người quan sát tỉ mỉ một cái thấy rõ ràng mặt xác nhận đối phương chính là mình chất nữ chân bị sau hắn chất vấn cố thần hy nàng thế nào ngươi đối nàng làm cái gì cố thần hy nhàn nhạt hồi đáp gõ choáng thiên n i ê n trần long nói xong đi qua liền muốn mở cố thần hy cửa xe cố thần hy trước hắn một bước tại hắn sắp mở cửa xe thì nhấn xuống khóa xe khóa trần long kéo cửa tay treo tại trong giữa không trung hắn trong mắt tràn ngập á n hận nhìn cố thần hy lấp nhìn cố thần hy cũng không có cho hắn sắp mặt tốt n g ự a khí băng lanh nói ra dẫn ta đi gặp k h ổ n g lưu a trần long cười lạnh một tiếng nói ra đầu tiên ta rất đội phục cố tiểu thư ngươi dung cảm cùng thành tín thế mà thật lẻ loi một mình đến nơi này nhưng là rất xin lỗi ta cũng không phải cái thành thật thủ tín người trần long nói xong sau lưng cái kia mở tối trong phòng nhỏ trực tiếp chạy ra mười mấy cái cường tráng đại hắn và vỡ trong tay bọn họ đều nắm lấy vũ khí mẹ cố thần hy gặp tình hình này đối với trần long nổi giận mắng ngươi cái này h è n hạ ra hỏa nghe cố thần hy chửi rủa trần long không những không giận mà còn cười hắn nói ra cố tiểu thư mặc dù ngươi biết võ công nhưng ta khuyên ngươi không nên phản kháng cho thỏa đáng miễn cho chịu ra thịt nỗi khổ ta cũng không tốt cùng khổng thiếu ra bàn giao à. cố thần hy không nói gì quay đầu đánh giá đây mười mấy cái chẳng h á n suy tư một lát sau đem chìa khóa xe ném cho trần long sau đó g ơ lên đôi tay tạ ơn cố tiểu thư phối hợp trần long nhẹ gật đầu quay đầu liền phân phó nói trói lại đến ném kia trong phòng đi cố thần hy không có phản kháng ngoan, ngoan bị người trói lại tay mình hướng phía giam giữ khổng lưu gian phòng đi đến c h ờ một chút trần long chỉ chỉ cố thần hy đối với thủ hạ nói tìm kiếm một cái nàng thân cố thần hy trực tiếp trả lời một câu không cần lục soát ta phải bên cạnh trong túi có một thanh tiểu truy thủ thanh này tiểu truy thủ cố thần hy vốn là định dùng đến phòng thân tất yếu thời điểm còn có thể dùng để cùng trần long l i ề u mạng nhưng nàng không có tính tới trần long sẽ gọi tới nhiều người như vậy mười mấy cái chẳng hạn nàng một cái nữ sinh căn bản là không có phần thắng treo lên đến túi chết phạm là có một chút phần thắng cố thần hy cũng sẽ không nhanh như vậy đầu hàng trần long thủ hạ lập tức đem cố thần hy trong túi dao găm đem ra ngược lại là thật đàng hoàng trần long đôi tay chống lạnh nói ra yên tâm không động vào ngươi chúng ta có dụng cụ dò xét nói xong trần long bắt lấy thủ hạ truyền đạt kim loại dụng cụ dò xét tại cố thần hy trên thân lướt qua tít tít tít quét đến ngược thời điểm dụng cụ dò xét vang lên lên trần long hỏi bên trong lẩn giấu cái gì cố thần hy lạnh mà nói trong nội y có thép v ọ n g cần ta thoát cho ngươi xem một chút sao cái k i u ngược lại là không cần trần long khỏe miệng giật một cái tiếp tục dùng kim loại dụng cụ dò xét không có ở cố thần hy trên thân quét lấy đem cố thần hy bên trái trong túi để đó điện thoại lấy ra sau đó trần long lại cường điệu quét một cái cố thần hy dày hắn liền đế giày tấm đều muốn kiểm tra một cái một điểm chi tiết cũng không đông tha thang đến tự mình kiểm tra xong xác nhận không sai về sau hắn mới khiến cho thủ hạ đem cố thần hy mang vào phòng gạch ngói bên trong K -k -k. cửa sắt nặng nề khép mở tiếng vang lên trong phòng ánh đèn cũng sáng lên lên đang t ạ i nhắm mắt dưỡng thần khổng lưu chậm rãi ngầm đầu khi nhìn thấy cố thần hy bị người trói đôi tay đi vào nhà thời điểm khổng lưu trái tim bỗng nhiên c o quá ắ một cái hắn lo lắng nhất sự t ì n h quả nhiên vẫn là phát sinh khổng lưu trong mắt lóe ra lệ quang lại cảm động lại sinh khí nhìn cố thần hy mắm một câu ngươi có phải hay không có bệnh a ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? v được, được,、so、được à kia đã chúng ta lẫn nhau chán ghét đối phương vậy liền chia tay à dạng này hai chúng ta liền không có quan hệ khẩn g lưu nói xong hướng về phía cửa ra vào trần long nói ra đồng ta không trấn thúc ta cùng cố thần hy chia tay hiện tại ta sự tỉnh cùng nàng lại không liên quan ngươi có thể hay không đem nàng oanh ra ngoài trần long đứng tại cửa ra vào ánh mắt lãnh đạm nhìn trong phòng khắc khẩu hai người cố thần hy đến vì cứu k h ô n g lưu nàng ngay cả mình mệnh cũng không cần mặc dù cuối cùng vẫn là bị hắn bắt nhưng hắn lại một chút thắng lợi cảm giác vui sướng đều không có hắn ở trong lòng không hiểu hỏi ái tình đến cùng là cái gì vì cái gì có người xem nó là chất bảo nguyện ý vì ái tình từ bỏ sinh mệnh mà có ít người lại đem nó so làm giá rẻ rắp rưỡi tùy ý trả đạp trần long lỗ t a i bên trong đã nghe không vào khẩn lưu đối với hắn nói bất kỳ là gì chờ cố thần hy chân cũng bị trói lại cửa sắt lớn lần nữa bị khóa lại trần long liền hướng phía cố thần hy xe đi đến trần long mở cửa xe an bài hai cái tráng hắn đem hàng sau trần nhụy mang tới trong phòng phòng gạch mói bên trong khổng lưu cùng cố thần hy tại m ờ tối hoàn cảnh bên trong tiếp tục cãi nhau cãi nhau rất lâu thẳng đến bên ngoài rốt cuộc nghe không được một điểm âm thanh lúc này mới yên tĩnh xuống dưới vừa rồi hai người cãi nhau rõ ràng chính là vì ồn ào cho trần long nghe trong gian phòng này liền cái quạt đều không có cũng không thông gió cũng kín gió vừa buồn chán vừa nóng ai có tâm tư cãi nhau cố thần hy nhỏ g i ọ n g tiến đến k h ổ n g lưu bên h a i nói ngươi tay có thể hay không đụng phải tang n ự c k h ổ n g lưu nghe vậy tức giận nói một câu đây đến lúc nào rồi ngươi có thể hay không đứng đắn một chút n g ư ơ i bệnh tâm thần a cố thần hy tức giận nói ra ta ẩn giấu một cây tiểu đào tại nội ý bên trong ta là để ngươi cho lấy ra ta À à, nói sống đi ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng cái gì không có việc gì không có việc gì k h ổ n g lưu xấu hổ cười cười nói tiếp ngươi giấu như vậy ở nấp ta đều không có ý tứ đưa tay cố thần hy tức giận trả lời một câu họ đồng tên hỗn đạn kia cha có thể nghiêm không giấu điểm ẩn nút ta có thể mang vào sao khổng lưu nói mặc dù như là ta vẫn là đến u ố n nắn ngươi một cái đồng thúc họ trần hắn tên thật gọi trần long hắn cùng trần b i ê u quan hệ thế nào cố thần hy cơ hồ là vô ý thức bật thốt lên khổng lưu nói ra ra ngoài cùng ngươi mảnh trò chuyện bây giờ không phải là xoắn suýt những ngày thời điểm ngươi nằm xuống không phải ta tay đủ không đến ngươi ngực khổng lưu cánh tay là bị phản lấy cột vào sau thắt lưng mặt thủ đoạn cùng bàn tay hoạt động không gian phi thường nhỏ chỉ có thể làm mấy cái móc sờ nặn đơn giản động tác a a cố thần hy đáp ứng k h ổ lưu một bên trậm rãi di chuyển c á n mông một chút xíu hướng xuống nằm thẳng bị trói chặt tay chân liên nằm ngựa đều trở nên khó khăn cố thần hy nằm xuống về sau khẩn g lưu một chút xíu tại cố thần hy trên thân lục l ộ i tấu chương s o n g chương năm trăm tám mươi ba tiểu đa mảnh chương năm trăm tám mươi ba tiểu đa mảnh nơi này làm sao có cái h a n g hốc đó là ta rốn ngủ nốc g a ta còn tưởng rằng người cho rằng cái gì không không không khẩn g lưu đưa lưng về phía cố thần hy trong đêm tối mù s ờ muốn tìm được tiểu đao đúng là một kiện rất khó khăn sự tỉnh đó là ta eo a ngung ố c đứng hướng xuống sở đi lên sở a bị cố thần hy mắng sợ hãi k h ổ n g lưu dùng tay biên độ đều trở nên càng nhỏ hơn sợ lại sờ đến chút không nên sở địa phương chịu cố thần hy mắng cuối cùng k h ổ n g lưu mỏ tới một chỗ dị thường mềm mại địa phương ngươi lại hướng bên trong điểm bên trái đúng chính là chỗ đó tại cố thần hy chỉ huy dưới k h ổ n g lưu thành công tìm tòi đến cố thần hy giấu ở nội y t ư ờ n g kép bên trong dùng giấy bao vây lấy tiểu đao mạnh k h ổ n g lưu phi thường tốn sức mới xé cuốn tại tiểu đao mạnh bên trên khăn tay xác nhận bên nào là sắc bén mặt về sau hà nối với cố thần hy nói ngươi xoay người ta giút ngươi cắt g i y thừng cố thần hy dùng sức cụ c, c kén hai lần tốn sức lốp bốt t r ở mình khổng lưu xác định cánh tay nàng dây t h ư ờ n g vị trí về sau cầm lấy tiểu đao một chút xíu lệ mề lên thấy khổng lưu làm cả bội cũng không có đem dây t h ư ờ n g cắt cố thần hy có chút nóng này nói ngươi nhanh lên à. ngươi đ ừ n g đội à, ta đã rất nhanh loại chuyện này gấp không được lại nói ta hiện tại ngón tay hoạt động khoảng cách có hạn chỉ có thể một chút như vậy điểm mài dây t h ư ờ n g cố thần hy đành phải nhẹ gật đầu bản thân an ủi nói tốt ta bọn hắn hiện tại chú ý điểm hẳn là tại tiểu thất chiến thân chúng ta thời gian vẫn tương đối dư dả ta mệt mỏi quá khổng lưu nắm ngươi nếu không mình cũng động một chút ngươi làm sao như vậy món ăn cố thần hy nói đến mình cầm dây thường hướng lươi dao bên trên cục cục kén lên phấp n g ư ơ i cười cái gì ta mặc dù không nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng nhưng là ta não bổ ra ngươi giống g i i một dạng nằm trên mặt đất cục cục kén hình ảnh cảm giác có chút buồn cười cố thần hy bị hắn giận đến nàng nói khổng lưu ngươi có phải hay không có bệnh đều loại thời điểm này ngươi còn cầm ta tìm niềm vui sai, sai bà bảo ta đây không phải muốn hóa giải một chút khẩn trương bầu không khí sao ba khổng lưu vừa dứt lời Liên sợi nghe đến một sợi dây thừng đứt đoạn âm thanh. đứt một âm dây cố thần hy cảm giác quấn ở trên cánh tay dây thừng biến mới lỏng một giây sau nàng vừa dùng lực thỏng lọng liền lại tản ra một vòng nàng rút ra một cái tay cái tay còn lại dây thừng cũng theo sát phía sau tản mát xuống dưới cố thần hy lập tức dùng tay chống đất ngồi dậy đến nói ra tiểu đao cho ta ân khổng lưu giật giật kẹp ở ngón t r ỏ cùng ngón giữa ở giữa tiểu đao mạnh cố thần hy bắt lấy đao kế mảnh hai ba lần cắt chân mình bên trên dây thừng sau đó lại cho khổng lưu cắt trên tay dây thừng khổng lưu trên thân quấn lấy dây thừng hiển nhiên so nàng dườm già cắt đứt một cây cũng không thể làm cho cả thòng lọng bông ra cố thần hy chỉ có thể càng thêm dùng sức đem toàn bộ dây thừng toàn bộ cho cắt cố thần hy một bên cắt dây thừng khổng lưu vừa hướng nàng nói tiểu hy ngươi biết không ta vừa rồi làm cái m ộ n g đây đến lúc nào rồi đừng lại cho chuyện loại này vô dụng sự tình rồi không được ngươi nhất định phải nghe khổng lưu cũng không để ý nàng phản đối tiếp tục dàn lên ta m ộ n g thấy ta lại bị t r ó i trống sau đó ngươi tới cứu ta trong m ộ n g hình ảnh cùng hiện tại không sai bị lắm cố thần hy lập tức nói ra điều này nói rõ bản tiểu thư có tình có nghĩa ở trong mơ đều không có cô phụ ngươi nhưng là n g ư ơ i ở trong mơ cứu ta là vì cùng ta phủi sạch quan hệ ngươi nói chúng ta lẫn nhau đã cứu đối phương hòa nhau về sau không ai nợ ai nói xong ngươi liền biến mất cố thần hy lập tức phản bác nói b ậ y ngươi cái này mộng là giả, ngươi hôn đản này thiếu ta cả một đời cũng còn không rõ ta vĩnh viễn không nên cùng ngươi phủi sạch quan hệ cái gì gọi là ta thiếu ngươi rõ ràng là ngươi thiếu ta mới đúng chứ khổng lưu lập tức không vui ngươi thiếu ta đ ờ i này kiếp sau kiếp sau, sau nữa vĩnh viễn đều trả không hết cho nên ngươi đợi này kiếp sau kiếp sau, sau nữa vĩnh viễn, viễn đều phải cùng với ta tốt vĩnh viễn cùng một chỗ mặc dù bây giờ thân ở hoàn cảnh để cố thần hy đánh đáy lòng cảm giác được không thoải mái nhưng có k h ổ n g lưu câu nói này nàng đột nhiên liền không có sợ hãi như vậy nàng nói k h ổ n g lưu khi còn bé ngươi đã cứu ta về sau ta một mực đang nghĩ có cơ hội hay không gặp lại ngươi có cơ hội hay không cứu ngươi một lần lúc ấy ta cảm thấy ta có thể là điên rồi thế mà lại loại suy nghĩ này ai sẽ muốn lại bị bắt cóc một lần à? k h ổ n g lưu cười cười nhìn không được nói ra hiện tại có cơ hội lần này đến phiên người cứu ta đúng nha lần này cuối cùng đến phiên ta cứu ngươi lạch theo chói lại cánh tay cuối cùng một sợi dây t h ừ n g đứt gãy k h ổ n g lưu cuối cùng khôi phục tự do k h ổ n g lưu nói bị trói quá lâu tay giống như tê ngươi có thể hay không không rảnh cố thần hy đều không đợi k h ổ n g lưu nói hết lời liền đứng dậy đi tới hắn bên chân giúp hắn cắt trên đùi dây thừng một bên cắt cố thần hy còn một bên phàn n à nói đây họ đồng không đúng họ trần hôn đ à n cùng ngươi có cái gì thâm cựu đại hận a làm sao đem ngươi dây thừng buộc chết như vậy khả năng ta hơi đẹp trai a ngươi không muốn tại loại này nghiêm túc thời điểm giảng chút vô dụng nói nhảm ta lại không chơi trừu tượng thứ nhất cố thần hy nhẹ người i hai, u ta, thứ gật đầu khổng lưu nói tiếp nếu như một hồi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn không cần quan ta ngươi trốn trốn xa xa trần long mục tiêu chỉ có ta một người hắn sẽ không đi truy ngươi hiểu không không cố thần hy lập tức lại lắc đầu hoặc là cùng một chỗ đi hoặc là cùng chết ta sẽ không vứt xuống ngươi k h ổ n g lưu lôi kéo cố thần hy tay tức giận nói ngươi có phải hay không có bệnh đây đến lúc nào rồi còn yêu đương nào phát tác trần long căn bản là không nghĩ lưu cho ta đường sống hắn sẽ giết ta ngươi cứng rắn muốn lưu lại ngươi cũng biết xảy ra chuyện hiểu không k h ổ n g lưu giờ phút này biểu tình phi thường nghiêm túc nhưng đây mở tối hoàn cảnh dưới cố thần hy cũng thấy không rõ l ắ m hắn biểu tình chỉ có thể từ trong giọng nói nghe ra hắn nói là rất chân thành ta không quản cố thần hy ôm lấy khẩn lưu e o nàng nói muốn đi cùng một chỗ đi muốn chết cũng chết ngươi nếu là chết rồi ta cũng không sống được ngươi khổng lưu muốn đẩy ra cố thần hy nhưng lại cảm thấy trong ngực cố thần hy tại run nhẹ nhẹ cuối cùng vẫn lựa chọn ôm lấy đối phương nàng cho tới bây giờ không phải một cái gan lớn người chỉ là vì hắn mới ra vẻ kiên cường trần long sở dĩ lâu như vậy cũng không có đến phòng gạch nói xem xét khổng lưu cùng cố thần hy hai người tình huống là bởi vì lại có một đợt người đến lao động ngươi thật là giỏi tính toàn a lao gia quá khen có lẽ ta hẳn là gọi ngươi lại danh nếu như ta không có đoán sai nói trần long đúng không lao gia vẫn là thông minh như vậy thả nhi từ ta cho ngươi lưu con đường sống thật xin lỗi lao ra lần này ta cũng không thể nghe người lời nói thấu chương s o n g chương 584. kéo dài thời gian chương 584, kéo dài thời gian từ ngực trần long biết hầu giật giật khổng thành trên thân cố này thượng vị giả có một khí tức có một loại vô hình cảm giác c áp bách ép bộ ngực hắn rầu rĩ loại này cảm giác c áp bách tại khổng thành mang đến đám này côn đồ trên thân hắn cũng cảm giác đến nhìn khổng thành đứng phía sau mười mấy côn đồ trần long lẩn lẩn cảm giác được có chút bất an trần long cảm giác ngược lại là cũng không có sai bởi vì khổng thành mang đến côn đồ s á t thực không phải người bình thường bọn hắn tất cả đều là cảnh sát mặc thường phục khổng thành bàn tay vi vi nâng lên hướng phía trước bay xuống nói ra đưa tới a sau lưng lớn nhất chiếc diện bao xa kia bên trong lại xuống mấy người mặc thường phục cảnh sát mấy cái thường phục gáp lấy trần hổ báo cùng điên điên khùng khùng t r ầ n yêu trần quốc lương hai người đi tới khổng thành bên người khổng thành nói hiện tại ta cho ngươi hai cái cơ hội thả nhi từ ta ta thả ngươi hai cái đệ đệ hoặc là chúng ta liền dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề này lưu n g ộ n nhã đứng tại khổng thành bên người nhẹ nhàng từ phía sau bấm một cái hắn phía sau lưng từ trong hàm giang gạt ra một câu ngươi điên rồi sao chúng ta nhi tử còn tại trên tay hắn ngươi còn muốn cùng hắn l i ề u mạng a khổng thành cũng nhỏ giọng đối với lưu ngộng nhã nói ta đây không phải hù dọa hắn sao ngươi nhẹ chút nà ta à trần long cười lạnh một tiếng về sau nói ra hai cái này ngu xuẩn chết sống ta căn bản không quan tâm khổng t i ê n sinh ngươi uy hiếp sai người a giờ phút này trần long cũng đem đối với khổng thành xưng hô từ lao ra biến thành khổng tiến sinh hai người mặt đối mặt đứng ánh mắt lạnh lùng đều muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra điểm phá phun nhưng lại đều nhìn không ra đối phương ý tưởng chân thật khổng t h a n h cũng không phải cái hớn hở ra mặt người hắn mặt lạnh lấy không có tiếp trần long nói trong lòng suy tư b ư ớ c kế tiếp đối sách kỳ thực bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch là trước dùng trần long hai cái đệ đệ làm con tin để trần long đem khổng lưu cho măng ra sau đó đang trao đổi con tin thời điểm đối với trần long áp dụng bắt nhưng nhìn hắn cái dạng này hẳn là dự định từ bỏ hai cái này đệ đệ cũng đúng hắn như vậy một cái không từ thủ đoàn người vì đặt đến mình mục đích vứt bỏ mình hai cái đệ đệ cũng là không phải cái gì kỳ quái sự tình với lại nói trở lại nếu như không phải hai cái này h e o đồng đội nói trần long có lẽ còn sẽ không sớm như vậy liền bại lộ trần long không muốn đệ đệ càng không nguyện ý đem khổng lưu thả ra lần này sự tình liền trở nên càng khó giải quyết trần long cũng có chút lo lắng đem khổng t h a n h ép đối phương sẽ liều lĩnh xung lại cho nên hắn còn dơ lên cố thần hy chìa khóa xe cố ý nhấn mạnh một cái các ngươi còn không biết ta các ngươi con dâu cũng ở bên trong buổi tiếp các ngươi nhi từ đây nguy rồi lưu n g ọ nhã nhỏ giọng đối với khổng t h a n h nói tiểu hy không tiếp điện thoại quả nhiên là chạy nơi này đến nàng cũng bị bắt nghe được trần long nói khổng thành mắt tối xâm lại lần này bọn hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ tựa hồ lo lắng dạng này vẫn là chấn không được k h n g t hành trần long tiếp tục nói suýt nữa quên mất nói cho các người biết ta hôm nay đã dám làm như thế liền không có nghĩ tới cho mình lưu đường sống ta đã sớm tại những n à y gian phòng xung quanh trôn thuốc nổ thuốc nổ số lượng đủ để đem trong phòng người đều n ổ chết tại chung quanh nơi này người cũng cũng đừng nghĩ tốt hơn trần long nói đến từ trong túi móc ra một cái màu đỏ điều khiển từ xa nói ra các người nếu ai dám tiến lên một bước ta liền theo bên dưới điều khiển từ xa cùng lắm thì cũng chết thấy trần long móc ra điều khiển từ xa cũng không quản là thật là giả dù sao lần này tất cả người thật không dám hành động thiếu suy nghĩ người đem thứ này thả xuống chúng ta h ả o h ả o nói khổng t h a n h giơ tay lên lắc lắc hắn nói dạng này hai đ ổ i hai hôm nay sự t ì n h chúng ta xóa bỏ ngươi tại khổng gia nhiều năm như vậy không có công lao cũng cũng có khổ lao chỉ cần ta có thể cho ta đều có thể hứa hẹn cho ngươi chỉ cần khổng lưu cùng tiểu hy bình an vô sự t r â n long cười lạnh một tiếng nói ra ta muốn ngươi không cho được ngươi muốn cái gì ta muốn các ngươi khổng gia tất cả thật lớn khẩu vị ngươi cũng không sợ cho a n bệ bụng ngươi dám cho sao được a ta cho ngươi dám cầm sao đàm phán hiện trường lần nữa lâm vào thế bí song phương nhân mã liền đứng tại đây chống trải mặt cỏ bên trong mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn khổng t h a n h tựa h ồ nghĩ tới điều gì tại lao bà bên thai nói nhỏ vài câu sau đó lưu m ộ n g nhã nghe xong khổng t h a n h nói về sau thối lui đến hàng sau lấy điện thoại di động ra trần long gặp tình hình này lập tức nói ra các ngươi đều cho ta thành thật một chút đừng cho ta ra vẻ khổng t h a n h cười lạnh một tiếng nói ra đây khổng ra lại không phải ta một cái nói tính ta không phải cùng ta lão bà thương lượng một chút sao trần long nghe hắn quỷ này kéo nói biết là giả nhưng cũng không biết làm như thế nào phản bác song p ư ơ n g không biết nói dốc bao lâu Thằng đến bị trần hổ báo một i ệ n băng dính g đ nhắc i rơi ê n xuống, h n hướng Trần Long lớn tiếng, phía hét về một đại a mau xem một đi chút bị nhở ụ y Trần một tiếng thường nói nói, liền Hổ chỉ hai báo bị cái như vậy trần long trong lòng run lên bần bận hắn cuối cùng ý thức được khổng thành cùng hắn tại nơi này cố ý kéo dài thời gian là vì cái gì nhưng hắn biết quá muộn đã tới đã không kịp trần long vừa mới chuyển thân liền thấy từ phía sau trong phòng bị thường phục gáp lấy tay đi ra c h u n bị tiểu thất khổng thành đôi tay chống lạnh nói ra hai đội hai không được vậy liền ba đội hai tổng hành đi trần long hôm nay cùng trước kia phát sinh sự t ì n h khổng ra chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi đem khổng lưu cùng tiểu hy thả ta cũng thả các ngươi trần r a ba huynh đệ một con đường sống ngươi suy nghĩ một chút ta trần long lần này thật có chút hơi khó hắn quay đầu nhìn thoáng qua mình chất nữ t r ầ n uy thân phận giả là tôn nữ thân phận thật là chất nữ nàng miệng bị băng dán cho phong bế không thể nói chuyện chỉ có thể liệu mạng hướng về phía trần long lắc đầu mẹ ngươi không lừa được lao tử căn bản liền sẽ không có việc đường các ngươi còn muốn lại tiếp tục kéo dài thời gian ta nói đúng a trần long cuốn loạn điên cuồng gấm rú lên cảm xúc cũng càng ngày càng kích động chờ các người tìm được người rồi chất giam giữ địa phương cứu ra con tin l ã o tử khẳng định sẽ bị các người bắt vào ngục giam các người những người có tiền này sẽ nghĩ biện pháp đem lão tử cha tấn sống không bằng chết ta đạp mã cũng không bao giờ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ dù sao đều là chết không bằng đem các ngươi những người có tiền này lôi kéo đệm lưng chết cũng không lỗ tất cả người đều coi là chỉ cần bắt được trần nhụy trần long liền sẽ chịu thua chủ động nộp vũ khí đầu hàng nhưng khiến người ngoài ý là trần nhụy bị bắt về sau trần long ngược lại đỏ mắt hắn giống như là như bị điên hướng về phía đám người giống giận nói xong hắn r ơ i lên điều khiển từ xa liều lĩnh đẻ xuống vê anh không vê anh long khổng thành cùng lưu n g m nhã kêu to muốn xông đi lên ngăn cản nhưng đã tới đã không kịp trần long đẻ xuống dẫn nổ cái nút về sau nơi xa một cái không đáng chú ý căn phòng trong nháy mắt ánh lửa văng khắp nơi vài giây đồng hồ thời gian liền sụp đổ thành phế tích mấy cái thường phục tay mắt lanh lẹ kéo lại khổng thành cùng lưu n g m nhã đem bọn hắn k é nào h vào bên trên lúc này mới không có để nổ tung mảnh vỡ làm bị thương hắn hai tấu trương xong chương năm trăm tám mươi lăm nổ tung sau đó chương năm trăm tám mươi lăm nổ tung sau đó khi cái thứ nhất phòng ở nổ xong nổ tung cũng không có kết thúc tiếp lấy cái thứ hai phòng ở cũng phát ra ánh lửa sau đó và n h một tiếng nhưng t ộ i hồ thuốc nổ uy lực không đủ cái thứ hai phòng gạch ngói chỉ sụp đổ một nửa trần long nguyên lai tưởng rằng lựu đạn uy lực sẽ rất lớn lớn đến đủ để đem nơi này san thành bình địa kết quả chỉ là nổ rất hai cái phòng ở tại trên bãi cỏ người một chút sự tình đều không có trần long biết khổng lưu củng cố thần hy tại kia trong phòng tất nhiên là bị nổ chết bọn hắn hai cái chết rồi mình cũng không sống nổi khổng ra sẽ không bỏ qua hắn cùng bị hành hạ chết không bằng tự sát dù sao hắn cũng không muốn sống thế là hắn thừa dịp hiện trường nổ tung đã dẫn phát hỗn loạn từ trong túi rút ra một thanh dao găm từ cố thần hy trong túi tìm ra đến cái kia hắn nắm dao găm sông về áp lấy trần nhụy cái kia thường phục thừa dịp bất ngờ một đ a o quẹt làm bị thương đối phương t a y sau đó giúp trần nhụy tránh ra sau đó đem cố thần hy chìa khóa xe đưa cho nàng đi chạy mau đi đồng hồ quốc đại bá ở nơi đó cho ngươi lưu một khoản tiền nói xong trần nhụy vừa chạy không bao xa liền bị mặt khác hai cái thường phục cho té nhào vào bên trên trần long biết tất cả cũng không kịp hắn cái gì cũng không cải biến được c h i ệ t để tuyệt vọng hắn bắt lấy dao găm đ ỗ n g nhiên hướng phía mình cổ đ â m bảo ba tại trần long đem dao găm đâm về phía mình cái cổ trước khổng thành sớm đã bỏ lên xông lại một bàn tay vung tại hắn trên mặt ngươi người điên ngươi tờ mở trả ta nhi tử một tắt này khổng thành đã dùng hết toàn lực một trưởng trực tiếp đem trần long rút trên mặt đất trở mình dao găm cũng rời tay khổng thành cưới tại trần long trên thân s ế c quả đấm đối với hắn mặt không có kết cấu gì điên cuồng đánh phát tiết trần long cũng không tránh né khoe môi n i t lên một vệ tâm lánh cờ thảm hắn đó là muốn chọc giận khổng thành đánh chết mình đánh chết mình hắn khổng thành cũng phải ngồi tù chết cũng muốn kéo hắn đệm lưng trần long chính là muốn để khổng thành cũng nếm thử thê ly t ử tán tựa nát nhà tan tư vị cũng không phải là bởi vì người nhà họ khổng lúc trước đối với hắn làm cái gì hắn mới có thể sinh ra loại này không tiếc đánh đổi mạng sống cũng muốn hại chết khổng g i a người một nhà ý nghĩ hoàn toàn tương phản khổng g i a một nhà đối với hắn đều rất tốt bao quát khổng lưu khi biết tất cả chân tướng sau đó đều còn có qua do dự muốn thả hắn một con đường sống trần long loại này hỏng là thực chất bên trong hỏng lại thêm đủ loại nguyên nhân thúc đẩy hắn tà niệm trở nên vật mẹo, trở nên điên trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản tại khổng thành phát tiết thức điên cùng công kích đến trần long rất nhanh liền bị đánh mặt mũi tràn đầy là tổn thương thương phục kéo lại nổi điên mất khống chế khổng thành cũng đẻ xuống nằm trên mặt đất như tử thi một dạng trần long nhi tử ta nhi tử a a a ta nhi tử lưu Ngọc nhã giờ phút này đã triệt để hỏng mất quỳ trên mặt đất tê tâm liệt phế khóc giống lên mẹ ngươi khóc cái gì n g h e đây quen thuộc tiếng nói chuyện lưu mộng nhã bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy trước mắt người nàng khóc đến một nửa nước mắt lập tức liền dọa đã ngừng lại quỳ a khổng lưu nhìn vừa khóc lại hô mẫu th trong lúc nhất thời lại có chút d ở khóc d ở cười nhi tử khổng t h a n h nhìn từ trong phế tích đi ra khổng lưu cũng là có chút một b ư ớ c p h o n g ở đều nổ sập nổ ra đến khói bụi hiện tại đều còn không có tiêu tán người thế mà một chút việc đều không có đây là cái gì y học kỳ tích khổng lưu ngươi còn sống không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng nguyên bản đã một bộ người chết bộ g á n g trần long lập tức từ dưới đất ngồi dậy đến nhưng làm sao có người ăn lấy hắn b ả vai hắn không có cách nào đứng người lên cố thần hy âm thanh cũng từ mù mịt bên trong chuyên g a hắn còn sống thật kỳ q u i sao chỉ thấy kia nổ tung sau bụi b ằ n bên trong chậm rãi chạy ra một đám người cố thần hy đi ở trước nhất đằng sau đi theo mười mấy người những cái kia tất cả đều là k h ổ n g lưu bằng hưu nổ tung trước mười phút đồng hồ k h ổ n g lưu cùng cố thần hy đợi đã lâu đều không có đợi đến trần long dẫn người tới kiểm tra bọn hắn cũng là ngồi không yên đi tới cửa thử mấy lần đều không thể từ trong phòng mở cửa ra ngay tại hai người hết đường xoay sở thời điểm ngoài cửa đột nhiên chuyển đến động tĩnh k h ổ n g lưu cùng cố thần hy lập tức đứng tại cửa ra vào kích động chờ lấy có người vừa tìm đến liền chủ động xuất kích sau đó lao ra hai người vừa mới chuẩn bị tốt tư thế liền nghe đến tiếng đập cửa đầu tiên là ba tiếng đập cửa. sau đó là tô nhã âm thanh tô nhã nhỏ giọng nói một câu các ngươi trong phòng sao tô nhã mặc dù mang theo một đám người đến nhưng nàng không có đi đại lộ tới mà là từ phía sau gò đất nhỏ bên trên lượn quanh một đầu đường xa sau đó nương tựa theo khi còn bé ký ức tìm được cái này vứt bỏ phòng gạch ngói có tô nhã dẫn đường trên đường đi đoàn người một điểm ngoài ý muốn đều không có gặp phải liền nhẹ nhàng như vậy đi vào địch nhân hang hổ khổng thành bọn hắn đang tại bên ngoài hấp dẫn trần long hỏa lực cho nên phòng gạch ngói bên này căn bản là không ai nhìn mấy người dễ dàng đã tìm được khẩu lưu củng cố thần hy bị trói vị trí nghe thanh ấm này khổng lưu củng cố th đồng thời hô to tô nhã tô nhã âm thanh lần nữa từ ngoài cửa chuyển đến ân ân các ngươi quả nhiên tại đây tiếp theo liền nghe đến đỗ hoành viễn vương kỷ cùng trần trí thụy ba người âm thanh các ngươi hai cái trốn xa một chút đây phá cửa khóa lại chúng ta cầm công cụ gõ mở nói xong ngoài cửa liền vang lên ken ken tiếng đánh cái khác mấy cái nam sinh nữ sinh nắm trong tay lấy vũ khí cảnh giác nhìn xung quanh tất cả dù cho âm thanh rất lớn nhưng cũng không có bất luận kẻ nào hướng bên này xung quanh yên tĩnh có chút không hợp t h o i thưởng khổng lưu củng cố thần hy trong phòng nghe bên ngoài kia vang động trời tiếng đánh hai hùng kiếp vỉa một mực tại cùng bọn hắn cường điệu nhẹ một chút trần lòng ngay tại phụ cận đây tại ba người vung lấy bữa lớn thay nhau đánh giới căn bản đều không có muốn một phút đồng hồ khóa cửa liền bị gó nát khổng lưu lôi kéo cố thần hy từ hát cám trong phòng vật ra hô hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn đứng ở cửa ra vào mười mấy người khổng lưu cùng cố thần hy có chút trận tròn mắt cố thần hy nói các ngươi làm sao đều tới tô nhã bất đắc gì nói ta lúc đầu dự định một người vụng trộm đến kết quả bọn hắn phát hiện sau đó nhất định phải đi theo khổng lưu lập tức cắt ngang hai người nói chuyện nói ra bây giờ không phải là giảng những ngày thời điểm chạy trước lại nói bảy tám phút thời gian đầy đủ mấy người đi ra ngoài thật xa chờ chấn long đ ẹ xuống lựu đạn dẫn nổ khóa thời điểm khổng lưu đám người bọn họ đã sớm từ vứt bỏ phòng gạch ngói bên kia chạy ra khổng lưu cùng cố thần hy quay đầu nhìn đây mình vừa rồi đợi qua địa phương trong nháy mắt liền trở thành phế tích lòng còn sợ h ã i đồng thời lại có chút may mắn chậm một giây đi ra liền chắc chắn phải chết quả nhiên mệnh không có đến tuyệt lộ a nghe được cách đó không xa trên bãi có tiếng cãi vã khổng lưu mấy người liền ẩn nút không có đi qua thằng đến nghe được mẫu thân xảy ra chuyện khổng lư nhìn từ khổng lưu sau lưng đi ra đám người kia trần long trong nháy mắt liền hiểu tất cả ha ha ha ha ha ha trần long cười to lên tiếng cười có chút quỷ dị nhưng càng nhiều là thế lương hắn nói khổng lưu ngươi tờ mờ thật tốt mệnh à vì cái gì toàn bộ thế giới cũng đang giúp ngươi vì cái gì tờ mờ giờ ta cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình dựa vào cái gì h a ha ha ha thấu chương xong